Trước 121, l o ngày Ảnh vệ xuất k này, này là t ngày Sau đó n quân một mươi á n h tháng ba buổi sáng lục phàm ngay tại trong phòng khách ngồi xuống tu luyện tống tu thành tiến đến thông báo đại nhân thống lĩnh đại nhân xin ngài đi qua nghị sự được lục phàm sớm thành thói quen hắn hiện tại mỗi ngày cùng triệu phi đụng nhiều lần mặt Lắng nghe các ngươi n g cũng đều biết việt quốc cùng tục quốc sớm tại vài ngày trước đã phát khởi tiến công triệu phi trên mặt thần sắc lo lắng nói ra chiến sự kéo dài vài ngày quân địch thế công rất mạnh tựa hồ muốn tại thời gian ngắn nhất cầm xuống phía đông nam phong lôi thành cùng phía tây nam thương vân thành vì thế thậm chí không tiếp nỗ lực trầm thống thương vong tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt mấy ngày ngắn ngủi thời gian song phương thương vong đều cực kỳ thảm trọng đông nam quân cùng tây nam quân hai vị thống soái đều phái người hướng quân ta cầu viện nói đến đây triệu phi liếc nhìn đám người chư vị thấy thế nào chúng ta tự thân cũng khó khăn bảo đảm làm sao có thể chia binh đi cứu viện người khác tần huệ nam cái thứ nhất tỏ thái độ như thế sẽ chỉ chết càng nhanh không sai cố trường đình nói tiếp tuy nói môi hở r ă n g lạnh nếu như phong lôi thành cùng thương vân thành thất thủ chúng ta chấn nam quân sẽ bị tiền hậu giác kích khả năng trèo trống không được quá lâu liền sẽ bị công phá nhưng là nếu như chúng ta chia binh đi cứu viện t r ấ n nam quan binh lực chống rỗng càng là không cách nào kiên trì quá lâu nói như vậy không những cứu không được người khác sẽ còn hại chính chúng ta cho nên cân nhắc phía dưới vẫn là không xuất binh tốt cố trường đình thở dài chúng ta có thể quản tốt chính mình cũng không t ệ rồi thực sự không cách nào phân tâm đi cứu viện người khác đúng vậy a hứa danh dương tiếp lấy nói ra sở quân sở dĩ không tiến công t r ấ n nam quan có lẽ chính là hy vọng chúng ta chia binh đi cứu viện cái khác quân đội bạn đến lúc đó bọn hắn tái phát lên tiến công chúng ta như thế nào ngăn cản còn có điểm trọng yếu nhất chu vạn quân sen vào nói hoàng tử nước sở sở chiêu nam đón mua không ít cao thủ vạn nhất hắn dẫn đầu những cao thủ này len lén l ẹ n vào ta đại chu cảnh nội sớm mai phục tốt liền đợi đến ta phái ra v i ệ n quân sau đó lại nửa đường phục kích chúng ta thật là ứng đối ra sao xác thực triệu phi cũng có phương diện này lo lắng nhắc nhở các ngươi đừng quên sở chiêu nam lúc trước cùng những cái kia mã tặc cấu kết tại ta đại chu cảnh nội đã làm nhiều lần chuyện xấu hắn hẳn là rất quen thuộc trấn nam quan phủ cận địa hình rất dễ dàng phán đoán tiếp viện của chúng ta lộ tuyến từ đó sớm bố trí mai phủ nói đến đây hắn mắt nhìn hứa chiêu hứa tham mưu ngươi thấy thế nào thống lĩnh đại nhân nói cực phải h lục phạm ngươi đâu triệu phi đưa mắt nhìn sang lục phạm nói một chút ý kiến của ngươi cứu nhất định phải cứu lục phạm không chút do dự mà lại chúng ta còn muốn chia binh hai đường đồng thời cứu viện phong lôi thành cùng thương vân thành a tất cả mọi người sửng sốt làm sao cứu triệu phi thay đám người hỏi rất đơn giản chúng ta long ảnh vệ đi cứu lục phạm nói ra dạng này sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta chấn nam quân căn bản các người tiếp tục giữ nguyên kế hoạch phục kích sở quân tận lực ngăn chặn bọn h ắ n là ta tranh thủ thời gian cái gì long ảnh vệ các người bao nhiêu người đây không phải đi chịu chết sao tất cả mọi người rất là không hiểu nhao nhao phát ra nghị vấn bọn họ cũng đều biết long ảnh vệ thực lực rất mạnh nhưng là chỉ bằng mấy trăm tên long ảnh vệ còn muốn chia binh hai đường đối mặt chính là mấy chục vạn quân địch có thể nhấc lên bao lớn bọn nước húng chỉ trên đường còn có thể lọt vào quân địch phục kích nói không chừng không đợi t r ợ giúp đen liền đã toàn quân bị diệt chư vị an tâm chớ vội triệu phi ngăn lại đám người trước nghe một chút lục phàm nói thế nào lại làm ra phán đoán cũng không mượn ta là nghĩ như vậy lục phàm nói ra ý nghĩ của mình ta một người đi t r ợ giúp phong lôi thành diệp vô trần xuất lĩnh cái khác long ảnh vệ đi chợ giúp thương vân thành a hai cái gì người điên rồi cái này sao có thể được đám người lần nữa phát ra chất vấn liền ngay cả triệu phi cũng có chút không hiểu làm như vậy quá mức mạo hiểm ta biết ngươi rất mạnh nhưng chỉ bằng một mình ngươi lực lượng làm sao có thể thay đổi chiến cuộc ta biết rất mạo hiểm lục phàm thái độ rất là kiên quyết nhưng vô luận như thế nào ta đều muốn thử một lần chúng ta không thể ngồi mà chờ chết nhất định phải nghĩ biện pháp tìm kiếm đột phá khẩu chúng ta long ảnh vệ nguyện ý làm tiên phong cho chúng ta chấn nam quân giết ra một đường máu từ đó tìm tới chiến thắng thời cơ nói đến đây lục phàm nhìn về phía đám người bởi vì đây là đường ra duy nhất tất cả mọi người chờ mặc bọn hắn cũng biết trừ cái đó ra không còn gì khác chiến thắng khả năng coi như không phái binh đi trợ giúp quân đội bạn trấn nam quan xóm tôi cũng sẽ thất thủ có lục p h à m cùng long ảnh vệ tại cũng chỉ là nhiều thủ mấy ngày này đối với cục diện chiến đấu căn bản không có tính quyết định ảnh hưởng trái lại cũng thế cho dù lục p h à m cùng long ảnh vệ tiến đến cứu viện cũng chỉ là chỉ hoãn đông nam quân cùng tây nam quân hủy d i ệ t thời gian muốn triệt để thay đổi chiến cuộc căn bản không có khả năng nhưng vô luận thành bại bọn hắn đối lục phạm đều có chút kính n g phần này can đảm và khí khái xác thực không ai bằng chỉ bằng một người liền dám đi đối mặt mấy chục vạn đại quân từ xưa đến nay có ai có thể làm được không được làm như vậy không có ý nghĩa triệu phi trầm tư hồi lâu vẫn là cự tuyệt lục phàm đề nghị ngươi nếu thật muốn đi cứu viện vậy liền mang theo tất cả long ả n h vệ hợp binh một chỗ có lẽ còn có thể đưa đến k ỳ binh tắc dụng bằng không mà nói ta không đồng ý ta tuyệt đối không có khả năng để ngươi một người đi mạo hiểm triệu phi thái độ càng kiên quyết ngươi nếu là có chuyện bất chắc chẳng những là ta c h ấ n nam quân tổn thất càng là ta đại tru tổn thất đại nhân đường đội trước hết nghe ta nói tới nói chuyện lục phàm nhìn về phía lừa chiêu hỏi nếu như không tính chúng ta long h n h vệ trấn nam quân có thể thủ nhiều lâu chỉ ít hai tháng hứa chiêu đã sớm cân nhắc qua vấn đề này lộ ra đã tính trước coi như sở quân từ giờ trở đi đội c h ấ n nam quan khởi s ư ớ n g tấn công mạnh chúng ta cũng có thể thủ vững hai tháng đương nhiên đây chỉ là đánh giá thận trọng nhất nếu là lạc quan c h ú t chúng ta thậm chí có thể thủ vững nửa năm trở lên sở quân càng muộn hành động đối với chúng ta càng là có lợi hứa chiêu một mặt tự tin coi như thủ vững một năm cũng chưa chắc không thể làm được được vậy ta hỏi lại ngươi lục phạm gật gật đầu hỏi nếu như phong lôi thành bị công phá việt quốc quân đội cắt đứt đường lui của chúng ta đồng thời cùng sở quân cùng một chỗ giáp công chúng ta trấn nam quan có thể thủ nhiều lâu c á nghĩ nghĩ, lục pham chiêu t một nói tiếp h k nếu như phong lôi thành cùng thương vân thành liên tiếp thất thủ coi như chúng ta đem trấn nam quan chế tạo lại kiên cố cũng thủ vững bất quá hai tháng còn không bằng cho ta hai tháng thử đi cứu viện phong lôi thành cùng thương vân thành nói không chừng sự tỉnh sẽ có khác truyền cơ nếu là hỗ trợ giữ vững cái này hai tòa thành tốt nhất cho dù thủ không được Tối thiểu nói h ấ t c thể chỉ hoãn c á này thành vào hay tỏa thành rơi vào tốc rơi đến ộ Cho dù là k t quả xấu h thể chấn ấ t ta toàn trở an quan, cũng có năng về đây ố i với lại tin cái Nói vệ về, vong. lớn chúng có khác cũng có không ảnh hưởng gì. Mà lại ta tin tưởng, cái khác long ảnh không bên này tưởng, long an toàn trở về, không có quá lớn tương gì. ta ta trở Mà quá đều đến đ sẽ lục phạm nhìn về phía triệu phi thống lĩnh đại nhân sao không cho ta một cơ hội thử một chút tối thiểu nhất còn có thể khiến cho một chút hy vọng sống người cho ta ngẫm lại triệu phi có chút ý động nhưng vẫn có quá nhiều lo lắng những người khác cũng đều rơi vào trầm tư bọn hắn thừa nhận lục p h à m nói có nhất định đạo lý nhưng mấu chốt nhất điểm là lục p h à m cùng hắn long ảnh vệ đến cùng có thể hay không đưa đến quyết định chiến cuộc tác dụng đối với cái này bọn hắn cầm thái độ hoài nghi nếu là không thể đi cứu viện chính là t ặ n g không còn không bằng lưu tại trần nam quan tối thiểu nhất có thể cùng bọn hắn cùng tiến thối thực sự thủ không được thời điểm còn có thể cùng một chỗ phá vây dầu gì cũng có thể còn sống dù sao cũng so lục p h à m lẹ loi một mình đối mặt ngàn quân vạn mã cường vậy sẽ cựu t ử nhất sinh lấy lục phạm thiên phú và thực lực tráng n i ê n mất sớm ha không đáng tiếc còn có những long ảnh về kia về s o đều là đại tru rừng cột nếu là toàn quân bị d i ệ t trả ra đại giới thật là quá lớn triệu phi càng nghĩ từ đầu đến cuối không quyết định chắc chắn được chỉ có thể xin giúp đỡ đám người đều nói một chút đi các ngươi ý kiến đến gì ta không đồng ý tần huệ nam lại là cái thứ nhất tỏ thái độ cố t r ư ờ n g đình phụ hòa nói ta cũng không tán thành t u y ệ t không thể chia binh càng không thể để lục phẳng một người đi mạo hiểm chu vạn quân cùng hứa danh dương cũng tại phản đối hứa chiêu ngơi ư đây triệu phi lúc này đã có chủ ý bất quá còn muốn nghe một chút hứa chiêu nói thế nào ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể thử một lần hứa chiêu trong mắt nhiều hơn mấy phần kiên định ta tin tưởng lục phạm hắn đã dám đi nhất định có thể còn sống trở về hướng hồ chúng ta không còn cách nào khác chỉ có thể để lục phạm đi thử xem nói không chừng sẽ có kỳ tích xuất hiện đâu đây chẳng qua là hy sinh vô vị triệu phi phản bác còn không bằng bảo tồn lực lượng lưu lại chờ về sau tìm kiếm phá cục thời cơ lấy lục phạm thiên phú và thực lực lại có cái thời gian mấy năm t r ư ở n g thành sẽ viễn siêu chúng ta những người này khi đó hắn nói không chừng có thể làm được nhưng bây giờ nha vẫn là phải hào hào còn sống không nên tùy tiện đi mạo hiểm dù sao ngươi là chúng ta đại chu về sau hy vọng nói đến đây triệu phi đưa mắt nhìn sang lục phạm ta tuyệt không thể c h ơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết mà lại ngươi cũng nhìn thấy ngoại trừ hứa chiêu không ai ủng hộ ngươi quyết định cho nên việc này không thể được vậy t h ế lục pham than nhẹ một tiếng hắn biết mình không cách nào thuyết phục triệu phi càng không cách nào thuyết phục tất cả mọi người nói ra thực lực chân chính của mình không cần thiết huống hồ coi như hắn thật nói ra người khác cũng chưa chắc sẽ tin có một số việc cần làm mới có thể để cho người khác tin phục giống triệu phi những người này tiếp xúc với hắn không có khả năng giống long ảnh vệ như thế hoàn toàn tin tưởng hắn vậy cũng chỉ có một cái biện pháp lộ ra lá bài tẩy của hắn không phải vạn bất đắc dĩ hắn thực sự không muốn dùng r a nghĩ đến cái này lục p h à m xuất ra như chấm đích thân tới kim bài tại triệu phi trước mặt sáng lên nói ra triệu đại nhân mời xem đây là cái gì Ừm. Đám người sỏ, thấy do cái này mai kim bài về sau, lập tức sắc mặt biến, đồng loạt đứng dậy, xong kim phàm đồng đứng cái người sưng này biến, xong hành lớn tiếng nói ra, hoàng bài bài sỏ, sau, sắc thấy tức loạt dậy, do Lục ra, kỳ về lập lễ. cũng không thể chơi liên quan vâng đám người cùng kêu lên xác nhận Tốt. lục phàm thu hồi kim bài nói ra chư vị lúc này không có gì nghị đi triệu phi trên mặt đ n g chát lắc đầu ngươi có ngự tứ kim bài nơi tay chúng ta còn có thể có cái gì dị nghị chư vị đại nhân ta cũng chẳng còn cách nào khác mới xuất ra ngự tứ kim bài lục phàm vẻ mặt thành khẩn nói ra nhưng là xin các ngươi tin tưởng ta vô luận thành bại hay không trong vòng hai tháng ta nhất định trở về c h ấ n nam quan đồng thời ta sẽ dùng hết khả năng can đoan tất cả long ảnh vệ an toàn tranh thủ đem bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại mang về được vậy ta liền tin ngươi một lần triệu phi không có lựa chọn nào khác chỉ có thể tin tưởng lục phạm Tốt. hứa danh dương nói tiếp vậy liền chúc ngươi mã đáo thành công sớm ngày khải hoàn trở về chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi đám người nhìn về phía lục phạm ánh mắt nhiều hơn mấy phần mong đợi có lẽ thật có thể sáng tạo kỳ tích đâu lục đại nhân ngươi mời xem hứa chiêu xuất ra một b ứ c địa đồ trải tại trên mặt bàn dùng tay chỉ một nơi nói ra ngươi tiến đến phong lôi thành trên đường đi có khả năng lọt vào sở quốc cao thủ phục kích nơi này là tốt nhất địa điểm phục kích để bảo đảm an toàn ta hy vọng ngươi có thể đường vòng dù làm mượn mấy ngày đến phong lôi thành cũng so với bị phục kích mạnh nói chuyện hắn lại chỉ hướng một chỗ khác đi hướng thương vân thành trên đường nơi này là tốt nhất địa điểm phục kích ngươi ngàn vạn muốn dặn dò long ảnh vệ nhóm nhớ lấy muốn đi vòng không thể chủ quan đi lục pham đáp ứng nhưng hắn trong lòng kỳ thật có khác ý nghĩ long ảnh vệ đương nhiên muốn đi vòng dù là nhiều đi đến trăm dặm đường cũng muốn cam đoan an toàn hắn lại không giống lấy hắn thực lực hôm nay hoàn toàn không lo lắng bị phục kích sự tình tương phản hắn còn muốn mượn cơ hội này trọng thương sở quốc cao thủ trước cho đối phương một hạ mã huy lại nói muốn để đối phương biết xâm lấn đại chu là phải trả giá thật lớn mà lại đại giới sẽ rất lớn thậm chí lớn đến không thể thừa nhận địa đồ ta mượn dùng một chút lục phạm đem địa đồ thu hồi hướng mọi người ô m quyền chư vị đại nhân việc này không nên chậm trễ ta cái này xuất phát tiến đến phong lôi thành cứu viện được đám người ô m quyền đưa tiễn lục phạm bước nhanh đi ra phòng nghị sự trở lại long ảnh vệ quân doanh chạy về chỗ ở hắn gọi tới diệp vô trần nói ra đông nam quân cùng tây nam quân phân biệt phái người hướng chúng ta cầu viện hình thức nguy cấp chúng ta nhất định phải lập tức xuất phát tiến về cứu viện theo hai ta trước đó thương nghị tốt ta một thân một mình tiến về phong lôi thành người dẫn đội tiến về thương vân thành trên đường cẩn thận sở quốc cao thủ phục kích nói chuyện lục p h à m đem địa đồ triển khai chạy tại trên mặt bàn dùng tay chỉ địa đồ nào đó một chỗ nơi đây là tốt nhất địa điểm phục kích người đến lúc đó muốn đi vòng thà rằng chậm chút cũng muốn an toàn đến được Diệp dặn dò, Ngoại nơi người phương phàm vô trần gật gật trừ thể tốt nhất đầu. cũng không quan. đây, địa khác chủ k Lục sớm phát ra dự không có vấn đề diệp vô trần nói ra ta sẽ đích thân ở phía trước giò đường kia không thể tốt hơn lục phàm nhẹ nhàng v ỗ vô diệp vô trần b ả vai chính là bởi vì có n g ư ơ i tại ta mới yên tâm các n g ư ơ i tiến đến cứu viện thương vân thành nếu là biến thành người khác dẫn đội ta tuyệt sẽ không để long ảnh vệ đi mạo hiểm những này long ảnh vệ đều giao cho ngươi bọn hắn đã là chiến hữu của chúng ta lại là huynh đệ của chúng ta càng là chúng ta đại chu tương lai rừng cột ngươi nhất định phải đem bọn hắn an toàn không hao tổn mang về lục phàm trong mắt tràn ngập chờ mong một cái cũng không thể ít yên tâm diệp vô trần khẽ gật đầu t diệp vô trần cười nói ta cũng là đọc qua bình thương người nhìn thấy rất nhiều lấy yếu thắng mạnh trận điển hình sẽ không lô mãng làm việc vậy là tốt rồi lục pham nói ra cầm lên tấm bản đồ này mang theo ngươi vũ khí cùng khôi giáp đi triệu tập long ảnh về nhóm trước khi chuẩn bị đi ta còn có mấy câu muốn nói với bọn hắn cáo tử rời đi lục phàm trở lại phòng ngủ xuất ra khôi giáp mặc trình tê đem côn ngô đao treo ở bên trái bên hông xuyên vân cung treo ở trên bay hát vụ dao găm đừng ở phía trước sau đó hắn lại cầm lấy hai túi mũi tên treo ở eo phải ở giữa lúc ra cửa hàng thiết thương đã ở trong tay hắn rất mau tới đến diễn võ trưởng long ảnh vệ nhóm đã chờ xuất phát l i ê n ngay cả diệp vô trần cũng thay đổi ngân nón trụ ngân giáp đem cung tiễn cùng, cùng mã đao phân phối chính tế tại dưới ánh mặt trời chiều sáng vô số ngân quang đang lấy lên mỗi người bên người đều có một tất đỏ thâm sắc tuấn mã ngẩu mà đứng lục phàm đi vào trước mặt mọi、người. cùng diệp vô trần sóng vai đường đấy bên cạnh hai người cũng đều có một thất tuấn mã lập tức có mấy cái bao k h ỏ a bên trong có, có các loại thịt khô lương khô nước sạch v â n v â n chư vị chúng ta chia binh hai đường nói chuyện lục phàm ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua một mình ta tiến đến c h ợ giúp phong lôi thành các người đi theo diệp thống lĩnh đi c h ợ giúp thương vân thành vâng không có bất kỳ người nào đưa ra dị nghị bọn hắn đều tin tưởng lục phàm thực lực dù là chỉ có một người đủ để bù đắp được thiên quân văn mã các người muốn nghe từ diệp thống lĩnh chỉ huy tin tưởng hắn năng lực chắc chắn sẽ dẫn đầu các ngươi khắc địch chế thắng khải hoàn mà về lục phàm lớn tiếng nói ra chúng ta trận chiến này tất thắng vâng đám người cùng kêu lên xác nhận thanh âm đều nhịp vang vọng đất trời xuất phát lục phàm chở mình lên ngựa dẫn đầu mau chóng đuổi theo đám người theo sát phía sau âm ẩm tiếng võ ngựa vang lên theo giống như tiếng sấm liên ngay cả đại địa cũng bắt đầu rung động giá hơn năm trăm linh ư như gió lốc lái ra q u â n doanh xuyên qua hoang dã tiến vào huyên náo thành khu cuối cùng đi vào làn q u ế nhai mau nhìn thật là huy vũ đây là chi kia quân đội quả táp trên đường dân chúng nhìn thấy một đội quân như thế đột nhiên xuất hiện cũng nhìn không được sinh lòng khái đ ộ n g như thế quân dung đúng là hiếm thấy phía trước nhất vị tướng quân kia là lục phạm dù là lục phạm mang theo mũ giáp ý nguyên có người nhận ra hắn nguyên lai là long ảnh vệ khó trách ca đây là muốn đi đánh trận rồi dân chúng nhìn xa xa lục phạm thân ảnh thần sắc khác nhau có người đang vì long ảnh vệ nhóm cầu nguyện nhất định phải an toàn trở về đường sữa u y ệ n liền đứng ở trong đám người trong mắt lóe ra dị sắc nàng suy nghĩ nhiều trở thành long ảnh vệ một viên cùng sau lưng lục phạm sông pha chiến đấu tuy là thân nữ nhỉ nhưng nàng cũng nghĩ kiến công lập nghiệp giá lục phạm lái ra cửa thanh bắc cùng long ảnh vệ nhóm mỗi người đi một ngã hắn một đường hướng đông diệp vô trần mang theo long ảnh vệ nhóm một đường hướng tây chạy về phía khác biệt chiến trường lần sau gặp nhau lúc sớm đã cảnh còn người mất hoặc là rốt cuộc không có cơ hội gặp lại ngày thứ hai buổi chiều giá lục phạm trong tay r o i ngựa thỉnh thoảng vung xuống thanh t h ú y tiếng v õ ngựa tại tròng sơn ra q u a n quần đột nhiên hắn tìm chặt dây cương ngừng lại phía trước chính là hứa chiêu nói tới địa phương là tuyệt hảo bố trí mai phục địa điểm một đầu đại đạo xuyên sơn mà qua hai bên đường là hiểm trở núi cao cao lớn cây cối giấu ở trong núi xanh đ úng tơi ư tốt có thể hoàn thành che kín ánh mắt dù là lấy lục phàm thị lực cũng thấy không rõ bên trong dấu không có dấu người bất quá l ấ y suy đoán của hắn sở quốc cao thủ rất có thể ở đây bố trí mai phục bởi vì nơi này là tiến về phong lôi thành phải qua đường trừ phi đường vòng hoặc là đi đường núi mới có thể tránh miễn trải qua nơi đây nhưng là bởi như vậy phí sức tốn thời gian có lẽ sẽ làm hỏng chiến cơ dù sao cũng là cứu viện cấp bách cũng không biết sở quốc cao thủ có thể hay không hướng hắn xuất thủ hắn chỉ có một người không chừng đối phương sẽ thả hắn đi qua nếu là nói như vậy ngược lại làm trái bản ý của hắn vậy liền cho đối phương một cái cơ hội hờ vọng có người có thể nhận ra hắn nghĩ đến cái này lục p h à m tung người xuống ngựa đem ngựa buộc tại ven đường trên cây để hắn tự hành án cỏ hắn xuất ra thịt khô cùng lương khô hướng dưới cây ngồi xuống mặt hướng núi cao miệng lớn ăn lúc này khoảng cách lục p h à m cách đó không xa trên núi sở chiêu nam chính dấu ở phía sau cây quan sát đến dưới núi thuận tiện nghe đ ộ n g tĩnh lúc trước tiếng vó ngựa để tinh thần hắn chấn động điện hạ có người đến một tên người áo đen vội vàng chạy tới dùng tay chỉ dưới núi chỉ có một người hắn người mặc màu đen khôi giáp trên vai con cùng bên hông treo lao trong tay còn cầm một cây thương. còn cây cầm Ồ! sở chiêu nam sững có chút không hiểu tiếng vó ngựa làm sao cũng đã biến mật hắn cách thật xa liền ngừng người áo đen giải thích nói ngay tại ăn cái gì đây thật sao sở t r i ê u nam nhũng mày phân phó nói người dân ta đi nhìn xem vâng người áo đen quay người đi ở phía trước sở chiêu nam theo ở phía sau hai người một trước một sau ở trên núi trong rừng rậm xuyên thẳng qua tận lực không phát ra âm thanh chỉ một lúc sau sở chiêu nam liền nhìn thấy cách đó không xa dưới núi có một người mặc giáp đen mũ đen thiếu niên chính diện hướng hắn vị trí d ự a cây ngồi dưới đất miệng lớn ăn đổ v ậ t ừ m sở chiêu nam ngây m ẩ n cả người hắn càng xem lại càng thấy đến thiếu niên quen mặt chương một trăm hai mươi hai nhất chiến kinh thiên hạ là hắn sở chiêu nam trong mắt hiện ra hận ý cắn răng miến lợi nói ra lục phảm a người áo đen xứng sở nói hắn chính là lục phạm hắn thật to gan cũng dám một người hướng phía trước phong lôi thành trợ rút hừ s ở t h i ê u nam hừ lạnh một tiếng nói ra hắn xác thực lá gan rất lớn mà lại từ trước đến nay vận khí tốt lần trước để hắn trốn qua một kiếp lần này ta tuyệt không có khả năng vô thả hắn gần thời gian một năm lục phạm thanh danh vang dội chẳng những bị đại t r u người tranh nhau chuyển tụ liền ngay cả s ở quốc cũng không ít người nghe nói qua lục phạm danh tự sợ c i ê u nam cuối cùng nhất hối hận sự tình chính là lúc trước không thể giết lục phạm đến mức để lục phạm trưởng thành đến hiện tại tình trạng thực lực thậm chí vượt qua hắn sợ c i ê u nam mỗi lần nhớ tới hắn kiểu gì cũng sẽ ảo nào không thôi hôm nay rốt c ụ c để hắn đạt được cơ hội tuyệt đối không thể từ bỏ vô luận như thế nào hắn đều phải giết chết lục p h à m vĩnh trừ hậu hoạn phân phó cần phải đánh giết lục p h à m sở chiêu nam hận hận nói ra người này thiên phú quá mạnh n h ư g i ữ lại hắn về sau chắc chắn sẽ là ta đại sở uy hiếp còn tốt hắn hôm nay đưa tới cửa chỉ cần có thể giết hắn chúng ta coi như không uống công người này đủ để bù đắp được thiên quân văn mã chuyên lệnh xuống vô luận ai giết chết lục phạm tất có trọng thưởng nói đến đây sở chiêu nam p ấ t tay đi thôi vâng người á o đen không người lui ra lục phàm không nhanh không chầm ăn đồ vật thẳng đến nhét đầy cái bao tử mới dừng lại hắn lại uống hết mấy mụn nước đem đồ vật thu thập xong một lần nữa xuất phát mặc dù không nhìn thấy người nhưng lấy hắn n h ạ y cảm giác quan cùng cường đại tinh thần lực có thể tùy tiện làm ra phán đoán trên núi có người mà lại không ít người c h ỉ ít có mấy trăm người xem ra hẳn là không sai sở quốc sắc thực phái ra cao thủ ở đây phục kích cũng không biết sở chiêu nam có thể hay không tới nếu là có cơ hội có thể đem người này giết chết tốt nhất giữ lại là kẻ gây họa giá lục phàm chở mình lên ngựa nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới âm ẩm liên tục tiến g vang vô số gỗ lăn cùng tự thạch từ trên núi hướng phía dưới r ơ i đập bay thẳng lục phàm mà tới còn kèm theo trận trận mưa tên đem lục phàm quanh người che kín vô luận hắn hướng cái nào tránh đều tránh không xong hội lục phàm trong tay hàn thiết thương vung c h ả m mà ra tại một mảnh nổ vang âm thanh bên trong gỗ lăn cùng cự thạch bị hắn đẩy đến một bên bay tới mũi tên bị thương của hắn do xoáy lên hướng hắn quanh người bay ra mà đi vô luận cự thạch gỗ lăn vẫn là mũi tên không có đồng dạng có thể gần được hắn thân ầm ẩm gỗ lăn cùng cự thạ mặc dù không gần được lục phạm thân lại đem hắn trước sau đường hoàn toàn phong kín tiến thối không được hồi lâu sau mưa tên rốt cục cũng đã ngừng cự thạch cùng gỗ lăn cũng không còn rơi xuống g i ế t theo một tiếng quát trói thai mấy trăm tên người áo đen từ hai bên trong rừng rậm v u â n ra hướng lục p h à m chém g i ế t tới lục p h à m đem hàn thiết thương hướng trên mặt đất đâm một cái xuyên vân cùng đã ở trong tay hiu, hiu hiu liên tiếp tiến bắn ra không đợi tới gần phía trước nhất mấy tên người áo đen thế thì tiến ngã xuống lục phạm trong tay tiễn không ngừng bắn ra trong nháy mắt bắn ra mấy chục tiễn lại không một tiên thất bại mỗi một mũi tên đều có thể mang đi một người tới mặc dù là cao thủ nhưng ở trước mặt hắn lại không đáng chú ý không thể so với bắn giết một con gà khó bao nhiêu trong khoảnh khắc lục phàm trên người hai cái ống tên tất cả đều giống mà lúc này hai tên người háo đen cũng vọt tới trước người hắn ơ trong tay cương đao h ư ớ n g hắn chém xuống lục phàm thu hồi xuyên vân cùng đem hàn thiết thương n ắ m trong tay liên tục hai thương đâm ra phốc phốc nương theo lấy hai tiếng chầm đục máu tươi vẩy ra mà ra hai tên người á o đen bị một thương xuyên thấu ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền đã mất mạng ngã xuống đất càng nhiều người á o đen vọt lên bọn hắn gần như đồng thời nâng cao đồng loạt hướng lục phàm chém xuống lập tức c u ồ n g phong nổi lên bốn phía cắt bay đá chạy c u ầ n bạo đao khí nối thành một mảnh hướng lục phàm c ố a tới lục phàm thả người nhảy lên thân thể đằng không mà lên trường thương trong tay trên không trung chém bổ xuống vô số đạo màu đen thương ảnh như là màu đen hoa nhỏ trong nháy mắt nở rộ tại hắn quanh người vê anh đao khí ầm vang rơi xuống đem tiêu thất đỏ thấm sắc tuấn mã chém thành vô số mảnh vỡ cùng lúc đó cách lục phàm gần nhất hơn mười người áo đen như gặp phải trọng kích thân thể bay rót ra ngoài máu tươi trên không trung tung xuống sau một khắc lục phàm đã rơi vào trong đám người hổ gặp bầy dê càng không ngừng thu hoạch sinh mệnh ai thiên đêu thảm thiết thê lương liên tiếp ngắn ngủi một hồi đã có trên trăm tên người áo đen ngã xuống đất không d ậ y nổi huyết vụ bắt đầu b ư c lên mùi máu tươi nồng nặc trên không trung phiêu tán không ai có thể đỡ nổi lục phàm một chiêu n ử a thức những n à y sở cốc những c a o thủ tại lục phàm trước mặt không chịu nổi một ích thậm chí đều không gần được lục phàm thân chớ nói chi là đối với hắn tạo thành tổn thương nhìn thấy cái này sở chiêu nam trận mắt lục phàm chỗ cho thấy thực lực, viễn siêu tưởng tượng của hắn căn bản không phải trong truyền thuyết nhất phẩm tu vi mà là tiên tiên cảnh làm sao có thể sở chiêu nam làm sao cũng không dám tin tưởng ngắn ngủi thời gian một năm lục p h à m vậy mà có thể trưởng thành đến loại tình trạng này chẳng những thực lực vượt ra khỏi hắn còn xa xa đem hắn rơi vào sau lưng hắn liền đối phương bóng dáng đều không nhìn thấy phải biết một năm trước lục p h à m căn bản không phải là đối thủ của hắn lúc ấy nếu không phải hắn nóng lòng thoát thân là có thể giết lục p h à m hối hận a vậy mà lưu lại lớn như thế hậu h o ạ bất quá cái kia lúc lại có thể nào nghĩ đến lục phạm sẽ là dạng n à y thiên tài thiên phú như vậy toàn bộ đại sở đều tìm không ra một người thật là đáng sợ lại bỏ mặc lục p h à m t r ư ở n g thanh t i ế p về sau còn có ai có thể giết được người này đại sở cũng sẽ đi theo gặp nạn a chẳng những về sau coi như bây giờ muốn giết chết lục p h à m cũng không dễ dàng như vậy tối thiểu nhất hôm nay không được bằng hắn hôm nay mang người thực lực còn thiếu rất nhiều mạnh nhất là nhất phẩm tu vi mà lại không có mấy cái càng nhiều hơn chính là nhị phẩm tam phẩm thứ phẩm thậm chí ngũ phẩm lục phẩm tu vi nguyên bản hắn coi là đến đây cứu viện sẽ là chấn nam quân nào đó nhánh quân đội hắn mang tới những người này chiếm cứ địa lợi dùng cự thạch cùng gỗ lăn lại thêm cung tiễn có thể cực lớn sát thương đối phương dù l à tới là long ả n h vệ hắn cũng có lòng tin toàn diện đối thủ lại không nghĩ chỉ lục phàm một người liền để hắn không thể chống đỡ được thiên thiên cảnh cường giả chỉ bằng bên cạnh hắn mấy cái nhất phẩm cao thủ căn bản không đủ để giết chết lục phàm còn không công tồn thất chiến l ự c được rồi kịp thời chỉ tồn đi sở chiêu nam mắt nhìn bên người mấy tên nhất phẩm cao thủ dùng ánh mắt t r ư n g cầu ý kiến của bọn hắn mấy người đều lắc đầu ý tứ rất rõ ràng bọn hắn không có năm chắc có thể giết chết lục phàm rút lui sở chiêu nam nhỏ giọng nói ra chuyên lệnh xuống làm cho tất cả mọi người rút lui nói xong hắn g á i thứ nhất rời đi hắn cũng không muốn bị lục phàm nhìn thấy từ đó bị đối phương truy sát khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán đã chuyện không thể làm vậy liền xóm thu tay lại đem lục phàm lưu cho v i ệ t quốc quân đội đi đối phó đi các loại đại sở cầm xuống chấn năng quan lại thu thập lục phàm cũng không m u ộ n ôi tiếng kèn văng lên chúng người áo đen không còn dám h a m chiến quay đầu liền chạy bọn hắn sớm đã bị sợ vỡ mật thậm chí có người không ngang bằng sừng tiếng văng lên sớm đã đi đầu rút lui thật là đáng sợ bọn hắn hiện tại trong đầu tràn đầy lục phàm r ế t chóc thân ảnh vùng đi không được tựa như t r ù n g tại bọn hắn trong đầu cuộc sống sau này chỉ sợ cũng khó mà quên mất thậm chí sẽ trở thành bọn hắn vĩnh viễn á c động mỗi lần nhớ tới liền kinh hại không thôi muốn chạy nào có dễ dàng như vậy lục phàm hư lạnh một tiếng cầm thương đổi tới hắn trốn đến người á o đen như là bị thu gạt hoa màu nhao nhao ngã xuống đất còn lại người á o đen càng là dọa đến l i ề u mạng chạy trốn ý chí của bọn hắn đã bị lục phàm phá hủy chiến ý đánh mất ngay cả quay đầu cũng không dám giết lục phàm truy sát hồi lâu mới dừng lại phương viên hơn sớm đã không có người áo đen thân ảnh đều nằm trên mặt đất b ố n phía tán lạc lục pham đại thể kiểm lại một chút khoảng chừng hơn năm trăm tên người áo đen chết ở trong tay hắn đào tấu chỉ có chút ít mấy chục người một trận được cho đại hoạch toàn thắng mà lại để s ở q u ố c trả giá nặng nề năm trăm tên cao thủ cũng không so năm trăm tên binh lính bình thường coi như sở t r i ê u nam là hoàng tử nước sở chỉ sợ cũng không chịu được nổi như thế tổn thất tiếp tục xuất phát lục pham không có dừng lại quá lâu tìm mấy cái ống tên mang ở trên người tiếp tục đi về phía đông chỉ bất quá hắn lúc này đi là đường núi đường núi kỳ thật thêm gần không có ngựa trói buộc lục phàm ngược lại có thể càng nhanh tới đạt phong l ô i thành mà lại hắn không cần vào thành có thể thẳng tới chiến trường ngày thứ hai buổi sáng lục phàm tiến lên tại trong đường núi xa xa có thể nghe được phía đông chuyển đến tiếng la g i ế t hắn biết cũng nhanh muốn đến phong l ô i thành đã còn tại chiến đấu vậy nói rõ phong l ô i thành không có ném hoàn toàn ở trong dự đoán của hắn lấy suy đoán của hắn đông nam quân chỉ ít có thể thủ vững một tháng tây nam quân sẽ kiên trì đến lâu hơn một chút cho nên hết thể đều tới kịp bất qua dưới mắt hắn vẫn là phải mau chóng đuổi tới chiến trường nghĩ đến cái này lục phàm tăng nhanh tốc độ chỉ dùng một lát hắn liền đến đến phong lôi thành bên ngoài chỉ gặp đầy khắp núi đội đều là việt quốc binh sĩ một đoạn nối một đợt hướng tường thành khởi xướng xung kích tường thành bốn phía đỡ đầy thang lây việt quốc các binh sĩ thông qua thang lây leo lên đến trên tường thành cùng trên tường thành đại chu quân coi giữ triển khai quyết tử đấu tranh có khác một đám việt quốc binh sĩ chính khiêng cự mục không ngừng va đập vào cửa thành trên tường thành phong tới trận trận mưa tên trong n g á y mắt này quân binh sĩ toàn bộ chúng tên ngã xuống đất nhưng ngay sau đó lại có người xông lên một lần nữa nâng lên cự mục tiếp tục va chạm cửa thành thang lây b t r ế t một đợt lại một đợt nhưng dù sao có người trên đỉnh tới kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên khắp nơi đều là người khắp nơi đều là máu mũi tên bốn phía bay loạn hơi không cẩn thận liền sẽ trúng tiến ngã xuống đất trên tường thành đại chu quân coi giữ đồng dạng thương vong thảm trọng trên mặt đất trải tràn đầy một tầng thi thể căn bản không kịp thanh lý máu tươi chảy đầy đất nhưng người người hung hãn không sợ chết cận kể cái chết cũng không lui lại một bước ảnh vệ thống lĩnh lưu phong cùng hai cá k h á c thống tĩnh triệu tiên cùng tùy mãnh không biết chấn nam quân khi nào mới có thể trợ giúp tới viên văn sơ thở d à i nếu là không có v i ệ n quân chúng ta chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm hai mươi ngày liền muốn nghĩ biện pháp rút lui bằng không sẽ toàn quân bị diệt theo ta thấy chấn nam quân là không trông cậy được vào lưu phong nhẹ nhàng lắc đầu dù sao sở quốc đã lớn mình tiếp cận danh sưng năm mươi vạn đại quân chấn nam quan hình thức có lẽ so với chúng ta càng gian nan đâu còn có thừa lực tới cứu viện chúng ta đúng vậy a chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình triệu tiên cùng tùy mãnh cũng tại lắc đầu thở g i i dưới mắt tựa hồ là một cái t ử cục bọn hắn nghĩ hết hết t h ể biện pháp đều không thể p h á cục cuối cùng sẽ chỉ còn lại một con đường bỏ thành mà đi thế nhưng là bọn hắn lại có thể chạy đến đâu đi lục phàm không có vội vã gia nhập chiến cuộc mà là tại quan sát hắn đang tìm kiếm quân địch chủ tướng bắt giặc trước bắt vua hắn thuận đám người về sau nhìn lại chỉ gặp nơi xa tung bay lấy một cây cờ lớn trên đó viết một g i ậ chữ việt quốc chủ tướng hắn là là ở chỗ này cho dù không phải chủ tướng cũng là một vị trọng yếu tướng lĩnh vậy liền giết đi qua lục phàm đem hẳn t i ế t thương đeo tại sau lưng gỡ xuống xuyên vực cùng nằm trong tay ngay sau đó hắn dựng vào tiễn liên tục mấy mũi tên bắn ra hiu hiu hiu mạnh mẽ tiếng xe gió lên màu đen mũi tên tựa như tia chấp ở trên trời sẽ qua、Phốc. một tên việt quốc binh sĩ bị một t i ễ n bắn thủng mới ngã xuống đất nhưng là tiễn cũng không dừng lại tiếp tục hướng phía trước、Phốc. theo một tiếng văn g trầm lại một tên việt quốc binh sĩ bị bắn thủng mất mạng ngã xuống đất cái mũi tên này lại còn đang tiếp tục hướng về phía trước liên tục bắn giết mấy tên việt quốc binh sĩ mới dừng lại lục p h hướng về kia cắn đại kỳ phong đi trong tay tiễn không ngừng bắn ra việt quốc binh sĩ nhao nhao ngã xuống có người phát hiện hắn nâng đ a o hướng hắn công tới nhưng mà không đợi tới gần liền bị lục phạm một tên i bắn giết càng nhiều việt quốc binh sĩ từ bốn p h ư ơ n g tám hướng hướng lục phạm vây công tới trong lúc nhất thời trang diện có chút hối loạn trên cổng thanh lưu phong phát hiện trước nhất lục phạm dùng tay chỉ thân ảnh của hắn lớn tiếng nói ra các ngươi mau nhìn đó là ai ừng mấy người thuận lưu phong ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ gặp một tên h giáp thiếu niên ngay tại trận địa địch bên trong t r ú n g sát như vào chỗ không người việt quốc binh sĩ như bị thu gạt hành động vĩ đại không hề có lực hoàn thủ nao nhau, nhau ngã xuống thậm chí đều không ai có thể gần được thiếu niên thân là viện quân của chúng ta viên văn sơ mừng rỡ nhưng lập tức lại bình tĩnh xuống tới có chút không hiểu nhưng là làm sao chỉ có một người a đúng a mới một người quản cái gì dùng triệu tiến cùng tùy m a n h vừa giấy lên hy vọng lại trong nháy mắt bị rộ i diệt không đúng ý tưởng như là lục p h à m lưu phong nhận ra lục p h à m thần sắc có chút hưng phấn đã lục p h à m tới chấn nam quân long ảnh vệ hẳn là cũng sẽ đến a thế nhưng là những người khác đâu viên văn sơ mắt nhìn một phía nào có long ảnh vệ thân ảnh có lẽ trên đường lưu phong nói ra mặc kệ như thế nào có viện quân liền tốt tối thiểu nhất có thể đạo loạn địch nhân bố cục không sai viên văn sơ nhìn trước mắt chiến cuộc chỉ gặp đông đảo việt quốc binh sĩ đang bị lục phạm hấp dẫn hướng hắn bọc đánh đi qua tương ứng binh lính công thành ít đi rất nhiều đại chu thủ thành binh sĩ áp lực t r ợ giảm mà lục phạm chỗ phóng tới phương hướng chính là việt quốc c h ủ tướng trung nhạc vị trí chẳng lẽ lục phạm là muốn đi giết trung nhạc nghĩ đến cái này khả năng viên văn sơ nhịn không được tán thắn nói hắn tốt có can đảm thế nhưng là một mình hắn có thể làm sao trung nhạc thế nhưng là nhất phẩm định phong tu vi lục phạm làm sao có thể giết được người này triệu tiến cùng tùy mãnh lần nữa chất vấn lên tiếng đại nhân chúng ta muốn hay không phải ra cao thủ tiến đến giúp hắn l ư u phong nói ra ta cũng không thể c h ơ mắt nhìn hắn một mình phân chiến a trước không đ ổ i viên văn sơ lại k h o á t tay náo ta nhìn lục p h à m hoàn toàn có thể trèo trống căn bản không ai có thể làm gì được hắn mà lại hắn đã dám một mình xông vào trận địa địch tất nhiên có hắn nắm chắc mặc dù ta trước đó chưa thấy qua lục p h à m nhưng ta cũng đã được nghe nói hắn là cái hưu dung hưu n hưu người tuyệt đối không thể để cho mình lâm vào hiểm cảnh nói đến đây viên văn sơ mắt nhìn đã cho nên chúng ta muốn trước quan sát một hồi căn cứ hình thức lại làm xuống một bước dự định ngàn vạn không thể tùy tiện hành động vâng đám người cùng kêu lên đáp ứng hiu hiu hiu lục phàm còn đang không ngừng mà bắn tên hắn cách xoáy kỷ càng gần nhận lực cản lại càng lớn đại nhân tựa hồ có quân địch ngay tại hướng bên này trùng sát trung nhạc bên người tướng lĩnh hoàng quyền phát hiện lục phàm thân ảnh nói ra thoạt nhìn như là người thiếu niên tướng quân chẳng cần biết hắn là ai trung nhạc quát lạnh nói phái người đi giết hắn vâng hoàng quyền lĩnh mệnh mà đi ẩm ẩm một đội kỵ binh vượt qua đám người ra hướng lục phàm bay thẳng đi qua cái khác việt quốc binh sĩ thấy thế n h o nhao tránh ra hiu hiu hiu một vòng ngơ tên mang theo mạnh mẽ tiếng xe gió hướng lục phàm phóng tới lục phàm thả người nhảy lên thân thể đặng không mà lên vừa lúc tránh thoát bay tới mưa tên ngay sau đó hắn đem cung thu hồi gỡ xuống sau lưng hàn thiết thương n ắ m trong tay theo thân thể rơi xuống trong tay hắn hàn thiết thương phách t r ả m mà ra lập tức thương ảnh chủ n g đ i ệ p như là vô số đ ó a màu đen hoa nhỏ khai biến tại hắn quanh người Hoa anh! Một tiếng thật lớn. Mấy chục tên Việt Quốc binh sĩ xem như thụ thương vang tiếng lớn. tên mạng, càng Một Mấy xem mất Việt vô là Quốc số. sĩ dưới hông tuấn mã màu đen vung ra bút vó hướng xoáy kỳ vọt mạnh đi qua cùng lúc đó trong tay hắn hàn thiết thương không ngừng vung c h ả m trong khoảnh khắc liền bị hắn giết ra một con đường máu thấy cảnh này trên cổng thành mấy vị tướng lĩnh đều nắm chặt n ắ m đ ấ m nhịn không được q u á t to một tiếng t ố t lưu phong càng hưng phấn lớn tiếng khen quả nhiên không hổ là lục p h à m quá mạnh thật là lợi hại triệu tiên cũng khen một tiếng lẩm bẩm nói lại là ta coi thường hắn đúng vậy a tuy manh phụ hòa nói không nghĩ tới lục phạm so trong truyền thuyết mạnh hơn chỉ dựa vào một người liền có thể dết đến quân địch sợ hãi quả thật không tệ viên văn sơ khẽ gật đầu tán thưởng không thôi có lược bực này thiếu niên anh hùng đúng là ta đại tru chuyện may mắn không chỉ can đảm hơn người thực lực càng là mạnh đáng sợ khó trách hoàng thượng sẽ như thế coi trọng hắn đại nhân lưu phong đề nghị ta muốn hay không thừa cơ trùng sát ra ngoài giết địch người một trở tay không kịp không nội lại các loại viên văn sơ nói ra quân địch còn không có loạn cho dù chúng ta trùng sát ra ngoài cũng chiếm không được quá lớn tiện nghi ta nhìn lục phàm còn có dư lực vậy thì chờ lấy hắn lại đem trận địa địch ấ y đến loạn hơn một chút chúng ta lại tùy thời mà động rõ lưu phong đáp vậy ta đi trước tập kết long h n h vệ viên văn sơ phất phất tay các n g ư ờ i cũng đi đi vâng triệu tiên cùng tùy mánh chủ quan một tiếng cũng đều đi tập kết thủ hạ tình huệ n g o à i thành việt quốc quân đội xoáy kỳ dưới trung nhạc ngồi trên lưng ngựa quan sát chiến cuộc t ư ơ n hai hắn nhũ mày sắc mặt trở nên dị thường khó coi chuyện gì xảy ra l i ê n một người kia đến bây giờ còn không giết chết đại nhân một bên hoàng quyền nói ra người này thực lực rất mạnh chúng ta tướng sĩ căn bản không gần được hắn thân liền bị hắn t h y tiện chầm g i t vậy liền phái ra cao thủ trung nhạc quất lớn chúng ta mấy chục vạn đại quân vậy mà không làm gì được một người nếu là chuyền đi chúng ta về sau còn có mặt mũi gặp người sao đã phái ra cao thủ hoàng q u y ề n t r o mày bất quá thân phận của người này chỉ sợ không đơn giản ừm trung nhạc s ữ n g sờ nói ngươi biết hắn là ai ta nhìn người này tuổi không lớn lắm lại có thực lực như thế khẳng định không phải đông nam q u â n người hoàng q u y ề n nghĩ nghĩ nói ra đó chính là đến từ c h ấ n nam quân ta đoán hắn có thể là lục phạm lục phạm trung nhạc cả kinh nói kia liền càng không thể bỏ qua hắn vâng hoàng q u y ề n sắc mặt ngưng trọng dị thường nhưng là lục phạm hắn không nên xuất hiện ở đây a đúng a trung nhạc cũng trở về qua tương lai lẽ ra hắn hẳn là lọt vào sở chiêu nam phục kích mới đúng chẳng lẽ phục kích thất bại rồi vô cùng có khả năng hoàng quyền cũng đ o á n được nhìn không được thở dài sở chiêu nam phái ra nhiều cao thủ như vậy đều không làm gì được lục phạm có thể thấy được người này thực lực viễn siêu tưởng tượng của chúng ta vậy mà mạnh như vậy trung nhạc biến sắc lẩm bẩm nói cái này cùng trong truyền thuyết không hợp a hai người thời gian nói chuyện lục phạm cách hắn hai đã không đủ trăm trượng đại nhân bằng không trước né tránh một chút hoàng quyền đề nghị ta hơi về sau rút lui hơn mấy bên trong đ i ệ không được trung nhạc rất kiên quyết lắc đầu ta nếu là rút lui các tướng sĩ sĩ khí sẽ lớn hơn rơi trận chiến này cũng đừng đánh thế nhưng là hoàng quyên dùng tay chỉ cách đó không xa lục phạm sắp xưng lại tới thì tới trung nhạc hư lạnh một tiếng nói ra ta ngược lại muốn xem xem hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu đúng vào lúc này lục phạm lần nữa đằng không mà lên đem hàn thiết thương đeo tại sau lưng còn chưa bắt đầu hạ lắp lúc xuyên vân c u n g đã ở trong tay hắn hắn dương cung lắp tên nhắm ngay trung nhạc liên tục mấy mũi tên bắn ra bảo hộ đại nhân hoàng quyên hét lớn một tiếng mấy chục tên lính đồng thời n â n thuẫn ngăn tại trung nhạc trước người hiu mũi tên thứ nhất đến như là một đạo k i a chớp màu đen ẩm vang rơi xuống vây anh nổ vang dung trời giống như một tiếng s â m nổ tại mọi người bên thai nổ vang đứng mũi chịu xào kia vài lần tầm c h á n lập tức chia năm xẻ bảy biến thành vô số mảnh vỡ bắn tung t o é khắp nơi đều là bàng bạc lực lượng tùy theo khuyết tán ra mấy chục tên nâng thuẫn binh sĩ như gặp phải trọng kích thân thể không bị khống chế bay rót ra ngoài nhưng t i ệ n t h ế chưa ngừng vẫn nhanh như thiểm điện bay về phía trung nhạc đau kém chút rời khỏi tay cái mũi tên này trong nháy mắt cải biến phương hướng tại vô số người trận mắt h ố p m ù u dưới vừa lúc bắn c h ú n g xoáy kỳ cuộc cờ xoáy kỳ ẩm vang ngã xuống phong lôi thành bên trong từng đội từng đội kỵ binh sắp xếp trình tề chờ xuất phát tinh xảo háo giáp đem các chiến sĩ toàn thân bao k h ỏ a lấp lóe hàn quang mang theo trận trận lệnh ý để người nhận không được sinh lòng kính sợ nhìn xa xa liền để cho người ta cảm nhận được ngạt h ở cùng sợ hãi nghỉ ngơi dưỡng sức vì chính là giờ khắc này tại thời điểm mấu chốt nhất cho địch nhân một k í c h trí mạng từ đó thay đổi chiến cuộc thắng được kiêm một tuyến cơ hội thắng chương một trăm hai mươi ba địch thủ đền tội tin chiến thắng liên tiếp báo về trên cổng thành triệu tiến lưu phong tùy mãnh ba người đã một lần nữa trở về cùng viên văn sơ song song đường đấy các ngươi nhìn xoáy kỷ đồ lưu phong phát hiện trước nhất chiến cuộc biến hóa lên tiếng kinh hô Tốt. viên văn sơ quát truyền lệnh xuống xuất kích vâng triệu tiến cầm lấy lệnh kỳ dùng sức vung vẩy đông đông đông tiếng trống trận vang lên Thanh âm trực kích lòng người, âm đồng ể cho người ta phân chân Bạch! phân không thôi. người ta đ loạt rút đao âm thanh màu đen mã đao đã xuất vỏ thản ra lạnh lẽo qua n mang đội kỵ binh ngũ phía trước nhật chính là tân tân long ảnh vệ đội trưởng t ầ n xuyên cùng vương việt hai người thần sắc dị thường bình tĩnh nội tâm lại vô cùng hưng phấn những ngày gần đây bọn hắn nằm mơ đều sẽ mơ tới giờ khắc này ra khỏi thành cho địch nhân một k í c h trí mạng lại không nghĩ là lục phàm cho bọn hắn cơ hội này lục phàm a ngươi quả nhiên vẫn là đến rồi nghĩ tới lục phàm bọn hắn cũng nhịn không được tâm thần phái đậu toàn thân nhiệt huyết bay thẳng chán mở cửa thành ra Thần từ từ m ẩm vô số tiếng võ ngựa nối thành một mảnh như là trận trận tiếng s ầ m làm cho cả phong lôi thành đều rung động không thôi dòng lũ đen ngòm quét sạch mà ra mang theo không thể ngăn cản khí thế phóng tới quân địch sáng loáng mã ma đao mang theo ý lạnh nhâm u hướng địch nhân đỉnh đầu chém giót hưu tục phạm thứ hai mũi tên đến không đợi hoàng quyền phân phó lại có mấy chục tên lính nâng thuẫn ngăn tại trung nhạc trước người vê n một tiếng vang thật lớn mấy chục tên lính bị một t i ê n đánh bay tản mát đầy đất t i ê n thế chưa ngừng tiếp tục hướng trung nhạc bay đi hoàng q u y ề n lần nữa xuất đao chém về phía bay tới mũi tên chỉ nghe k h e n một tiếng hoàng q u y ề n bị một cỗ đại lực xâm nhập thể nội lập tức thân thể run lên đao trong tay cũng không cầm giữ được nữa rời khỏi tay cái mũi tên này lại còn tại bay về phía trước hoàng q u y ề n thế mới biết lúc trước kia mũi tên thứ nhất là lục phàm che giấu thực lực hoặc là lục phàm mục tiêu vốn là xoài kỳ cố ý lưu lại chút dư lực thật mạnh lực không chế thật là đ hoàng quân hãi nhiên phát hiện lục phàm so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn mà lại mạnh hơn nhiều như thế đối thủ a có thể ngăn trở b ạ c h ánh đao lướt qua trung nhạc sớm đã cầm đao nơi tay liên tục vung c h ạ m côn bạo đao khí trào lên mà ra trong nháy mắt ngưng tụ cùng một chỗ rót thành một đạo vô cùng cường đại đao ý hướng cái mũi tên này chém xuống vê anh một tiếng vang thật lớn cái mũi tên này chỉ hơi dừng lại một cái chóc mắt lại lần nữa hướng về phía trước trực chỉ trung nhạc liền ngay cả tốc độ đều không có yếu bót bao nhiêu không kịp kinh ngạc trung nhạc đao trong tay lần nữa vung trạm mà ra、Ken. thanh thúy tranh minh thanh văng lên trung nhạc cánh tay bị cao cao tạo nên một cỗ đại lực dọc theo thân nào truyền vào trong cơ thể của hắn đem hắn cánh tay chấn động đến ẩ n ẩ n bị đau đao trong tay kém chút rời khỏi tay cái mũi tên này lúc này mới rơi xuống đất trung nhạc khó nén trong lòng rung động trong mắt lộ ra không thể tin biểu lộ đồng thời còn có mấy phần sợ hãi quá mạnh lục phạm cho thấy thực lực quả thực kinh đến hắn thậm chí hủ dọa hắn phải biết đối phương còn cách rất xa vẹn vẹn bắn ra mấy mũi tên mà thôi liền để hắn chật vật như thế nếu như tới gần thân còn đến mức nào thiên tiên cảnh cường giả h ắ không i nghĩ tới lục phàm tuổi còn nhỏ vậy mà đã tân cấp tiên tiên đây là cỡ nào thiên phú nếu là lại cho thời gian mấy năm trưởng thành ai còn sẽ là đối thủ của người này trung nhạc đang nghĩ ngọi thứ ba mũi tên lại đến không đợi phân phó lại có mấy chục tên i lính đứng thành mấy hàng nâng thuần ngăn tại trung nhạc trước người v anh tiếng vang qua đi các binh sĩ gần như đồng thời bay rớt ra ngoài tiện thế chưa ngừng tiếp tục hướng trung nhạc bay đi lúc này hoàn quyền khí huyết còn tại quần quận căn bản bất lực làm ra phản ứng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái mũi tên này từ trước mặt hắn bay qua trung nhạc lần nữa liên tục vung đ a o c ù n g bạo đao khí tùy theo vung chạm mà ra cuối cùng d ó t thành một đạo cường đại đao ý chém về phía cái mũi tên này hắn không giữ lại chút nào dùng hết toàn lực Vâng. liên tục nổ vang khí lãng phóng lên tận trời cái mũi tên này chỉ là trì hoãn một cái trước mắt nhưng lại tiếp tục hướng phía trước bay thẳng trung nhạc mà đi Trung nhạc đành phải lần nữa nâng đau, hướng phải cái đao, mũi tên này chính é m một mũi một Mũi tới. tiếng, tay, trở chết tên này lại vẫn không ngừng, tiếp tục hướng hắn bay tới.、Dưới、tình thế cấp bách, Trung nhạc chỉ có thể có chút người, ý đồ tránh thoát một tiếng này. Mũi tên hướng Dưới rời khỏi người Cái lại người, Khen không hắn hắn bách, nhạc chỉ những nửa nên lạng cùng. này vẫn ngừng, này. đau đồ của bay cấp có có Phúc! vô giữa đầu vai của hắn bàng bạc lực lượng dọc theo thiên thân tiến vào trong cơ thể của hắn cũng ở trong cơ thể hắn ẩm vang nổ vang trung nhạc trong lòng kinh hãi vô cùng cũng không dám lại dừng lại chốc lát quay đầu liền đi ngăn lại hắn hoàng quân dùng tay hướng lục phạm một chỉ quát lớn ai có thể giết người này trùng điệp có thưởng rõ không sợ chết v i ệ t quốc binh sĩ hướng lục phạm phóng đi khoảng chừng mấy trăm người trong nháy mắt đem lục phạm bao bọc vây quanh hoàng quân cũng bị sợ vỡ mật xoay người rời đi lúc này lục phạm vừa mới rơi xuống đất thu hồi cung tiễn c ầ m thương nơi tay nhìn xem chen chúc mà tới viet quốc các binh sĩ lục phạm cổ tay nhẹ dùng lập tức vô số đoá thương hoa bày ra hoa l à màu trắng giống như thực chất tựa như hoa lê tại bay múa đầy trời trong khoảnh khắc liền che kín lục p h à m quân người theo gió bay xuống tại việt quốc các binh sĩ trên thân với lúc mỗi người trên thân một đoá lục p h à m hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiêu đoá đoá hoa trắng trong nháy mắt nổ vàng lập tức huyết nhục văng tung tóe tiếng đ ê u thảm thiết cùng tiếng đ ê u gen liên tiếp tê tâm liệt phế giống như như địa ngục thảm liệt nghe được thanh âm hoàng quyền nhìn lại càng là dọa đến hồn phi p h á c h tán hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế người có thể như thế nhanh chóng thu hoạch sinh mệnh giống như tử thần giáng lâm chạy hoàng quyền trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhi hắn cũng không tiếp tục muốn nhìn đến lục p h à m thậm chí đều không muốn nghe đến tên của người nọ thật là đáng sợ lục p h à mắt m nhìn trung nhạc đào tẩu phương hướng tiếp tục hướng phía trước đuổi theo dừng lại một đội binh sĩ ngăn cản lục p h à m bọn hắn đều người mặc áo giáp cầm trong tay cương đao vô luận trang bị vẫn là khí thế đều cùng binh lính bình thường có chỗ khác biệt ước chừng có năm sáu trăm n g ư ờ i thoạt nhìn như là quân địch tinh nhuệ n giết dẫn đầu sĩ、si、quan dẫn đầu nâng đao cũng hò hét lên tiếng giết sáng loáng đao quang nối thành một mảnh vô số đao khí tùy theo chém ra ngưng tụ cùng một chỗ cuối cùng h u y ễ n hóa thành một đạo cường đại đao ý hướng lục phàm chém tới đây là đào trận lục phàm cảm thụ được đao ý cường đại không có lựa chọn chính diện đ ố i cứng mà là đột nhiên bay lên không thân thể như đại điệu bay lên cao cao vừa lúc tránh thoát đối phương tụ lực một kích Dết. côn bạo đao ý phóng lên t ậ n trời lần nữa hướng lục phàm chém tới lục phàm hai chân t ạ i hư không điểm nhẹ mượn lực về sau thân thể tiếp tục hướng bên trên lại cao thêm hơn mười t r ư ợ n g khó khăn lắm tránh thoát kia cường đại đao ý thân thể của hắn bắt đầu hạ lạc không đợi đối phương lần nữa xuất đao hắm đã rút ra côn nô đao đao đ vô tận đao ý giống như ngân hà t ả địa c h ú t xuống trong nháy mắt đem đám người kia nuốt hết mặt đất bị chém ra một đạo khe nước to lớn dài đến trăm mét rộng vài chục thước hơn năm mét sâu giống như thiên đao chém xuống lưu lại vết đao sâu h o m đem chiến trường một phân thành hai ngăn cách quân địch đường đi để những cái kia vốn là muốn đào tàu địch binh không thể không đi theo đường vòng a thanh âm hoảng sợ vang lên dù là lại không sợ chết v i ệ t quốc binh sĩ thấy cảnh này tâm thần khó tránh khỏi sẽ bị chấn hiếp trong lòng bọn họ tín nhiệm cũng tại sụp đổ đây là người sao từ xoái kỳ nga xuống đến chủ xoái chạy trốn lại đến đại trụ kỵ binh xuất kích việt quốc các binh sĩ ý chí ngay tại một chút xíu bị giao động lục pha một bao kia triệt để đem bọn hắn ý chí phá hủy chạy a đ à o mệnh quan trọng có người dẫn đầu liền có người đi theo vô số việt quốc binh sĩ bắt đầu chạy tán loạn binh bại như núi đổ tuyệt vọng bầu không khí lẫn nhau cảm nhiễm đám người tranh nhau đào tẩu để càng nhiều việt quốc binh sĩ gia nhập bọn hắn trận doanh thậm chí có người lâm vào đến cuồng lẫn nhau tàn sát lẫn nhau trà đạp toàn bộ chiến trường đều trở nên thảm liệt vô cùng máu chạy thành sông trên cổng thành mấy vị tướng lĩnh lại tại lớn tiếng g e o họ t h ô n g k h o á i hung hăng giết một đao này uy thế thật mạnh mẽ quả nhiên không hổ là tiên tiên cảnh cường giả bọn hắn từng cái thần sắc hư phấn che giấu không chỉ vui sướng trong lòng cho dù là bọn họ bình thường trở ồ n đi nữa giờ phút này cũng khó tránh khỏi có chút vong hình chỉ vì chiến cuộc phát sinh thay đổi từ một trận đại bại n ị c h chuyển thành đại thắng trong lòng bọn họ thoải mái có thể nghĩ không nghĩ tới à lục p h à m vậy mà có thể dựa vào sức một mình thay đổi chiến cuộc thật là t h ầ n nhân viên văn sơ tán thưởng không thôi ta đại chu có thể có như thế thần tướng lo gì đại nghiệp hay sao đúng vậy à lưu phong nói tiếp hôm nay trận này đại thắng chẳng những giải ta đông nam quân nguy hiểm càng là dùng một trận đại thắng trọng thương quân địch tinh thần địch nhân đã mất lại nghĩ trọng chấn cờ trống đến tiến đánh ta phong lôi thành sợ làm u ố n điều chỉnh tốt thời gian giải mới được không sai cái này cho chúng ta rất nhiều thời gian triệu tiến cùng tùy manh cũng gật đầu phụ h o ạ n việc đã đến nước này chiến cuộc này đã không chút hủy niệm việt quốc quân đội tan tác không thể tránh né cái này hẳn là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng trận lớn phong lôi thành rốt cục có cơ hội thờ dốc việt quốc lại nghĩ tiến công phong lôi thành chỉ sợ muốn chờ thật lâu hơn nữa còn nhiều hơn một phần lo lắng lục phạm thậm chí chỉ cần có lục phạm tại việt quốc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ dùng một trận chiến lục phạm liền giết việt quốc người nghe tin đã sợ mất mật tin tưởng không bao lâu một trận chiến này liền sẽ truyền khắp thiên hạ chân kinh thế nhân đồng thời lục phạm danh tự sẽ bị càng nhiều người biết cũng thật sâu nhớ kỹ những cái kia d á m căn đảm xâm lấn đại c h u lịch quốc sẽ cảm thấy run dậy bật t an Giết. Đông Nam quân chỉ đội binh ngũ, truy tại Đông Nam chỉ binh địch khai đội kỵ sát. liền không cách nào nghịch chuyển tần xuyên giờ phút này chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng nhiều ngày tới biệt khuất quét sạch s a n h xanh kia phần giấu ở lửa giận trong lòng tại thời khắc này rốt c ụ c hoàn toàn phát tiết ra ngoài giết chết các ngươi những kẻ s â m l ớ n này lục phạm còn tại truy sát trung nhạc che ở trước người hắn người dần dần ít đối với hắn tốc độ tiến lên cơ hồ không có ảnh hưởng quá lớn hắn ngay tại trầm rãi truy gần trung nhạc hoàng quên một mực cùng sau lưng trung nhạc liều mạng chạy trốn nghe được một tiếng nổ vang rung trời hoàng dành thời gian quay đầu mắt nhìn sau đó liền thấy hắn trung thân khó quên một màn tòa kêu đao trận trong nháy mắt bị lục phạm phá hủ mấy trăm tên việt quốc tinh nhuệ hóa thành hư vô đây rốt cuộc là cái gì quái vật hoàng quyền càng là sợ vỡ mật không còn dám cùng sau l ư n g trung nhạc mà là vụ n trộm đổi phương hướng t r ố n mất nhìn lục phàm dáng vẻ là không muốn bông u tha trung nhạc hoàng quyền cũng không muốn trò trung nhạc t r ố n cùng muốn chạy lục phàm nhìn ra hoàng quyền ý đồ thu thương lấy cùng dựng vào tiễn chỉ nghe hưu một tiếng thiên đã rời dây cùng mà ra nghe được sau lưng tiếng xe gió hoàng quyền ý đổ biến hóa phương hướng đến trốn tránh mũi tên này lại hai nhiên phát hiện hắn tựa hồ bị khóa định hắn vô luận hướng cái nào trốn tránh cái mũi tên này luôn có thể theo sát phía sau như bóng với hình đây là cái gì tiên pháp hoàng quyền trong lúc bồi dối nhặt lên một cây trường thương cầm trong tay xoay người lại liên tục phách chạm đã tránh không khỏi vậy cũng chỉ có thể đuổi cứng hộ cuốn phong nổi lên một phía từng đạo khí tường chống rông xuất hiện ngăn tại hoàng quyền trước người cái mũi tên này giống như như c h ấ p giật c h ư ớ c mắt là tới xuyên qua tầng tầng khí tường tốc độ nhưng không có chỉ hoãn một lát tiếp tục bay về phía hoàng quyền a hoàng quyền sắp đến rồi đem trong tay trường thương dùng sức vung lên k e n một tiếng hắn hổ khẩu bị trong nháy mắt đánh rách tà tơi trường thương rời khỏi tay thậm chí hắn toàn bộ thân thể đều bị c h ấ n tê cảm giác không thấy đau đớn động đều không động được hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái mũi tên này bắn vào ngực của hắn phấp máu tơi ư vẩy ra hoàng quyền ngã nhào xuống đất cho đến chết mắt của hắn đều không có khép lại h i u lục phàm lần nữa xuất tiễn bắn về phía trung nhạc nghe được tiếng xe gió trung nhạc đột nhiên thả người nhảy lên thân thể đẳng không mà lên vọng tưởng tránh thoát mũi tên này nhưng mà chỉ là phí công cái mũi tên này y nguyên cùng sau lưng hắn tựa như hắn bóng dáng để hắn không thể thoát khỏi đây rốt cuộc là cái gì tiện pháp trung nhạc kinh hãi Kỳ thật lục phàm cũng không biết đây là cái gì t i ế n pháp là chính hắn ngộ ra tới nguồn gốc từ với hắn cường đại tinh thần lực cùng đối với tự thân lực lượng tinh chuẩn k h ô n g chế hắn tên bắn ra bằng vào hắn cường đại tinh thần lực có thể một mực khóa chặt mục tiêu gần như không có khả năng thất thủ lại thêm hắn đối lực lượng vận dụng song trọng tăng thêm phía dưới mới có hiệu quả như vậy với hắn mà nói dễ như trở bàn tay nhưng nếu như đổi lại người khác cũng rất khó làm đến h ô cường đại đao ý thấu thể mà ra trung nhạc không giữ lại chút nào dùng hết toàn lực hắn biết không ai khả năng giúp đỡ được hắn muốn sống sót chỉ có thể dựa vào chính mình ờ anh một tiếng vang thật lớn c ù ồ n g bạo đao ý trong nháy mắt biến mất nhưng này mũi tên lại như c ũ t ạ i bay về phía trước trung nhạc chỉ có thể lần nữa vung đao k é n một tiếng đại lực đánh tới đao trong tay của hắn kém chút vào tay tiện thế chưa ngừng thuận thế bắn vào vai trái của hắn b a n g bạc lực lượng lần nữa c h ă n vào tại trung nhạc thể nội nổ tung ai trung nhạc máu me khắp người tiếng kêu rên lên i hồi sau một khắc lục p h à m đã đi tới trước người hắn trong tay hàn thiết thương đưa về đằng trước、Phúc. xuyên tim mà qua trung nhạc mở to hai mắt nhìn ý thức trong nháy mắt hoảng hốt toàn bộ chiến trường đều trở nên an tĩnh lại hắn nghe không được cũng nhìn không thấy liền ngay cả đại não cũng đình chỉ vận chuyển đây là muốn chết sao làm sao có thể hắn nhưng là đường đường v i ệ t quốc chủ xoay a làm sao có thể dễ dàng như thế chết mất vị trí này là hắn phí hết thiên tân vạn khổ mới lấy được vốn cho là là cái chuyện tốt vì sao lại biến thành d ạ n g này lục phạm đều là bởi vì ngươi âm trung nhạc một đầu mới ngã xuống đất rốt cuộc không có ý thức một trận đại chiến một mực tiếp tục đến t r ạ m vào tối mới dừng lại đại chu kỵ binh truy sát ra hơn trăm d ạ n địa giết địch vô số máu chảy thành sông khắp nơi đều có viet quốc binh sĩ thi thể mà đông nam quân lại thương vong quá mức vẽ nhỏ thừa dịp mặt trời còn không có xuống núi đại chu binh sĩ bắt đầu quét dọn chiến trường người người trên mặt đều mang hưng phấn tràng thắng lợi này quá hết giận làm cho cả đông nam quân sĩ khí đại trấn bọn họ cũng đều biết sở dĩ có trận này đại thắng là bởi vì lục phạm trợ giúp kịp thời có thể nói lục phạm lấy sức một mình phá hủy quân địch tất cả công lao đều cho lục phạm cũng không đủ giá lục phạm cưỡi ngựa trở về phong lôi thành xa xa nhìn thấy một đám người chính đợi ở cửa thành h ắ n cưỡi ngựa đến gần nhận ra một người trong đó chính là đông nam quân long ảnh vệ thống lĩnh lưu phong lục tướng quân vất vả viên văn sơ ô n quyền tự giới thiệu mình ta là đông nam quân thống x o á i viên văn sơ trận chiến này toàn bằng lục tướng quân đại triển thần uy mới có thể chuyển bại thành thắng đại phá quân địch lục tướng quân thật là thần tướng đúng vậy a lưu phong nói tiếp nhờ có lục thống l ĩ n h kịp thời đổi tới lấy sức một mình van hồi chiến cuộc như thế chiến tích đúng là hiếm thấy bội phục bội phục lục đại nhân công cao cái thế chúng ta mặc cảm triệu tiên cùng tùy mạnh cũng đều tiến lên lấy lòng vài câu đám người đối lục phàm khen không dứt miệng đây là tất cả các tướng sĩ công lao lục phàm tranh thủ thời gian xuống ngựa khiêm tốn nói ha người lực ha n g tính viên văn sơ vui sướng cười to vài tiếng khen tướng quân quả nhiên là tính tình bên trong người ý chí bằng thẳng khí độ phi phạm đại nhân quá khen lục phàm cùng mấy người nói chuyện phiếm vài câu lưu phong đột nhiên nghĩ tới một chuyện hỏi ta nhìn lục thống lĩnh một mực tại truy sát trung nhạc kết quả cuối cùng như thế nào nguyên lai、like、người kia gọi trung nhạc lục phàm chi tiết nói ra hắn bị ta giết à vậy mà chết rồi đám người lên tiếng kinh hô lục thống lĩnh ngươi trận chiến này công lao quá lớn viên văn sơ thở dài chẳng những đánh tan quân địch còn tự thân đánh giết quân địch chủ tướng trung nhạc khiến quân địch tan tác mấy trăm dặm thương vong thảm trọng càng nhất cử giết đến quân địch sợ hãi thật là cái thế anh hùng tốt thống lĩnh đại nhân đừng lại khai ta lục phàm nhắc nhở bằng không ta vào thành nói chuyện đúng đúng đúng viên văn sơ vỗ đầu một cái cười nói ta đã sắp xếp người bảy xong tiệc ăn mừng đang chờ tướng quân ngồi vào vị trí đây mọi đám người vây quanh lục phàm tiến vào phong lôi thành trên đường viên văn sơ hỏi lục tướng quân ngươi dự định tại phong lôi thành đợi bao lâu trận chiến này đại thắng đặt vững chiến cuộc việt quốc trong thời gian ngắn không có khả năng lại tiến công phong lôi thành lục phàm nói ra đã bên này tạm thời không có nguy hiểm vậy ta liền không nhiều chờ đợi ngày mai liền đi chiến sự khẩn cấp ta không dám giữ lại tướng quân viên văn sơ khẽ gật đầu bất quá trận chiến này mặc dù thắng nhưng dù sao chúng ta không hề giao động vệ i t quốc căn bản bọn hắn khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại lần nữa tiến đánh ta phong lôi thành lần sau lại đến lúc thế công của bọn hắn sẽ chỉ mạnh hơn chỗ phái ra chủ tướng nói không chừng sẽ càng thêm cường đại bằng vào chúng ta đông nam quân thực lực vẫn là rất khó giữ vững nói đến đây viên văn sơ đưa mắt nhìn sang lục phạm đến lúc đó còn phải ỉ vào tướng quân đến đây cứu viện chuyện theo như lời ngươi nói xác thực vô cùng có khả năng phát sinh lục phạm làm sơ trầm â m nói ra bất quá vệ quốc muốn tập hợp lại cũng là cần thời gian hẳn là không nhanh như vậy tới đi tia là tự nhiên viên văn sơ nghĩ, nghĩ. nói ra bằng vào ta đoan t r ư ở n g chí ít trong vòng ba tháng việt quốc hẳn là sẽ không đến tiến đánh chúng ta thời gian ba tháng đầy đủ lục phàm nói ra chờ ta cùng c h ấ n nam quân long ảnh vệ nhóm tụ hợp về sau sẽ còn lại đến đến lúc đó chính là cùng việt quốc quyết chiến thời khắc được viên văn sơ mừng rỡ có ngươi câu nói này ta an tâm ta có thể cam đoan với ngươi mặc kệ có bao nhiêu gian nan chúng ta đều sẽ thủ v ữ n g phong lôi thành các loại lấy ngươi qua đây vậy liền quyết định lục phàm mục đích của chuyến này đã t ớ i trọng thương việt quốc quân đội cũng mang cho đông nam quân hy vọng cùng lòng tin để bọn hắn có thể thủ v ư n g phong lôi thành không xem thường từ bỏ vài ngày sau đại chu kinh thành hoàng cung trong ngự thư phòng lý thiên nhuận ngay tại phê duyệt tấu trương hắn cao mày thần sắc nhìn có chút ra rời trong mắt t h n có mấy phần thần sắc lo lắng hoàng thượng tiểu quế t ử bước nhanh đi vào ngự thư phòng không người nói ra phương nam phát tới tin chiến thắng ồ nghe được tin chiến thắng hai chữ lý thiên nhuận mừng rõ trong mắt nhiều hơn mấy phần thần thái dặn dò n h ặ t quan trọng đọc dâu ria đều lướt qua vâng tiểu quế t ử đem phần thứ nhất c h i ế n báo triển khai lớn tiếng thì thầm thương vân thành bị thủ quân vây khốn m ộ ư ơ i ngày bên ta thương vong thảm trọng còn tốt trấn nam quân trợ giúp kịp thời tại phó thống lĩnh diệp vô trần xuất l ĩ n h dưới trấn nam quân long ảnh vệ tập kích t h ủ quân phía sau khiến t h ủ quân trận cướp đại loạn quân ta thừa dịp loạn xuất kích đại hoạch toàn thắng trận chiến này trung chạm địch hơn một vạn người đã thương địch thủ hai vạn thu được chiến mã vũ khí một số địch lui hơn ba mươi dặm sau khi đọc xong tiểu quế t ử đem chiến báo khép lại、tốt. lý thiên nhận mừng rõ hắn nắm chặt nằm đấm ở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm mấy ngày liên tiếp hắn nghe được đều là tin tức xấu thật vất vả có một phần tin chiến thắng để tâm tình của hắn làm sơ phân chấn hoàng thượng còn có đ â y này tiểu quế tử cười nói nô tài trong tay còn có hai lá chiến báo đều là phương nam tới tin chiến thắng lý thiên nhuận càng làm mừng rỡ vung tay lên còn chờ cái gì nhanh g ọ c đi vâng tiểu quế tử đem thứ hai phong chiến báo triển khai lớn tiếng thi t h ầ m sở quân phái ra năm mươi vạn đại quân tiến công ta c h ấ n nam quan ở ngoài thành mười dặm chỗ quân ta bố trí mai phục đại bại quân địch nhưng quân địch tập hợp lại ngóc đầu trở lại ở ngoài thành chỗ năm dặm lần nữa bị quân ta phục kích quân địch đại bại thừa dịu quân địch trận cước đại loạn q vâng ta phái r tiểu n quế tử đem thứ ba phong chiến báo triển khai lớn tiếng thi thẩm phong lôi thành bị viện quốc đại quân vây khôn táng này liên tục kịch chiến tổn thất nặng nề vạn hạnh trấn nam quân long ảnh vệ thống lĩnh lục phạm trợ giúp kịp thời lấy sức một mình ngăn cơn sóng giữ lục phàm tướng quân lấy một người địch và quân tiến bắn quân địch xoáy kỳ cũng đại bại quân địch chủ tướng khiến quân địch tan tác quân ta thừa dịp loạn xuất kích truy kích hơn một trăm i n dặm đại hoạch toàn thắng trung diện địch hơn năm vạn người đã thương địch thủ mười vạn thu được các loại vật tư trang bị vô số quân địch đã lui ra ta đại chu cảnh nội trong đó vẹn vẹn lục phàm một người liền c h ạ m địch hơn hai ngàn người đánh giết quân địch đại tướng hoàng quyền cùng quân địch chủ tướng trung nhạc trận chiến này có thể thắng toàn hệ tại lục phàm một người sau khi đọc xong tiểu quê tử đem chiến báo khép lại cười nói hoàng thượng nô tài đọc xong quá tốt rồi lý thiên nhu lớn tiếng khen ta quả nhiên không nhìn l ầ m người lục p h à m anh dũng vô s o n g quả thật ta đ ạ i chu chỉ quân thần giờ phút này hắn nhiều ngày đến nỗi lòng lo lắng rốt c ụ c bông xuống không chỉ là bởi vì cái này mây trận đại thắng mà là bởi vì có lục p h à m tại toàn bộ phương nam liền sẽ không lo nguyên bản hắn lo lắng nhất phương nam thế cục dù sao phương nam tứ cố vô t h ầ n không giống phương bắc có ngự lâm quân có thể tùy thời trợ r i ú p hình thức nguy cơ lúc hắn cũng chỉ có thể ra sức bảo vệ phương bắc không mất mà phương nam m ớ chỉ viện cho biên cương quân chỉ có thể mặc cho hắn tự sinh tự diện hắn thực sự không chú ý được tới đem chiến báo truyền đạt x u ố n g d ư ớ i để văn võ bá quan cũng biết lý thiên nhuận dặn dò đồng thời tận khả năng làm cho tất cả mọi người đều biết chuyền đi càng xa càng tốt vâng hoàng thượng tiểu quế t ử không người cáo lui sau đó lý thiên nhuận rơi vào trầm tư hắn nghĩ đến toàn bộ đại chu thế cục phương nam mặc dù tạm thời ổn lại nhưng quân địch thế tất sẽ khởi s ư ớ n g phản công đợt tiếp theo thế công sẽ phá lệ m á n h liệt mà lại quân địch mặc dù bại nhưng lại không động giao căn cơ thậm chí có khả năng quân địch chủ lực đều không có xuất động chẳng qua là đón sai đại chu biên quân thực lực mới đưa đến thất bại cuối cùng nhưng thật ra là bại bởi c h ấ n nam quân cùng lục phạm nếu như không phải lục phạm cùng long ả n h vệ trợ giúp kịp thời coi như quân địch chủ lực chưa ra phong lôi thành cùng thương vân thành chỉ sợ cũng trèo trống không được quá lâu dưới mắt thế cục vẫn có chút không ổn dù là có lục phạm tại cũng chưa chắc nhất định có thể giữ vững đến nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên lục phạm thực lực mới được hắn cao mày nghĩ một lát đột nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên có rồi đối với người khác không thể được nhưng đối lục phạm tới nói lại phù hợp bất quá chỉ vì lục phạm thiên phú quá mức kinh người đi đường cùng người khác lại không quá mới năm gần mười tám tuổi vừa đã tấn thăng làm tiên thiên cành cừng giả mà lại có cường hãn nhục thân tăng thêm mới khiến cho lục phạm trên chiến trường đánh đầu thăng đó thông qua mấy phần chiến báo lý thiên nhuận rất dễ dàng đánh giá ra lục phạm thực lực bây giờ ít nhất là tiên tiên một cảnh bất quá cái này còn xa xa không đủ lục phạm nhất định phải trở nên càng mạnh mới được dù sao sở quốc việt quốc thụ quốc cái này ba nước cũng không ít tiên tiên cảnh cường giả trước chiến tranh kỳ những này tiên tiên cảnh cường giả mặc dù chưa chắc sẽ tham chiến nhưng nếu như đến cuối cùng cái này ba nước quân đội nhiều lần công không đúng lúc có lẽ các quốc gia hoàng tộc liền sẽ nghĩ biện pháp mời những này tiên tiên cảnh cường giả tham chiến đến lúc đó lục phạm sợ rằng sẽ khó mà ứng đối cho nên như nghĩ ổn định phương nam thế cục lục phạm nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên vậy liền mượn cơ hội này đối lục phạm trắng trận phong thưởng đồng thời đại lực tuyên dương lục phạm công tích mượn nhờ cái này ba trận đại thắng hắn muốn để tất cả mọi người biết chỉ cần là đại chu lập xuống chiến công hắn tuyệt sẽ không bạc đ á i không chỉ muốn thưởng lớn lục phạm tất cả lập công tướng sĩ hắn đều phải tiến hành phong thưởng dùng cái này đến để thăng sĩ khí đương nhiên hắn cũng không có khả năng đem tất cả đồ tốt một mạch đều kín đáo đưa cho lục phạm như thế đối lục p h à m thực lực tăng lên chưa chắc là chuyện tốt có khả năng hoàn toàn ngược lại bởi vì học được qua tạp mà để lục p h à m thực lực chỉ trệ không tiến càng quan trọng hơn là nếu như hắn đều cho lục p h à m về sau lấy thêm cái gì đến phong thưởng các loại lục p h à m thực lực quá mạnh lúc hắn lại lấy cái gì để ước thúc vạn nhất lục p h à m không còn vì hắn hiệu lực làm sao bây giờ đây đều là hắn muốn cân nhắc vấn đề mọi thứ đều có cái độ hắn nên nắm chắc tốt cái tiết độ tật khả năng làm ra có lợi nhất tại đại chu lựa chọn chỉ có thể có chỗ lấy hay bỏ không chỉ là đối đãi lục phạm đối đãi những người khác cũng là như thế đã phải dùng người còn không thể để người này thoát ly trường khống đây không thể nghi ngờ là rất khó phương nam ba chi viện cho biên cương quân liền chiến liền thắng tin tức tại lý thiên nhuận thụ ý giới rất nhanh chuyển khắp kinh thành đồng thời tiếp tục hướng bên ngoài quyết tán từ triều đình quan viên lại đến quân doanh binh sĩ đều cảm thấy phân chấn l i ê n ngay cả dân chúng cũng đều mừng rỡ chỉ vì phương bắt chiến cuộc cháy bỏng mấy trận đại chiến xuống tới đại chu quân không những không có chiếm tiện nghi ngược lại ăn mấy lần thiệt thòi lớn tổn thất nặng nề vì thế ngự lâm quân xuất động hơn phân nửa chia ra ba đường tiến về chiến trường phương bắt trợ giút lúc này mới ổn định chiến cuộc lại không nghĩ thực lực lệnh yếu phương nam biên quân thậm chí ngay cả chiến liên tiệp có thể nào không khiến người ta cảm thấy vui mừng cùng ngoài ý mến các người nghe nói không là lục p h à m một người tiến về phong lôi thành trợ rút đánh chết quân địch chủ tướng lúc này mới dẫn đến quân địch tan tác đúng vậy a hắn quá lợi hại đơn giản chính là chúng ta đại tru quân thần vậy cũng không hắn mới một ư ơ i tám tuổi a cũng đã là tiên thiên cảnh cường giả mấu chốt nhất là hắn mới tu luyện thời gian hai năm a thiên phú như vậy đúng là h i ể u thấy đầu đường cuối ngõ mọi người đều đang bàn luận phương nam chiến cuộc chú ý trọng điểm đại bộ phận đều trên người lục phạm chỉ vì chiến tích của hắn thực sự quá mức huy hoàng làm cho lòng người sinh k í n h ngưỡng liền ngay cả rất nhiều con em thế ra môn phái đệ tử nhắc lên lục phạm đều khen không dứt miệng có người đánh trong lòng đội phục lục phạm thậm chí sùng bại hắn trong đó có một số người dứt khoát dấn thân vào q u â n doanh chỉ là vì có một ngày có thể cùng lục phạm kể vai chiến đấu hoặc là giống lục phạm như thế giết địch lập công thành lập bất hủ công lao sự nghiệp nhất là tại người hữu tâm trợ giúp giới càng nhiều người trẻ tuổi đầu nhập con doanh bước lên chiến trường lúc này lục phạm ngay tại giục ngựa phi nhanh hắn ngay tại tiến về thương vân thành trên đường tại đi thương vân thành trước đó hắn trở về một chuyên c h ấ n năng quan biết được bên kia tình hình chiến đấu về sau yên lòng vô luận là phong lôi thành vẫn là c h ấ n năng quan tạm thời đều có thể giữ vững vậy trước tiên tử thương vân thành bắt đầu đem quân địch uy hiếp triệt để giải trừ vừa vạn thuộc quốc thực lực yếu nhất cầm hắn khai đao không còn gì tốt hơn giá tới gần t r ạ n g vạn g tối lúc lục phạm đi vào thương vân chức thành lộ ra thân phận của mình ta là c h ấ n nam quân long ảnh vệ thống lĩnh lục phạm mời nhanh đi thông báo vâng thủ vệ binh sĩ không dám thật lễ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới thông báo chỉ một lúc sau tây nam quân thống xoái bảng vinh xuất lĩnh trung tướng ra đón lục thống lĩnh, một đường vất vả m o n mời vào thành được lục phàm cùng chúng tướng hàn huyên vài câu tại mọi người cùng đi tiên vào bên trong thành đi vào quân doanh lục phàm xin miễn bảng vinh thịnh tình mời tiến vào trấn nam quân long ảnh vệ chỗ doanh đ g h i ệ p lục phàm d i ệ p vô trần cái thứ nhất phát hiện hắn lên tiếng kinh hô ngươi nhanh như vậy liền đến rồi thống lĩnh đại nhân người đã đến chúng long ảnh vệ đều từ trong doanh t r ư ớ n g chạy đến thần tình kích động lục phàm quan sát tỉ mỉ bọn hắn chỉ gặp bọn họ trên thân cơ hồ đều mang tổn thương vẻ mặt hương phấn lại không che giấu được trong mắt bọn họ h ữ ũ các ngươi đều không sao chứ lục phàm quan tâm nhất cái này cái này đều là thủ hạ của hắn cũng đều là huynh đệ của hắn cùng chiến hữu dù là thiếu một cái hắn đều sẽ đau lòng không thôi không có việc gì đám người lắc đầu chỉ là bị thương nhẹ mà thôi vậy là tốt rồi lục pham thoáng yên tâm các vị đều nghỉ ngơi đi thôi có việc ta ngày mai lại nói vâng đám người t á n đi diệp vô trần mang theo lục pham tiến vào một tòa danh o trướng hai người ngồi xuống đem riêng phận mình tình hình chiến đấu hướng đối phương nói một lần lục pham thế mới biết thương vân thành tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt mười vạn tây nam quân chiến tử hơn một vạn người người bị thương nhiều đến năm vạn trấn nam quân long ảnh vệ càng là người người mang thương liền ngay cả diệp vô trần đều thụ điểm vết thương nhẹ bất quá còn tốt đều còn sống mặc dù có người bị thương tương đối nặng nhưng không có sự sống chỉ lo người đã đến liền tốt diệp vô trần như chút được gánh nặng gần nhất quân địch thế công quá mạnh chúng ta luân phiên xuất chiến đều cực kỳ ra rời ta thật lo lắng bọn hắn chiến t ử chiến trường có phụ ngươi nhắc nhở để bọn hắn nghỉ mấy ngày đi ngày mai ta bỏ ra chiến lục phàm nói ra ngươi cũng giống vậy hảo hảo nghỉ ngơi một chút giao cho ta là được thế thì không cần diệp vô trần nhẹ nhàng lắc đầu hôm nay một trận chiến này cực kỳ thảm liệt thuộc quân thương vong nhân số là hai chúng ta lần không ngừng bằng vào ta đo n chừng bọn hắn ít nhất phải chỉnh đốn mấy ngày mới có thể lần nữa khởi xướng tiến công đã như vậy ta cũng có cái ý nghĩ lục phạm linh cơ k h ẽ động nói ra đêm nay ta muốn đi đánh lén trại địch dùng hỏa công đến quấy dối quân địch không cho bọn hắn nghỉ ngơi cũng nghĩ biện pháp tìm tới lương thảo của bọn họ một mồi lửa tiêu h hủy ý kiến hay ha diệp vô trần nhãn tình sáng lên cứ như vậy bọn hắn sẽ quan tâm đại đoạn không dám tùy tiện tiến công chúng ta không sai lục phạm lại có mới ý nghĩ bọn hắn một khi thiếu lương thực liền sẽ nghĩ biện pháp gom góp lương thực nhưng trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó xoay sở đủ dù sao bọn hắn quá nhiều người cần lương thực cũng không phải cái số lượng nhỏ thậm chí cho dù là bọn họ xoay sở đủ lương thực đem lương thực trở tới lấy lúc chúng ta còn có thể lần nữa đậu thủ cấp lương hoặc là đ ố t lương chỉ cần lương thảo của bọn họ cung ứng không được tự nhiên sẽ chế i binh đến lúc đó chúng ta lại thừa cơ s ô n g tới giết tất nhiên có thể nhất cử đánh tan quân địch thu hoạch được một trận đại thắng nói đến đây lục p h à mắt nhìn d i ệ p vô trần hỏi ngươi cảm thấy thế nào ta cảm thấy có thể thực hiện diệp vô trần chủ động mời chiên đến lúc đó ta tự mình đi nhìn chằm chằm thuộc quân áp lương quan sớm phán đoán tốt bọn hắn vận lương thời gian cùng lộ tuyên chúng ta lại tùy thời hành động có người đi nhìn chằm chằm không thể tốt hơn lục p h a m mừng rỡ cười nói không có người so ngươi thích hợp hơn ừ m diệp vô trần gật gật đầu hỏi đêm nay ngươi chuẩn bị mang mấy người đi chính ta là được lục p h a m nói ra nhiều người ngược lại không t i ệ n nếu không ta cùng người a diệp vô trần đề nghị hai người cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau không cần lục p h à không hề nghĩ ngợi l i ê n cự tuyệt diệp vô trần đề nghị ngươi nghỉ ngơi thật tốt ấn hai ta vừa rồi nói chằm chằm tốt á p lương quan tuyệt không thể ra một điểm sai lầm hắn biết xâm nhập quân địch trận doanh nguy hiểm cỡ nào coi như diệp vô trần cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra có lẽ sẽ để hắn phân tâm c h i ế u cố kém xa một mình hắn tới tự tại Đi. đáp đến được đại Diệp vô trần không có kiên biết hội phàm Vô không không không Trần trì, rất tự thế, thân, thể rõ, sung sướng đáp ứng. Hắn mình như cường nhục nh có thể không nhìn thương. Đến trên chiến trường, lục có cơ có làm kinh động bất luận l ạ n g lẽ trồn ra thương vân thành một đường hướng tây nam phương hướng tiến lên thuộc quân chú đóng ở ngoài thành ba mươi dặm chỗ nghe nói có ba mươi vạn đại quân đêm nay nhiệm vụ đặc thù lục p h à m không có lấy h à n thiết thương chỉ dẫn theo côn ngô đ a o cùng cung tiễn tiễn là đặc chế h ỏ a tiễn sau khi đốt rất khó dập tắt hắn vẫn người mặc màu đen khôi giáp trong bóng đêm càng lợi cho ẩn ấp rất mau tìm đến thuộc quân quân doanh chỉ gặp từng tòa doanh t r ư ớ n g nối thành một mảnh không nhìn thấy đầu bên ngoài trại lính mặt dùng một vòng hàng rào gỗ vây lên chung hai tầng phía trên nhất tầng kia dựng vào tấm ván gỗ canh các binh sĩ、si、đứng tại trên ván gỗ có thể thấy rất xa. lục pham không có vội vã tiến vào quân doanh mà là tại phụ cận đi lòng vòng hắn đại thể thăm dò chỉ là cái này một mảnh liền có ba tòa quân doanh lẫn nhau ở giữa khoảng cách không tính xa thành kỷ giác chi thế rất dễ dàng hình thành trợ r i ú p nhìn cái này ba tòa quân doanh quy mô không có khả năng có ba mươi vạn đại quân đ o á n chừng cũng liền mười vạn người chắc hẳn khác hai trăm ngàn người trú đóng ở nơi khác nói cách khác nếu như muốn đốt rủi quân địch lương thảo lục pham ít nhất phải đánh lén chín tòa quân doanh mới thành mà lại mỗi một tòa quân doanh lương thảo chưa chắc sẽ cất giữ trong một chỗ cái này không thể nghĩ ngờ vì hắn tăng thêm rất nhiều độ khó nhưng dù vậy hắn vẫn là phải làm trong đó khó khăn hắn sớm đã nghĩ đến nếu là thật tốt như vậy đốt cũng liền không cần đến hắn tự mình động thủ tham dò rõ ràng phụ cận địa hình về sau lục pham quyết định trước đốt đi cái này ba tòa quân doanh lương thảo lại nói cùng lắm thì ngày mai lại đi mặt khác vài tòa quân doanh chuyện này dù là lại khó hắn cũng muốn làm thành tại bên ngoài c h ạ y lính dạo qua một vòng lục pham rất mau tìm đến một chỗ khe hở lặng lẽ chạy vào quân doanh quân doanh bên trong liền không có nhiều như vậy chẳng gác lục pham ẩn nấp trong bóng đêm bắt đầu tìm kiếm lương thảo vị trí chất đống lương thảo địa phương khẳng định cùng phổ thông doanh trướng khác biệt rất dễ dàng phân biệt trong đó lương thực có khô lại là tách ra thả lục pham chuyển khắp cả ba tòa quân doanh hết thể tìm được chín nơi cất giữ lương thực địa phương có k h ô trận ít một chút chỉ có ba khu hắn mắt nhìn s á t trời thời điểm không sai bịt lắm thuộc quốc các binh sĩ ngoại trừ đứng gác canh gác cơ hồ đều ngủ hạ bắt đầu hành động lục pham xuất ra đá lửa đánh lấy về sau cấp tốc nhóm lửa hỏa tiễn h ư u hiu theo tiếng xe gió lên từng nhánh hỏa tiễn rơi vào kho lúa có k h â trận trong nháy mắt dẫn đốt hừng n ự c đại hỏa bắt đầu tiêu đốt cháy rồi hô to một tiếng đánh thức trong lúc ngủ mơ thủ quốc binh sĩ bọn hắn đứng dậy mặc quần áo cầm lấy các loại công cụ tiến đến cứu hỏa lại bởi vì thế lửa quá lớn không cách nào dập tắt lúc này lục phạm xóm đã rời đi tòa này quân doanh tiến về tòa tiếp theo quân doanh bắt trước làm theo mười ngày sau ngày hai mươi tám tháng ba buổi chiều lục phạm ngay tại trong doanh t r ư ớ n g ngồi xuống tu luyện tống ngọc tiến đến thông báo đại nhân ngự tiền thị vệ thống lĩnh cao đại nhân đến nói là mang đến ý chỉ hoàng thượng ồ lục phạm có chút ngoài ý mới đứng dậy nói ra m o n mời hắn tiến đến vâng tống ngọc quay người rời đi chỉ một lúc sau cao vạn thành mặt mỉm cười đi tới doanh trướng nhìn thấy lục phạm ô quyền lục đại nhân đã lâu không gặp cao đại nhân vất vả lục phạm đưa tay ra hiệu mau mời ngồi ta liền không ngồi cao vạn thành nói chuyện xuất ra thánh chỉ, tại lục phạm trước mặt triển khai lớn tiếng thì t h ầ m trấn nam quân long ảnh vệ thống lĩnh lục phạm trí dũng song toàn dũng manh quả quyết là ta đại chu lập xuống chiến công hiền hách đặc biệt phong lục phạm là trấn nam quân phó thông soái k i m long ảnh vệ thống lĩnh ra phong chân nam hầu tiền thưởng một vạn lượng thực ấ p năm ngàn hộ dụ tốt ba ngàn khoảnh cung thêm phong thiếu bảo lĩnh chiến công ba mươi vạn đặc biệt thêm ban thưởng địa giai luyện thể thuật một bản sau khi đọc xong cao vạn thành đem thánh chỉ thu về đưa cho lục phạm cười mỉm nói ra lục đại nhân tiếp chỉ đi thần tiếp chỉ lục phạm tiếp nhận thánh chỉ thu hồi về sau khó nén vui mừng trong lòng địa giai luyện thể thuật không đúng hoàng cung trong tàng thư các không phải là không có địa giai luyện thể thuật sao giống như là biết trong lòng của hắn suy nghĩ cao vạn thành cười nói lục đại nhân đây là hoàng thượng tổ truyền công pháp những năm gần đây từ xưa tới nay chưa từng có ai luyện thành qua hoàng thượng n i ệ m tình ngươi có công cố ý đem quyển công pháp này ban thưởng cho ngươi có thể thấy được hoàng thượng đối ngươi coi trọng tạ bệ hạ lục phạm bình thường trở lại nghĩ thầm bản này luyện thể thuật tới kịp thời a quả nhiên hắn không có hưởng phí h ư ở n g công khổ cực công lao của hắn đều bị lý thiên nhuận nhìn ở trong mắt không chỉ là bản này địa giai luyện thể thuật k i ê u ba mươi vạn chiến công đối với hắn cũng có tác dụng lớn muốn theo lần này ban thưởng cường độ hắn tích lũy đủ một trăm vạn chiến công cũng không tính rất khó khăn lục đại nhân ngươi hảo hảo thu đi cao vạn thành xuất ra một bản công pháp giao cho lục phạm trong tay được lục phạm tiếp nhận công pháp xem xét chỉ thấy phía trên viết ba chữ to thần lòng kình cao đại nhân ngươi mời ngồi không được vậy làm phiền cao đại nhân lục phàm không có giữ lại sông cao vạn thành ông quyền trên đường cẩn thận hắn là cao vạn thành cười nói liền sông ngươi phần này công lao tâm ta cam tình nguyện vì ngươi chân chạy hoàng thượng nói phương nam hình thức toàn hệ lục phàm một người nếu không phải ngươi đại chu thế cục sẽ chỉ càng thêm gian nan cáo hồi n xong, ắ lâu a y người sau lục phàm đem công pháp khép lại bắt đầu thử nghiệm tu luyện nếu như có thể đem bộ công pháp này luyện đến thực hạn nhục thân cường độ có thể so với thần lóng có được cường đại lực phòng ngự mà lại lực lượng cũng sẽ tăng lên trên diện rộng đến lúc đó thực lực của hắn tất nhiên sẽ lần nữa lên nhanh đến trên chiến trường càng l ạ như hổ thêm cánh không có mấy người có thể đối với hắn tạo thành tổn thương lục phạm rất mau tiến vào trạng thái tu luyện vừa luyện đã là một cái buổi chiều tới gần t r ạ n g vạn g tối lúc hắn nghe được tiếng bước chân quen thuộc từ trong nhập định tỉnh lại diệp vô trần vén rèm cửa lên tiến vào doanh trướng thủ quân áp giải lương thảo đã xuất phát sau năm ngày liền có thể đến thủ quân quân doanh ta đã chọn tốt tốt nhất địa điểm phục kích nói chuyện diệp vô trần lấy ra một tờ địa đồ trải tại trên mặt bàn dùng tay chỉ trong địa đồ một nơi nơi lây khoảng cách thương vân thành hơn hai trăm dặm tại t h u quốc cảnh nội khoảng cách t h u quốc gần nhất biên thành cũng có hơn hai trăm dặm phu cận đều là núi cực dễ dàng lấn nấp cũng dễ dàng rút lui mà lại khoảng cách thuộc quốc quân doanh xa xôi thuộc quân muốn trợ rút dù là tốc độ nhanh nhất kỵ binh chí ít cũng phải nửa ngày thời gian đầy đủ chúng ta an toàn rút lui bằng vào ta đo n t r ư ở n g thuộc quốc đội vận lương không sai biệt lắm ba ngày sau mới có thể đến đạt địa điểm phục kích chúng ta chỉ cần sớm thiết tốt mai phục là được hơi dừng lại diệp vô trần mắt nhìn lục phạm tiếp tục nói ra cho nên chúng ta sáng sớm ngày mai xuất phát là được hoàn toàn tới kịp người. i d ệ một trận cực kỳ mấu chốt liền không cho phép có sai lầm quân địch một vạn người mặc dù không ít nhưng nếu như phục kích hắn không cần mang quá nhiều người chỉ cần phái ra tinh nhuệ liền tốt nghĩ đến cái này lục pham lần đầu nhìn về phía diệp vô trần dứt khoát liền để hai chi long ảnh vệ xuất chiến chúng ta chấn nam quân long ảnh vệ lại thêm tây nam quân long ảnh vệ tổng cộng hơn một ngàn người người cùng tây nam quân thống lĩnh cố thành đều là n h ấ t phẩm mặt khác có mấy tên đội trưởng đều là nhị phẩm còn lại đội trưởng đều là tam phẩm tu vi có mười mấy người cùng thực lực của đối phương không sai b i ệ t lắm mặc dù ít người chút nhưng chúng ta chiếm cứ đ ị a lọi lại thêm chúng ta trang bị tốt lại có sung túc chuẩn bị dĩ dật đ ạ i lao có thể đánh đối phương một trở tay không kịp hoàn toàn có thể đại thắng đối thủ nói xong lục phàm trưng cầu diệp vô trần ý kiên ngươi cảm thấy thế nào đương nhiên không có vấn đề diệp vô trần cười nói đừng quên ngươi còn không có tính chính ngươi đây có ngơi ư tại mới là chúng ta chiến thắng căn bản ta là nghĩ như vậy lục phạm như nói thật ra ý nghĩ của mình chúng ta cướp lương về sau có thể vận nhiều ít vận nhiều ít vận không được tại chỗ thiêu hủy mà lại chúng ta không trở về thương vân thành liền tại phụ cận trên núi sớm tìm tới chỗ ẩn thân đến lúc đó chúng ta đem lương thực vận t ạ i ẩn thân địa phương sau đó ở nơi đó xuống tới trở lại có đội vận lương trải qua lúc chúng ta lại đoạt nếu là t h ủ quân nhịn không được muốn rút lui ta còn có thể tiến hành p h ụ c kích không cho thụ quân nhẹ nhõm rút lui đồng thời cùng bàng v i n h ước định cẩn thận một khi thủ quân không có lương thực bắt đầu rút lui hai chúng ta bên cạnh có thể tiền hậu giáp kích thủ quân nhất định có thể thu hoạch được một trận đại thắng đương nhiên sớm phải làm cho tốt tình báo vạn nhất thủ quân thẹn quá hóa giận phái ra đại quân đến vây quét chúng ta ta liền tránh né mũi nhọn cấp tốc rút lui nói đến đây lục phong hỏi lấy quan sát của người nơi đó có hay không tốt chỗ ẩn thân có thể hay không ứng đối thủ quân vây quét làm được an toàn rút lui c h ư ơ n một trăm hai mươi lăm một tiễn giết địch giết địch nhân sợ hãi có thể hoàn toàn không có vấn đề diệp vô trần khen người ý nghĩ này rất tốt chúng ta lo n g ảnh vệ thích hợp nhất tại loại này địa phương sinh tồn tác chiến nơi đó bốn phía đều là núi kéo dài mấy trăm dặm chỉ cần chúng ta hướng trên núi vừa trốn t h ủ quân tuyệt đối không có khả năng tìm tới chúng ta coi như bọn hắn tìm tới chúng ta không đợi điều động đại quân vây quét ta sớm đã đi húng chi lấy ta lo n g ảnh vệ năng lực tình báo hoàn toàn có thể tránh thụ quân nhà tuyến thậm chí trực tiếp đem bọn hắn cầm nã hoặc giết chết không lưu một điểm vết tích làm sơ trầm âm diệp vô trần tiếp tục nói ra hiện tại mấu chốt nhất điểm là thuyết phục bảng bình cùng cố thành để bọn hắn phối hợp chúng ta đi g a binh vậy thì đi thôi lục phàm đem công pháp thu hồi cười nói ta hiện tại đi tìm bọn họ thương lượng đêm nay trong đêm chế định ra kế hoạch tác chiến sáng sớm ngày mai liền xuất phát được sau năm ngày mùng ba tháng b ố buổi sáng thương vân thành phía tây nam bên ngoài hai trăm dặm dãy núi nguy nga liên miên bất tuyệt trên núi có cây tươi tốt trăm hoa n u ô n ở đây là một đầu nối ngang đông tây dãy núi lớn kéo dài mấy trăm dặm vừa lúc có đầu đại đạo từ trong dãy núi ở giữa xuyên qua giống như là bị một thanh thiên kiếm từ đó chém xuống đem dãy núi một phân thành hai con đường này bắt thông đại chu thương vân thành nam đạt t h u quốc nhật bộ thành như tại bình thường là phồn hoa thương lộ vãng lai chính là các nơi tiểu thương nhưng bây giờ là thời gian chiến tranh không có thương nhân còn dám đi đường này Cốc cốc, cốc cốc cốc thanh thúy tiếng võ ngựa từ đằng xa chuyển đến tại yên tĩnh giữa đồng chống phá lệ rõ ràng đến rồi diệp vô trần mắt nhìn bên người lục phàm lục phàm gật gật đầu hắn đã sớm nghe được hơn nữa còn có thể đánh giá ra vận lương đội xe c h í ít tại mười dặm có hơn theo kế hoạch hai chi long ảnh vệ đã tại này bố trí mai phục trấn nam quân long ảnh vệ tại tây tây nam quân long ảnh vệ tại đông mai phục tại con đường hai bên trên núi Các cửa. loại lấy đội vận lương đưa tới cửa. Đoạt lương l Đoạt đội tới đưa vận à một chủ, địch c thứ. giết làm đội nhân mã từ đằng xa đi tới phía trước nhất là mấy chục tên cưới ngựa sĩ quan sau đó là đi bộ binh sĩ lại đằng sau là từng chiếc xe ngựa bị đông đảo binh sĩ bảo hộ ở ở giữa xa xa không nhìn thấy đầu thuộc quân đội vận lương tới các binh sĩ vừa đi vừa nói cười thần thái nhẹ nhõm mảy may không có phát giác được sắp gặp phải nguy hiểm chấn nam quân long ảnh vệ giấu ở trên núi xếp thành một hàng không có phát ra bất kỳ thanh âm hai mắt nhìn chằm chằm dưới núi đội và lương mũi tên đã lặng lẽ dựng vào dây cung l ụ c pham tại gần nhật hắn cũng bắt đầu dương cung lắp tên nhắm ngay tên kia thủ quốc gáp lương quan từ đối phương mặc quân phục và khí thế hắn có thể tùy tiện đoán được người này chính là từ lương nhất phẩm tu vi cao thủ chỉ cần có thể bắn giết người này t h ủ quân tất loạn lục pham đã sớm cùng diệp vô trần thương lượng với cô thành tốt từ lương giao cho hắn đến xử lý t h ủ quân mấy tên nhị phẩm cao thủ thì giao cho diệp vô trần cùng cố thành sau đó cứ thế mà suy ra long ảnh vệ lựa chọn đối thủ đều so với mình yếu đi một cảnh giới hưu mạnh t mẽ tiếng xe gió lên mũi tên rời dây cung mà ra hà từ lương cảm thấy nguy hiểm đột nhiên quay đầu chỉ gặp hàn quang lóe lên mũi tên đã đi tới trước mặt hắn căn bản không kịp giúp nhau hắn chỉ có thể đấm ra một quyền một tiếng vang thật lớn thứ lương từ trên ngựa bay ra ngoài máu tươi trên không trung tung xuống tiếng kêu thảm thiết vang lên theo thứ lương nắm đấm trở nên máu thịt bé bét nửa người đều làm á u càng làm cho hắn kinh hãi là cái mũi tên này vậy mà không ngừng tại hắn trợn mắt hốc mồm dưới hung hăng bắn trúng ngực của hắn ẩm thứ lương nặng nề g h mà ngã trên đất không núp đ í c h hiu, hiu hiu liên tục tiếng xe gió lên tiễn như mưa xuống tại không có chút nào phòng bị thời khắc thuộc quân liên miên ngã xuống lục phàm trong tay tiễn không ngừng liên tục bắn về phía mấy tên khác sĩ quan không ai có thể ngăn cản hắn một tiễn lại thêm bên người diệp vô trần hai người không chạy một tên trong chốc lát phía trước nhất kêu mấy chục tên sĩ quan đã ngã xuống một nửa đối diện trên núi cố thành cùng thủ hạ cao thủ thì canh giữ ở ở xa trọng điểm bắn giết bọc hậu t h ủ quân cao thủ ai tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên núi thành một mảnh còn kèm theo trận trận kêu sợ hãi t h ủ quốc các binh sĩ hoảng hốt chạy bựa bốn phía tán loạn lại bởi vì tại trong đội ngũ ở giữa vô luận chạy chỗ nào đều tránh không khỏi mưa tên tập kích liên tục mấy vòng mưa tên xuống tới t h u quân đã tử thương hơn phân nửa rút lui một bài một n ô i tại đội ngũ hai đầu t h u quân phân biệt hướng thương vân thành cùng nhật mộ thành chạy tới l i ê n một l á t cũng không dám dừng lại lại không dám lưu lại t ắ t chiến bọn hắn sớm bị sợ vỡ mật dù sao so với bọn hắn thực lực mạnh người đều chết rồi bọn hắn lưu lại cũng chỉ có thể là chịu chết hiu hiu hiu mưa tên không ngừng tiếp tục bắn về phía dưới núi thủ quân đây là sớm định tốt sách lược trước mặt kệ đào tàu thủ quân đem ngăn ở ở giữa thủ quân bắn giết lại nói hồi lâu sau lục phàm thu hồi cung tiễn thả người từ trên núi n h ả xuống diệp vô trần theo sát phía sau hai người dẫn đầu chân nam quân long anh vệ hướng thương vân thành phương hướng truy sát tới cố thành thì mang theo tây nam quân long ảnh vệ hướng n h ậ t mộ thành phương hướng truy sát giết tiếng la giết vang động trời truy sát một mực kéo dài hơn nửa giò hai chỉ long ảnh vệ gần như đồng thời trở về lúc trước mai phục địa điểm t ụ hợp những cái kia vận chuyển lương thực xe ngựa đều dừng ở tại chỗ bị chung quanh thi thể chặn đường đi không thể động đậy thanh lý chiến trường vâng lục phạm ra lệnh một tiếng đám người bắt đầu thanh lý chiến trường rất nhanh thanh lý xuất đạo đường đám người bổ sung n u i tên cưới ngựa xe dọc theo đường núi tiên vào thấm sơn ở nửa đường đem lương thực chuyển xuống lưu lại một trăm n g ư ờ i vội vàng ngựa không xe tiếp tục tiến lên những người còn lại thì đ ổ i phương hướng hướng một bên khác trên núi vận chuyển lương thực làm như thế không dễ dàng lưu lại vết tích cho dù t h ủ quân đến điều tra cũng chỉ có thể lần theo xe ngựa vết tích tiến vào trong núi sâu nhưng kỳ thật đã cách xa long ảnh vệ nhóm chỗ ẩn thân thương vân thành bên ngoài t h ủ quốc quân doanh t h ủ quân thống xoáy tiết nhân ngay tại trong doanh t r ư ớ n g cùng mấy vị tướng quân nghị sự báo một tên binh lính thần sắc vội vã chạy vào đại nhân quân lương bị cướp cái gì t i ế t nhân cả kinh đứng lên quắt mau nói chuyện gì xảy ra vâng tên lính kia lớn tiếng nói ra tại quân doanh phía tây nam ước chừng hai trăm dặm chỗ quân ta đội vận lương bị chặn giết vận lương quan tử đại nhân tại chỗ bỏ mình mấy tên khác tướng quân cũng toàn bộ chế tử tất cả quân lương đều ném đi a hai thiết nhân sợ ngây người lẩm bẩm nói làm sao có thể kia là tại ta t h ủ quốc cảnh nội a đại chu quân đội cũng dám ở nơi đó đậu thủ còn lại nhiều ít người trở về phó thông x o á i phạm lê đứng dậy hỏi đại chu phái ra nhiều ít người còn thừa lại không đủ một ngàn người binh sĩ nói ra về phần đại chu phái ra nhiều ít người cũng không biết đám phế vật này tiếp nhân tức hồn hện t r ừ n lên thậm chí ngay cả chút chuyện này cũng làm không được đại nhân bất giận phạm lê khuyên nhủ việc cấp bách là nghị ký ứng đối chi pháp ai tiết nhân than nhẹ một tiếng nói ra lần trước quân lương đã bị đốt đi hơn phân nửa lần này quân lương lại bị cướp đi lại nghị tập hợp đủ chúng ta cần thiết quân lương sợ rằng sẽ rất khó ta đoán trừng phụ cận lương thực đã không đủ để cung ứng nhất định phải từ đằng xa điều tạm vậy cần thời gian rất lâu lại thêm trên đường b ậ n chuyển ít nhất phải một tháng thời gian thậm chí đều không đủ nói đến đây hắn nhữ mày bằng vào ta quân hiện tại chứa đựng quân lương nhiều lắm là có thể chống đỡ mười ngày a đúng vậy a phạm lê cũng đi theo thở dài đây là tại các binh sĩ ăn không đủ no tình hồ dưới mới có thể miễn cưỡng chống đỡ mười ngày vâng không ta liền l i ề u mạng một tên khác tướng lĩnh phan n i n h sen v à o nói không tiếp bất cứ giá nào tại trong mười ngày cầm xuống thương vân thành như thế chúng ta liền có lương thực cho ta ngẫm lại thiết nhân rơi vào trầm tư hồi lâu sau hắn nhẹ nhàng lắc đầu quá mạo hiểm nếu là mười ngày bắt không được đâu chúng ta làm sao bây giờ đến lúc đó chỉ có thể rút quân nếu như đ ạ i chu tây nam quân thừa cơ trùng sát ra chúng ta như thế nào ngăn cản xác thực như thế phạm lê nói tiếp sĩ khí quân ta cường thịnh nhất lúc đều không thể mười ngày cầm xuống thương vân thành bây giờ sĩ、si、khí x a x ú t lại thế nào khả năng cầm xuống vậy làm sao bây giờ phan ninh nói ra ta cũng không thể không hề làm gì làm chờ xem rút quân tiếp nhân quyết định được chủ ý chúng ta trở về chỉnh đốn một phen lại giết trở lại đến ồ phan ninh s ừ n g sốt một chút hỏi lúc nào rút quân sáng sớm ngày mai tiếp nhân nói ra đã dự định rút quân khẳng định càng nhanh càng tốt đợi lát nữa các ngươi liền truyền lệnh xuống để các quân chuẩn bị sớm ngày mai ăn xong điểm tâm liền xuất phát ta đồng ý phạm lê nghĩ, nghĩ nói ra chỉ là có một chút không thể khâm phòng đại chu quân nghĩ trăm phương ngàn kế đốt chúng ta lương thảo cướp chúng ta lương thực mục đích chỉ sợ cũng là vì bức bách chúng ta rút quân mà lại bọn hắn có khả năng thừa dịp chúng ta rút quân thời khắc đối quân ta tiến hành tập kích nói đến đây phạm lê nhìn t i ế t nhân một chút đại nhân chúng ta phải thật tốt phòng bị mới được bọn hắn nếu là dám đến chính hợp ý ta t i ế t nhân hừ lạnh nói ta sẽ lưu lại một chỉ phụ binh các loại đại chu tru quân truy kích lúc cho bọn hắn một k í c h trí mạng không sai phạm lê rất là tán đồng gật gật đầu không chừng n g này chúng ta còn có thể thừa cơ giết tiến thương vân thành đi đúng đúng là như thế ý, ý kiến hay mây tên khắc tướng lĩnh nào h nhào phụ h o ạ n tại thời khắc này bọn hắn lại sinh lòng hy vọng chỉ cần bắt được cơ hội liền có thể chuyển bại thành thắng thậm chí nhất cử cầm xuống thương vân thành mà lúc này khoảng cách quân doanh không đến hai trăm dặm một tòa trên núi cao chúng long ảnh vệ chính ba năm cái một đám ngồi vây c h u n g một chỗ ăn cơm từng cái thần sắc hưng phấn trên mặt viết đầy vui vẻ đang ăn cơm vẫn không quên cười nói lớn tiếng vài câu t h ô n g khoái đã nghiền dết đến tốt đây là trước nay chưa từng có đại thắng hơn một vạn t h u quân chỉ đào tẩu không đến hai ngàn người còn lại hơn tám ngàn người toàn bộ bị đánh giết bao quát vận lương quan từ lương cùng mấy nhị phẩm cao thủ hơn m ộ ư ơ i người tam phẩm cao thủ cơ hổ toàn bộ bị chém giết chỗ tịch thu được lương thực chất thành núi đầy đủ bọn hắn những ngày long ả n h vệ ăn được nhiều năm lục phàm diệp vô trần cố thành ba người ngồi vây chung một chỗ cũng đang nói dẫn quả nhiên vẫn là lục thống lĩnh lợi hại cố thành cười nói chỉ này một trận chiến cho chúng ta đặt vững t h ắ n g cục còn xa chưa tới buông lòng thời điểm lục phàm lại lắc đầu t h ủ quân còn có hai mươi mấy vạn đại quân cao thủ càng là vô số nếu bọn họ cùng chúng ta liều mạng chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng n ề ta tin tưởng kế hoạch của ngươi tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn cố thành lại không chút nào lo lắng dù sao ngươi đã suy đoán ra các loại khả năng đồng thời có tương ứng đ n g đối vô luận s ở quân lựa chọn thế nào đều tránh không được bại vong Ừm. mẫu nắm làm Diệp vô Trần nói tiếp, thời giữ liền đối, bại. phải ngươi. cười nói, ai ngươi kịp Pham Vô vẫn vật, Vậy vào không Trần chốt nhất tình báo, thể thủ vật, ta thỏa nhất đứng đối, đứng thế bất nói,、so、thích ra cần quân chúng đáng ứng đứng cần nhờ hơn. chỉ có Lục hợp là báo, so đồ sẽ ở b ă n g vào ta đoan trưởng bọn hắn chọn rút quân diệp vô trần đã sớm đang tự hỏi vấn đề này lúc này thốt ra đây là ổn thỏa nhất biện pháp dù sao công thành quá mức nguy hiểm vạn nhất bắt không được sẽ để cho bọn hắn lâm vào hiểm cảnh thậm chí tuyệt cảnh đúng vậy a cố thành tán đồng gật gật đầu bất quá cứ như vậy bọn hắn rút lui lúc lại ung dung không đội sức chiến đấu không có hạ xuống quá nhiều tựa như lục phạm nói như vậy nếu như bọn hắn ngày mai rút lui khẳng định sẽ lưu lại phụ binh một là vì kết thúc về sau thứ hai muốn nhân cơ hội trọng thương chúng ta cũng thay đổi chiến cuộc có lẽ sẽ chuyển bại thành thắng nhưng bọn hắn không biết là lục p h à m đã sớm nghĩ đến còn có ứng đối chỉ pháp t h u c quân tuyệt đối không thể lông tóc không hao tổn r ú t về thuộc quốc cho dù trở về cũng muốn bọn hắn lột một tầng ra hư cố thành hư lạnh một tiếng nói ra đây chính là bọn họ hẳn là trả ra đại giới t h u c quân tổng binh lực còn có hơn hai mươi vạn lục p h à m phân tích nói trong đó đồ quân n ư u bộ đội c h ỉ ít có bảy tầm vạn người bộ phận này người cơ hồ không có gì chiến lược đem bọn hắn bài trừ về sau chỉ còn lại một mươi ba m ư ơ i bốn vạn người còn bao gồm mấy vạn t ư ơ n g binh nói cách khác t h u quân chân chính chiến l ư c chỉ có m ư ơ i vạn người bọn hắn nếu là chia binh năm vạn mai phục tại phía sau ngược lại cho chúng ta long ảnh vệ cơ hội chúng ta chỉ cần đối mặt năm vạn t h ủ quân tinh nhuệ là đủ mặt khác năm vạn người liền để bọn hắn làm chờ xem dù sao chúng ta đã trước kia cùng b ả n g đại nhân chế định h ả o kế hoạch nhất định phải thu được chúng ta xuất kích tín hiệu về sau mới có thể ra binh t h ủ quân phục binh liền không có tác dụng hơi dừng lại lục phạm tiếp tục nói ra chúng ta chỉ cần dựa theo nguyên kế hoạch tại t h ủ quân rút lui trên đường càng không ngừng đối bọn hắn tiến hành quay dối là được không sai cố thành nói tiếp liền theo như lời ngươi nói còn tại lần trước địa điểm phục kích t h ủ quân bọn hắn tại kiên nếm qua một lần thua t h i ệ t nhất định nghĩ không ra chúng ta còn dám ở nơi đó phục kích cho dù nghĩ đến cũng không quan hệ lục phàm nói ra bởi vì nơi đó là tốt nhất địa điểm phục kích t h ủ quân dưới chân núi chỉ có thể bị động bị đánh vẫn còn không được tay nếu như bọn hắn truy chúng ta ta liền rút lui bọn hắn nếu là đi ta liền đuổi theo đánh dù sao chúng ta ít người hành động nhanh chỉ cần hung hăng ngăn chặn t h ủ quân mai hắn mấy ngày t h ủ quân phục b i n h tự nhiên không giữ được bình tĩnh sẽ qua loa rút lui đến lúc đó chúng ta tái phát ra tín hiệu bàn g đại nhân xuất quân từ bên trong thành xuất binh cùng chúng ta tiền hậu giáp kích t h ủ quân tất loạn nói đến đây lục pham nhìn diệp vô trần một chút ngươi đi nhìn chằm chằm t h ủ quân phục binh bọn hắn chỉ cần vừa rút lui lui ngươi lập tức phát tín hiệu không có vấn đề diệp vô trần cười nói kế này rất tốt chúng ta nhất định có thể đại thắng t h ủ quân đúng vậy a cố thành phụ hòa nói không chừng trải qua trận này liền có thể đặt vương thắng cục đem t h ủ quân giết đến sợ hãi bọn hắn lại nghĩ tiên công ta đại tru chỉ sợ phải thật tốt suy nghĩ tự định giá chỉ mong đi lục pham khẽ gật đầu Vô l ba người nhìn nhau cười một tiếng anh hùng sở tiến lượt đồng mấy ngày liên tiếp kề vai chiến đấu vốn là để hai chi long ảnh vệ cùng trung trí hướng hôm nay một trận chiến này thắng lợi càng làm cho bọn hắn trở nên vô cùng tín nhiệm lẫn nhau ở giữa nhiều hơn mấy phần ăn ý ngày thứ hai buổi sáng Thủ quốc đại, đại chu quân thật i n l sự là ý nghĩ háo huyền vậy mà vòng qua tầng tầng phòng ngự vụ trộm chạy vào thuộc quốc cảnh nội liền không sợ đều chết ở chỗ này nhưng mặc kệ như thế nào một chiêu này đều cực kỳ hữu hiệu quả thật làm cho bọn hắn rất khó chịu mấu chốt nhất là bọn hắn không biết đại chu phái ra nhiều ít người mà đại chu quân tựa hồ đối với bọn hắn hành động như lòng bàn tay cuộc chiến này còn thế nào đánh không đánh lại không được phía trước là bọn hắn phải qua đường nếu như đi vòng quá xa chỉ sợ đi không đến nhật mộ thành liền phải chết đói húng chi mang theo nhiều như vậy đồ c o â n lu căn bản không có cách nào từ trên núi đi đại nhân làm sao bây giờ mấy vị tướng lĩnh đều đang nhìn t i ế t nhân các loại hắn quyết định t i ế t nhân biết hắn phải lập tức làm ra quyết đoán không thể chờ cũng không thể kéo nhưng hắn vẫn hảo hảo nghĩ nghĩ nhìn về phía bên người hai tên tướng lĩnh phan đại nhân m a đại nhân hai người các ngươi các mang hai vạn tinh binh đi trên núi vây quét đại c h u quân nhớ lấy hành sự cẩn thận như quân địch thế lớn các ngươi cần phải bảo toàn chính mình chỉ cần ngăn chặn đối phương liền tốt chờ đại quân chúng ta thuận lợi thông qua các ngươi cũng kịp thời rút lui nói xong hắn phất phất tay đi thôi vâng hai người lĩnh mệnh mà đi đại quân tiếp tục tiến lên vâng quan quân trẻ tuổi lĩnh mệnh mà đi lúc này lục phạm cùng chúng long ảnh vệ đã sớm mai phục tại trên núi chỉ bất quá đ u i theo về khác biệt chính là hai chỉ long ảnh vệ hợp binh một chỗ đều tại cùng một bên cạnh trên núi dạng này có thể tốt hơn ứng đối các loại đột phát tình huống đại nhân tần vũ vội vàng chạy tới nói ra thuộc quân phái ra hai chi bộ đội chia binh hai đường một chi đi hướng đối diện trên núi một cái khác chi thì đến đến chúng ta bên này xem ra muốn vây quét chúng ta、ừ. lục p h a m g ậ t gật đầu hỏi tới nhiều ít người không sai biệt lắm bốn vạn người tần vũ nói ra phán đoán của mình mỗi đường hai vạn người hai vạn người một bên cố thành những mày nếu là bọn hắn phát hiện đối diện trên núi không a i đoán chừng cùng lúc hướng bên này vây quét chúng ta muốn hay không rút lui tạm lánh nó phong mang không cần lục phạm không chút do dự bọn hắn đã d á m chia binh chính là cho chúng ta cơ hội từ đối diện trên núi đến nơi đây dù sao muốn đi vòng có thể cho chúng ta trở lại đầy đủ thời gian thống kích địch nhân nói cách khác ta chỉ cần đối mặt hai vạn quân địch bằng vào chúng ta chiếm cứ địa lợi các loại quân địch tiếp cận chúng ta lúc chúng ta chí ít có thể bắn ra mười vòng tiễn tốt như vậy diệt địch cơ hội chúng ta làm sao có thể dễ dàng bung tha không chỉ chúng ta đã sớm chọn tốt đường lui đối phụ cận so thuộc quân quen thuộc được nhiều coi như quân địch vây quanh chúng ta cũng có thể thong rút lui nói đến đây lục phạm nhìn về phía cố thành còn có t nắm nắm lục quân pham gật rõ gật binh l đầu sông tần vũ nói ra ngươi đi thông chi tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu vâng tần vũ chạy chậm đến đi đi đội chỗ lục pham cùng cố thành đứng dậy đi vào núi khác một bên mặt hướng phía đông bắc vừa mới bắt gặp từng đội từng đội thuộc quốc binh sĩ từ đằng xa lộ đầu các binh sĩ từ bỏ đường lớn đội đi đường núi hiện lên vây quanh chi thế chậm r i hướng ngọn núi này tới gần lít nha lít nhít đầy khắp núi đồi c h í ít có trên vàng người mặt này dốc núi nguyên bản cây liền không nhiều lại bị lục phản cố ý sắp xếp người đem cây toàn bộ chặt cây vì có tốt đẹp tầm mắt có thể rõ ràng thấy rõ địch nhân lại có là không giữ cho địch nhân t r á n h né cung tiễn địa phương trừ cái đó ra chặt cây xuống tới cây cối còn có khác công dụng lúc này long ảnh vệ nhóm cũng đều đổi vị trí đi vào lục phản cùng một bên cạnh xếp thành một hàng bọn hắn cầm cung nơi tay dựng vào tiễn nhắm ngay dưới núi t h ụ quân t h ụ quân đang từ từ tiếp cận bọn hắn tầm bán、Hiu. tiếng xe gió lên lục phàm bắn ra mũi tên thứ nhất một tên thủ quân binh sĩ hét lên rồi ngã gục hiu hiu hiu tiếng xe gió liên tục văng lên một vòng mưa tên tại thủ quân không phản ứng chút nào thời khắc rơi vào thủ quân trong trận mấy trăm tên thủ quân trong nháy mắt ngã xuống a tiếng đều sợ hai văng lên còn lại thủ quân xoay người chạy thẳng đến chạy ra tầm bắn t h ậ t xa mới dừng lại ngừng lục phàm ra lệnh một tiếng mưa tên lập tức ngừng nhưng là thủ quân nhưng không có ý nhục đích cũng không tiến lên lại không lui lại mà là dừng lại tại một chỗ giống như là tận lực đang cùng lòng ảnh vệ hao tổn làm sao bây giờ cố thành nhìn xem có chút n ộ n g t h ủ quân phản ứng hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn đối phương rõ ràng là nghĩ ngăn chặn chúng ta để cho t h ủ quốc đại quân thuận lợi thông qua lục phàng hơi tưởng tượng liền hiểu ý đồ của đối phương cười lạnh nói ta ha có thể như bọn hắn mong muốn cố thống lĩnh ngươi mang lên tây nam quân long ảnh vệ còn đi ta vừa rồi phục kích địa điểm tiếp tục phục kích t h ủ quốc đại quân chúng ta chân nam quân long ảnh vệ thì vẫn thủ tại chỗ này tiếp cận những người này chỉ cần bọn hắn dám thò đầu ra hẳn phải chết không nghi ngờ được cố thành không nói hai lời đứng dậy mang theo tây nam quân long ảnh vệ rời đi hắn tin tưởng lục phạm tần vũ lục phạm hướng cách đó không xa tần vũ vậy vây tay ngươi tiếp tục quan sát thủ quân động tĩnh đối phương có bất kỳ di động đều kịp thời nói cho ta vâng tần vũ l í n h mệnh mà đi lục phạm nhìn về phía dưới núi chỉ gặp thủ quân động lần nữa hướng về trên núi x u ố n g lại tới chỉ bất quá nhấc trước mặt mấy hàng thủ quân trong tay nhiều một mặt t â m chắn xem ra là muốn mượn tầm chắn đến ngăn trở mưa tên tập kích lục phạm lại đã sớm chuẩn bị mắt thấy thủ quân càng ngày càng gần nhanh đến giữa sườn núi lúc lục phạm q u ấ lớn chuẩn bị sẵn sàng vâng chúng long ảnh vệ cùng kêu lên đáp ứng t h u c quân càng thêm cẩn thận từng ly từng tí tiến lên tốc độ cũng không nhanh lục phàm đo lường tính toán lấy hữu hiệu nhất khoảng cách đợi t h u c quân qua giữa sườn núi cách thêm gần lúc hắn vất tay quát phóng âm ẩm vô số cự thạch g ô lăn từ trên núi rơi xuống hướng t h u c quân đập tới lập tức máu tơi ư vẫy ra hàng trước nhất t h u c quân tại không có chút nào phòng bị thời khắc bị cự thạch cùng gô lăn hung h ă n g đập chúng lan xuống đến dưới núi h ư u hiu tiếng xe g i vang lên lần nữa thiên như mưa xuống lại có mấy trăm tên t h u quân chúng tên ngã xuống đất、Giết mấy trăm tên thủ quân đột nhiên vượt qua đám người ra không những không có lui ngược lại cơ cơm đao nhanh chóng xông lên trên núi người còn chưa tới trong tay bọn họ đao đã liên tục chém ra cùng bạo đao khi phóng lên tận trời vê anh trên trăm mũi tên nhọn trong nháy mắt bị bọn hắn chặt đứt thấy cảnh này lục phàm cũng không có ngoài ý m ớ n thủ quân bên trong cũng là có không ít cao thủ từ đó tuyển ra mấy trăm tên cao thủ đệ vào phía trước cũng là cái biện pháp tốt nhưng là có hắn tại dù là đến lại nhiều cao thủ đều vô dụng thậm chí chính hợp hắn ý các loại chính là các người thỏ đầu ra nghĩ đến cái này lục phàm trong tay tiễn liên tục bắn ra Hưu hưu hưu. Liên tiếp mũi tên, mang theo i mũi ế p mang tên, t mạnh mẽ mấy Mấy chém mũi bạo tiếng nhất người. người đồng thời vung đao, chém về phía bay tới mũi tên. Cùng phía phía thời phía khí trước tới gió, xé bay bay đao, đao về về liên ầ n nữa vung ra. Vâng. chạm mà tục nổ vang những cái kia tiễn lại hoàn hảo không chút tổn hại không những không ngừng liền ngay cả tốc độ đều không có yếu bớt tại mấy tên thuộc quân cao thủ ánh mắt kinh h i dưới chính giữa trong lòng bọn họ lục pham tiễn không ngừng trong khoảnh khắc liên xạ mấy chục tiễn xông vào trước mặt địch nhân nhao nhao chúng tên ngã xuống đất dù là tới là thuộc quân cao thủ cũng không ai có thể đỡ nổi hắn một tiễn như thế trăng cảnh thấy long ảnh vệ nhóm sĩ khí đại trấn so sánh phía dưới bọn hắn càng có thể cảm giác được rõ ràng chính mình cùng lục phàm có bao nhiêu tranh l ệ n h coi như bọn hắn đều cộng lại cũng không bằng lục phàm một người phản phất lục phàm là vì chiến trường m à thành các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp để cho địch nhân mệt mỏi ứng đối quá mạnh còn tốt bọn hắn không phải lục phàm địch nhân bằng không chỉ sợ ngủ đều sẽ bị làm tỉnh lại hưu hưu hiu. lục phàm trong nháy mắt bắn g ô n g hai cái ống tên trọn vẹn một trăm l i i tên nói cách khác chỉ một hồi công phu hắn đã bắn giết một trăm tên thủ quân cao thủ đem cung tiễn thu hồi lục phàm cầm trong tay hàn thiết thương đón phía trước nhất t h ủ quân vọt tới người còn chưa tới trong tay hắn hàn thiết thương liền đã phách chạm mà ra lập tức thương ảnh trung điệp như là vô số đoá màu đen hoa nhỏ tại hắn quanh người nở rộ hoa anh mấy chục tên t h ủ quân cao thủ trong nháy mắt bị trùng điệp thương ảnh n u ố t hết ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bay ra ngoài lục phàm vọt vào đám người hàn thiết thương không ngừng tung bay giống như tử thần liêm đao tại vùng vầy thu hoạch địch nhân nao nhau ngã xuống đất thấy cảnh này long ảnh vệ nhóm đều sợ ngây người bọn thê mới biết chính mình còn đánh giá th đối mặt một đám cao thủ lục p h à m lại như vào chỗ không người tựa như thu hoạch hoa màu tiện tay thu hoạch sinh mệnh nếu như đổi lại là bọn hắn tại lục p h à m trước mặt cũng là kết quả giống nhau thật là đáng sợ dù là làm chiến hữu bọn hắn đều cảm thấy trận trận sợ hãi nguyên lai lục p h à m vậy mà mạnh đến loại trình độ này a hoảng sợ tiếng kêu liên tiếp thục quân bị trước mắt một màn này sợ choáng váng những cái k ê u bình thường cao cao tại thượng thực lực viễn siêu cao thủ của bọn hắn nhóm lại tại bị tùy ý thu hoạch bọn hắn tính là gì cái kia người mặc hắc giáp thiếu niên đến cùng là ai đơn giản chính là sát thần trong thiên hạ tại sao có thể có đáng sợ như vậy người hết lần này tới lần khác người này vẫn là bọn hắn đối thủ không chạy chờ chết sao t hơi sửng sốt một lát có người xoay người chạy càng nhiều người bắt đầu bắt trước trong nháy mắt có hơn phân nửa t h ủ quân bắt đầu chạy tán loạn hiu hiu hiu thiện như mưa xuống chúng long ảnh vệ thừa cơ liên tục xuất tiễn bắn về phía những cái k i a đ à o t ẩ u t h ủ quân l ụ c phàm thì tiếp tục chặn đường t h ủ quân cao thủ ngẫu nhiên có cá l ử lưới lại bị ngón tay hắn gảy nhẹ dùng từng mai từng mai quân cờ đem đối phương đánh giết qua trong dây lát lại có trên trăm tên t h ụ quân cao thủ chết trong tay hắn hạ、à. đám kia trong cao thủ có người hầm mất ý chí bị phá hủy mang theo tiếng kêu sợ hãi hướng dưới núi chạy tới giờ phút này bọn hắn cùng đám binh sĩ kia không có gì khác biệt giống như chim sợ cành quang bị sợ vỡ mật càng nhiều người gia nhập vào chạy trốn trong đội ngũ ra sức chạy bọn hắn sợ chạy chậm chết tại lục p h à m dưới thương chỉ một hồi công phu ngoại trừ thi thể trên đất những cái k i a công lên núi tới thuộc quân đều tại hướng dưới núi phi nước đại các ngươi đi một bên khác hỗ trợ lục phạm quay đầu quắt to một tiếng một thân một mình truy xuống núi vâng chúng long ảnh vệ không có một tia dị nghị đáp ứng một tiếng quay người rời đi bọn hắn đi vào núi khác một bên cùng tây nam quân long ảnh vệ hợp thành một loạt mặt hướng dưới núi đường lớn các ngươi sao lại tới đây cố thành nhìn về phía cách đó không xa tống ngọc hồi đại nhân tống ngọc cười nói bên kia giải quyết a cố thành s ữ n g sờ nói nhanh như vậy giải quyết đúng vậy a tống ngọc hơi có vẻ đ ắ c ý có chúng ta lục thống lĩnh tại dù là lại nhiều địch nhân cũng không tính là gì lục phàm đâu cố thành tìm một vòng không thấy được lục phàm thân ảnh hỏi hắn đi đâu tống ngọc chi tiết nói ra lục thống lĩnh một người đuổi theo giết t h u quân cái gì cố thành n â y ngẩn cả người lục phạm một người đuổi theo giết thủ quân hắn biết lục phạm rất mạnh rõ ràng hơn lục phạm có bao nhiêu dũng mánh lại như cũ nghĩ không ra lục phạm vậy mà có thể dũng manh đến loại trình độ này một người đuổi theo thủ quốc đại quân chạy hắn phẳng phất thấy được cái kia hình tượng lục phạm cầm trong tay hàn thiết thương một thân một mình truy sát mấy vạn thủ quân thủ quân cũng không dám quay đầu chỉ có thể l i ề u mạng p h i nước đại tình cảnh này mặc dù hoang đường chưa hẳn không thể phát sinh bởi vì người kia là lục phạm là sáng tạo ra vô số kỳ tích người tựa hồ trong thiên hạ liền không có lục phạm làm không được sự tỉnh thật khiến cho người ta bội phục cố thành đang nghĩ ngợi Tân vâng ũ từ tới, đằng đại nói n xa ra, chạy h thủ thành quốc quân Cố Được. đại đến. i tinh ữ vững thần, to, quá chúng u đấu. ẩ n chiến Vâng. bị c h long ảnh vệ từng cái ma quyền sát trưởng chiến ý g i ạ rào trận chiến này chẳng những là thương vân thành có thể hay không giữ vững mấu chốt càng là triệt để thay đổi phương nam thế cục một trận chiến thậm chí đối toàn bộ đại chu chiến cuộc đều có tính quyết định ảnh hưởng chỉ cho phép thắng không cho phép bại mà lại nhất định phải đại thắng muốn lấy nhỏ nhất tổn thất đội lấy lớn nhất thắng lợi âm ẩm như là tiếng sấm vang lên liên miên bất tuyệt thuộc quốc đại quân ngay tại hướng bên này lai tới phía trước nhất là mấy trăm tên kỵ binh mở đường sau đó là đao binh thương binh cung tiến binh cùng đồ quân nhu bộ đội đại quân tại đều đâu vào đấy tiến lên cố thành không có gấp hạ lệnh mà là tại kiên n h ẫ n chờ đợi hắn ở trong lòng tính toán quân địch nhân số ngay tại đồ quân nhu bộ đội sắp trải qua lúc hắn ra lệnh một tiếng phóng hiu hiu hiu t h i ệ n như mưa xuống thuộc quốc binh sĩ liên miên ngã xuống bên trên tầm c h ắ n theo h é t lớn một tiếng thuộc quốc các binh sĩ nhao nhao nân t h ẫ n ẩm ẩm vô số cự thạch cùng gỗ lăn từ trên trời ra xuống đánh tới hướng dưới núi t h u quân đ ư ờ mặc dù rộng lại không chịu nổi cự thạch cùng gỗ lăn thực sự quá nhiều lại thêm đường hai bên đều là vách núi treo leo dẫn đến t h u c quân không chỗ có thể trốn không ngừng có người bị nể chết bọn hắn chỉ có thể hướng hai đầu chạy nhưng là phần lớn người đều sẽ lựa chọn về sau chạy bởi vì phía sau là đại bộ đội phía trước lại là không biết h u n g hiểm mà lại vẫn có cự thạch cùng gỗ lăn rơi xuống không cẩn thận liền sẽ bị nể chết các binh sĩ trong lúc bối rối nghĩ không được quá nhiều theo bản năng quay người hướng về sau chạy tới lại cùng phía sau đồ quân nhu bộ đội chạm vào nhau cùng một chỗ lẫn nhau không thể động đậy phóng cố thành ra lệnh một tiếng long ảnh vệ nhóm đốt lên hóa tiễn theo hết lớn quân nhu một tiếng h e t thụ quân như mưa rốt i n n g cuộc h ngựa thống nhất hành động tất cả thụ quân cũng bắt đầu triệt thoái phía sau lại vì lúc đã muộn những cái tiêu bị ngăn ở đồ quân nhu bộ đội sau lương thụ quân bị hun khói lửa cháy lại thêm cự thạch gỗ lan mũi tên mấy tầng đả kích phía dưới có thể còn sống sót mười không đủ một lúc này lục phạm ngay tại truy sát t h ủ quân mấy ngàn tên t h ủ quân lại không một người dám quay đầu chỉ hận chính mình chạy quá chậm đều dùng hết toàn lực đang chạy trốn chết dưới chân núi đốc chiến phan ninh thấy cảnh này s ừ n g sốt một chút sau đó giận tí mặt rút ra bên h ô n g đ à o sông trên núi một chỉ quát o cho ta trở về lại không người để ý đến hắn phản phất giống như không nghe thấy hả chuyện gì xảy ra phan ninh n mộng nằm đầu nhìn về phía trên núi chỉ gặp một tên hát giáp thiếu niên đang tay cầm trưởng thương màu đen đuổi theo tại mấy ngàn tên t h ụ quân sau lưng hắn càng là kinh ngạc thậm chí cảm thấy đến hoang đường lại còn có loại sự tình này thiếu niên kia là thế nào làm được coi như thiếu niên mạnh hơn còn có thể là tiên thiên cảnh hay sao đại chu nào có bằng chứng ấy tuổi tiên thiên cảnh chỉ sợ lục phạm đều làm không được ra không đúng lục phạm hắn đột nhiên đoán được thiếu niên thân phận lập tức kinh hãi lục phạm không phải tại phong l ô i thành sao đến đây lúc nào thương vân thành phan n i n h nhớ tới hắn trước mấy ngày nghe được tin tức nói lục phạm đơn thương độc mã xâm nhập việt quốc trận danh một mình đem việt quốc thủ tướng trung nhạc chấm giết cũng mượn cơ hội đại thắng việt quốc quân đội khi đó h ắ n là không tin tưởng rằng đại chu người cố ý nói ngoa đang tận lực nâng lên lục p h à m danh vọng cùng chiến tích dùng cái này đến khích lệ đại chu tướng sĩ nhưng bây giờ hắn có chút tin đồng thời hắn cũng minh bạch lương thảo bị đốt quân lương bị cướp từ lương bị giết cũng đều là xuất từ lục p h à m c h i thủ mà lúc này ở trên núi tác chiến đại chu quân chắc là long ả n h vệ khó trách sức chiến đấu như thế cường hãn đây chính là đại chu tinh nhuệ nhất quân đội nghĩ đến cái này phan ninh đưa tới một tên binh lính đem hắn suy đoán nói ra quắp nhanh đi báo cao thống xoái đại nhân vâng binh sĩ lĩnh mệnh mà đi cung trận chuẩn bị đào trận chuẩn bị t hơn ư g trận chuẩn bị. Phan bị. một ệ lệnh, n xông trên núi h Phàm Lục sau đó m chỉ, cho ta hợp lực chém hợp ta giết người này. Vâng. Hơn một vạn â n Hơn g một v tên thuộc quốc binh sĩ cấp tốc tập kết thời gian n g a y mắt liền xếp thành mười cái chiến trận mỗi một đội tại năm trăm n g ư ờ i đến một ngàn người ở giữa chạy tán loạn thuộc quân đã chạy xuống núi trốn ở từng cái chiến trận đằng sau cuối cùng có thể hơi thở một n g ụ mà m lục phàm tiện tay đem một người chém giết về sau bên người không còn gì khác người lúc này hắn cách dưới núi chiến trận còn sót lại không đến một trăm mét phóng phan ninh đem trong tay lệnh kỳ vung lên mấy trăm mũi tên đồng thời bắn về phía lục phàm Lục, lục p h mỗi thả n g ư một tòa đao trận có thể dót thành một đạo cường đại đao ý mỗi một tòa thường trận cũng có thể r ó t thành một đạo cường đại thư n g ý c h u n g vào một chỗ giang khắp nơi đem lục phàm đường lui toàn bộ phong kín căn bản là không có cách trốn tránh hắn chỉ có thể đổi cứng thật mạnh lại thêm ậ n ư hắn g xuất hiện quá đột ngột việt quốc quân đội căn bản không có chuẩn bị mới đưa đến đại bại mà lần này thuộc quân rất hiển nhiên làm chuẩn bị đầy đủ vài chục tòa chiến trận đồng xuất cho dù là hắn cũng cảm thấy uy hiếp không kịp nghĩ nhiều lục phạm cổ tay nhẹ dùng lập tức thương ảnh chủ nghiệp như là hắc cám tìm đến chỉ một thoáng tre khuất trời t o à nổ bộ một một sắc Sau số cùng. khắc, cuối cùng huyện hóa thành một đạo vô cùng cường trời trở thương kết thành thương thế, ra, ra. đại đều đạo đạo huyện mở nên ngưng Vâng! n lò mà chảm mà vô vô vô hóa phép ý vang dung trời từng đạo khí lãng phóng lên tận trời lục phạm như gặp phải sung kích thân thể như mũi tên bay rớt ra ngoài trên không trung hắn ổn định thân thể bình yên rơi xuống đất xem xét dưới chân vị trí vậy mà đã đến giữa sườn núi có thể thấy được đối phương chiến trận uy lực dù là lục phạm giờ phút này đều cảm thấy khí huyết quần quận tương đương với hắn lấy lực lượng một người đối cứng vạn người hợp kích bất quá hắn vẫn không có thụ thương cái này tự nhiên là bởi vì hắn cường đại nhục thân、Phúc. trong chiến trận có sắc mặt người biến đổi một n g ụ m máu tươi phun ra còn có mặt người như dây vàng càng nhiều người sắc mặt t r ắ n g bệnh bọn hắn vừa kinh vừa sợ lại thêm trên thân nhiều ít bị thương nhẹ để bọn hắn sắc mặt cũng không quá đẹp mắt phan n i n h càng là sinh lòng sợ hãi hắn nhìn phía xa an ổn rơi xuống đất lục phàm trong lòng kia phần kinh hãi kèm nén không được nữa trực tiếp hiện lộ ở trên mặt đây chính là hơn một vạn người chiến trận a nhìn lục phàm dáng vẻ vậy mà không có thụ thương làm sao có thể coi như tiên tiên cảnh cương giả nhận như thế xung kích cũng khó tránh khỏi sẽ thụ thương lục phạm là thế nào làm được trái lại trong chiến trận binh sĩ đã có không ít người tại vừa rồi trùng kích vào trên thân mang thương mặc dù còn có thể trèo trống nhưng chiến lược khẳng định không bằng vừa rồi nếu như lại đến mấy lần lời nói trước hết nhất chống đỡ không nổi chỉ sợ là trong chiến trận binh sĩ bất quá lục phạm hẳn là cũng trèo trống không được quá lâu a bằng không vì sao không đến phan ninh nhìn c h ầ m c h ầ m vào lục phạm đã thấy lục phạm chậm c h ạ m không không động đậy phản phất đính tại nơi đó chẳng lẽ lục phạm bị thương hoặc là lực đã hết vẫn là đang lừa gạt phan ninh không dám hành động thiếu suy nghĩ hắn biết thủ hạ chiến trận uy lực thủ còn có thể nhưng là tiến công còn kém chút nhất là đối mặt lục phàm một người như vậy quá mức vụ về lục phàm giờ phút này ngay tại kinh ngạc chiến trận uy lực đồng thời nghĩ đến cách đối phó hắn không có chú ý tới trong chiến trận có người thổ huyết càng không biết đối phương có không ít người bị thương bằng không hắn sẽ tiếp tục cùng đối phương liều mạng bằng vào cường hát một t h ầ n cùng đối phương cứng rắn hao tổn đến cùng nhưng bây giờ hắn là một loại khác ý nghĩ chiến trận đã như vậy c ư ờ n g đại hắn liều mạng là không lý trí nhất là đối phương mới hơn một vài người nếu là lại đến cái mấy vài người còn đến mức nào hắn coi như mạnh hơn cũng không thể cùng đối phương như thế liều mạng không có ý nghĩa đến nghĩ biện pháp khác mới được biện pháp tốt nhất tự nhiên là tiêu diệt từng bộ phận chiến trận khuyết điểm là c ô n g kềnh cho nên mới sẽ canh giữ ở dưới núi không dám tùy tiện lên núi v à n g không ưu thế liền không có cho nên mặc dù lục phạm tạm thời không làm gì được nhiều như vậy chiến trận đối phương cũng không làm gì được hắn chỉ có thể coi là ngăn tay hắn đang nghĩ ngợi đã thấy lại có t h ủ quân từ một phương hướng khác chạy đến được rồi không nhất thời vội vã t r ư ớ c mang theo long ảnh vệ an toàn rút lui lại nói dù sao nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành t h u quốc đại quân trong thời gian ngắn lui không được bọn hắn đã thành công kèm i chế thục quân đồng thời cho thục quân tạo thành to lớn sát thương nghĩ đến cái này lục phạm thật nhanh trở lại đỉnh núi đi vào cố thành bên người nhìn xem dưới núi chỉ gặp lửa vẫn chưa hoàn toàn dập tắt mấy trăm cỗ xe ngựa bị hỏa thiêu hủy ngăn ở trên đường lại thêm vô số cự thạch cùng gỗ lăn cùng thục quân binh sĩ thi thể đem chọn con đường hoàn toàn phá hỏng như hiểu rõ lý giải đen cần thời gian rất lâu chiến cuộc như thế nào cố thành một mặt tân cần nhìn xem lục phạm rút lui trước lục phạm giải thích nói ta lo lắng t h ụ quân thẹn quá hóa giận không tiếp đại giới đến đây vây quét chúng ta lại không đi vạn nhất thuộc quân hình thành v y kín chúng ta phá vây khó tránh khỏi sẽ có thương vong còn không bằng sớm rút lui chậm rãi cùng bọn hắn tiêu hao nói đến đây lục p h à m lại nhìn mắt dưới núi dù sao bọn hắn trong thời gian ngắn rút lui không được chúng ta bằng vào linh hoạt ưu thế hướng trong núi lớn vừa chui tới lui tự nhiên đúng bản này chính là ngươi trước đó an bài tốt cố thành cười nói ngươi đã nói địch nhân thế lớn lúc chúng ta t r ư ớ c tạm lánh nó phong mang các loại địch nhân rút lui lúc chúng ta lại xuất kích đánh bọn hắn một trở tay không kịp thời khắc để bọn hắn không được cắt ổn đi lục pham p ấ t tay dẫn đầu nên rời đi trước đám người theo sát phía sau thời gian qua không nhiều bọn hắn từ k h á c một bên lặng lẽ trượt xuống núi lại treo lên một tòa khắc núi giấu ở đỉnh núi quan sát thuộc quân động tĩnh mọi người ăn một chút gì đi được đám người xuất ra mang theo người lương khô cùng nước sạch ở trên mặt đất ngồi xuống vừa ăn bên c ạ n h uống bọn hắn biết đại chiến vừa mới bắt đầu ăn uống no đủ mới có thể tốt hơn cùng quân địch tác chiến đại nhân một tên binh lính đi vào tiết h nhân trước người đem phan n i n h suy đoán nói cho hắn nghe cái gì lại là lục phạm thiết nhân cả kinh nói trên núi là hai chỉ long h n h vệ khó trách tại thời khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì đại chu quân chiến lực sẽ như thế mạnh nguyên lai、like、là đại chu tinh nhuệ nhất quân đội long ảnh vệ nếu có thể đem lục phàm cùng long ảnh vệ giết chết cũng coi là chính mình hơi vãn hồi điểm mặt núi nói không chừng còn có thể lấy công t r ộ tội triệt để thay đổi chiến cuộc không có hai chi long ảnh vệ hỗ trợ tây nam quân tướng không đáng lo lắng các loại đại quân v ề nhật mộ thành trình đốn mấy ngày một lần nữa giết trở lại đến nhất định có thể nhất cổ tắc khí đem thương vân thành cầm xuống hai chi long ảnh vệ dù là mạnh hơn cũng chỉ có hơn một ngàn người tại trên ngọn núi này tứ cố vô thân đem mọc cánh khó tho t nghĩ đến cái này tiết nhân quát truyền lệnh xuống đem ngọn núi này tầng tầng vây quanh không tiếp bất cứ giá nào cũng muốn đem long h n h vệ toàn diện vâng lính liên lạc bước nhanh rời đi tiết nhân đưa mắt nhìn sang bên người phạm lê phạm đại nhân người sắp xếp người đem con đường dọn dẹp một chút còn có chúng ta t ử trận tướng sĩ cũng cùng nhau an táng đi vâng phạm lê lĩnh mệnh mà đi ai tiết nhân nhìn phía xa thảm tượng nhìn không được thở dài một tiếng nghĩ thẩm một trận tổn thất có thể quá lớn lục pham đến cùng là cái gì người chỉ dựa vào hơn một ngàn long h n h vệ liền có thể đem quân ta quay đến thất linh bắt lạc đơn giản để cho người ta khó có thể tin lục phàm cùng cố thành sóng vai ngồi tại đỉnh núi dưới một cây đại thụ trong tay hai người đều cầm lương khô miệng lươn ăn người bên kia đánh chết nhiều ít người cố thành nói ra ta nghĩ đại thể tính toán quân địch thương vong dùng cái này phán đoán bọn hắn còn thừa binh lực cho ta ngẫm lại lục phàm ở trong lòng tính toán một chút nói ra không sai biệt lắm có bốn năm ngàn người đi bất quá cái này bốn năm ngàn người đều là t h u quân tinh nhuệ trong đó còn có không ít cao thủ、Tốt. cố thành gật gật đầu nói ra ta bên này chỉ ít đánh chết sáu bảy ngàn người thụ thương t h u binh càng nhiều c hiện ỉ ít có một có vạn n g ư ờ trở lên. Kể từ đó, thủ quân mất đi hơn một tình lên. quân hơn vạn n Kể đó, đi h u k h ô g tại í n thương binh, h l bài trừ đã ồ quân quân nu bộ đội, thủ quân tinh nhuệ tình còn lại hơn vạn người. Hiện bộ đội, đ lại tại thủ chỉ có thể xác định thuộc quân lưu lại năm vạn phụ binh dùng để đối phó thương vân thành c h ấ n năm quân nói cách khác chúng ta chỉ cần ứng đối thuộc quân hơn ba vạn tình nhuệ là đủ cố thành thần sắc có chút hưng phấn mà lại một trận chiến này chúng ta lại đốt đi thuộc quân không ít đồ quân n ư u trong đó còn có bộ phận lương thực cùng có khô lấy thuộc quân trước mắt trong tay lương thảo chỉ sợ ngay cả mười ngày đều không kiên trì được không sai lục pham nói tiếp tại thụ quân binh lực cùng lương thảo đều bị hao tổn tình hôn g d ư ớ i chúng ta lại càng dễ cùng đối phương cùng nhau chỉ cần chúng ta có thể kéo bọn hắn năm ngày thời gian bọn hắn tất nhiên sẽ loạn đúng cố thành cười nói tại địa thế của nơi này đừng nói năm ngày coi như mười ngày chúng ta cũng có thể ngăn chặn ngươi nhìn lục pham dùng tay chỉ đối diện trên núi chỉ gặp thụ quân đã bắt đầu leo núi lít nha lít nhít đầy khắp núi đồi như là trải rộng ra một cái lưới lớn từ dưới lên trên ngay tại trầm rãi thu lưới vẫn là nguyên liệu sự như thần a cố thành thở dài nếu là chúng ta hiện tại còn lưu tại trên núi mặc dù cũng có thể pha vây nhưng thương vong là tránh không khỏi cái nào so ra mà vượt tại cái này có thể ung dung quan sát quân địch còn có thời gian ăn cơm nghỉ ngơi không phải ta đoán sự tình như thần lục pham giải thích nói là ta t i ế t mệnh ta không muốn chết cũng không muốn nhìn thấy bất kỳ một cái nào long ảnh vệ bởi vì ta sơ hở mất mạng bội phục bội phục cố thành khen lục đại nhân quả nhiên là thật anh hùng tuất ngươi đừng lại khen ta lục pham cười nói ăn cơm đi chứ đi cố thành cắn một miệng lớn l ư ơ n khô hung hăng ngay mấy lần thật nhanh nuốt xuống đi đột nhiên nghĩ tới một chuyện hỏi đúng rồi ta chương một trăm hai mươi bảy phá chiến trận chu đệ tướng lấy lực phá và phá ăn uống no đủ lục phạm dựa thân cây làm sơ nghỉ ngơi nhưng hắn còn mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm đối diện ngọn núi kia chỉ gặp thục quân trèo lên đỉnh núi tại đỉnh núi dừng lại hồi lâu mới ủ rũ túi đầu xuống núi đều chuẩn bị sẵn sàng lục phạm gỡ xuống cung dựng vào tiễn nhắm ngay đối diện trên núi t h c quân vâng chúng long ảnh vệ sớm đã tìm xong vị trí che giấu dùng cung tiễn liếc về phía đối diện hiu hiu hiu hơn một ngàn m ũ i tên đồng thời bắn ra hướng về t h c quân tại không có chút nào phòng bị phía dưới thục binh nao n h a u chúng tên ngã xuống đất trong n g á y mắt chết vài trăm người còn lại thuộc binh chạy từ tán liên tục mấy vòng mưa tên về sau lục phạm p ấ t tay ra hiệu rút lui vâng chúng long ảnh vệ tại lục phạm củng cố thành dẫn đầu dưới cực nhanh xuống núi trèo lên một tòa khác đỉnh núi lần nữa ẩn ấp thật là s ả n g khoái ha ha cố thành cười to vài tiếng nói ra nguyên lai còn có thể dạng này đánh trận đúng vậy à. địch nhân bắt chúng ta không có biện pháp nào chỉ có thể cùng sau lưng chúng ta chạy chúng ta tầm bắn xa t h u c quân bắn không đến chúng ta ánh sáng bị đánh còn không tay thật đã nghiền à. không dùng đến mấy ngày bọn hắn liền sẽ tình trạng kiệt sức chúng long ảnh vệ n h a u n h a u phụ họa từng cái mang trên m ặ n cười thần sắc vô cùng hưng phấn mọi người tiếp tục nghỉ ngơi lục phàm nói ra càng là trước khi đại chiến càng là muốn dưỡng đủ tinh thần vâng đám người không nói thêm gì nữa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần một lát sau tần vũ vội vàng chạy tới nói ra đại nhân t h ủ quân làm lớn ra vòng vây tựa hồ muốn đem chúng ta triệt để vây quanh không sao lục phạm đã sớm chuẩn bị t h ủ quân không có chúng ta nhanh chúng ta nhanh lên rời đi trước rời xa t h ủ quân vòng vây lại nói vâng đám người lần nữa xuống núi liên tục vượt qua vài chục tòa đỉnh núi đi vào một tòa núi cao đây là phụ cận cao nhất đỉnh núi cũng là lục phạm bọn hắn giấu lương thực địa phương trước mấy ngày bọn hắn ngay tại đỉnh núi xây dựng cơ sở tạm thời bây giờ doanh trướng vẫn còn ở đó tần vũ ngươi mang lên mấy người đi quan sát thủ quân động tĩnh lục pham dặn dò nhớ lấy không thể để thủ quân phát hiện các ngươi vâng tần vũ lĩnh mệnh mà đi thủ quân nếu là giảm đến chúng ta ngay tại cái này cùng bọn hắn h ả o h ả o đại chiến một trận lục pham mắt nhìn bên người cố thành nói ra nếu là thủ quân rút đi vậy liền đuổi theo tiếp tục cùng bọn hắn chiến đấu không sai cố thành rất là đồng ý ta sở dĩ lựa chọn ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời chính là bởi vì nơi đây dễ thủ khó công dù là tại cái này có chiến chúng ta cũng không sợ、ừ. lục pham gật gật đầu phân phó nói trừ bỏ đứng gác canh các người đều đi nghỉ ngơi đi ta đoán chừng t h ụ c quân không có nhanh như vậy tới cũng sẽ không dễ dàng rút lui vâng chúng long ảnh vệ đáp ứng một tiếng diên phần mình về doanh trướng nghỉ ngơi hôm nay liên tục mấy trận đại chiến bọn hắn quả thực mệnh muốn chết rồi lục pham cũng trở về đến trướng đ ồ n g của mình bắt đầu ngồi xuống tu luyện đào mắt đến ban đêm ăn xong cơm tối lục pham c ù n g cố thành tại doanh trướng bên ngoài nói chuyện tân vũ tới bẩm báo hai vị đại nhân t h u quân không có lên núi lục soát mà là tại dưới núi xây dựng cơ sở tạm thời xem bộ dáng là nghị vây mà không công được người đi đem người gọi trở về đi lục phàm phân phò nói đêm nay tạm thời trước không cần nhìn chằm chằm thù quân các loại sáng sớm ngày mai các ngươi lại đi vâng tần vũ cáo lui ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì a cố thành suy đoán nói không phải là muốn ban đêm động thủ đi thật đúng là để ngươi đoán đúng lục phàm không có ẩn tàng ta xác thực nghĩ đêm nay đánh lén thụ quân cho bọn hắn chế tạo điểm phiền phức không cho bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt ta cảm thấy không tốt cố thành l ắ t đầu nói ra đã ta đều có thể đ o á n được chắc hẳn thụ quân cũng có thể đ o á n được bọn hắn khẳng định sẽ bày ra thiên la địa võng các loại lấy chúng ta đi tự chui đầu vào lưới không sao lục p h à m đã sớm nghĩ kỹ c h í n h ta đi là được thụ quân lưới lại lớn cũng lưới không ở ta một người như vậy sao được cố thành s ư n g sờ nói muốn đi liền cùng đi ta sao có thể để ngươi một người đi mạo hiểm không cần ta một người ngược lại an toàn hơn lục pham một mặt tự tin t u t ngươi yên tâm đi ta khẳng định sẽ không có chuyện gì tốt ta cố thành nghĩ nghĩ thở dài đã ngơi khăng khăng như thế ta cũng không tốt lại khuyên ngươi hết thẻ cẩn thận ừ m các loại tin tức tốt của ta đêm dần khuya lục phàm thay đổi khôi giáp con cung tiễn mang lên côn nô đ a o lặng lẽ trượt xuống núi hắn không mang hàn thiết thương mũi tên mang theo năm túi hai túi phổ thông mũi tên k h á c ba túi là hóa tiễn giết người phóng hỏa là hắn nhiệm vụ tối nay một đường hướng đông vượt qua hai ngọn núi hắn xa xa nhìn thấy t h quân doanh trướng tại núi cùng núi ở giữa núi thành một mảnh lục phàm trong bóng đêm tiềm hành ý đồ tìm tới thuộc quân lương thảo lại không phát hiện không giống danh o trướng xem ra thuộc quân sớm làm đủ chuẩn bị đem lương thảo vận tiến vào phổ thông danh o trướng để phòng bị đánh lén tiêu hủy dù sao còn thừa lương thảo đã không có nhiều lại không nhìn kỹ liền lâm vào tuyệt cảnh mặc kệ lục phàm không tìm được lương thảo cũng tuyệt không có khả năng tay không mà quay về hắn đốt lên h ỏ a tiễn từng nhánh bắn về phía thuộc quân danh o trướng hội mượn nhờ gió thổi đại hỏa trong nháy mắt dấy lên không xong cháy rồi nhanh cứu hỏa、a. nương theo lấy trận trận t i ế n la vô số thuộc binh từ trong danh trướng chạy ra bốn phía cứu hỏa có người phát hiện lục phạm hướng hắn một chỉ quát hỏi người là ai hắn là lục phạm một tên khác thục binh nhận ra lục phạm lớn tiếng hô hào lục phạm đến rồi đông đảo thục binh không dám tới gần lại tại cùng t ê o lên hô to hiu hiu hiu tiếng xe gió lên lập tức vạn tên cùng bắn như mưa rơi hướng về lục phạm lục phạm đột nhiên q u a y người thả người hướng về sau nhảy tới tốc độ của hắn so mũi tên càng nhanh trong nháy mắt thoát ly đối phương tầm bắn để tất cả tiễn đều rơi vào khoảng không lục phạm nghĩ thẩm thuộc quân quả nhiên đã sớm chuẩn bị sớm bày ra p h ụ binh nhưng hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ hắn rất nhanh vây quanh khắp một bên danh o trướng trong tay hỏa tiễn liên tục bắn ra đại hỏa lần nữa dấy lên lục phàm bắt t r ư ớ c làm theo rất mau đem một trăm năm mươi chỉ hỏa tiễn bắn xong để thế lửa lan tràn khắp nơi t h ụ c quân loạn cứu hỏa thuộc binh chạy tán loạn khắp nơi để những cái k i a mai phục tại âm thầm thuộc binh không có đất rụ võ bọn hắn muốn tìm đến lục phàm đều khó khăn chớ nói chỉ là đậu thủ ngược lại bị lục phàm sờ soạn giết không ít người thả xong hỏa chỉ về sau lục phàm sờ soạn giết không ít người thả xong hắn từng cái đánh tan cơ hội Ai? Có ngày ư ờ i giác cảnh l thứ n g đó t ấ y được Lục hai buổi sáng ăn xong điệp tâm lục phạm đi vào danh trướng bên ngoài chỉ gặp tần vũ vội vàng chạy tới hướng hắn bờ báo đại nhân thụ quân ngay tại thu dọn đồ đạc tựa hồ muốn triệt binh ồ、oh. lục phàm có chút ngoài ý muốn cái này không chịu nổi làm sao bây giờ cố thành từ nơi không xa đi tới hỏi chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên Chứ không đ ổ i lục phàm k h o á t k h o á tay ta đi dò thắng đường sẽ cho các ngươi lưu lại tiêu ký các ngươi chờ ta phát tín hiệu lại hành động được cố thành rất sung sướng đáp ứng tối h hôm qua hành động để hắn đối lục phàm triệt để tin phục thứ này về sau hắn sẽ đối với lục phàm nói gì ngay nấy ta đi lục phàm không còn lưu lại mặc khôi g ắ t xong mang lên cung tiễn côn nô đào hàn thiết thương thật nhanh xuống núi vượt qua hai ngọn núi nhìn xa xa thủ quân động tĩnh đã thấy thủ quân đã thu thập xong danh o t r ư ớ n g bắt đầu rút lui lục phạm xa xa đi theo thủ quân đằng sau cũng một đường lưu lại tiêu ký hắn liên tục vượt qua vài chục tòa đỉnh núi đi vào lúc trước phục kích thủ quân ngọn núi kia dưới nghe cách đó không xa chuyển đến tiếng võ ngựa có chút kỳ quái thật đúng là muốn đi à. nơi này khoảng cách đầu kia đường lớn đã không xa tiếng võ ngựa hẳn là từ đầu kia trên đường lớn chuyển đến nghe thanh âm hắn có thể đánh giá ra thủ quân là hướng nhận mộ thành phương hướng mà đi vậy được rồi thủ quân xác thực muốn rút lui lục phạm vừa muốn thả ra tín hiệu lúc trong lòng đột nhiên có một tia cảnh giác Có người đang đến gần hắn mà lại không chỉ một người có rất nhiều người không tốt chúng kế nghĩ đến cái này lục phạm đang muốn rời đi đã thấy từng đội từng đội t h ủ quân từ đằng xa hiện ra thân hình mặc dù cách khá xa nhưng vừa lúc vây quanh một vòng bốn phương tám hướng không có một chút khe hở đem hắn bao bọc vây quanh khoảng chừng hai vạn người hai mươi cái chiến trận đao trận thương trận kiếm trận đều có mỗi tòa chiến trận phía trước đều có một tên tướng lĩnh trên mặt bọn họ đều mang nộ khí mặt hướng lục phạm chọn mắt nhìn gần nhất những ngày gần đây bọn hắn bị người thiếu niên trước mắt này tra tấn hỏng Từng cái đều mang oán hận. cái đều lục phạm thiết nhân q u á lớn ngươi còn không thúc thủ chịu c h ó i việc đã đến nước này lục phạm tỉnh táo lại hắn được chứng kiến chiến trận uy lực lần trước chỉ là hơn một vạn người chiến trận hắn liền có chút chống đỡ không được lần này hai vạn người nói không chừng uy lực mạnh không chỉ một lần nếu như hắn cùng đối phương đối cứng sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi nhưng là không đối cứng tựa hồ lại không được làm như thế nào phá giải đâu mấy ngày nay lục phạm một mực đang nghĩ vấn đề này hắn ngược lại là nghĩ ra một chút cách đối phó nhưng dù sao không có thực chiến qua trong lòng không chắc ngươi là tiết nhân lục phạm từ đối phương mặc đoán được thân phận của người này đã t h ủ quân không nóng nảy đọc thủ vậy hắn cũng không nóng nảy cho hắn chút thời gian không chừng hắn có thể nghĩ ra tốt phương pháp phá giải đúng vậy tiết nhân lạnh lùng nhìn xem lục phạm ta thừa nhận ngươi rất lợi hại cho chúng ta chế tạo phiền t h á i rất lớn nhưng ngươi dù sao còn quá trẻ dù là ngươi trầm ổ n đi nữa cũng dễ dàng liều lĩnh cái này không thể nghi ngờ cho chúng ta cơ hội chỉ cần giết ngươi long ảnh vệ đem không đủ gây sợ tây nam quân cũng liền đã mất đi trợ lực lớn nhất thương vân thành việc không có khả năng giữ vững nói đến đây tiết nhân cười giết chết ngươi một người đủ để bù đắp được đại chu m ư ơ i vạn nhân mã. thậm chí cũng không chỉ cho nên chúng ta t h ủ quân tổn thất mặc dù thẳng trọng nhưng chỉ cần ngươi chết chúng ta liền không lỗ trận chiến này vẫn là chúng ta thắng thật sao lục phàm cũng cười ngươi vận dụng lớn như thế chiến trận chỉ là vì đối phó một mình ta thật là để mắt ta không có cách nào tiết nhân lắc đầu thở dài chỉ vì thiên phú của ngươi quá mạnh nếu như bây giờ không giết chết ngươi cho ngươi thêm thời gian mấy năm trưởng thành lại càng không có khả năng giết chết ngươi đến lúc đó chúng ta t h u quốc đem không người là đối thủ của ngươi ngươi chẳng lẽ có thể tùy ý năm chúng ta nói đến đây tiết nhân nhìn lục phàm một chút làm t h u quân chủ、xoái. ta tuyệt không thể để xảy ra chuyện như vậy xem ra ta là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi lục pham cười nói ngươi có hay không nghĩ tới vạn nhất ngươi không giết chết được ta chết nhưng chính là ngươi ừng tiếp nhân b i ế n sắc trong lòng đột nhiên không hiểu nhiều hơn mấy phần dự cảm không tốt bóp nói nhảm phan ninh nghe không nổi nữa sông lục phan quát đừng nói ngươi coi như tiên tiên chín cảnh cừng giả cũng chưa chắc có thể còn sống rời đi ngươi là ai lục pham nhận ra người này chính là lần trước chỉ huy chiến trận người kia đã ngươi là người sắp chết vậy liền để ngươi chết được rõ ràng phan ninh cười lạnh nói ta gọi phan ninh hôm nay sẽ đích thần tiễn ngươi lên đường m u ố n chết lục pham rất không thích người này thái độ thu hồi hàn thiết thương gỡ xuống cung tiễn một tiện bắn ra càng nghĩ hắn không có biện pháp tốt hòn chỉ có thể đi đầu xuất thủ đến tìm kiếm pha trận cơ hội tốt hiu mạnh mẽ tiếng xe g i ó lên mũi tên như điện chớp hướng phan linh bay đi g i ế t phan linh đao sau lưng trận phát ra chỉnh tề t i ế n g la một đạo cường đại đao ý huyền hóa mà ra hướng cái mũi tên này chạy tới anh. theo nổ vang một tiếng cái mũi tên này bị chạm vỡ nát nhưng ngay sau đó thứ hai mũi tên lại đến lục pham quyết định tiêu diện từng bộ phận chiến trận mặc dù cường đại nhưng dù sao không phải một cái chính thể coi như cùng một tòa chiến trận cũng là từ một ngàn người tạo thành không có khả năng giống một người như thế có thể phát huy ra tất cả lực lượng càng không khả năng giống một người như thế tất cả hành động đều có thể hoàn mỹ thống nhất nhất là đến thời khắc nguy cấp khẳng định sẽ có không nhất trí ý nghĩ khi đó hắn cơ hội liền đến từ điểm c u n g mặt chỉ cần có thể phá mất một tòa chiến trận lại bắt t r ư ớ c làm theo phá mất còn lại chiến trận sẽ đơn giản hơn dù sao hắn có được cường đại nhục thân không sợ bất luận cái gì tiêu hao coi như đối phương người lại nhiều cũng chưa chắc có thể hao tổn qua được hắn. Lực lượng có thể nhưng thể lực lại làm không được vậy trước tiên tử phan ninh bắt đầu từng cái đánh giết may mắn hôm nay mang t i ế n nhiều lục phàm suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng hắn sờ lên bên hông ống tên chừng năm túi hai trăm năm mươi mũi tên hô một đạo cường đại thương ý từ bên cạnh chiến trận vùng c h ạ m mà ra đem thứ hai mũi tên t r ả m vỡ nát lại càng thêm kiên định lục phàm phán đoán những ngày chiến trận vô luận là thương ý vẫn là đ a u ý đều không thể giống một người như thế tùy tâm sử dụng mà là cần thời gian càng cần hơn lẫn nhau ở giữa cân đối cùng phối hợp dù sao muốn tụ tập một ngàn người lực lượng dù là có chút sai lầm chiến trận uy lực sẽ giảm mất đi nhiều hắn hoàn toàn có thể bằng vào xuất tiến tốc độ đến đánh tan đối phương hiu hiu hiu lục phạm liên tục mấy mũi tên bắn ra mục tiêu vẫn là phan linh z vô tận đao ý cùng thương ý liên tục chém ra đem tiêu mấy mũi tên lần nữa chém vỡ đồng thời lục phạm bên cạnh thân cùng sau lung chiến trận cũng bắt đầu phát động từng đạo cường đại thương ý cùng đao ý dệt thành một tâm lưới đem hắn tất cả đường đi hoàn toàn phong kín lục phạm lại đã sớm chuẩn bị thân thể đằng không mà lên như mũi tên bay lên bầu trời để tất cả công kích đều thất bại nhưng hắn trong tay tiễn không ngừng vẫn một chỉ tiếp một chỉ bắn về phía phan linh theo từng tiêm nổ vang mấy mũi tên không đợi cẩn t h ậ n liền bị chém vỡ nát nhưng vẫn có mấy mũi tên xuyên qua tầng tầng trở ngại hướng phan n i n h bay đi phan n i n h sớm đã cầm đao nơi tay thiện tay chém ra một đao cùng bạo đao khí trào lên mà ra như sóng lớn liền muốn đem k i a m ấ y mũi tên thôn p h ệ vê anh lại là một tiếng vang thật lớn đao khí biến mất vô tung vô ảnh k i a m ấ y mũi tên cũng không dừng lại thậm chí ngay cả tốc độ đều không có yếu bớt tựa như tia chấp bay về phía p h a p n i n h phan linh chỉ có thể miễn cưỡng suất đao dùng sức chạm tại tiễn trên thân két một tiếng hắn chỉ cảm thấy cánh tay kém chút một n g ụ m máu tươi phân ra nhưng mà tiễn còn tại bay về phía trước tại phan n i n h ánh mắt kinh hai dưới xuyên vào ngực của hắn b à n h hắn bay rót ra ngoài rơi vào trong chiến trận kia lực lượng cường đại đem mấy tên thục binh hung hăng đánh bay mấy tên thục binh liền âm thanh đều không có phát ra liền đã bỏ mình cùng lúc đó tòa kia chiến trận bị quấy đến thất linh bắt lạc nhưng vẫn chưa xong mặt khác mấy mũi tên tuần tự rơi vào trong chiến trận trong đám người nổ vang lập tức huyết nhục văng tung tóe tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu rên nối thành một mảnh lực lượng cùng bạo tại trong chiến trận tứ ngược trong chiến trận thuộc binh như là bị thu gặt hoa màu liên miên ngã xuống vâng vô tận đao ý cùng thương ý phóng lên tận trời lần nữa chém về phía không trùng lục phạm lục phạm hai chân nhẹ nhàng rất mạnh thân thể không những không rơi xuống ngược lại lần nữa cất cao khó khăn l ò m tránh thoát các loại công kích trong tay hắn t i ễ n một mực không ngừng tiếp tục hướng về tòa kia đao trận căn bản không cho đối phương trọng c h ỉ n h cơ hội đã muốn đánh trước hết đánh chết một cái vâng, vâng. vâng. vâng. những cái kia bị lục phạm quán chú lực lượng toàn thân mũi tên một chi tiếp một chi rơi vào trận địa địch tại trận địa địch bên trong hầm vang nổ vang mặc dù ở trên đường bị chém vỡ mấy chỉ nhưng tuyệt đại đa số tiễn đều hoàn hảo không chút tổn hại rơi vào trong chiến trận lực lượng cùng bạo như là tường đạo phong bạo tại trong chiến trận t ứ n g ư ợ c trong chiến trận t h u c binh nhóm không hề có lực h o à n thủ chỉ có thể bị vô tình thu hoạch đại rốt cuộc có người nhẫn không được bắt đầu chạy tán loạn trong nháy mắt tòa kia chiến trận liền giống chết thì chết trốn thì trốn liền ngay cả phan linh đều bị lục phản một tiện bắn giết giờ phút này thiết nhân tâm chấm xuống thời gian n g y mắt một tòa chiến trận lại bị lục phản kịp phản ứng h á n thế mới biết chính mình còn đánh giá thấp lục phàm thực lực thật là đáng sợ cái này lục phàm t u y ệ t không thể lưu dù là hôm nay nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng muốn đem người này giết chết bằng không hậu quả khó mà lường được tiếp nhân không có thời gian suy nghĩ nhiều hắn đem trong tay lệnh kỳ vung lên giết vô tận đao ý cùng kiếm ý lần nữa phóng lên tận trời từ từng cái phương hướng hướng lục phàm chém tới mà lúc này lục phàm ngay tại trầm rãi hạ xuống nhìn không thể nào trốn tránh nhưng lục phàm không chút nào không hoảng hốt trong rong đem cung tiễn thu hồi hàn t i ế t thương đã ở trong tay sau một khắc một đạo cường đại thương thế từ trên trời g i n xuống vô tận vang t kiếm ý cùng đao ý lần nữa phóng lên tận trời đem từng nhánh mũi tên chém vỡ nhưng vẫn có không ít mũi tên rơi vào trong chiến trận ẩm vang nổ vang lập tức máu tươi vẩy ra không ngừng có thục binh nga xuống sau một khắc đao quang đột nhiên từ trên bầu trời lên giống như một đạo tiền điện hướng mặt đất hạnh rơi thậm chí so thiểm điện mau lẹ hơn trói loáng mắt có thể so với nhật nguyệt để cho người ta không dám nhìn thẳng đem chọn phiến thiên không chiếu lên dị thường sáng tỏ hô cuốn phong nổi lên bốn phía cắt bay đá chạy từng đạo phong bạo hướng bốn phía quét sạch mà đi cương đại u y áp đập vào mặt để cho người ta cảm thấy ngạt thở tầng tầng mây đen hội tụ mới vừa rồi còn sáng tỏ vô cùng bầu trời đột nhiên trở nên tối mờ như là đêm tôi t i ì n đến phản phất trời cũng đang vì đó tạo thế thục binh n h ó chỉ cảm thấy kiểm chế vô cùng tâm ẩn ẩn tại bất an vắng vẻ khó chị thường liền ngay cả tiếp nhân giờ phút này cũng không hiểu cảm thấy trong lòng rúng sợ tựa hồ sắp đến là kinh tiên nhất kích sẽ để cho hắn lâm vào vạn kiếp bất phục hội nương theo lấy trận trận tiến gió g lục phàm chống rông xuất hiện t ự a n h ư một viên sao băng đang bay nhanh hướng mặt đất rơi xuống đồng thời mà đến còn có kia trói mắt đ a quang vô số đao khí trong nháy mắt ngưng tụ hóa thành mấy ngàn nói cường đại đao ý đao ý lần nữa dung hợp cuối cùng huyên hóa thành một đạo bàng bạc đao thế mang theo vô tận khí thế từ trên trời giáng xuống giống như ngân hà từ cựu thiên như nổ ẩm vang rơi xuống đây là lục phàm có khả năng thi triển ra mạnh nhất một đao vẫn nhờ từ trên trời giáng xuống như thế so bình thường uy lực càng mạnh riết t i ế t nhân lệnh kỳ vung lên vô tận đao ý kiếm ý thương ý lần nữa phóng lên tận trời chém về phía giữa không trùng lục phạm hắn có thể cảm nhận được lục phạm một đao này uy lực đơn giản hủy thiên diệt đ ị a mà lại một đao kia tựa hồ tại hướng hắn chém tới không được không kịp nghĩ nhiều t i ế t nhân rút ra bên h ô n g đao hướng lên bầu trời liên tục vung c h ả m vây anh liên tục nổ vang như là tường đạo kinh lôi vang vọng ở trong thiên đ i ệ côn bạo khí lãng tứ ngược mà lên lập tức tạo ra vô số phong bạo hướng bốn phía quét sạch đất d u n núi chuyển phản phất tận thế hàng tận lâm. Ai? vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên một đạo khe nước to lớn vượt ngang qua giữa thiên địa giống như bị thiên đao chém qua lưu lại vết đao sâu h o m liền ngay cả ngọn núi kia đều bị chém vỡ một góc vô số đá vụn quần quận rơi xuống mấy trăm tên thục binh trong nháy mắt bị đá lăn bao phủ càng có hơn ngàn tên thục binh bị vừa rồi một đao kia chém bay lập tức mất mạng đứng n ú i chịu xào t h i ế t nhân ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền hóa thành hư vô tăng thêm trước đó bị phá tòa kia chiến trận lục phạm đã liên phá ba trận chỉ một hồi công phu đã có hơn hai ngàn thuộc quân tinh nhuệ chết ở trên tay h ắ n thu thương càng là vô số liền ngay cả t h ủ quân chủ xoáy đều bị hắn một đao chém giết a còn lại t h ủ quân đấu trí hoàn toàn không có có người nhát gan đã bắt đầu đào tẩu quá dọn người vừa rồi một đao kia uy thế cơ hồ chấn nhiếp rồi tất cả mọi người tiếp nhân chết càng làm cho t h ủ quân giống không có đầu con ruồi hoang mang lo sợ chạy a càng nhiều người gia nhập chạy trốn đội ngũ rốt cuộc không lo được giết chết lục phàm có thể bảo trụ mệnh cũng không tệ rồi mắt thầy thủy hạ đều đang chạy t r ố i chết t h u quân các tướng lĩnh rơi vào được cùng cũng chỉ có thể đi theo rút lui lúc này lục phàm còn tại trên trời hắn lần nữa bị cao cao bắn lên bay đến trên không trung cương đại lực trùng kích liền ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút khó chịu vận khởi công pháp bình phục thể nội quần quần khí huyết mà lại vừa rồi một đao kia tiêu hao rất nhiều hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng ra một đao lại dùng đao thứ hai uy thế sẽ kém bên trên rất nhiều hô ngay bên thai tiếng gió lục phàm bắt đầu nhanh chóng hạ lạc bình phục quần quần khí huyết hắn mắt nhìn dưới chân chỉ gặp thụ quân đã bắt đầu chạy tán loạn là lúc này rồi lục phàm trên không trung xuất ra pháo hoa tín hiệu trong nháy mắt kéo vang ẩm một làn khói hoa bay lên trời cao tại màu đen trong mây m ù nở rộ nở rộ t r ư ớ c 128, đại hoạch toàn thắng danh chấn thiên h ạ toa kia trên núi cao cố thành cùng chúng long ảnh vệ ngay tại chờ đợi lo lắng vê anh nơi xa chuyển đến từng tiếng nổ vang coi như cách thật xa bọn hắn đều cảm giác được hãi hùng kiếp vía đại nhân lục thống linh cùng thủ quân đánh nhau chúng ta muốn hay không đi trợ rút lục thống linh hắn không có nguy hiểm a chúng long ảnh vệ đều có chút lo lắng nhìn phía xa phương hướng âm thanh chuyển tới hẳn không thể hiện tại liền lao xuống núi đi cùng lục phảm cùng một chỗ sóng vai dứt địch lại vân vân cố thành trầm âm một lát nói ra lục đại nhân cô ý dặn dò qua nhất định phải chờ hắn phát ra tín hiệu chúng ta mới có thể xuống núi ta phải tin tưởng hắn đã dám một mình đối mặt t h ủ quân tất nhiên có hắn nắm chắc vâng đám người cùng kêu lên đáp ứng đúng vào lúc này một làn khói hoa thăng lên không t r ú n g dị thường săn g trói đến rồi cố thành mừng rỡ quát lớn theo ta cùng nhau xuống núi đau nhức diệt t h ủ quân nói xong hắn dẫn đầu lao xuống núi vâng chúng long ảnh vệ theo sát phía sau vọt về phía chân núi dọc theo lục phàm lưu lại tiêu ký bọn hắn rất mau tới đến lục phàm mới vừa rồi bị vây địa phương đó là cái gì lục o thế thế, n phạm n h lấy sức một mình vậy mà đem mấy vạn thụ quân dọa lùi cái này muốn nói ra đi chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng coi như bọn hắn thân ở trong đó lại như cũng khó có thể tin chỉ vì lục p h à m chỗ cho thấy thực lực đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết đều chớ ngẩn ra đó Cố từng h h hết nhất kiệm phản trước n kiệm ứ t h ú đội ụ c nói, mau từng h e o ta t i đội á m n g thuộc n h binh không sợ chết ngăn ở lục phạm trước người dùng cái chết của bọn hắn kéo lại lục phạm bước chân là đại bộ đội tranh thủ thời gian Cố chúng thành theo mang lúc o theo, n ảnh vệ, càng không ngừng đuổi theo, lại chỉ thấy trên đường đi nằm vô số thục binh nhìn mình. g giật chỉ thấy thục thi thể, nhìn thấy vệ, vô mà đuổi đi lại l số này phía trước chuyển đến tiếng la g i ế t ở phía trước chúng long ảnh vệ tăng nhanh tốc độ chỉ một lúc sau bọn hắn nhìn thấy lục phạm đang cùng một đám thục binh chiến đấu chỉ gặp lục phạm mũi thương nhẹ dùng lập tức mấy chục đoá thương hoa bay ra quanh người thục binh nao h nhao ngã xuống đất lục đại nhân chúng long ảnh vệ đổi tới lục phạm bên người trên mặt lo lắng nhìn về phía hắn hỏi ngươi không sao chứ không có việc gì lục phạm nhẹ nhàng lắc đầu đi theo ta tiếp tục truy kích muốn một trận chiến đánh tan thục quân không cho hắn cơ hội phản kích vâng đám người cùng sau l ư n g lục phàm tiếp tục hướng phía trước truy sát một mực truy sát ra trăm dặm có hơn bọn hắn mới dừng lại thật là s ả n g khoái một trận đánh trò quá đã nghiển toàn bằng lục đại nhân lực lượng một người bao quát cố thành ở bên trong chúng long h n h vệ t u n g cái thần sắc hưng phấn đối lục phàm khen không dứt miệng sau trận chiến này bọn hắn đối lục phàm kính như thần linh bọn hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần có lục phàm tại liền không có đánh không tham cẩm dù la địch nhân lại nhiều mạnh hơn cũng không có gì đáng sợ lục đại nhân tiếp xuống làm sao bây giờ cố thành đã xem lục phạm xem như chủ tâm cốt toàn bằng lục phạm quyết định trở về làm sơ chỉnh đốn chuẩn bị đối phương còn lại t h ủ quân lục phạm tính toán thời gian một chút nói ra ta đoán chừng bọn hắn nhiều lắm là t r è o trống hai ngày liền nên rút lui được cố thành chưa từng giống giờ phút này lòng tin mười phần lớn tiếng nói ra chúng ta nhất định phải toàn diện còn lại t h ủ quân chết để phá hủy t h ủ quân lực lượng để bọn hắn về sau cũng không dám lại xâm chiếm chúng ta không sai lục phạm gật gật đầu đã muốn đánh vậy liền đánh sợ bọn họ để bọn hắn từ đây nhấc lên ta đại chu đều sẽ kinh hồn tám đảm nói hay lắm liền nên như thế chẳng những muốn đánh sợ bọn họ còn muốn đánh phục bọn hắn đám người nhao nhao phụ họa từng cái thần sắc sụp sôi trận chiến này cho bọn hắn cực lớn lòng tin không chỉ thuốc quốc bọn hắn còn muốn cho sở quốc việt quốc thậm chí ngụy quốc nước yên các quốc gia đều nhất nhất thần phụ hai ngày sau mùng bảy tháng b ố buổi sáng lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ mười tám hai nghìn một trăm hai mươi lực lượng ba trăm năm mươi sáu hai mươi bốn nhanh nhẹn một trăm ba mươi sáu sáu mươi lăm tinh thần lực một trăm ba mươi hai tám mươi chín thế mạnh bốn trăm sáu mươi bốn m t ư ơ i bảy thu vi nhất phẩm công pháp vạn tượng trấn ma công viên mãn đạo kinh đệ thập trọng một mươi hai tám trăm năm mươi hai bốn mươi nghìn võ k ý thần ma luyện thể công viên mãn cựu chuyện kim thân công viên mãn vạn luyện chi thể viên mãn luyện tâm công viên mãn kim cương bất hoại viên mãn long tượng thần thể công viên mãn bách mạch kinh viên mãn dịch cân tẩy tụy kinh viên mãn vạn k i ế p thối viên mãn bất tử kinh viên mãn thần l o n g kình sơ dài một mươi có thể phân phối điểm thuộc tính bốn trăm tám mươi sáu năm mươi ba trải qua những ngày này tu luyện lục phàm đem thần lòng t i n h luyện tới sơ giai lực lượng gia tăng bốn điểm nhanh nhẹn gia tăng hai điểm tinh thần lực gia tăng hai điểm thể mạnh gia tăng tám điểm công pháp đạo kinh tu luyện đến đệ thập trọng về sau tăng trưởng tốc độ so trước kia nhanh hơn không ít lấy lục phàm đóng o chừng lấy trước mắt hắn tốc độ tu luyện lại có hai ba tháng hắn liền có thể thăng cấp bất quá hắn không muốn chờ lâu như vậy hắn muốn đợi đến kinh nghiệm không sai biệt lắm lúc lần nữa thêm điểm thăng cấp như thế sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian tiếp tục lục phàm nhắm mắt lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện hồi lâu sau cốc cốc, cốc cốc, cốc, cốc. thanh t h ú tiếng võ ngựa từ đằng xa truyền đến lục phàm mở mắt ra khe quát một tiếng thục quân tới đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu vâng chúng long ảnh vệ mừng rõ rốt cuộc đã đến bọn hắn đợi chừng hai ngày mới đưa thục quân trông đối phương ngược lại là có thể bảo trì bình thản lục phàm đi vào v ế t đá giấu ở phía sau cây nhìn xem dưới núi chúng long ảnh vệ ở bên cạnh hắn xếp thành một hàng đều tự tìm vị trí tốt ẩn tàng tốt bên tay bọn họ chất đầy cự thạch cùng gỗ lăn đều là bọn hắn cái này hai trời chuẩn bị chỉ một lúc sau từng đội từng đội thục quân từ bắc hướng nam mà tới thục quân tốc độ tiến lên rất nhanh tựa hồ có chuyện gấp gáp nó nhưng lục phàm biết là những n à y t h ủ quân luôn uống muốn bằng nhanh nhất tốc độ trở về t h ủ quốc trong nháy mắt t h ủ quân liền đến chúng long ảnh vệ mai phục địa điểm không làm một lát dừng lại thật nhanh thông qua lục phàm không có gấp đậu thủ hắn tại đo lường tính toán khoảng cách đợi t h ủ quân đi ra hơn một dặm đường hắn mới hét lớn một tiếng phóng lập tức tiễn như mưa xuống mây trăm tên t h ủ binh trong nháy mắt tiễn ngã xuống đất chỉ tầm c h á n r a tốc thông qua t h ủ quân chủ tướng dưới tình thế cấp bách la lớn vâng t h u quân đem tầm chăn chống lên tiếp tục hướng phía trước tiến lên tốc độ so trước đó càng nhanh âm ẩm vô số cự thạch cùng gỗ lăn từ trên núi rơi xuống đánh tới hướng thuộc quân trận doanh lập tức người ngã ngựa đổ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp toàn bộ đường bị hoàn toàn phong kín giết tiếng la giết từ hơn mười dặm bên ngoài chuyển đến lục p h m biết là tây nam quân xuất binh tiên hậu giáp kích phía dưới thuộc quân tất bại a thuộc binh càng là bồi dối phát ra các loại tiếng kêu sợ hãi không quan tâm hướng về phía trước chạy dù là đường bị lấp bọn hắn xuyên qua tầng tầng chứng lại cũng muốn hướng về phía trước đặc mệnh bọn họ cũng đều biết lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ đi ra ngoài còn có một chút hy vọng sống phóng lục phám ra lệnh một tiếng vòng thứ hai m ư a tên đánh tới qua trong giây lát lại có mấy trăm tên thuộc binh trúng tên n g ã xuống nhưng vẫn có không ít thuộc quân chạy ra tầm bắn long ảnh vệ nhóm không có q u ả n những người kia đem trong tay tiễn liên tục bắn ra bọn hắn chỉ cần lớn nhất sát thương địch nhân là được những cái kia có thể đ à o tẩu để bọn hắn bỏ chạy đi ế thiên la dết càng ngày càng gần còn kèm theo trận trận tiếng kêu thắng thiết cùng binh khí va chạm thanh âm nghe bên kia đã bắt đầu giao chiến l ụ c phàm cùng long ảnh vệ nhóm thì tại càng không ngừng bắn tên hai ngày trước bọn hắn quét dọn qua chiến trường về sau chuẩn bị đủ nhiều tiễn chính là vì giờ khác này hiu hiu hiu. tiếng xe gió liên tục vang lên thục binh nao nhao, nhao ngã xuống lại không người dám quay đầu thậm chí cũng không dám dừng lại chốc lát như h n g vỡ tổ sông về phía trước nguyên bản đường liền khó đi lại thêm nhiều người không ai nhường a i dẫn đến rất nhiều thục binh hành động chậm chạp bị một vòng lại một vòng mưa tên t ẩ y lễ đại chiến một mực tiếp tục đến xuống buổi trưa mới dần dần dừng lại năm vạn thục quân đảo tàu mười không đủ một mà lại người người mang thương lại thêm trước đó mây trận đại chiến danh sưng ba mươi vạn thục quân có thể còn sống trở về đã không đủ m ư ơ i vạn người trong đó đại bộ phận đều là năng lực tác chiến cực kém đổ quân nhu bộ đội nói cách khác t h ủ quân tỉnh nhuệ đã còn thừa không có mấy lục đại nhân tây nam quân thống lĩnh bảng vinh mang theo thủ hạ trung tướng chủ động tiến lên đón s ô n g lục phạm ô n quyền một trận đánh thật hay à. may mắn mà có n g ư ơ i bảy mưu nghĩ kế càng là tự thân lên trận cơ hồ bằng sức một mình ném ra t h ủ quân chủ lực lúc này mới có lớn như thế thắng ngươi làm cơ công đầu thậm chí công lao tất cả đều cho ngươi một người đều không đủ cho về thành về sau ta sẽ đích thân viết một phong tin chiến thắng thượng t u hoàng thượng nói đến đây bàng vinh cười nói ngươi liền đợi đến phong tưởng đi công lao là tất cả tướng sĩ lục phạm ô quyền đắp lễ đại nhân chớ có gây sát ta n g ư ơ i nha chính là quá khiêm tốn b a n g vinh cười nói ra đi thôi ta về thành về sau sẽ chậm chậm nói tỉ mỉ lục phàm tại mọi người chen c h ú t dưới trở lại thương vân thành ban đêm một trận tiệc ăn mừng tại quân doanh cử hành trên mặt mỗi người đều mang cười nâng chén thoải mái uống t h u c quốc uy hiếp cơ bản giải trừ thương vân thành bảo vệ mặc dù đại chu thế cục y nguyên nguy cấp nhưng ít ra bọn hắn có thể hơi thở một ngụn vung lỏng một chút lục đại nhân ta mời ngươi một chén bàng vinh dẫn đầu n â n chén hướng lục phàm mời rượu lục phạm cùng đối phương sau khi cụ chén đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch sau đó mấy vị thống lĩnh tuần tự hướng hắn mời rượu hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt ở trên núi những ngày gần đây hắn mặc dù ăn đủ no lại không ăn được hôm nay đang muốn h ả o h ả o có một bữa cơm no đủ qua ba lần rượu bên cạnh cố thành hỏi hắn lục đại nhân ta lúc nào đi chấn nam quan việc này không nên chậm trễ ta nghĩ ngày mai liền xuất phát lục phạm đối chấn nam quan thế cục rất không yên lòng dù sao sở quốc thực lực mạnh nhất vạn nhất đối phương khởi xướng cường công tại không có long ảnh vệ tình hùng dưới chấn nam quan thật đúng là chưa h ẳ n có thể giữ vững ta nghe ngươi cố thành nhịn không được cảm thán nói nếu không phải ngươi thương vân thành đoán chừng đã bị công hãm khi đó ta chính là tướng bên thua về sau không có mặt mũi gặp lại bệ hạ đúng vậy a bàng minh nói tiếp nếu không có các ngươi đến đây cứu viện nói không chừng ta đã chiến tử x a t r ư ờ n g liền ngay cả ta người nhà cũng có khả năng đi theo gặp nạn có thể nói là ngươi đã cứu ta đã cứu chúng ta tây nam quân thậm chí cứu được toàn thành b á c h tính không sai lục đại nhân về sau có dùng đến lấy địa phương cứ mở miệng ta chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó lần này tiến về trấn năng q u ngươi muốn nhiều ít người một b g ụ c nói mặc kệ muốn bao nhiêu chúng ta đều sẽ cho ngươi hai gã khác thống lĩnh tuần tự tỏ thái độ đa tạ chư vị lục phàm cười nói ta tạm thời chỉ mang long a n h v ệ đi về sau nếu có cần ta tự sẽ phái người đến đây cầu viện Tốt, vậy liền quyết định bang linh đứng dậy lần nữa nâm chén ta đề nghị chúng ta cộng đồng k í n h lục đại nhân một chén Tốt, đang ngồi tất cả mọi người đứng dậy sông lục phàm nâm chén lục đại nhân ta mời n g à i cà ly cà ly sau năm ngày buổi chiều lục phàm giục n g a đi ở trước nhất phía sau hắn là cố thành cùng diệp vô trần lại đằng sau là hơn hai mươi tên đội trưởng cùng hơn một ngàn long ả n h vệ các chiến sĩ bọn hắn đi được cũng không nhanh t h ầ n s ắ c cũng coi như nhẹ n h ó m khoảng cách trấn nam quan chỉ còn lại không đến ba mươi dặm đường nhanh đến nhà lục phạm lại mơ hồ cảm thấy có chút không đúng phía trước tựa hồ có tiếng la d é t chuyển đến chẳng lẽ trấn nam quan bị vây phải biết bọn hắn đi được con đường này là trấn nam quan mặt phía bắc con đường nói cách khác đây là quân nội làm sao có thể có thanh n â m đánh nhau nếu có vậy cũng chỉ có một cái khả năng trấn nam quan bị vây sở quân đánh tới trấn nam quan cửa bắc xem ra sở quân là trèo đuổi tới mục đích là đem c h ấ n nam quan triệt để vây khốn kể từ đó liền cắt đứt c h ấ n nam quan đường lui đoạn mất c h ấ n nam quân tiếp tế bất quá còn tốt trong quân doanh có đầy đủ nhiều t ổ lượng hắn là có thể chống đỡ thời gian rất lâu nhưng mặc kệ như thế nào đầu này đường lui không thể bị đoạn lục phạm đang nghĩ ngọi tần vũ từ tiền phương dục ngựa chạy đến đại nhân c h ấ n nam quan bị sở quân vây quanh sở quân ngay tại công thành quả là thế lục phạm quay đầu nhìn về phía đám người các vị chúng ta phải tăng tốc hành động tiên đến chân nam quan cứu viện vâng đám người cùng kêu lên đáp ứng giá lục pha một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài chúng long ảnh vệ theo sát phía sau bọn hắn bỏ đường lớn rẽ đường nhỏ hướng chấn nam quan cửa bắc tiến lên tiếng la rết dần dần rõ ràng xa xa đã có thể nhìn thấy công thành sở quân thân ảnh các loại thang m â y đ ỡ đ ầ y tường thành hơn m ộ ư ơ i người tráng hán dơ lên cự một ngay tại va chạm cửa thành song phương triển khai kịch liệt công phòng chiến không ngừng có người n g ã xuống luôn có người có thể nhưng b ổ thượng v ị đưa sinh mệnh như cỏ rác trên cổng thành hai tên phó thống xoáy chu vạn quân cùng hứa danh dương chính diện mang thần sắc lo lắng nhìn trước mắt chiến cuộc triệu đại nhân để chúng ta thủ vương k ô n g ra c h ỉ chờ lục phàm trở về hứa danh dương thở dài cũng không biết lục phàm lúc nào có thể trở về ta đoán chừng ít nhất phải mấy tháng a chu vạn quân nhẹ nhàng lắc đầu t h ủ quân dù sao có ba mươi vạn đại quân muốn đánh lui bọn hắn nói nghe thì dễ thế nhưng là chúng ta nhiều lắm là có thể thủ vương hai tháng hứa danh dương nói ra chờ lục phàm giết trở lại đến đoán chừng trấn nam quân đã bị công hãm không có cách có thể thủ một ngày là một ngày đi chu vạn quân đang muốn lại nói đột nhiên nhìn thấy một đội kỵ binh vọt vào chiến trường hắn một chút liền nhận ra phía trước nhất hát giáp thiếu niên nhịn không được lên tiếng kinh hô lục phàm đến, đến rồi ở đâu hứa danh dương thuận chu vạn q u â n ánh mắt nhìn chỉ gặp lục p h à m một ngựa đi đầu từ nơi không xa chém giết tới đi theo phía sau hơn một ngàn long ả n h vệ từng cái người mặc khôi giáp trang bị đầy đủ như là một trận gió l ố c vọt vào bên trong chiến trường người tới hứa danh dương mừng rỡ quắt nhanh thông chi tần huệ nam củng cố trường đình chuẩn bị xuất kích vâng lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi hiu hiu hưu. lục p h à m sớm đã cầm cung nơi tay liên tục mây mũi tên bắn ra v ảnh thang mây bị hắn một tiến bắn đoạn phía trên sở binh kêu thảm từ không trung nga xuống khi ê n c ự m ộ t tráng hắn bị một tiên đánh bay ngã xuống đất không d ậ y nổi chúng long ảnh vệ cùng sau l ư n g lục p h à m trong tay tiễn không ngừng bắn ra sở binh nao nhau ngã xuống bọn hắn tựa như một dòng lũ lớn trào lên m à tới trong n g á y mắt các chiến trường chỗ đến quân địch như là hoa màu bị liên tiếp thu hoạch s ở quân loạn bạch đồng loạt rút đao âm thanh màu đen mã đao dưới ánh mặt trời lấp lánh giết chúng long ảnh cùng nhau nâng đao cùng sau l ư n g lục phạm vọt vào trận địa địch lục phạm y nguyên cầm hàn thiết thương tùy ý q u ơ từng đoá từng đoá thương hoa tại hắn quanh người nở rộ không ai có thể ngăn cản một chiêu nữa Các vâng i nơi nơi n trường thương trong tay hướng h phàm đệ. Lục lấy chỉ, nơi đó cao cao tung bay lấy một cây lớn, trên đó viết một tay tung xa trên cái to lớn sở chữ. Hán quân lớn, theo ta cùng một chỗ xông tới giết, tới đám người cùng kêu lên đáp ứng thống xoáy đại nhân một tên quan quân trẻ tuổi r ụ c ngựa đi vào xoáy kỳ dưới tiến lên bầm báo đại chu viện quân đến cái gì được xưng thống xoáy người chính là sở quân phó thống xoáy sở đ ị c h viễn hắn cả kinh nói tới nhiều ít người chỉ có hơn một ngàn người nhưng từng cái dung m a n thiện chiến nhất là phía trước nhất cái kia hát giáp thiếu niên sĩ quan trả lời ta hoài n g h ĩ hắn là lục phảm cùng hai chỉ long ảnh vệ lục phảm s ở định viễn xứng s ở nói hắn không phải tại thương vân thành sao làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây đại nhân quan quân trẻ tuổi suy đoán nói có phải hay không là thương vân thành chiến cuộc kết thúc làm sao có thể s ở định viễn hừ lạnh một tiếng nói ra hắn lục phảm coi như mạnh hơn cũng tuyệt không có khả năng tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền có thể đặt vững thắng cục làm sao bây giờ quan quân trẻ tuổi hỏi ta muốn hay không rút lui ta nhìn lục phảm mang theo long ảnh vệ sông ngài đã tới cho cười sợ định viễn cười lạnh nói ta đường đường thông xoái hà có thể sợ hắn phân phó không tiếc bất cứ giá nào cần phải đem lục phàm giết chết sở định viên phân phó nói còn có những cái kia long ảnh vệ một cái cũng không lưu lại toàn bộ giết cho ta vâng quan quân trẻ t u ổ i lĩnh mệnh mà đi chỉ một lúc sau từng đội từng đội kỵ binh từ bốn phương tám hướng hướng lục phàm cùng chúng long ảnh vệ bọc đánh tới lục phàm thu thương lần nữa gỡ xuống xuyên vân cùng liên tục mấy mũi tên bắn ra chúng long ảnh vệ cũng theo hắn cùng một chỗ dương cung lắp tên hiu hiu hiu sở quốc kỵ binh không đợi tới gần liền ngã tiếp theo phiến đi lục phàm quay đầu ngựa lại quay người đi trở về rõ chúng long ảnh vệ không có chút gì do dự đồng thời quay đầu ngựa lại hậu đội biến tiền đội dọc theo lúc đến con đường hướng về rút đi nhưng bọn hắn tiễn vẫn không ngừng tiếp tục bắn về phía sở quốc kỵ binh đồng thời sở quân cũng tại hướng bọn hắn bắn tên hai bên đều tiễn như mưa xuống lục phàm tại bọc hậu chặn phần lớn mưa tên dù sao không phải một mình hắn hắn phải bảo đảm thủ hạ an toàn liền muốn quanh co tác chiến không thể giống chính hắn lúc cứng như vậy xông x ô n vào đại nhân lục phàm cùng long ảnh vệ rút lui quan quân trẻ tuổi lần nữa đi vào soái kỳ dưới không người bấm báo không gì hơn cái này sở định v i ễ n lệnh giọng nói ra ta xem là đại t r u người đang tận lực nói ngoa hắn một cái một ư ơ i tám tuổi thiếu niên lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào tiếp tục phái người truy kích đừng để hắn chạy vâng、Ấm、ẩm ẩm trấn nam quan cửa bắc mở rộng từng đội từng đội kỵ bình như như gió lốc lái ra bọn hắn người mặc màu đen khôi giáp cầm trong tay màu đen mã đao khoảng trừng trên vàng người t h ư ợ n h ư màu đen dòng lũ giống sở quân quét sạch mà đi giết tiếng la giết chấn thiên mang theo khí thế một đi không trở lại trong nháy mắt xông phá sở quân phòng tuyến các h u n h đệ đi theo ta giết trở về lục phám ra lệnh một tiếng lần nữa quay đầu ngựa lại hướng về sở quân xoái kỳ xông tới giết rõ chúng long ảnh vệ cùng sau lưng lục phàm xông về trước giết ầm ầm như tiếng sấm cuộn cuộn lục phàm một ngựa đi đầu như vào chỗ không người hắn chỗ đến huyết nục văng tung tóe thây ngang k h ắ c đồng chỉ một hồi công phu trên người hắn hắc giáp liền bị n h u ộ n thành giáp đỏ giống như sắt thần tại thế để cho người ta nhìn mà phát khiếp s ở quân đại loạn đại nhân rút lui a quan quân trẻ tuổi lần nữa đi vào xoái kỳ dưới khuênh n đại chu quân thế tới hưng mãnh chúng ta không ngăn được rút lui sở định viễn lúc này mới ý thức được chính mình phạm vào một sai lầm đánh giá thấp lục phạm thực lực đối phương rõ ràng là lấy lui làm tiến muốn thu hoạch càng lớn chiến quả không kịp nghĩ nhiều hắn quay đầu ngựa lại ngay tại muốn chạy lục phạm sớm đã cầm cung nơi tay liên tục mấy mũi tên bắn ra hiu hiu hiu mạnh mẽ tiếng xe g i ó lên liên tiếp tiến bay về phía sở định viễn ngăn lại hắn sở định viễn cảm nhận được nguy hiểm tăng nhanh tốc độ vâng quan quân trẻ tuổi chỉ huy từng đội từng đội cận vệ binh cản sau l ư n g sở định viễn theo đao quang sáng lên hơn ngàn tên sở binh cùng nhau nâng đao trong n g á y mắt n g ư n g kết ra một đạo cường đại đao ý chém về phía trước và n h mũi tên thứ nhất bị chạm vỡ nát nhưng ngay sau đó thứ hai mũi tên lại đến và n h mũi tên lần nữa bị chém võ thứ ba mũi tên đến đao ý không kịp n g ư n g kết mũi tên liền rơi vào đ à o trong trận và n h một tiếng vang thật lớn mấy chục tên sở binh bị lực lượng cồn g bạo đánh bay thứ tư mũi tên thứ năm mũi tên thứ sáu mũi tên liên tục không ngừng rơi vào đ à o trong trận đao trận trở nên thất linh bắt lạc sở binh tử thương vô số sau một khắc lục phàm cả người lẫn ngựa vọt vào đao trận trong tay hắn hàn thiết thương tùy theo phép chảm mà ra vê anh trên trăm tên sở binh trong nháy mắt mất mạng còn lại sở binh nhanh chân liền chạy quan quân trẻ tuổi quay đầu ngựa lại cũng nghĩ thoát đi nơi đây lục phàm đâm ra một thương đem tên kia quan quân trẻ tuổi đánh rơi dưới ngựa sau đó hắn thu hồi thương lại là liên tiếp tiến bắn ra, bay về phía ngay tại chạy chối chết sở định viễn cảm nhận được sau l ư n g nguy hiếp sở định viễn bất đắc dĩ q u a n người rút đao p h é chảm vê anh mũi tên xuyên qua tầng, tầng đao khí đi vào trước người hắn hắn chỉ có thể lần nữa xuất đao keng một tiếng vang、giòn. sở định viễn đao thuật tay mà bay mũi tên thuận thế cắm vào đầu vai của hắn đằng sau mấy mũi tên lại đến phức liên tục châm đục sở định viễn c h ú n g liền ba mũi tên ngã xuống ngựa sở định viết chết chúng long ảnh vệ cùng kêu lên hô to sở quân càng là quân tâm đại l o ạ n sĩ khí mất hết g i ế t đại chu các tướng sĩ sĩ khí đại trấn đối sở quân tiến hành liên tục trúng sát một mực tiếp tục đến t r ạ m vào tối đại chiến mới dần dần dừng lại lục phạm vi danh theo mấy trận đại chiến kết thúc cấp tốc chuyển khắp đại chu thậm chí chuyển đến quốc gia khác đầu đường cuối ngõ đều đang nghị luận lục phạm các ngươi biết không đại chu ra một vị thiếu niên anh hùng tên là lục phạm đương nhiên biết vị này anh hùng có thể khó lường tuổi con nhỏ liền đã là tiên thiên cảnh cường giả nghe nói vẫn là đại chu chiến thần đây đúng vậy a hãn tổng quân đến nay trải qua mười mấy chiến chưa hề bại qua mà lại tất cả đều là đại thắng quá mạnh chương một trăm hai mươi chín tấn cấp tiên thiên cảnh vô địch chiến thần chạm vào tối đại chiến đã mất màn giá lục phạm mang theo chúng long ả n h vệ dùng ngựa hướng chấn nam quan đi đến lúc này trời chiều chính hồng anh triều tà chiếu vào trên thân mọi người từ xa nhìn lại quan mang lấp lánh trên người bọn họ áo giáp đều n h u ộ n thành màu đỏ lại tăng thêm bi tráng lục đại nhân triệu phi đem người nên ra khỏi thành hướng lục p h à m cùng chúng long ảnh vệ c h ắ p tay chư vị các ngươi tới quá kịp thời chấn nam quan có thể bảo toàn các ngươi làm cư công đầu đại nhân quá khen hàn huyên vài câu đám người vào thành triệu phi khăng khăng để lục p h à m đi ở trước nhất chúng long ảnh vệ cùng sau l ư n g lục p h à m đường tắt làn quê nhai lúc có không ít gan lớn bách tính ra xem náo nhiệt khi bọn hắn nhìn thấy cả người làm máu lục phạm cùng chúng long ảnh vệ lúc con mắt không hiểu có chút tơ tát mặc dù không có tự mình trải qua bọn hắn cũng có thể cảm nhận được chiến tranh thảm liệt những n à y các tướng sĩ đều là trải qua dục huyết phân chiến mới có thể sống lấy trở về mà bọn hắn sở dĩ sống được thật tốt cũng là bởi vì những n à y các tướng sĩ đang l i ề u mạng bảo hộ tòa này biên thành chu toàn tại bọn hắn không thấy được địa phương có vô số người táng thân chiến trường có người thậm chí hải q u ố t không còn giờ phút này dân chúng tâm tình phá lệ nặng nề nhìn về phía các tướng sĩ ánh mắt mang theo kính trọng khâm phục còn có phát ra từ nội tâm cảm kích là lục phàm lục phàm trở về còn có long ảnh về nhóm không ít người nhận ra lục phàm lên tiếng kinh hô dân chúng trên mặt nhiều hơn mấy phần hư vấn còn có loại không nói ra được an tâm lục phạm trở về liền tốt trấn nam quan nhất định có thể bảo trụ chúng ta không cần lại lo lắng hãi hùng càng nhiều người nhận ra lục phạm lập tức tâm tình thật tốt nhất là những người tuổi trẻ kia càng là nhạy cỡng nhìn về phía lục phạm ánh mắt mang theo e ngại kính nghệ thậm chí sùng bái thải liên cùng tiểu ngọc tiểu vân cùng tiểu nguyệt đều đứng ở trong đám người ngước đầu nhìn lên lấy lục phạm thần s ắ c khác nhau từ vị lúc này cũng tại cùng dĩ vãng khác biệt mọi người lực chú ý hoàn toàn không co ở trên người hắn tựa hồ căn bản liền không thấy được hắn giờ khác này hào quang của hắn hoàn toàn bị lục phạm che giấu cho dù là hắn giờ phút này cũng phải nhìn lên lục phạm t ừ vị đã sống biết chính mình cùng lục phạm đã không phải một cái phương diện người hai người t r ê n lệch q u á xa lón đến hắn đời này đều không thể với tới trong đám người đường sức quyển chính si n g ố c nhìn xem lục phạm nàng há to miệng muốn nói gì lại cực lực nhìn được thời cơ không đúng như thế chẳng càng ả n h c không thích hợp thế nhưng là về sau nàng còn có cơ hội nhìn thấy lục phạm sao như thế nào mới có thể cùng lục phạm đơn độc gặp mặt đâu dù sao sự kiện kia cần ở trước mặt nói với lục phạm mà lại không thể để người khác biết phải hào hào nghĩ biện pháp đường sữa h u y ể n kinh ngạc nghĩ đến ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ rời đi lục phàm một lát dù là lục phàm dần dần đi xa nàng y nguyên nhìn chằm chằm lục phàm bóng lưng không rời mắt trở lại quân doanh thu xếp tốt tây nam quân long ảnh vệ về sau lục phàm cùng diệp vô trần mang theo cố thành đi vào hai người nơi ở tẩy cái nước lạnh tám thay quần áo khác ba người đi vào thiệt phòng thịt rượu đã chuẩn bị tốt ba người vừa muốn ngồi xuống lại nghe được có người t i ế n đến các vị ta không mời mà tới nghĩ lấy chén rượu uống xin đứng trách lục phàm nghe thanh â m liền biết là triệu phi người quay người chào hỏi đại nhân mời ngồi được triệu phi là một người tới không có khách khí ngồi xuống trước lục phàm ba người cũng tuần tự ngồi xuống đ ê n ta kính ba vị thống lĩnh triệu phi dẫn đầu bưng chén rượu lên cảm tạ các ngươi kịp thời đổi tới chẳng những giải chân nam quan nguy hiểm còn thừa cơ đại thắng sở quân khiến sở quân thương vong thảm trọng sớm bây giờ thu binh c ạ n ly c ạ n ly bốn người đụng đụng chén đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch ăn vài miếng đồ ăn lục phàm hỏi đại nhân kết quả ra sao sở cúc thương vong lớn bao nhiêu còn không có triệu phi nhẹ nhàng lắc đầu nhưng ta nói c h n g sở quân trí ít tổn thất mấy vạn tinh lục phàm cũng đại thể tính t o á n qua cùng hắn dự tính không sai biệt lắm bất quá hắn vẫn có chút không hiểu đại nhân sở quốc thật to gan cũng dám vây quanh quân quan nội bọn hắn liền không sợ chúng ta đại chu viện quân đến đem bọn hắn bọc đánh tại quân nội sau đó toàn diện bọn hắn ai triệu phi đột nhiên thở dài đó là bởi vì sở quân quyết định ta đại chu không ai giúp quân có thể phái các ngươi khả năng không biết ngay tại vài ngày trước tần quốc cùng tề quốc gần như đồng thời xuất binh tiến công ta chấn tây quân cùng chấn đông quân tình hình chiến đấu thảm liệt ta lo lắng kia hai tòa biên thành đều thủ không được dù sao tần quốc cùng tề quốc thực lực cương đại thậm chí so sở quốc đều mạnh. triệu phi trên mặt thần sắc lo lắng nói ra vạn nhất kia hai tòa thành thất thủ hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi a hai cái gì tần quốc cùng tề quốc cũng đều xuất binh lục p h à m ba người kinh hãi bọn họ cũng đều biết điều này có ý vị gì vạn nhất phía đông mặc dương thành cùng phía tây trường bình thành thất thủ tần quốc cùng tề quốc đại quân liền sẽ tiên quân thần tốc lên phía bắc có thể uy hiếp kinh thành xuôi nam thì uy hiếp được trấn nam quan cùng mặt khác hai tòa biên thành đối toàn bộ chiến cuộc sẽ sinh ra cực lớn ảnh hưởng thậm chí có thể quyết định đại chu thành bại đúng vậy a triệu phi thở dài nếu không phải là chúng ta phía nam chiến cuộc coi như không tệ nói không chừng quân địch đã sớm đánh tới kinh thành đi diệp vô trần củng cố thành l ú p nhau sắc mặt đều có chút ngưng trọng trước mắt hình thức s á c thực cực kỳ không ổn p h a m là hình thành bất kỳ một cái nào lỗ hổng liền sẽ rút dây đập rừng toàn bộ đại chu cũng có thể tan tác tới thì tới đi lục phàm cũng không phải quá lo lắng hiện tại còn không phải tuyệt cảnh tối thiểu chúng ta phương nam thế cục còn tốt t h ủ quốc cơ bản không có uy hiếp sở quốc cùng việt quốc lại vừa trải qua đại bại trong thời gian ngắn cũng khó có thể uy hiếp được chúng ta chúng ta bằng vào địa thế theo hiểm m ạ thủ từ đó tìm kiếm cơ hội thắng sự tình chắc chắn sẽ có c h u y ể n cơ nói đến đây lục phạm nhìn về phía ba người tin tưởng ta chúng ta nhất định có thể vượt qua cửa hại khó khăn này Tây ngày a m q u â thứ hai buổi sáng lục phạm ngay tại phòng khách lợi công thống tu thành gõ cửa tiến đến cầm trong tay một trăm linh giấy đưa cho lục phạm đại nhân ngày hôm qua chiến báo được lục phạm tiếp nhận chiến báo nhìn kỹ một chút hôm qua một trận đại chiến diện địch hơn năm vạn người sở quân thụ t h ư ờ n g càng là vô số kể thu được các loại vũ khí chiến mã lương thảo một số lại thêm trước đó thương vong sở quân tình n g u ệ c h ỉ ít tổn thất mười vạn đại nhân còn có sự kiện tống tu thành nói ra sở quân t r i ế n binh nhanh như vậy lục pham có chút ngoài ý muốn sở quân danh xưng năm mươi vạn đại quân c h ỉ ít có ba mươi vạn tinh n g u ệ cho dù tổn thất mười vạn còn có hai mươi vạn ý nguyên có được chiến lược mạnh mẽ đúng vậy a tống tu thành gật gật đầu tất cả sở quân đều đã rút lui ta đại chu cảnh nội theo t h á n ma nói là đêm qua trong đêm đi được ta đã biết lục pham nghĩ thầm dạng này cũng tốt mấy ngày liên tiếp đại chiến đại chu quân đã tình trạng kiệt sức là nên hào h ả o chỉnh đốn một chút long ảnh vệ nhóm càng là nhu cầu cấp bách tính dưỡng mà hắn vừa vặn mượn cơ hội cố gắng tu luyện tranh thủ để cho mình thực lực tiến thêm một bước các loại đến tương lai đại chiến mở ra lúc hắn lại nhiều mấy phần phần thắng một tháng sau ngày một ư ơ i hai tháng năm buổi sáng lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ một mươi tám hai nghìn một trăm hai mươi lực lượng ba trăm sáu mươi tám ba mươi bảy n h a n n h ẹ một trăm bốn mươi ba bảy mươi tám tinh thần lực một trăm ba mươi tám chín mươi sáu thể mạnh bốn trăm tám mươi lăm hai mươi ba tu vi nhất phẩm công pháp vạn tượng trấn ma công viên mãn đạo kinh đệ thập trọng hai mươi sáu nghìn sáu trăm m ư ơ i năm bốn mươi nghìn võ kỹ thần ma luyện thể công viên mãn cựu chuyển kim thân công viên mãn vạn luyện chỉ thể viên mãn luyện tâm công viên mãn kim cương bất hoại viên mãn long tượng thần thể công viên mãn bách mạch kinh viên mãn dịch cân tẩy t ủ y kinh viên mãn vạn tiếp tối viên mãn bất tử kinh viên mãn thần l o n g kình tiểu thành tháng ba năm hai mươi có thể phân phối điểm thuộc tính năm trăm năm mươi sáu bảy mươi hai hơn một tháng hộ luyện lục pham nhắm t mắt lại n g lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện hồi lâu sau bên ngoài vang lên tiếng đ n g cửa tống tu thành tiến đến bờ báo đại nhân thống xoáy đại nhân sinh ngài đi qua nói là có chuyện quan trọng thương lượng được lục pham đứng dậy rời đi chỗ ở rất mau tới đến t h ô n g xoáy phủ tiến vào phòng nghị sự ngoại trừ triệu phi còn có hứa danh d ư ơ n g chu v ă n quân cùng diệp vô trần cùng cố thành lại thêm tần huệ nam cố trường đình thứa chiêu chấn nam quân cao tầng đều tới nhưng mỗi người sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng thoạt nhìn như là đạt được tin tức xấu bắt chuyện qua về sau đám người vây quanh cái bàn ngồi xuống hôm nay xin các người đến là phải hướng các ngươi tuyên bố một cái tin xấu triệu phi đảo mắt đám người nói ra ngay tại vài ngày trước trường bình thành cùng mặc dương thành tuần tự bị công phá tần quân cùng tể quân đã lâu khu thẳng vào ta đại chu cảnh nội tiếp theo lên phía bắc thẳng bức kinh thành tất cả mọi người trầm mặc cứ việc sớm đã nghĩ đến kết quả như vậy nhưng chân chính tiến đến lúc bọn hắn y nguyên không thể nào tiếp thu được các vị đều nói một chút đi triệu phi lần nữa nhìn về phía đám người chúng ta nên làm cái gì chúng ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ tân huệ nam thở dài đừng nói kinh thành bị vây coi như kinh thành bị công phá chúng ta cũng vô lực lên phía bắc đúng vậy a lời tuy không xuôi t h a i nhưng sự thật như thế cố trường đình nói tiếp bằng vào chúng ta điểm ấy binh lực coi như giữ vững chấn nam quan đều cực kỳ khó khăn thực sự giúp không được gì trừ phi hứa danh dương mắt nhìn lục phàm nói ra trừ phi chúng ta có thể lại lấy được hai trận đại thắng tận diện sở quốc cùng v i ệ t quốc tinh n g u y ệ n mới có thể không có nỗi lo về sau p h ả i binh tiến về kinh thành trợ giúp không sai s á c thực như thế diệp vô trần củng cố thành cùng nhau phụ họa hứa chiêu ngươi thấy thế nào triệu phi trưng cầu hứa chiêu ý kiến ta cũng không có gì tốt biện pháp hứa chiêu nhẹ nhàng lắc đầu trước mắt hình thức chúng ta k h ô n g không đi ra chỉ có thể bị động phòng ngự các loại lấy quân địch đến tiến công chúng ta nếu là quân địch một mực án binh bất động chúng ta cũng chỉ có thể làm các loại trừ phi có thể nghĩ đến biện pháp dẫn dụ quân địch đến tiến công nhưng này dạng vừa đến lại quá mức mạo hiểm hứa chiêu thở dài vạn nhất chúng ta thủ không được hạ không biến kéo thành v ụ rồi ý của ngươi là để lục p h à m xuất lĩnh long ảnh vệ ra khỏi thành cố ý hướng bắt đi tạo thành bọn hắn tiến đến trợ giúp kinh thành giả tượng triệu phi suy đo nói như thế sở quân có khả năng sẽ xuất động lần nữa đến đây tiến đánh trấn nam quan không sai hứa chiêu gật gật đầu dù sao tần quân cùng tề quân đã tiên vào ta đại chu cảnh nội nói không chừng bọn hắn sẽ chia binh xuôi nam lặng lẽ mai phục tại trấn nam quan phụ cận nếu như lục phạm mang theo long ảnh vệ ra ngoài có khả năng bị tần quân cùng tề quân đánh lén cũng là không bài trừ khả năng、này. triệu phi làm sơ c h ầ m âm đưa mắt nhìn sang lục phạm lục đại nhân ngươi thấy thế nào cho dù mạo hiểm cũng phải thử một lần lục phạm vừa rồi một mực tại cân nhắc vấn đề này hắn bây giờ nghĩ xong nếu không chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết thật đợi đến tần quân cùng t ề quân xuôi nam trấn nam quan bị vây chúng ta đem không có phần thắng chút nào cho nên nhất định phải đánh đi ra lục phạm nói ra ta muốn mang long ảnh vệ ra khỏi thành chú đóng ở ngoài thành trên núi thứ nhất có thể dẫn dụ quân địch thứ hai có thể tùy thời trợ g ú t bằng vào ta đoan trừng tần quân cùng tể quân cho dù x u i nam cũng không có khả năng nhanh như vậy đến trấn nam quan chúng ta bây giờ liền xuất phát hoàn toàn có thể tại quân địch đến trước đó tìm xong chỗ ẩn thân ở ngoài thành ngẩn ngấp tùy thời mà động sẽ không có nguy hiểm nói đến đây lục phạm nhìn về phía đám người các ngươi cảm thấy thế nào nếu như không có những biện pháp khác ta cho rằng có thể thử một lần triệu phi nói tiếp ta tin tưởng lục phạm phán đoán đã hắn cảm thấy có thể thực hiện vậy liền không có vấn đề được có thể ta cũng đồng ý đám người nao h nao h phụ họa cũng không phải là biện pháp này tốt bao nhiêu mà là nguồn gốc từ bọn hắn đối lục phạm tín nhiệm vô luận thành bại bọn hắn đều nguyện ý cùng lục phạm cùng một chỗ gánh chịu hậu quả Tiếp tốt. Lục hai m ngày nói sau buổi sáng lục p h à m từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính công pháp đạo kinh đệ thập trọng hai mươi bảy hai trăm một mươi năm bốn mươi nghìn còn kém một mươi n hai bảy trăm tám mươi năm điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp cũng chính là trên lệnh một trăm hai mươi bảy tháng m ư ơ i năm có thể phân phối thuộc tính nhưng lục phạm đã không muốn chờ hắn nghĩ sớm một chút tấn cấp tiên tiến cảnh dùng cái này tăng lên thực lực của mình dù sao tiên thiên cảnh là một nấc thang mà lại là nói đại khảm bước qua về sau thực lực tốc độ tăng sẽ tương đương khả quan càng quan trọng hơn là hắn tân cấp về sau linh lực trong cơ thể sẽ xảy ra sinh không thôi càng không sợ tiêu hao dù sao hắn còn có năm hơn sáu mươi có thể phân phối thuộc tính thêm điểm về sau còn thừa lại hơn bốn trăm đầy đủ hắn dùng để ứng đối đột phát nguy hiểm thời khắc nguy cấp hắn có thể đem hơn bốn trăm điểm có thể phân phối thuộc tính toàn thêm về mặt sức mạnh để cho mình thực lực trong nháy mắt tăng vọn từ đó thoát ly hiểm cảnh đương nhiên không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không như thế làm vẫn là dựa vào tăng cao tu vi đến tăng cường thực lực mới cản thỏa đáng một chút thêm điểm lục p h à m hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem một trăm hai mươi bảy tám mươi lăm có thể phân phối thuộc tính thêm đến công pháp đạo kinh bên trên đạo kinh thăng cấp làm tầng thứ m ộ ư ơ i một sau một khắc linh lực điên cuồng tràn vào trong nháy mắt đem hắn đan điển rốt đầy cũng có thừa lực xung kích cái k i a đạo hàng rào không biết qua bao lâu v h o a n h cái k i a đạo hàng rào rốt cục bị x u n g phá lục p h à m đan điển dung lượng mở rộng mấy lần tân cấp thiên, thiên cảnh cảm thụ được thể nội tràn đầy linh lực lục phạm rất là mừng rỡ mở ra giao diện thuộc tính lực lượng của hắn gia tăng 48 điểm thể mạnh gia tăng 24 điểm nhanh nhẹn gia tăng 16 điểm tinh thần lực gia tăng 12 điểm mặc dù chỉ là tiên tiên một cảnh nhưng bây giờ thực lực chân chính của hắn tương đương với tiên tiên tứ cảnh thậm chí cao hơn nếu là lại phối hợp hắn siêu cường nhục thân cùng cường đại tỉnh thần lực cùng nhanh nhẹn thật đến sinh tử chỉ chiên dù là tiên tiên ngũ cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn tiếp tục lục p h ă n một mực tu luyện tới giữa trưa mới dừng lại hắn đi ra doanh trướng mùi cơm chín từ nơi không xa bay tới cơm nhanh tốt hiện tại hắn tại trên một ngọn núi chiều hôm qua đã đêm đúng là hắn lần trước bị sở quốc cao thủ phục kích ngọn núi kia lục phạm làm ra quyết định lúc liền muốn tốt muốn tới cái này chỉ vì nơi này vị trí tốt địa thế cũng tốt khoảng cách chấn nam quan không xa cách phong lôi thành cũng không coi là xa xôi có thể hai bên đều trợ giúp h à n cố ý an bài tống ngọc cùng tấn vũ phụ trách tìm hiểu chấn nam quan cùng phong lôi thành tin tức mặc kệ chỗ nào xảy ra chuyện đều có thể trước tiên đổi tới trợ giúp mà lại nơi này núi cao rừng rậm đã dễ dàng ẩn thân lại dễ dàng cho quan sát phụ cận hình thức chủ yếu nhất là dễ thủ khó công mà lại ngọn núi này rất lớn cùng mặt khác vài tòa núi tương liên rút lui cũng thuận tiện l ụ c đại nhân ngươi thật là đủ cần cũ cố thành đi tới cười nói ta còn chưa bao giờ thấy qua có ảnh hình người ngươi d ạ n g này có chút một chút thời gian liền sẽ vùi đầu vào trong tu luyện l ụ c phạm nhẹ nhàng l ắ t đầu không có cách ta thiên phú tương đối kém chỉ có thể dựa vào cần cũ ờ hai cố thành sửng sốt một chút sau đó cười to ngươi thiên phú trinh l ệ n h chó có đùa ta ta liền chưa thấy qua so ngươi thiên phú mạnh hơn người giá hỏa này cứ như vậy d i ệ p vô trần cười đi tới luôn luôn quá phận khiêm tôn ha ha ba người đứng tại một khối nói đùa một hồi có người hô ăn cơm ăn cơm xong lục phạm trọn lại doanh trướng của mình tiếp tục tu luyện không biết qua bao lâu tống tu thành tiến đến thông báo đại nhân có người đến、ừ. lục phạm s ữ n g s ờ nói là ai ngài ra xem xét liền biết hai người ra doanh trướng tống tu thành chỉ dẫn lấy lục phạm đi vào đỉnh núi nhìn về phía phía nam chỉ gặp nơi đó núi liên tiếp núi xa xa không nhìn thấy đầu nhưng là núi cùng núi ở giữa tựa hồ đi lại một đám người mặc dù cách rất xa nhưng cũng có thể đại thể đánh giá ra người tới rất nhiều khoảng chừng hơn nghìn người là sợ quân lục phạm trong lòng hơi động suy đoán nói người u y ê n tới ít nói rõ là cao thủ lục pham nhớ tới hắn lần trước bị đánh lén trải qua nói ra bọn hắn chưa chắc là nghĩ vây công trấn nam quan mà là mặt khác còn tính tống tu thành xứng sờ nói chẳng lẽ bọn hắn là nghĩ ở chỗ này phục kích chúng ta lục pham cũng nghĩ đến rất có thể thế nhưng là bọn hắn sao có thể kết luận chúng ta sẽ đến cái này hoặc là từ cái này trải qua tống tu, tu thành nhãn n g ĩ một đ bừng tình n ngộ, h là sáng lên cười nói kể từ đó s ở quân ngược lại đã thành bị chúng ta phục kích mục tiêu đúng là như thế lục pham phất phất tay phân phó chuẩn bị chiến đấu trong lòng của hắn vẫn có chút không hiểu dù sao s ở quốc lần trước phục kích hắn đã, đã bị thua thiệt vì cái gì còn tới chẳng lẽ lần này phái ra mạnh hơn cao thủ nhất định là xem ra đối phương là cảm thấy có nắm chắc đối phó hắn lại không biết thực lực của hắn lần nữa lên nhanh mà lại liền xem như trước kia cũng không ai biết thực lực chân chính của hắn mặc kệ ai cuối cùng sẽ đánh giá thấp hắn bản này liền lục phàm lớn hắn ước gì tất cả mọi người đánh giá thấp hắn như thế liền sẽ làm ra phán đoán sai lầm vâng thống tu thành lĩnh mệnh mà đi sau một lát chúng long ảnh vệ đã đi tới giữa sườn núi giấu ở trong rừng rậm sở quân muốn trèo lên ngọn núi này nhất định phải trải qua một cái sơ n cốc sơn cốc địa thế bằng thẳng còn không có cái gì che lấp không thể nghỉ ngờ cho long ảnh vệ tốt nhất phục kích cơ hội đám người sớm đã chuẩn bị kỹ càng cung tiễn đều tự tìm vị trí tốt thần thân nhìn xem sở quân tới phương hướng chỉ thấy đối phương đều người mặc áo đen từng cái thân thủ mạnh mẽ xem xét chính là cao thủ khoảng t r ừ n g hơn hai người người áo đen không có mặc áo giáp trên thân còn cung tiễn bên hông treo lao tốc độ bọn họ cực nhanh chỉ một hồi công phu liền tới đến sơ cốc khoảng cách long ảnh vệ phục kích địa điểm không đủ một ngàn mét trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh hai bên đều không một người nói chuyện nhìn xem sông lên phía trước nhất mấy tên người áo đen lục p h à m tại đo lường tính toán khoảng cách năm trăm m ba trăm m hai trăm m một trăm m năm mươi m cách càng gần sát thương càng lớn hiu mạnh mẽ tiếng xe gió lên lục p h à m trước hết nhất xuất tiễn một tên người áo đen ứng thanh nga xuống hiu hiu hiu tiếng xe gió liên tiếp văng lên lập tức tiên như mưa xuống tại không có chút nào phòng bị thời khắc người áo đen liên miên n g ã xuống trong nháy mắt liền có mấy trăm tên trong hắc ý nhân tiễn ngã xuống đất ai tiếng kêu sợ hai cùng tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên còn lại người áo đen phản ứng khác nhau có người gõ xuống cung tiễn bắt đầu đánh trả còn có người ở phía sau rút lui có khác một số người hoặc nằm dạp trên mặt đất hoặc lân cận tìm kiếm chỗ ân thân lấy tránh né bay tới mũi tên dẫn đầu là cái trẻ tuổi nam tử hắn nhìn qua cùng sở chiêu nam có mấy phần giống nhau chỉ bất quá lớn tuổi mấy tuổi hắn gọi sở vân long là sở quốc lục hoàng tử cũng là sở chiêu nam ca ca. lần này đánh lén là chủ ý của hắn mục đích tự nhiên là vì đối phó lục phạm cùng chúng long m n h vệ lần trước sở chiêu nam thất bại về sau liên mất thế mà hắn lại đạt được cơ hội chỉ cần có thể đem lục p h à m giết chết lại đem long ảnh vệ toàn d i ệ t hắn thế tất sẽ củng cố địa vị của mình tại tương lai hoàng vị tranh đoạt bên trong lấy được tiên cơ sở dĩ lựa chọn ở đây phục kích đương nhiên là bởi vì nơi này địa thế tốt thích hợp phục kích còn có một điểm rất trọng yếu lục p h à m lần trước tại cái này đại khai sát giới không chừng lần này sẽ chủ quan nghĩ không ra sở quốc sẽ còn ở đây thiết hạ phục binh vậy liên cho hắn cơ hội đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn hôm nay mang theo đủ nhiều cao thủ trong đó còn có hai vị tiên thiên cảnh cường giả đây mới là hắn chỗ dựa lớn nhất dù là lục p h à m lợi hại hơn nữa cũng tuyệt đối không thể ngăn t r ở hai vị tiên tiên cảnh cường giả vây công cho nên lục p h à m hẳn phải chết không nghi ngờ chương một trăm ba mươi chém giết tiên tiên cường giả một trận chiến đặt vững t h ắ n g cục bất quá lúc này sở vân long có chúc ngộng hắn vạn vạn không nghĩ tới nhận phục kích ngược lại là hắn hắn thậm chí ngay cả phục kích hắn người là ai cũng không biết chẳng lẽ có người tiết lộ tin tức không nên a ngoại trừ mấy cái thân tín cùng hai vị kia tiên tiên cảnh cường giả hắn ai cũng không có nói cho sau khi xuất phát những người khác mới biết được mục đích của chuyến này đó chính là bị đối phương đón được làm sao có thể ai sẽ có như thế lớn năng lực ngay cả cái này đều có thể đ o á n được đơn giản không thể tưởng tượng nổi bất quá nhìn đối phương tiễn pháp cùng thực lực hẳn là long ả n h vệ chẳng lẽ là lục p h à m nghĩ đến cái này khả năng sở vân long tâm đột nhiên nhảy một cái muốn thật sự là lục p h à m người này không khỏi cũng quá lợi hại a không những thiên phụ cao thực lực mạnh liền ngay cả mưu lược cũng dị thường lợi hại thậm chí còn có thể thần cơ diệu toán như thế đối thủ há có thể lưu tại trên đời nghĩ đến cái này hắn mắt nhìn bên người hai vị nam tử trung niên nói ra hai vị thúc phụ đối phương hẳn là trấn nam tây bắc hai chỉ long h n h vệ đầu lĩnh không phải người khác chính là lục phạm chỉ cần có thể giết lục phạm chân nam quân không đủ gây sọ、so. chúng ta đại sở bá nghiệp có thể thành nói chuyện sở vân long chắp tay còn xin hai vị thúc phụ giúp ta giết chết lục phạm toàn diệt long ả n h vệ hắn lần này mang tới hai tên cao thủ một người gọi sở tường một người khác gọi sở khánh đều là hoàng tộc không có cách ngoại trừ trong hoàng tộc cao thủ có rất ít cái khác thế g i a hoặc môn phái tiên thiên cảnh cường giả là đại sở triều đình bán mạng dù sao đến cấp bậc kia càng nhiều hơn chính là truy cầu cá nhân thực lực cường đại rất ít tham dự loại này chuyện thế t ụ coi như hai vị này hoàng tộc cao thủ cũng là bởi vì cùng hắn nguồn gốc rất sâu hắn ngàn mời và mời mới mời đi ra đổi lại hoàng tử khác chưa hẳn có thể mời được đến yên tâm đi giao cho ta s ở tương cười lạnh nói chẳng phải lục p h à m sao một cái hoàng khẩu tiểu nhi có thể lớn bao nhiêu bản sự chính là sở khánh nói tiếp thế nhân thường thường đều sẽ nói ngoa lục p h à m danh tự ta gần nhất nghe được nhiều lắm luôn cảm thấy người này nói q u á sự thật hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này ngay trước tất cả long ả n h vệ mặt đem hắn chém giết không sai sợ tương khẽ gật đầu lục phạm hôm nay hắn phải chết không nghi ngờ sợ vân long mừng rõ lần nữa c h ắ p tay vậy làm phiền hai vị t h ú c phụ đi sở tương cùng sở khánh vượt qua đám người ra đón bay tới mưa tên đồng thời xuất đao hướng về phía trước vùng trạm c ù n g bạo đao khí trào lên mà ra trong nháy mắt đem lên t r ă m chiếc mũi tên chém vỡ đao khí chưa ngừng tiếp tục hướng phía trước vây anh một tiếng vang thật lớn mười mấy cây đại thụ từ đó bẻ gãy ẩm v a n g ngã xuống Vì thế như thế lập tức để chúng người háo đen sĩ khí lại chân long ảnh vệ nhóm lại cảm nhận được gác lực thật lớn lấy nhãn lực của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra đối phương lại là tiền thiên cảnh cường giả mà lại vừa đưa ra hai cái bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải mạnh như thế đối thủ nếu không có lục phạm tại coi như bọn hắn cộng lại cũng không phải tiên thiên cảnh cường giả đối thủ khẳng định sẽ bị vô tình tàn sát nhưng cho dù hiện tại hình thức cũng không thể lạc quan dù sao lục phạm chỉ có một người muốn đối mặt hai cái tiên thiên cảnh cường giả có thể làm sao nếu là lục phạm bại chỉ sợ bọn họ đều phải chết lúc này diệp vô trần c ù n g cố thành cũng có chút lo lắng ánh mắt đồng thời nhìn về phía lục phạm hai người bọn họ đều là nhất phẩm tu vi cùng tiên thiên cảnh cường giả so sánh mặc dù chỉ kém một cảnh giới nhưng thực lực chân chính t r a n lệnh phi thường lớn dù là hai người bọn họ cộng lại cũng tuyệt đối không thể ngăn trở một cái tiên tiên cảnh cờ giả trong vòng mười chiêu hai người thất bại cho nên trận chiến này thắng bại toàn hệ tại lục phạm trên người một người giao cho ta đi lục phạm tự nhiên cũng nhìn ra kia hai cái người áo đen thực lực nhiều lắm thì tiên t i ê n nhị cảnh cùng hắn so sánh còn kém không ít coi như lấy một đ ị c h hai hắn cũng chắc thắng các ngươi tiếp tục bán tên các loại hai cái này tiên t i ê n cảnh chết rồi các ngươi liền dẫn người cùng ta cùng một chỗ truy kích nói chuyện hắn liên tục mấy mũi tên bán ra được cảm nhận được lục phạm lòng tin cùng lực lượng diện vô trần củng cố thành yên lòng đối lục phàm lời nói hai người bọn họ tin tưởng không nghi ngờ hiu hiu hiu mạnh mẽ tiếng xe gió lên liên tiếp tiến bay về phía sở tường cùng sở khánh a cái này mấy mũi tên uy thế để sở tường cùng sở khánh có chút ngoài ý mớn hai người cảnh r i ắ t lên đao trong tay đồng thời hướng về phía trước phát chạm c u n g bạo đao khí lần nữa trào lên mà ra vê anh một tiếng vang thật lớn phía trước nhất hai chi t i ễ n bị một đao chém vỡ sở tường cùng sở khánh thân thể đồng thời chấn động thể nội khí huyết quần quận không thôi trong lòng hai người rất là kinh hãi xa xa phóng tới một mũi tên uy lực đều cường đại như thế kia người bắn tên được nhiều mạnh lục phàm có lợi hại như vậy vậy mà đạt đến tiên tiên ba cảnh tu vi thậm chí có thể là tiên tiên tứ cảnh nghĩ đến cái này khả năng sở tường cùng sở khánh cũng thay đổi sắc mặt hai người bọn họ thế mới biết là chính mình đánh giá thấp đối thủ nguyên lai lục phàm chẳng những danh p h ù kỳ thực thậm chí so trong truyền thuyết càng mạnh không kịp nghĩ nhiều hai người lần nữa vung đao chém ra vê anh đối diện bay tới hai chỉ tiến bị chém vào nát sở tương cùng sở khánh chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể trì trệ lại có chút kế tục không còn chút sức lực nào cảm giác từ khi hai người tiến vào tiên tiên cảnh về sau đây chính là chưa hề xuất hiện qua tình huống hai người bọn họ càng là bất an trong lòng có dự cảm không tốt trận chiến này sợ là giữ nhiều lành ý ta mắt thấy liên tiếp tiến bay tới căn bản không cho hai người cơ hội thở dốc hai người bọn họ tâm càng là trầm xuống nhưng việc đã đến nước này chỉ có thể ngày k h á n g trong tay hai người đao liên tục vung ra vây anh tiếng vang qua đi lại có hai chi t i ễ n bị chém vỡ nhưng sở khánh cùng sở tường lại đồng thời lui về sau nửa bước mới tháo bỏ xuống múi tên bên trên chuyển đến mạnh đại lực lượng phía sau tiễn liên tục phong tới để cho hai người không có một chút phản ứng thời gian chỉ có thể không ngừng vung đao hai người bọn họ từng ý đồ tranh lẽ lại h ã i nhiên phát hiện vô luận hai người bọn họ hướng cái nào tránh những n à y tiễn đều như bóng với hình đành phải từ bỏ vê a n g vê a n g vê a n g liên tục nổ vang âm thanh sở khánh cùng sở tường không ngừng lui lại ngắn ngủi một hồi công phu thậm chí ngay cả lui vài chục bước sắc mặt hai người đều có chút tái nhọn trên thân đã bị m ồ hôi lạnh thơm ướp lúc này hai người bọn họ vừa sợ vừa giận lại sợ còn có chút bị khuất hai người bọn họ liền đối thủ cũng không thấy lại bị mấy mũi tên ép liên tiếp lui về phía sau cái này muốn chuyển đi hai người bọn họ còn mặt mũi nào gặp mặt người liên ngay cả đại sở hoàng tộc sợ rằng cũng phải cùng theo mất mặt xấu hổ không chỉ là hai người bọn họ lúc này song phương mặc dù đang đối chiến nhưng vẫn có rất nhiều người lực chú ý tại sở tường cùng sở khánh trên thân tất cả mọi người biết trận chiến này thành bại ngay tại ở sở tường cùng sở khánh khi thấy hai người bị mấy mũi tên ép liên tiếp lui về phía sau lúc tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bởi vì tất cả mọi người được chứng kiến sở tường cùng sở khánh thực lực lúc trước một đao kia chém ra không những chém bay trên trăm mũi tên liền ngay cả cách thật xa đại thụ đều bị chém đứt mười mấy quả thực lực như thế để tất cả mọi người tắc lươi không thôi nhưng bây giờ sở tường cùng sở khánh thậm chí ngay cả mấy mũi tên đều không làm gì được t i ê u người bắn tên được nhiều mạnh trong lúc nhất thời hai bên tâm tình khác nhau long ảnh vệ nhóm từng cái sĩ、si、khí đại c h ấ n bọn hắn giờ phút này rốt cuộc hoàn toàn yên lòng đồng thời trong lòng khó tránh khỏi sẽ kinh thán không thôi nguyên lai lục phạm đã thành dài đến tình trạng như thế đối mặt hai vị tiên tiên cảnh c ư ờ n giả g chỉ là hòi vật mấy mũi tên bắn ra liền để đối thủ c h ậ t v ậ t không chịu đổi phần này thực lực đơn giản mạnh đáng sợ mà đổi thành một bên người á o đen lại nhận lấy tinh hãi so sánh phía dưới bọn hắn càng có thể cảm giác được thực lực mình t r a n lệnh cùng người bắn tên so sánh căn bản không chịu nổi một kích có người thậm chí manh động thoái ý sở vân long càng là chọn mắt hốc m ộ n trước mắt một màn này quá mức không chân thực để hắn phảng phất đặt mình vào trong n g cái này lục phàm làm sao lại đáng sợ như thế h ư u h ư u h ư u lục phàm lại là liên tiếp t i ệ n bắn ra sau một khắc hắn đã thu cùng tiễn cầm thương nơi tay hắn thả người nhảy lên thân thể bay ra ngoài truy tại kia một chỗ tiễn đằng sau thậm chí so m ũ i tên càng nhanh anh, sở tương cùng sở khánh như cũ tại không ngừng vung nào sắc mặt hai người càng thêm tái nhuận thể nội khí huyết quay cuồng đến càng thêm lợi hại linh lực vận chuyển càng ngày càng không trôi chảy thậm chí có chút chạy chắn đúng vào lúc này hai người chỉ thấy bóng đen l ó e lên vô tận hàn khí đập vào mặt màu đen mũi thương rất đột ngột xuất hiện tại trước người hai người mang theo thấu xương lanh ý để người n h ẫ n không được sinh lòng run r à y sở tương cùng sở khánh chỉ có thể miễn cưỡng vung nao vê anh một tiếng vang thật lớn hai người đồng thời bay rứt ra ngoài máu tươi trên không trung tung xuống sở tương cùng sở khánh trùng điệp té ngã trên đất lại là một ngụ máu tươi phun ra hai người không dám dừng lại đứng dậy liền đi lục p h à m lần nữa đằng không mà lên hướng hai người đuổi theo người trên không trung trong tay hắn hàn thiết thương dùng sức hướng về phía trước ném một cái h ồ i hàn thiết thương mang theo tiếng rít hướng sở tường bay đi nghe được thanh â m sở tường ý đồ t r á n h né lại hãi nhiên phát hiện hắn y nguyên tránh không xong hắn bất đắc di q u a y người đao trong tay lần nữa vung chạm mà ra vê anh một tiếng vang thật lớn sở tường bị chấn động đến cánh tay r u lên nửa người đều trở nên cứng ngắc vô cùng hàn thiết thương lại ngay cả tốc độ đều không có yếu bớt mang theo tiếng r đi vào sở tường trước mặt sở tường chỉ có thể miễn cưỡng suất a o cản Cao cao k theo, theo ánh đao màu i n đen hiện lên một đạo cường đãi đao thê như là trào lên dòng lũ trút xuống trong n g á y mắt bị sở khánh nuốt hết và anh sở khánh ngay cả kêu thảm đều không có phát ra liền đã mất mạng thấy cảnh này chúng người áo đen đều sợ cho váng sửng sốt một lát thật vất vả lấy lại tinh thần xoay người chạy nhưng lục phàm thân ảnh đã khắc vào bọn hắn trong đầu vung đi không được như là thiên thần cương đại đến để bọn hắn không sinh ra một tia lòng phản kháng chỉ có thể làm mệnh bọn hắn biết dù là dùng thứ nhất sinh cũng không quên được một màn này cái kế hắc giáp thiếu niên chỉ dùng mấy chiêu liền chém giết hai tên tiên thiên cảnh cừng giả đơn giản không cần tốn nhiều sức thật là đáng sợ sở vân long chạy so với ai khác đều nhanh hắn sớm đã bị sợ vỡ mật hắn hiện tại đặc biệt hối hận căn bản không nên tới nguyên lai lục p h à m vậy mà mạnh như vậy khó trách có thể xuất quân liền chiến liền thắng nếu là hắn sớm biết mượn hắn mười cái gan cũng không dám đến phục kích lục p h à m về sau hắn cũng không tiếp tục hỏi đến đại chu chiến sự p h à m là cùng lục p h à m có liên quan hắn cũng sẽ không tham dự quá mạnh người này lại là tàn nhẫn như vậy xuất thủ không lưu tình chút nào không thể chơi vào hắn thật không thể chơi vào muốn chạy lục p h à m đã sớm chú ý tới sở vân long hắn nhanh chóng thu hồi côn nô đào gỡ xuống xuyên vân cùng dựng vào tiễn liên tục mấy mối tên bắn ra hiu, hiu hiu mạnh mẽ tiếng xe gió sau l ư n g sở vân long vang lên sở vân long dọa đến hồn phi phép tán thấy tận mắt lục phàm tiễn thuật lý lực sở vân long trong lòng dâng lên trận trận tuyệt vọng hắn chưa hề nghĩ tới một người tiễn pháp sẽ mạnh đến trình độ như vậy liền ngay cả tiên tiên cảnh cường giả cũng đỡ không nổi hắn làm sao cản mà lại tựa hồ tránh không khỏi sở vân long thử nghiệm đổi phương hướng chạy trốn kia mấy mũi tên lại như cũ truy sau lưng hắn căn bản không thoát khỏi được hắn chỉ có thể quay người vung đ a o vê anh một tiếng vang thật lớn sở vân long cả người lẫn đao bay ra ngoài thật ở không trung còn lại mấy mũi tên liên tục bắn trúng hắn trong nháy mắt mất mạng hối hận a ý nghĩ này theo sở vân long ý thức cùng một chỗ tiêu tán còn lại người áo đen càng là dọa đến chạy từ tán giết cố thành cùng diệp vô trần mang theo chúng long ảnh vệ truy sát tới lục phàm xông lên phía trước nhất trong tay tiễn không ngừng bắn ra mỗi một tiễn đều có thể mang đi một người chúng người áo đen chỉ lo đến vùi đầu đảm bệnh ngay cả quay đầu cũng không dám truy sát tiếp tục đến trạm vào tối chúng long ảnh vệ mới dừng lại bắt đầu quét dọn chiến trường kiểm kê thu hoạch hơn hai tên người áo đen chạy trở về chỉ còn lại không đến hai trăm người còn từng cái mang thương phải biết những người này đều là tỉnh thiêu tế tuyển cao thủ tùy tiện xuất ra một người, ra người, người đây chính là hai vị tiên thiên cảnh cường giả a giết chết bọn hắn thậm chí có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc không sai diệp vô trần nói tiếp trọng yếu nhất chính là trải qua trận này đả kích thật lớn sợ quân sĩ khí bọn hắn về sau gặp lại lục phạm sợ là sẽ phải kinh hồn t ă n g đảm ha ha cố thành cười to không chỉ như vậy chỉ sợ bọn họ chỉ nghe được lục phạm danh tự liền sẽ dọa đến chạy chối chết là chúng ta long anh vệ lục phạm cải chính chúng ta long ảnh vệ thanh danh chắc chắn theo chiến cuộc t i ê n hành mà h uy danh lan xa mặc kệ là cái nào chỉ quân địch gặp chúng ta đều sẽ nghe tin đã sợ mất mật đúng nói hay lắm diệp vô trần củng cố thành đồng thời gật đầu vào lúc ban đêm tần vũ vội vàng chạy về hướng lục phạm bờ báo đại nhân việt quốc đã xuất binh ngay tại tiến đánh phong lôi thành quả là thế lục phàm đã sớm đón được gật gật đầu truyền lệnh xuống chỉnh đốn một đêm sáng sớm ngày mai xuất phát phong lôi thành vâng t ầ n vũ đáp ứng một tiếng nhanh chóng rời đi ngày thứ hai sáng sớm chúng long ảnh vệ đều thu thập trình tệ hạ sơn hướng phong lôi thành phương hướng chạy tới hôm qua một trận chiến mặc dù tiêu hao không ít mũi tên nhưng bọn hắn từ người áo đen trên thân lại bổ sung càng nhiều mũi tên lại thêm các loại vũ khí cùng lương thực cũng coi như được có chút thu hoạch giá lục phàm mang theo long ảnh vệ nhóm liên tục đi đường dùng hai ngày thời gian đi vào phong lôi thành cửa thành bắc lúc này cửa thành đóng chặt trên tường thành đứng đấy một loạt binh sĩ tiếng la giết từ phía nam chuyển đến lục phàm thoáng yên tâm xem ra việt quốc không có vây thành vậy là tốt rồi chiến trường hắn là còn ở nam thành môn người nào trên tường thành binh sĩ nhìn thấy lục phàm b ọ n người lớn tiếng quát hỏi ta là trấn nam quân long ảnh vệ lục phàm nhanh chóng mở cửa thành nói chuyện lục phàm xuất ra lệnh bài tiện tay ném đến tận trên tường thành một tên quan quân trẻ tuổi tiếp nhận lệnh bài xem xét lập tức kinh hỉ lên tiếng nguyên lai、like、là lục đại nhân ngài chờ một lát hắn nhanh chóng chạy xuống tường thành sai người mở cửa thành ra trên mặt cung kính đem lệnh bài đưa cho lục phạm hạ quan tống thần gặp qua lục đại nhân Ừm. lục phạm tiếp nhận lệnh bài hỏi chiến cuộc như thế nào hồi đại nhân tống thần có chút túi đầu tại năm ngày trước việt quốc phái ra hai mươi vạn đại quân lần nữa tiến công phong lôi thành trải qua liên tục mấy ngày công phong chiến song phương đều thương v o n g tham trọng ngươi cũng đã biết việt quốc chủ soái là ai lục phạm lại hỏi thực lực của hắn như thế nào đại nhân việt quốc tân chủ soái tên là trúc huệ nghe nói là tiên tiên cảnh cờ giả tống thần thở g i i gần nhất những ngày gần đây người này tự mình dẫn đội công thành quả thực hung hãn cực kỳ thiên thiên cảnh lục pham nghĩ thầm vừa vặn chỉ cần có thể giết chết việt quốc tân chủ soái việt quốc quân đội tất loạn quân địch trong trận nhưng có cái khác tiên thiên cảnh cường giả hẳn là không tống thần nghĩ nghĩ nói ra nếu có hắn là đã sớm xuất chiến tiết tốt lục pham gật gật đầu ngươi nhanh mang bọn ta tiên đến trợ giúp vâng đại nhân tống thần nhạy tuất lên ngựa dùng ngựa đi ở trước nhất giá chúng lòng ảnh vệ theo sát phía sau như gió lốc lái vào bên trong thành lúc này phong lôi thành nam thành môn bên ngoài hai quân kịch chiến say x ư a song phương mỗi bên đều có thương vong nhìn thế lực ngang nhau việt quốc chủ xoáy trúc huệ đang tỏa chân phía sau nhìn trước mắt chiến cuộc thần s ắ c hơi có vẻ lo nghĩ dòng d ã năm ngày thời gian tổn thất mấy vài người thế cục lại không có chút nào tiến triển lại mang xuống cho dù có thể đánh hạ phong lôi thành cũng là thắng thảm không thể tiếp tục như vậy nữa người tới trúc huệ sông sau lưng hét lớn một tiếng theo ta g i ế t tiến phong lôi thành đi tận diệt đi quân vâng chúng tướng sĩ cùng kêu lên đáp ứng khoảng chừng mấy ngàn người đều là việt quốc tinh nhuệ nhất tướng sĩ mấy ngày liên tiếp công phòng chiến bọn hắn đều không có tham dự các loại chính là giờ khác này thừa dị p quân địch m ỏ i mấy lúc cho địch nhân một k í c h trí mạng cũng nhất cử cầm xuống phong lôi thành Dết. chúc huệ g i ụ t ngựa phi nhanh xông lên phía trước nhất hắn mang theo mấy ngàn tinh nhuệ kỵ binh hướng phong lôi thành phương hướng sông tới rết trên cổng thành đông nam quân chủ xoái viên văn sơ cùng ba vị thống lĩnh lưu phòng triệu tiên tùy m á n h đều chú ý tới chiến cuộc khi thấy chúc huệ dẫn đội sông lên lúc t h ầ n xác trong nháy mắt ngừng trọng lên đại nhân làm sao bây giờ tuy manh thán có chút nóng này nếu là viện quân lại không đến chúng ta chỉ sợ chống đỡ không nổi a chuyên lệnh xuống viên văn sơ quát ở cửa thành sau kết chiến trận vâng lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi、Ấm、ẩm ẩm t r ú c huệ mang theo việt quốc kỵ binh đi vào dưới thành cách thật xa t r ú c huệ l i ề n hét lớn một tiếng tránh ra việt quốc binh sĩ nhao nhao nhường đường bao quát ngay tại va chạm cửa thành hơn mười người cự hán đều để đến một bên t r ú c huệ đao trong tay vung chạm mà ra cùng bạo đao khí tùy theo chém ra như là trào lên đại giang mang theo vô tận khí thế h ư ớ n cửa thành chém xuống anh. một tiếng vang thật lớn cửa thành n m vang sụp đổ t r u n huệ dẫn đầu hướng cửa thành phóng đi Tới. cùng lúc đó hắn đem trong tay đao vung trạm mà ra và n h mấy chục tên đại chu binh sĩ trong nháy mắt ngã xuống đất chúc huệ dậm chân một cái thân thể lần nữa bay lên không sau một khắc hắn đã đi tới trên cổng thành đem tụ lực một đao vung c h ạ m mà ra bắt giặc trước bắt vua chỉ cần có thể đem đông nam quân thông xoáy đánh giết đại tru quân tất loạn viên văn sơ bọn người sớm đã cầm đao nơi tay đồng thời hướng về phía trước chém ra vây anh một tiếng vang thật lớn c u n g bạo khí lãng phóng lên tận trời bàng bạc linh lực bắn ra khơi dậy trận trận c u n g phong viên văn sơ bốn người đều thối lui một bước khí huyết quần quận không thôi chỉ một chiêu bọn hắn liền rơi xuống hạ phong thật mạnh nguyên lai、like、đây chính là tiên thiên cảnh cường giả thực lực dù là bốn người đều là nhất phẩm đình phong hợp lực về sau vậy mà cũng khó có thể chống lại hình thức có chút không ổn a giờ phút này viên văn sơ bốn người trong lòng đều có chút nặng n ề nếu như bốn người bọn họ ngăn không được chúc huệ phong lôi thành chỉ sợ rất khó giữ vững đông nam quân cũng liền s o n g bốn người bọn họ ngay cả cơ hội rút lui đều không có liền sẽ chết tại viên văn sơ dưới đao mà phong lôi thành ném một cái toàn bộ phương nam chiến cuộc đều sẽ chịu ảnh hưởng tiếp theo ảnh hưởng đến toàn bộ đại chu thế cục làm sao bây giờ bốn người nhìn nhau vài lần đều hiểu đối phương ý tứ người tại thành tại cho dù là chết bọn hắn cũng muốn cùng chúc huệ đồng quy vô tận nói không chừng còn có thể là đông nam quân tranh thủ một chút hy vọng sống nghĩ đến cái này bốn người lần nữa xuất đao h ư ờ n g chúc huệ chèm tới giết cửa thành chiến sự thảm thiết hơn tiếng la g i ế t c h ấ n thiên mấy ngàn việt quốc kỵ binh hợp thành to lớn chiến trận hội tụ lực lượng cùng đại chu chiến trận triển khai đối công vê anh liên tục nổ vang l âm thanh song phương đều có thương vong trên tường thành cửa thành thành lâu chỗ khắp nơi đều đang đối chiên không ngừng có người nga xuống lại có người bổ sung đi lên không có người chịu l u i nhường một bước mùi máu tươi nồng nặc trên không trung phiều tán máu tươi tại bốn phía chảy xuôi trên mặt đất tán lạc vô số thi thể lại không người nhìn lên một cái tất cả mọi người biết chiến cuộc đã tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất lúc nào cũng có thể phân ra thắng bại giá khoảng cách nam thành môn càng ngày càng gần lục phạm đã không cần d ẫ n đường hắn vượt qua t ố n g thần xông lên phía trước nhất phía trước kịch chiến say xưa lục phạm nghe được trên cổng thành truyền đến tiếng la g i ế t trong lòng căng thẳng quay đầu quát các ngươi tiến về cửa thành hỗ trợ ta đi thành lâu nhìn xem vâng chúng long ảnh vệ cùng kêu lên đáp ứng lục phạm từ trên ngựa nhảy xuống ba bước hai bước trèo lên t ư ờ n g thành ngay sau đó thả người nhảy lên bay lên thành lâu hơi anh một tiếng vang thật lớn viên văn sơ bốn người lần nữa cùng chúc h ệ liệu mạng một cái chỉ cảm thấy đại lực đánh tới thân thể không cầm được liên tiếp lui về phía sau một mực liền lùi lại vài chục bước mới ngừng lại được、Phốc. máu tơi ư phun ra bốn người sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng song trong lòng bọn họ dâng lên trận trận tuyệt vọng cho dù là bọn họ bốn người dùng hết toàn lực lại như c ũ không phải là đối thủ của chúc huệ mà chúc huệ rất hiển nhiên còn có lưu dư lực trên lệnh quá xa bọn hắn đã vô lực xoay chuyển trời đất chẳng lẽ bọn hắn hôm nay cũng phải chết ở nơi này đang nghĩ ngợi bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt lói lên trước người đột nhiên thêm một người thân ảnh kia là quen thuộc như thế ngăn tại mấy người trước người là như vậy vĩ nạn lục phạm người rốt cuộc đã đến viên văn sơ bốn người trong nháy mắt lệ nóng danh t r ọ n g trong lòng kia phần cảm động không lời nào có thể diễn tả được bọn hắn được cứu rồi đông nam quân được cứu rồi dân chúng toàn thành được cứu rồi chương một trăm ba mươi mốt một trận chiến công thành việt quốc cầu hòa t r ú c mẹ đang muốn s u ấ t đao đã thấy trước mắt thêm một người không khỏi s ư ơ n g sờ sau một khắc theo vô số hàn quang thoáng hiện hắn cảm nhận được thấu xương l n h ý màu đen mùi thương chống rông xuất hiện hướng hắn đâm thẳng tới không kịp nghĩ nhiều chúc mẹ vung đao chém ra hơi anh lực lượng quần bạo va chạm nhau hình thành từng đạo phong bạo vô tình tướng ngược t r ú c huệ k ê u t h ả m một tiếng cả người bay rớt ra ngoài máu tươi trên không trung tung xuống hắn giờ phút này khó nén kinh hãi trong lòng lục phàm vừa rồi một cái kia đối mặt hắn thấy rõ lục phàm mặt đoán được đối phương là ai tâm lập tức châm xuống sở quốc không phải phái ra cao thủ trên đường phục kích lục phàm sao vì cái gì lục phàm có thể bình yên vô sự xuất hiện ở đây mà lại tới nhanh như vậy hắn đang nghĩ ngợi chỉ gặp bóng đen lóe lên lục phàm đã xuất hiện tại không chúng trong tay trường thương màu đen đưa về đằng trước lần nữa hướng hắn đâm tới chúc huệ thật vất vả ổn định thân thể miễn cưỡng vung đao、Ken. đ a o thương tương giao phát ra một tiếng v a n giòn lực lượng cùng bạo dọc theo thân đ a o trong nháy mắt tiến vào trúc h ệ thể nội ở trong cơ thể hắn nổ vang ai tiếng đêu thảm thiết vang lên trúc h ệ như gặp phải trọng kích thân thể hung hăng hướng mặt đất rơi đập sau một khắc hắn trực tiếp rơi vào việt quốc kỵ binh trong trận trong nháy mắt đem mấy tên binh sĩ đánh bay ẩm bùi đất bay lên trúc h ệ nặng nghề mà ngã trên đất ngay cả nôn mấy n g ụ máu tươi thống xoái đại nhân việt quốc kỵ binh lập tức đại loạn hoảng hốt không thôi trúc h ệ chẳng những là thống xoáy của bọn họ mà lại là tiên thiên cảnh cường giả bình thường cao cao tại thượng là bọn h thậm chí bị bọn hắn kính như thần linh nhưng lúc này k i a cao cao tại thượng thống xoáy đại nhân vậy mà ngã xuống tại dưới chân bọn hắn thê thảm vô cùng khó có thể tin đồng thời liền ngay cả trong lòng bọn họ tín nhiệm cũng bắt đầu sụp đổ còn chưa kịp lấy lại tinh thần bọn hắn lại thấy được trung thân khó quên một màn chỉ gặp một cái hát giáp thiếu niên từ trên trời giáng xuống trường thương màu đen mang theo cường đại huy áp giống như núi cao trùng điệp hướng mặt đất rơi đở nợ bọn hắn biên sắc một ngụm máu tươi phun ra thân thể lung lay mấy cái kém chút một đầu mới ngã xuống đất thân ở trong đó chúc huệ càng là ngay cả nôn mấy ngụm máu tươi sắc mặt trắng bệnh vô cùng hắn lúc này động đều không động được trong lòng dâng lên trận trận tuyệt vọng chỉ có thể trơ mắt nhìn lục p h à m trường thương lần nữa hướng hắn đâm tới Phúc! trường thương màu đen xuyên thấu chúc huệ thân thể đem hắn găm trên mặt đất thấy cảnh này việt quốc bọn kỵ binh cũng không dám lại dừng lại chốc lát quay đầu ngựa lại hướng phe mình trong trận rút lui thiên tiên cảnh cương giả chúc huệ vậy mà chết rồi mà lại chết thê thảm như thế cái kêu gọi lục phạm thiếu niên đơn giản chính là sát thần quá mức cường đại xuất thủ càng là tàn nhẫn vô cùng để cho người ta cảm thấy e ngại cùng bất an ẩm ẩm phong lôi thành bên trong vang lên như sấm tiếng vó ngựa sau một khắc vô số kỵ binh xông ra cửa thành hướng việt quốc kỵ binh truy sát tới Giết. Tiếng giết thương ngựa trong xông trong trong thương càng không ngừng vùng thiên. thiết tiện cưới Việt quốc kỵ binh thiết Việt quốc kỵ binh rút tay một mắt trận, tay chân hàn con lên, nháy hàn la Lục ra, qua quốc chạm, quốc Phạm đem vào kéo kỵ kỵ phong lôi thành bên trong mây vạn bộ binh cũng đi ra thành truy sát bọn kỵ binh thì phụ trách chia cắt chiến trường bọc đánh quân địch việt quốc binh sĩ đã sớm vô tâm h a m chiên chủ xoáy vừa chết liền bắt đầu tan tác chiến cuộc hiện ra nghiêng về một bên xu thế truy sát một mực tiếp tục đến ban đêm mới dừng lại đại chu binh sĩ bắt đầu quét dọn chiến trường lục phạm thì mang theo chúng long ảnh vệ trở về phong l ô i thành viên văn sơ xuất l í n h chúng tướng ra khỏi thành nên đón lục đại nhân đa tạ ân cứu mạng nói chuyện viên văn sơ hướng lục phạm không mình hành lễ đa tạ lục đại nhân ân cứu mạng chúng tướng cùng nhau hướng lục phạm không mình hành lễ viên đại nhân không cần như thế lục phàm tranh thủ thời gian xuống ngựa đưa tay đem viên văn sơ đỡ dậy sau đó hắn nhìn về phía đám người chư vị mau mau xin đứng lên lục đại nhân ngươi chẳng những đã cứu chúng ta còn cứu được toàn thành b á c tính viên văn sơ trên mặt cảm kích nhìn về phía lục phàm chúng ta vô luận như thế nào cảm tạng đều không đủ tốt đừng nói loại này khách khí lời nói lục phàm cười cười chúng ta vào thành đi đúng vào thành viên văn sơ cười nói đêm nay nhất định phải thoải mái uống một phen hào hào chúc mừng hôm nay thắng lợi dố chúng tướng cùng một chỗ đáp ứng bọn họ cũng đều biết trải qua trận này việt quốc nguyên khí đại thường rốt cuộc bất lực xâm lấn phong lôi thành lại thêm thương vong thảm trọng t h ủ quốc chỉ còn lại một cái sở quốc đã không đủ gây sợ toàn bộ phương nam thế cục đã hoàn toàn l ị chuyển tuy nói phương bắt chiến cuộc y nguyên cháy bỏng nhưng ít ra bọn hắn có thể thở phào đây hết thảy đều là lục p h à m công lao đảo mắt đã vượt qua hơn hai mươi ngày ngày nay là mùng tám tháng sáu buổi sáng lục p h à m từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính Tính tinh thần một thể tư tu Không mạnh, lực, võ i thiên tiên viên kinh nhất tượng trấn tầng thứ cảnh. pháp, Công vạn công mãn, v đạo ma kỹ thần ma luyện thể công viên mãn cựu chuyển kim thân công viên mãn vạn luyện chỉ thể viên mãn luyện tâm công viên mãn kim cương bất hoại viên mãn long tượng thần thể công viên mãn bách mạch kinh viên mãn dịch cân tẩy tủy kinh viên mãn vạn kiếp thối viên mãn bất tử kinh viên mãn t h ố n mãn b kinh v i thần lòng k h đ n h ba mươi có thể phân phối điểm t h u tính bốn trăm bảy mươi năm tám mươi bảy trải qua gần một tháng khổ tu lục phạm rốt c ụ c đem thần lòng k ì n h l u y ệ n tới lại thành lực lượng gia tăng m ộ ư ơ i sáu điểm nhanh nhẹn gia tăng tám điểm tỉnh thần lực gia tăng tám điểm thể mạnh gia tăng ba mươi hai điểm lại thêm hắn bình thường tăng trưởng các hạng thuộc tính để thực lực của hắn lần nữa tăng lên trên diện rộng gần nhất những ngày gần đây hắn một mực lưu tại phong lôi thành chính là vì chuyên tâm tu luyện mau chóng tăng thực lực lên đồng thời cũng nghĩ cho sở quốc cơ hội nếu như sở quốc thừa cơ xuất binh tiến đánh trấn nam quan lục phạm có thể mang binh giết trở về nhanh chóng trợ giúp trấn nam quan cũng tại trấn nam quan bên ngoài cùng sở quân triển khai quyết chiến một trận chiến công thành đến lúc đó đem giải quyết triệt để phương nam tình thế nguy hiểm dù sao lấy đại chu quân tại phương nam binh lực thủ thành còn có thể tiến công lại hơi có vẻ không đủ muốn tấn công vào sở quốc sẽ rất khó tối thiểu hiện tại không được cho nên chỉ có thể chờ đợi tại sở quốc đến tiến công từ đó tiêu hao đối phương binh lực nhưng mặc kệ như thế nào thực lực của hắn mới là thắng bại mấu chốt tiếp tục lục pham nhắm mắt lại lần nữa tiên vào trạng thái tu luyện hồi lâu sau doanh trướng bên ngoài vang lên tiếng bước chân lục đại nhân thống xoáy đại nhân cho mời là lưu phong thanh â m được lục pham đứng dậy đi ra doanh trướng chỉ gặp lưu phong chính trở ở bên ngoài lưu thống linh phái một người tới thông báo một chút là được làm gì tự mình đi một c h u y ế n đâu không sao lưu phong cười nói vừa vặn có mấy câu muốn cố ý nói với người một chút ồ lục p h o m khẽ gật đầu lưu đại nhân thỉnh giảng việt quốc phái ra s ứ thần nói phải hướng chúng ta cầu hòa lưu phong nói ra viên đại nhân muốn nghe xem ý kiến của ngươi cầu hòa lục p h o m sửng sốt một chút sau đó minh bạch trải qua lần trước đại chiến việt quốc thương vong thảm trọng hai mươi vạn đại quân chí ít chết mười vạn những người còn lại cơ hồ người, người mang thương các loại vũ khí trang bị lương thảo chiến mã Càng là tổn thất cực lớn. Hình thức phát sinh lục à tổn t h ấ phạm gần đây bận việc tại tu luyện không chút để ý kinh thành tin tức đúng vậy a lưu phong gật gật đầu hiện tại chỉ có thể dựa vào chính ta quyết định vẫn là viên đại nhân đi trao đổi đi lục phàm nghĩ nghĩ nói ra loại sự tình này ta không am hiểu lại nói ta ra mặt cũng không thích hợp dù sao nơi này là phong lôi thành không phải trấn nam quan đại nhân có thể tuyệt đối đừng nói như vậy lưu phong một mặt nghiêm trọng toàn bộ phong lôi thành đều là ngươi cứu ngươi tới làm quyết định không thể thích hợp hơn húng chi việt quốc sứ giả chỉ tên muốn nói với ngươi đổi lại bất cứ người nào hắn đều không nhận ồ lục phàm xứng sờ nói còn có loại sự tình này đi thôi lưu phong quăng lên lục phàm liền đi dù sao cũng là n g ư ơ i thu phục việt quốc ngươi không ra mặt sao được thấy đối phương khăng khăng như thế lục phạm không tốt chối tử đi theo lưu phong cùng một chỗ tiến vào thống xoáy phủ hai người tới phòng khách chỉ gặp viên văn sơ đang cùng một người trung niên nam tử uống trà nói chuyện phiếm gặp qua lục đại nhân nam tử trung niên đứng dậy trên mặt cung kính hướng lục phạm hành lễ kẻ hèn này trang vũ là việt quốc sứ thần nha lục p h ạ m khẽ gật đầu ngồi đi vâng mấy người ngồi xuống viên văn sơ tự thân vì lục phạm rót nước trà lục đại nhân trang vũ đứng dậy lần nữa lục phạm không mình hành lễ ta hôm nay đại biểu đại việt quốc hoàng đế bệ hạ chuyên tới để hướng ngài cùng chư vị tướng quân xin lỗi thuận tiện thúc đẩy hai nước chúng ta hòa giải ngài có cái gì yêu cầu cứ việc nói ta sẽ như thực bẩm báo bệ hạ như không dị nghị chúng ta liền ký tên một phần hiệp định lấy duy trì hai nước chúng ta hòa bình ta nhắc tới lục phàm mắt nhìn viên văn s、so. ơ viên đại nhân vẫn là ngươi tới nói đi ta nghĩ trước nghe một chút lục đại nhân ý kiến viên văn sơ hướng lục phàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái ngươi có ý nghĩ gì cứ việc nói ra lục phàm trong nháy mắt hiểu ý xem ra viên văn sơ là muốn cho hắn công phu sư tử ngoạn tức vậy ta liền nói một chút lục phàm nghĩ nghĩ nói ra đầu tiên điểm thứ nhất bồi thường là không thể tránh khỏi ngươi cũng biết liên tục mấy tháng đại chiến cho ta đại chu tạo thành tổn thất khó có thể văn hồi dù là lại nhiều tiền tài cũng khó có thể để bù chớ nói chi là tử trận nhiều như vậy tướng sĩ còn có bách tính nghèo k h ổ nhóm bởi vì chiến loạn mà lưu ly không nơi yên sống thậm chí cửa nát nhà tan cho nên nếu như các ngươi thực tình muốn cầu hòa liền lấy ra thành ý của các ngươi tới nói đến đây lục phàm nhìn trang vũ một chút ta muốn không nhiều tiền tài phương diện ta chỉ cần một trăm triệu hai mặt trắng một trăm triệu hai mặt trắng trang vũ sợ ngây người hắn có nghĩ qua đối phương sẽ công phu sư tử n ạ n lại không nghĩ rằng đối phương sẽ muốn nhiều như vậy dù sao trận chiến tranh này đã hao phí việt quốc không ít bạc bây giờ việt quốc quốc khố trống rỗng tất cả bạc chung vào một chỗ mới chỉ có mấy trăm vạn l ư ợ n g bạc kém hơn quá nhiều ta biết các ngươi một lần không bỏ ra nổi nhiều như vậy bạc lục pham đề nghị các ngươi có thể phân lượn đưa cho chúng ta tỷ như nói một năm hoặc là hai năm đều được việc này dễ thương lượng vâng trang vũ không dám phản bác có chút túi đầu ngài tiếp tục nói đi xuống có bạc vật liền không cần nhiều lục pham làm sơ trầm nói ra chỉ cần các ngươi năm vạn con tuân mã năm vạn con trâu dê lại thêm đ ồ sát vải vóc loại hình là được rồi vâng trang vũ lau lau mồ hôi trên trán cười bồi nói ngài nói tiếp đi tiếp xuống là đất đai thuộc về lục phàm không có cân nhắc quá lâu nói ra phong lôi thành phụ cận một ư ơ i tòa thành đều cho chúng ta bao quát cái này mời tòa thành quản lý đất đai cùng máy tính a trang vũ nhịn không được lên tiếng kinh hô mười tòa thành không sai lục phàm nói tiếp cái này vẫn chưa xong từ nay về sau việt quốc phải hướng đại chu sưng thần hàng năm giao nạp cống năm mà lại muốn phái binh theo ta đại chu cùng nhau trinh chiến nói đến đây lục phạm đưa mắt nhìn sang viên văn sơ viên đại nhân cảm thấy thế nào còn có hay không cái gì muốn bổ sung rất tốt viên văn sơ lớn tiếng nói ra ta hoàn toàn tán thành trang đại nhân ngươi cần phải nhớ cho kỹ trở về như thật nói cho các ngươi bậy hạ nghe vâng trang vũ mổ hôi lạnh chạy dòng đem phía sau lưng hoàn toàn nước nhẹp đại chu không chỉ là tại công phu sư tử ngoạn quả thực là muốn mạng nếu như đáp ứng đối phương điều kiện việt quốc từ nay về sau rốt cuộc đừng nghị xoay người nhưng loại sự tình này hắn không làm được quyết định chỉ có thể thuận miệng ứng phó nói trong vòng ba tháng ta tật cho trả lời chắc chắn ba tháng không được lục phạm lại lắc đầu ta chỉ cấp ngươi một tháng thời gian mặc kệ các ngươi có đồng ý hay không đều muốn cho ta trả lời chắc chắn không có chỗ thương lượng một tháng sau dù là các ngươi gấp đội bồi thường cũng đã chậm chúng ta sẽ không còn tiếp nhận hòa giải đến lúc đó ta sẽ đích thân mang binh tiến đánh vệ i t quốc lấy bao các ngươi xâm lấn mối thủ nói đến đây lục phạm hư lệnh một tiếng chúng ta trên chiến trường xem hư thực đã nghe chưa viên văn sơ nói tiếp lục đại nhân y tứ cũng là ta y tứ càng là chúng ta toàn thể đông nam quân y tứ các ngươi không phải thích đánh trận sao chúng ta cùng các người đánh nợ máu vốn là hẳn là trả bằng máu Đã dám vâng à o m ta đại i tru, l ề muốn nỗ lực cái i á trang ư ứng. Viên Văn、sơ、lạnh lùng nhìn Sơ xem t vũ quắc, trên a nam đông đến quân cùng người chiến cùng. Vâng. huyết sẽ các t a n g Vũ t r mặt đ ắ n g chát nói ra m ấ y vị tướng quân xin yên tâm ta nhất định sẽ chỉ tiết bờ báo sớm ngày hồi phục được rồi n g ư ờ i trở về đi viên văn sơ phất phất tay từ hôm nay liền bắt đầu tính một tháng kỳ hạn minh bạch trang vũ hướng mấy người hành lễ về sau cáo t ử rời đi ha ha viên văn sơ cất tiếng cởi to thật là sảng khoái đúng vậy a lưu phong cũng đi theo cởi to lục đại nhân làm tốt đối phó địch nhân liền nên như thế đ ế n qua lần này thua thiệt xem bọn hắn về sau còn dám hay không đến xâm lấn chúng ta hai người cười một hủi tựa hồ muốn đem trong lòng hầm hực triệt để phát tiết ra ngoài đúng rồi viên văn sơ nghĩ tới một chuyện khẽ tao mày các ngươi nói có khả năng hay không là v i ệ t quốc tế hòa bình vì để chúng ta b u ô n g lòng cảnh giác có khả năng lục pham cũng nghĩ đến khẽ gật đầu cho nên ta mới cho bọn hắn một tháng kỳ hạn nếu như bọn hắn không đáp ứng tiêu ta cũng không cần k h á c h khí nên xuất binh xuất binh không sai lưu phong phụ hòa nói bây giờ việt quốc thực lực kém cỏi nhất chúng ta có thể tập trung binh lực tiến công việt quốc để bọn hắn cũng nếm thử bị xâm lấn tư vị việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn viên văn sơ khoác hoạt tay dù sao còn có sở quốc nhìn chằm chằm bằng vào chúng ta binh lực thủ thành còn có thể tiến công lại có chút không còn chút sức lực nào ừng không nóng n ả y lục phàm nói ra một tháng sau lại nhìn đi dù sao chúng ta tướng sĩ cũng cần nghỉ ngơi ngôi viên văn sơ đứng dậy nói ra vậy chúng ta bên cạnh luyện binh vừa chờ làm tốt hết thể chuẩn bị ừng lưu phong tán đồng gật gật đầu quyết định như vậy đi đảo mắt lại qua hai mươi mấy ngày những ngày gần đây lục phạm một mực lưu tại phong lôi thành gần nhất trong khoảng thời gian này phương nam chiến cuộc lâm vào đ ỉ n h trệ s ở quốc một mực không tiếp tục tiến công chân nam quan về phần v i ệ t quốc cùng tổ h quốc càng là dị thường trung thực chỉ bất quá phương bắc chiến cuộc tương đương thảm liệt kinh thành bị tần tề hai nước sáu mươi vạn đại quân vây khốn mỗi ngày đều tại chiến đấu còn tốt bằng vào ba mươi vạn ngự lâm quân cùng lui giữ trở về trấn đông quân cùng trấn tây quân lại thêm rất nhiều hàng tộc cao thủ toa trấn kinh thành tạm thời còn có thể thủ ở nhưng là có thể thủ nhiều lâu khó mà nói mấu chốt nhất điểm ở chỗ phía bắc kêu ba tòa biên thành có thể thủ nhiều lâu nếu như kêu ba tòa biên thành tùy ý một tòa bị công hãm liền sẽ rút dây động d ừ n g tiếp theo ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc phía nam chiến trường cũng là như thế nếu là mấy c h i phương nam biên quân có thể sớm ngày x u a binh lên phía bắc chẳng những có thể để giải trừ kinh thành chi vây còn có thể đem tần tề hai nước tinh nhuệ tận diện tại đại chu cảnh nội nói như vậy toàn bộ chiến cuộc liền sẽ hoàn toàn l ư ợ c chuyển nhưng bây giờ chỉ có thể là cục diện bế tắc vô luận là liên quân vẫn là đại chu quân đều đang đợi phá cục thời cơ lục pham cũng đang chờ Các lục phong tính h l toán thời gian một chút còn không có qua một tháng kỳ hạn hỏi như thế nói đến việt quốc đáp ứng điều kiện của chúng ta gia hỏa này chết sống không nói không phải chờ người đi qua lại nói lưu phong nhẹ nhàng lắc đầu nhưng ta nhìn dáng vẻ của hắn không quá giống lục p h à m có chút không hiểu vậy hắn còn tới làm gì ai biết được lưu phong suy đoán nói có lẽ là nghĩ giảm xuống yêu cầu đi thôi n g h e một chút hắn nói thế nào lục p h à m cùng lưu phong rất mau tới đến thống x o á i phủ tiến vào phòng nghị sự gặp qua lục đại nhân việt quốc sứ thần vẫn là trang vũ hắn cười đứng dậy chào đón sông lục p h à m hành lễ hắn h u y ê n v à i câu chúng nhân ngồi xuống cùng lần trước vẫn là bọn hắn bốn người lục đại nhân hai vị đại nhân trang vũ xông ba người chắp tay một cái nói ra bây giờ một tháng kỳ hạn còn không có qua được trang vũ hơi dừng lại tiếp lấy nói ra về phân ngựa dây bỏ đồ sắt các loại chúng ta cũng nghĩ chia hai năm qua giao phó việc này cũng dễ nói lục phàm một ngụm đáp ứng vậy liền cùng bạc cũng là theo tháng đến giao phó vâng trang vũ do dự một hồi hơi có vẻ đến khó xử nói ra về phần k ê u mười tòa thành nhà có thể hay không đổi thành năm tòa thành không được lục phạm thái độ cực kỳ kiên quyết một tòa thành cũng không thể ít việc này dùng không được thương lượng vậy chuyện này trước thả thả trang vũ nói ra ta h ã y nói một chút mấy cái khác điều kiện không cần phải nói lục phạm ngăn lại đối phương đã k ê u mười tòa thành đảm không ổn vậy liền không cần thiết b à n lại đi xuống ngươi trở về nói cho việt quốc hoàng đế trong vòng một tháng ta lục phạm nhất định tự mình mang binh chinh phạt việt quốc đến lúc đó ta muốn cũng không chỉ mười tòa thành mà là muốn các ngươi toàn bộ việt quốc t ố t ngươi đi đi nói chuyện lục phạm liền muốn đứng dậy các loại trang vũ tranh thủ thời gian ngăn cản lục phạm cười khổ nói lục đại nhân ta có việc dễ thương lượng nhà ta lặp lại lần nữa lục phạm s ầ m mặt lại nói ra mười tòa thành là ta danh giới cuối cùng dùng không được thương lượng được ta đáp ứng ngươi trang vũ cắn răng gật đầu đáp ứng ngươi tiếp tục nói đi xuống đi lục phạm kỳ thật cũng hy vọng đối phương đáp ứng như thế cũng không cần đao bình gặp nhau xuất binh việt quốc chỉ là hắn hủ dọa đối phương lấy đại chu trước mắt binh lực cho dù tiến công việt quốc cũng muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm còn nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được bằng không sở quốc có lẽ sẽ ở lúc m ấ u chốt cho c h ấ n nam quan một k í c h trí mạng nhưng là muốn nhanh chóng đánh hạ việt quốc nói nghe thì dễ dù sao công không phải thủ vạn nhất đem việt quốc dồn đến t u y ệ t cảnh nói không chừng sẽ buộc phát ra lực lượng khổng lồ dù là đánh hạ việt quốc đại chu quân cũng sẽ tổn thất nặng nề c ô n g năm chúng ta có thể hàng năm cho trang vũ thở dài nhưng là xưng thần thì m i đi dù sao việc này liên quan ta việt quốc hoàng để mặt mũi nếu như hắn đáp ứng về sau còn như thế nào đối mặt ta đại chủ máy tính đều loại thời điểm này còn muốn cái gì mặt mũi lưu phong sen vào nói chỉ là một cái xưng hô mà thôi dù sao cũng so vong quốc mạnh a không giống trang vũ nhẹ nhàng lắc đầu trên mặt nhiều hơn mấy phần kiên quyết việc này ta tuyệt không thể đáp ứng dù là ngươi bây giờ liền giết ta như vậy đi tiến công ta việt quốc ta y nguyên sẽ không đáp ứng lục phạm đưa mắt nhìn sang viên văn sơ trưng cầu đối phương ý kiến viên văn sơ hướng hắn gật gật đầu lục phạm hiểu ý nói ra việc này trước thả thả người tiếp tục nói được trang vũ lau lau mồ hôi trên trán nói ra về phần cộng đồng xuất binh một chuyện ta việt quốc cùng sở quốc dù sao cũng là liên bang thực sự không dễ làm binh gặp nhau còn xin chư vị đại nhân thông cảm nào có vĩnh v i ê n bằng hữu lục phàm cười lạnh nói nói cho cùng chẳng qua là lợi ích thôi các ngươi đến tiến đánh đại chu là như thế chúng ta đi tiến đánh sở quốc cũng là như thế nhìn l i ề n là ai có thể thắng các ngươi đã lựa chọn hướng chúng ta cầu hòa tự nhiên là tán thành thực lực của chúng ta sở dĩ không dám đáp ứng cộng đồng xuất binh cũng là sợ bắt không được sở quốc ngược lại hãm sâu trong đó tựa như hiện tại đồng dạng nói đến đây lục phàm cười cười ta không ngại nói cho ngươi tại hơn một tháng trước sở quốc từng phái ra cao thủ phục kích ta bị ta chém giết hai tên tiên thiên cảnh cường giả cùng hai ngàn cao thủ bây giờ sở quốc thực lực đã sớm không thể so với lúc trước a trang vũ kinh hãi hắn biết sở quốc phục kích lục phạm thất bại lại không nghĩ rằng sở quốc vậy mà tổn thất hai tên tiên thiên cảnh cường giả xem ra là sở quốc đang cố ý giấu giếm c h ư một trăm ba mươi hai thần long kình viên mãn thần long hộ thể lại thêm luân phiên đại chiến sở quốc tổn thất tinh nhuệ nhiều đến hai mươi vạn lục phạm tiếp tục nói ra bằng vào ta đo chừng sở quốc tinh nhuệ nhiều lắm là chỉ còn lại mười mấy vạn kỳ thực không chịu nổi mức kích chỉ cần chúng ta hai nước liên thủ sở quốc thất bại đến lúc đó hai nước chúng ta chia cắt sở quốc người việt quốc đạt được đâu chỉ mười tòa thành lục phạm cười nói chẳng những vãn hồi các người việt quốc tổn thất càng vãn hồi các người việt quốc hoàng đế mặt mũi còn có thể mượn cơ hội mở rộng địa bàn tăng cường t h c lực cớ sao mà không làm đâu cái này trang vũ thật là có chút tâm động đương nhiên hết thể tiền đề đều xây dựng ở sở quốc thất bại tình hồ dưới nhưng là lấy lục phạm thực lực cùng tương lai tiềm lực không chừng thật đúng là có thể làm việt quốc sở dĩ lựa chọn c ộ n hòa cũng không phải sợ hiện tại lục phạm mà là sợ về sau lục phạm dù sao lục phạm mới mười tám tuổi liền đã là đại tru chiến thần nếu như lại trưởng thành m ấ y năm ai còn có thể ngăn cản người này tối thiểu việt quốc ngăn không được ngươi không đồng ý coi như xong lục phạm hư lạnh nói nói thật cho ngươi biết coi như chúng ta một mình đi tiến đánh sở quốc cũng có rất lớn phần thắng sở dĩ mang lên việt quốc là cho các ngươi cơ hội thôi đừng trang vũ tranh thủ thời gian ngăn lại lục phạm c ư ờ i làm lạnh nói còn xin lục đại n h â n cho ta chút thời gian suy nghĩ thật kỹ rõ ràng trong đó lợi và hại là nên suy nghĩ thật kỹ lục phạm biết có một số việc đối phương không làm chủ được hỏi cho ngươi thời gian mười ngày đủ sao đủ rồi đầy đủ trang vũ đứng dậy hướng ba người đi lễ chư vị đại nhân vậy ta trước hết cáo lui được đi thôi đưa mắt nhìn trang vũ rời đi lục phàm cùng viên văn sơ nhìn nhau cười một tiếng xem ra việc này có hy vọng có lẽ phá cục điểm đã đến gần lục đại nhân ta cảm thấy việt quốc hoàng đế xưng thần một chuyện không ảnh hưởng đại cục viên văn sơ nhớ tới chuyện vừa rồi nói ra chỉ là một cái xưng hô mà thôi không cần thiết bởi vì xoắn suýt cái này mà bỏ lỡ cơ hội tốt đúng vậy a lưu phong nói tiếp như đặt ở bình thường chúng ta tuyệt không có khả năng đáp ứng nhưng bây giờ đại chu thế cục dung không được chúng ta mang xuống chúng ta nhất định phải nắm chắc cơ hội này đem phương nam thế cục triệt để thay đổi từ đó có thể xua binh lên phía bắc cứu viện kinh thành vậy liền nghe hai vị đại nhân lục phạm tự nhiên không có dị nghị hắn biết cái gì nhẹ cái gì nặng về sau chỉ cần đại chu đủ cường đại không cần hắn mở miệng tự nhiên có quốc gia tranh cướp giành giật hướng đại chu sưng thần thậm chí trở thành đại chu nước phụ thuộc được viên văn s ơ mừng rõ chỉ cần việt quốc đáp ứng điều kiện của chúng ta từ đây p ư ơ n g nam không lo、ừ. lưu phong g ậ t gật đầu chúng ta liền chờ hắn mười ngày sau mười ngày hết thảy đều sẽ thấy rõ ràng mười ngày sau ngày một ư ơ i tháng bảy buổi sáng lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính t í n h danh lục phạm tuổi thọ một mươi tám hai nghìn sáu trăm ba mươi lực lượng bốn trăm sáu mươi chín năm mươi ba nhanh nhẹn một trăm chín mươi một chín mươi sáu tinh thần lực một trăm tám mươi một m ư ơ i ba thế mạnh sáu trăm m t ư ơ i hai bốn mươi năm thu vi thiên tiên nhất cảnh công pháp vạn tượng trấn ma công viên mãn đạo kinh tầm thứ m ư ơ i một m ư ơ i một nghìn hai trăm ba mươi năm mươi nghìn võ kỹ thần ma luyện thể công viên mãn cựu chuyển kim thân công viên mãn vạn luyện chỉ thể viên mãn luyện tâm công viên mãn kim cương bất hoại viên mãn long tượng thần thể công viên mãn bách mạch kinh viên mãn dịch cân tẩy tụy kinh viên mãn vạn k i ế p thối viên mãn bất tử kinh viên mãn thần lòng kinh viên mãn có thể phân phối điểm thuộc tính năm trăm ba mươi chín chín mươi b ố trải qua hơn một tháng khổ tu lục p h à m rốt c ụ c đem thần lòng kình luyện tới viên mãn lực lượng gia tăng ba mươi hai điểm nhanh nhẹn gia tăng m ộ ư ơ i sáu điểm tỉnh thần lực gia tăng m ộ ư ơ i sáu điểm thể mạnh gia tăng sáu mươi b ố điểm lại thêm bình thường tăng trưởng các hạng t h u tính để thực lực của hắn lần nữa lên nhanh trọng yếu nhất chính là đem thần lòng kình luyện tới viên mãn về sau chẳng những lần nữa cường hóa hắn n ụ c thân để hắn n ụ c thân như thần long cường đại đồng thời hắn còn nhiều thêm một cái mới thủ đoạn bạo m ệ n h thần long hộ thể có thể ngăn t r ở một kích trí mạng dù là cường đại tới đâu công kích đánh trên người lục p h à m đều sẽ bởi vì thần long hộ thể tồn tại chưa cho hắn có một chút hy vọng sống nếu như lại phối hợp bất tử kinh công pháp lục p h à m đã mất hạn tiếp cận với bất tử trị thân dựa vào thần long hộ thể ngăn t r ở một kích trí mạng sau đó lại dựa vào bất tử kinh cường đại sức khôi phục lần nữa khôi phục thực lực coi như gặp được tiên tiến cảnh cường giả hắn cũng có thể giữ được tính mạng Thuống chi, lục phạm nhắm c mắt lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện hồi lâu sau doanh trướng chuyển ra ngoài đến lưu phong thanh âm lục đại nhân việt quốc có tin thống xoáy đại nhân mời ngươi đi qua nghị sự được lục phạm đứng dậy đi ra doanh trướng cùng lưu phong đi vào thống xoáy phủ tiến vào phòng nghị sự viên văn sơ cùng trang vũ đã trở từ sớm ở nơi này gặp qua lục đại nhân trang vũ thái độ y nguyên cung kính chỉ bất là có một cái điều kiện chúng ta việt quốc đánh hạ thành trì tương lai đều thuộc về chúng ta việt quốc nói đến đây trang vũ phân biệt nhìn về phía ba người không biết chư vị đại nhân có gì dị nghị không vốn nên như vậy lục phàm ba người đồng thời gật đầu đã các ngươi làm ra nhượng bộ vì lấy đó thành ý vậy chúng ta cũng lui nhường một bước viên văn sơ cười nói quý quốc hoàng đế xưng thần một chuyện liền miễn đi việt quốc cùng đại chu không phải từ thuộc quan hệ mà là bình đẳng liên bang được trang vũ mừng rỡ trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đa tạ c h ư vị đại nhân thông cảm kẻ hèn này vô cùng cảm kích trong vòng một tháng nhóm đầu tiên bồi thường phải kịp thời đưa đến phong lôi thành không được đến trễ lục pham nói tiếp đồng thời đem tiêu mười tòa thành thuận lợi giao tiếp không có vấn đề trang vũ rất sung sướng đáp ứng cụ thể chi tiết các người thương lượng đi lục pham đứng dậy cáo tử ra đi trước được ba người đồng thời đứng dậy đưa tiễn lưu phong một mực đưa ra thông xoáy phủ mắt nhìn bốn bề vắng lặng hỏi lục đại nhân bước kế tiếp có tính toán gì không chúng ta thật muốn tiến công sở quốc sao việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn lục pham nhẹ nhàng lắc đầu bằng vào chúng ta binh lực dù là có việt quốc tương trọ tùy tiện đi tiến công sở quốc cũng sẽ có rất nhiều nguy hiểm đúng vậy a lưu phong thở d à i sở quốc dù sao nội t ì n h thâm hậu có quá nhiều thế gia cùng môn phái cao thủ tại sở quốc xâm lân người khát lúc bọn hắn có lẽ sẽ không xuất thủ nhưng một khi sở quốc bị xâm lân nói không chừng bọn hắn sẽ ra tay trợ giúp sở quốc vượt qua n ả quan không sai lục phạm cũng có phương diện này lo lắng dù sao thực lực của hắn bây giờ còn làm không được vô địch sở quốc cũng là có cường giả đỉnh cao giống t i ê n thiên thất cảnh phía trên cao thủ y nguyên sẽ đối với lục phạm tạo thành g uy hiếp bình thường những cường giả này có lẽ không hỏi thế sự nhưng nếu như sở quốc thật đến thời khắc nguy cấp không chừng những cường giả này liền sẽ xuất thủ loại này tiềm ẩn nguy hiểm phải t ậ n lực lẩn tránh lấy đại chu hiện tại binh lực căn bản không vây vùng nổi cho nên tiến công sở quốc một chuyện chỉ có thể tạm hoãn trước mắt vẫn là phải lấy thủ thành làm chủ lục đại nhân ngươi nói việt quốc có khả năng hay không chơi lừa gạt lưu phong vẫn có chút không yên lòng hỏi mục đích là vì kéo dài thời gian m u ố n đợi phương bắt chiến cuộc xuất hiện c h u y ể n cơ lại đối với chúng ta tiến hành quay giáo m ộ t k í c h đương nhiên là có khả năng này lục p h o n g nói ra nhưng vô luận như thế nào chúng ta đều không tổn thất cái gì liền nhìn trong vòng một tháng việt quốc có thể hay không đúng hạn đem bồi thường đưa đạt cũng kịp thời đem kia mười tòa thành giao tiếp cho chúng ta nếu như hết thệ thuận lợi nói rõ việt quốc không có vấn đề lưu phong nói tiếp chúng ta có thể an tâm đối phó sở quốc hoặc là t h u c quốc、ừ. lục pham gật, gật đầu ta ngày mai chuẩn bị trở về chân nam quan về sau có tin tức gì n g ư ơ i trước tiên phái người đưa cho ta chúng ta căn cứ tình thế lại làm xuống một bước quyết định được lưu phong nói ra nếu như sở quốc tiến công trấn nam quan ta sẽ lập tức dẫn người tiến đến trợ rút ngươi có bất kỳ hành động tiếp theo cũng muốn kịp thời t h ô n g chi sẽ ta một tiếng ta tốt phối hợp ngươi hành động không có vấn đề hai người lại thương lượng một hồi lục phàm lúc này mới cáo t ử rời đi ngày thứ hai sáng sớm lục phàm mang theo hai chi long ả n h vệ từ quân doanh xuất phát hướng ngoài thành chạy tới chư vị sau này còn gặp lại viên văn sơ xuất lĩnh trung tướng một mực đưa ra ngoài mười dặm mới dừng lại chắp tay từ biệt cáo tử cùng chúng tướng cáo biệt lục phạm diệp vô trần cố thành ba người r i ụ c ngựa đi vào đội ngũ phía trước nhất sóng vai kỵ hành phía trước t r u y ề n đến trận trận tiếng h u y ê n náo hai bên đường đứng đầy máy tính tự phát đến đây vui vẻ đưa tiễn lục phạm cùng long ảnh vệ nhóm lục phạm rất nhiều người xa xa liền bắt đầu hô lục phạm danh tự càng không ngừng m ắ c đợi lục phạm bọn hắn đến gần dân chúng càng là thần sắc hưng phấn lớn tiếng gieo họ tại dân chúng trong lòng lục phạm cùng long ảnh vệ nhóm đã là anh hùng lại là ân nhân phong lôi thành bảo vệ nhà cũng bảo vệ mọi người trong nhà cũng đều bình yên vô sự còn có cái gì so những n à y quan trọng hơn đâu lục phạm tại mọi người trong tiếng kêu ẩm long ảnh vệ nhóm chậm rãi tiên lên bọn hắn rất hưởng thụ thời khắc này nhất là cảm nhận được mọi người ánh mắt bên trong toát r a kính nghệ thậm chí sùng bái bọn hắn đều có một loại cảm giác thỏa mãn suy nghĩ lại một chút bọn hắn chỗ tích lũy chiến công trong lòng càng là vui mừng trên đường đi là long ảnh vệ nhóm gieo hò tiễn đưa dân chúng vô số kể đội ngũ thật dài liền không từng đứt đoạn thứ quân doanh ngoài m ư ơ i dặm một mực lan tràn đến cửa thành bắc mà lại càng chạy càng nhiều người vô số người tranh nhau mắt thấy lục phạm cùng chúng long ảnh vệ phong thái tiếng than thở bến thai không dứt. nguyên lai hắn chính là lục phạm a quả nhiên anh hùng cái thế khí độ bất phàm không hổ là chúng ta đại chu chiến thần tại dân chúng tiếng than thở bên trong lục phạm cùng long ảnh vệ nhóm từ cửa bắc ra khỏi thành rời đi phong lôi thành hướng c h ấ n nam quan xuất phát sau năm ngày đám người đến thi kiếm sơn trang trỗi chân núi nơi này là hai đầu đường lớn giao nhau miệng hướng nam thông hướng c h ấ n nam quan hướng bắc thông hướng kinh thành hướng đông có thể đến tới phong lôi thành hướng tây là thương vân thành lục đại nhân chúng ta ở đây từ biệt cố thành dẫn đầu tây nam quân long ảnh vệ hướng lục phạm bọn người cáo biệt được lục phàm khẽ gật đầu nhớ kỹ liên hệ tin tức các loại tình thế sáng tỏ về sau chúng ta lại làm xuống một bước quyết định không có vấn đề cố thành nói ra chỉ cần một câu nói của ngươi mặc kệ đi đâu chúng ta tây nam quân long ảnh vệ đều sẽ đi theo sau này còn gặp lại cáo tử cố thành mang theo tây nam quân long ảnh vệ rời đi ta cũng đi thôi lục phá mắt nhìn sau lưng đám người cười nói về nhà vâng đám người cùng kêu lên đáp ứng ra đã hai tháng rốt cục có thể trở lại chính mình quân doanh h ả o h ả o chỉnh đốn một chút giá đám người lòng chỉ mới về dùng ngựa hướng chấn nam quan mau chóng đuổi theo chẳng mấy chốc bọn hắn liền tới đến cửa thành bắc bên ngoài lúc này cửa thành mở rộng một đám người chính đợi ở cửa thành trông mòn con mắt phía trước nhất người kia chính là triệu phi phía sau hắn dùng cái này là hứa danh dương chu văn quân tần huệ nam cố trường đ ỉ n h hứa chiêu một đám tướng lĩnh càng có vô số b á c h tính đứng tại con đường hai bên mong mọi cùng trông mong đến rồi nghe được nơi xa truyền đến tiếng võ ngựa triệu phi trên mặt hiện ra vui mừng giá lục phà mang theo chúng long ả n h vệ nhanh chóng lái tới gần triệu phi xuất lĩnh chúng tướng ra đón lục đại nhân vất vả triệu phi hướng chúng long ảnh vệ chắp tay chư vị đều vất vả lục phạm từ trên ngựa nhảy xuống đi đến triệu phi trước người khách khí nói sao dám làm phiền triệu đại nhân tự mình vào lấy h à n là triệu phi một mặt ý cười lấy chư vị công lao ta làm thế nào đều là h à n là hàn huyên bại câu đám người lên ngựa vào thành tại triệu phi kiên trì dưới lục phạm y nguyên mang theo chúng long ảnh vệ đi ở trước nhất tiếp nhận dân chúng gieo họ anh hùng khải hoàn lục phạm diệp vô trần tổng tú thành dân chúng đứng tại hai bên đường lớn tiếng la lên long ảnh vệ nhóm danh tự ánh mắt bên trong lộ g a thân thiết tiêu ngạo cùng tự hào lục o n phạm trong phòng khách ngồi xuống tu luyện đột nhiên nghe được tiếng bước chân quen thuộc vang lên có chút ngoài ý mớn tô n mục có thể hồi lâu không có tới từ khi lục phạm lên làm lục phạm lên làm lục phạm thống lĩnh tô mục thái độ đối với hắn dần dần phát sinh biến hóa nhiều hơn mấy phần kính trọng thậm chí e ngại lại thiếu đi mấy phần thân thiết lục phạm biết đây là chuyện không có cách nào khác theo hai người thực lực cùng địa vị biến hóa quan hệ giữa bọn họ rốt cuộc không thể trở lại lúc ban đầu dù là lục phạm đối đai tô mục thái độ chưa hề chưa từng thay đổi lại có một đạo vô hình tường ngăn ở giữa hai người đông đông đông tiếng đập cửa vang lên lục thống lĩnh là ta tô mục vào đi vâng tô mục đ ẩ y cửa vào lục phạm cười chào hỏi hắn nhanh ngồi được tô mục theo lời ngồi xuống không phải nói với ngươi sao gọi ta lục phạm là được lục phạm cười nói ta người này không có lớn như vậy kiểu cách nhà quan như vậy sao được t ô mục nhẹ nhàng n g ư ớ đầu cái này dù sao cũng là tại quân doanh để người khác nghe được không tốt không có việc gì cái này lại không có ngoại nhân lục phàm cười cười nói ra ngươi còn coi ta là thành t r ư ớ c k i a cái k i a lục phàm t ô mục trầm mặc suy nghĩ của hắn về tới lúc trước nhớ tới hai năm trước hắn cùng lục phàm cùng ngủ một cái túc xá tình cảnh khi đó hắn thực lực cùng lục phàm không kém nhiều l ắ m a làm sao mới ngắn ngủi thời gian hai năm lục phàm lại trở thành hắn cần ngước đầu nhìn lên tồn tại thật ban về thực lực đến hắn ngay cả lục phàm bóng dáng đều không nhìn thấy nhất là tận mắt thấy lục phàm xuất thủ về sau tô mục càng có thể thật sâu cảm nhận được chính mình cùng lục phạm trên lệnh quá lớn đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất bất quá lục phạm thân phận cùng thực lực mặc dù thay đổi người lại không biến vẫn là như vậy chân thành địa thấp bình dị gần gũi chưa từng cao cao tại thượng điểm ấy để tô mục rất vui mừng cũng là hắn nhất khâm phục lục phạm địa phương không chỉ là hắn bao quát diệp vô trần ở bên trong cái nào long ảnh vệ không khâm phục lục phạm đen uống trà lục phạm rót hai chén trà đưa cho tô mục một chén ngươi hôm nay tới tìm ta là có chuyện a đúng kém chút đem chính sự quên tô mục vô hót một cái trên mặt có tiểu dung ta hôm nay đi lan quế nhai đem hai ta trước kia thường xuyên ăn những cái kia ăn ngon lần lượt nếm nếm vẫn là cái mùi kia thật là để cho người ta hoài nếm a tô mục liền nghĩ tới lúc trước hắn cùng lục phạm đi lan quế nhai dạo phố thời gian cái kia hẳn là là hắn nhất sung sướng thời gian n ụ c ư ờ i trên mặt làm sao ức chế không nổi đúng vậy a lục phạm rất có đồng cảm ta cũng đã lâu không có đi ăn cái gì ta tại sao lại cho kéo tới địa phương khác đi tô mục cười cười nói ra là như thế chuyện gì ta đi ăn bánh bao thời điểm gặp được đường sức quyển nàng nói có chuyện gấp gáp muốn nói với ngươi đường sức quyển lục pham nhớ lại cái kia tính tình rất hoạt bát thiếu nữ ta hỏi nàng chuyện gì nàng không chịu nói cho ta nhất định phải nhìn thấy ngươi tự mình nói cho ngươi hơi dừng lại tô mục tiếp lấy nói ra vạn nhất nàng thật có vô cùng trọng yếu sự tình đâu ta sợ làm chết lại liền đem nàng dẫn tới quân doanh cửa ra vào ngươi nếu làm u ố n gặp nàng ta liền mang nàng tiến lên được ngươi đem nàng mang vào đi lục pham nhớ tới huyết y gì hay ban sự tỉnh chẳng bằng mượn cơ hội hỏi một chút tiểu nha đầu kia có phải thật vậy hay không giết huyết y gì hay ban người hôm nay tới tìm hắn chẳng lẽ cũng cùng hết ý thì bang có quan hệ được tô mục cáo lui rời đi chỉ một lúc sau hắn dẫn đường s ứ a quyển vào cửa cùng hai năm trước so sánh đường s ứ a quyển cao lớn chút bộ dáng ý nguyên tỉnh xảo rút đi non nót thậm chí so trước kia càng đẹp nhất là cặp mắt kia phá lệ linh động đường s ứ a quyển cũng đang quan sát lục p h à m không nói gì cứ như vậy sững sờ đ ứ n g đấy ta đi xuống trước tô mục phá vỡ trầm mặc cáo tử rời đi lục phạm cười cười đưa tay ra hiệu ngồi đi được đường sức quyển không có nhăm nhó thong rong đi vào lục phạm trước người lần cận ngồi xuống nói đi t ì m ta có chuyện gì l ụ c phan có thể cảm giác được đường s ư a c h u y ể n trên người có linh lực ba đ ộ n xem ra hắn không có đ o á n sai tiểu nha đầu này quả nhiên thiên phú tuyệt hảo vậy mà có thể chính mình lĩnh hội tu luyện đơn giản chính là vô sự tự thông a i chuyện này nói rất dài dòng đường s ư a c h u y ể n vươn tay hơi làm theo một chút tóc lúc này mới không nhanh không chậm nói ra tại mấy tháng trước đó kia là cái buổi chiều có ba cái huyết y hẻ bằng người đến ta t r o n g tiệm ăn bánh bao c ơ m nước xong xuôi bọn hắn không đưa tiền cha ta cũng không nói cái gì y nguyên khuôn mặt tươi cười đưa tiễn có thể trong đó có người vậy mà theo cha ta đòi tiền cha ta cũng cho nhưng này người ngại tiền thiếu mới mở miệng liền muốn m ờ i lượng b c h cha ta không bỏ ra nổi bọn hắn liền đánh cha ta ta tức không nhịn nổi lúc ấy liền muốn lao ra cùng bọn hắn l i ề u mạng có thể về sau tưởng tượng lại nhịn được nếu là ta lúc ấy ra ngoài có thể sẽ dứt lấy phiền vai càng lớn nhưng làm một hơi này ta là tuyệt đối muốn ra thế là đợi bọn hắn sau khi đi ta lặng lẽ cùng sau l ư n g bọn hắn nhìn xem bọn hắn đi dạo mấy nhà cửa hàng đều là tại đưa tay đòi tiền cho còn muốn lòng tham không đáy mãi cho đến đêm khuya bọn hắn mới trở lại chỗ ở của mình nói đến đây đường x ư ớ u y ệ n trong mắt hiện ra một cấu ngăn ý chờ bọn hắn ngủ rồi ta lặng lẽ tiến vào đi tìm tới đau của bọn hắn đem bọn hắn tất cả đều làm thịt quả nhiên là ngươi làm lục phàm không có kinh ngạc hắn đã sớm đ o á n được ngược lại đem đường sức h u y ể n giật này mình sững sờ nhìn xem lục phàm ngươi sớm biết đúng vậy a lục phàm gật gật đầu ta nghe được cha ngươi bị đánh tổn thương sự tình nhưng khi lúc trời tối đã thương cha ngươi người đều chết rồi ta một chút liền nghĩ đến ngươi thế nhưng là ta không biết võ a đường sức huyện vẫn có chút không hiểu ngươi làm sao lại nghĩ đến là ta ngươi không phải muốn chính mình n ộ sao lục phàm cười nói hiện tại h ẳ n là n ộ được không sai biệt làm a nào có đường sứ quyển sắc mặt đ ỏ lên ta chỉ là kiến thức nửa đời mụ luyện mà thôi thật sao lục phàm đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn ngươi dám ở ngay trước mặt ta thừa nhận ngươi giết người liền không sợ ta đem ngươi bắt lại、ừ. đường sứ quyển đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó cười ngươi sẽ không ta biết ngươi là người tốt mà lại là đ ỉ n h thiên lập địa đại anh hùng làm sao có thể vì mấy cái vô lại mà vì khó ta h u ố n h ổ ta thấy tận mắt ngươi xuất thủ đối phó hát hổ ba người bây giờ huyết y t ì bang so hát hổ bang càng quá phận ngươi làm sao có thể giúp người xấu như vậy Đường đạo. ngươi, quyển nhìn xem lục con mắt, nói ra, ta tin từ ngươi, có thể vì chúng ta những bình dân này bách tính chủ công sứ Phạm thể bách chủ vì xem mắt, Lục có ta từ ta trí ra, ồ lục phạm nghe được đường sức h u y ể n ý tứ trong lời nói như thế nói đến ngươi là muốn cho ta d i ệ t trừ huyết y rìa bang ta đương nhiên hy vọng huyết y rìa bang bị diệt trừ bất quá ta không dám yêu cầu ngươi làm cái gì đường sức h u y ể n nhẹ nhàng lắc đầu ta hôm nay tới tìm ngươi là có khác việc chuyện gì lục phạm có chút ngoài ý muốn ta vốn cho là ba người kia l à huyết y rìa bang tiểu lâu là sau khi giao thủ ta mới phát hiện một người trong đó thực lực rất mạnh ta phí hết lớn khí lực mới đưa hắn giết chết đường sứ quyền nói ra về sau ta sau khi n g h e n h ó n g mới biết được người kia là huyết ý địa bàn g chấp sự coi là cái đại đầu m ụ đại đầu m ụ lục pham xứng sở nói vậy ngươi thực lực là thu vi của ta nên tính là lục phẩm a đường sứ quyền hơi có vẻ không có ý tứ bất quá ta võ kỹ hơi kém chút lại không nhiều ít kinh nghiệm thực chiến thực lực chân chính khẳng định so lục phẩm kém xa ngày đó ta sở dĩ có thể g i ế t đối phương là bởi vì ta ra tay trước hắn trong giấc n ộ n g bị ta đâm đ ả thương vừa sợ lại dọa lại thêm mất ngò quá nhiều hắn không có phát huy ra bình thường thực lực nếu không ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy giết chết hắn b ă n g vào ta đo n t r ư ở n g hắn hẳn là có thất phẩm tu vi đúng rồi kém chút đem chính sự đem quân đi nói chuyện đường xước huyện đột nhiên lấy ra một tờ giấy đưa cho lục phạm đây là ta tại người kia trên thân lục soát ngươi có lẽ có thể sử dụng Ồ, lục phạm nhận lấy xem xét lại là tấm bản đồ mà lại là chấn nam quan toàn bộ bản đồ phía trên kỹ càng ghi rõ chấn nam quan các con đường cùng mỗi cái vị trí trọng yếu bao quát bên trong thành từng cái nha môn binh lính tuần tra từng cái chạm gác thậm chí kho lúa cùng quân doanh vị trí v v v đều làm ra kỹ càng đánh dấu chương một trăm ba mươi ba huyết tẩy huyết y hề bang còn bách tính một cái tính thanh tịnh. một lục pham trong h càng kinh t t nháy g tay. c n trong lòng của hắn có dự cảm không、tốt? Người cũng đã biết, tấm bản đồ này là thế nào đến người kia trên thân. g lẽ, tốt? biết, tấm thế trong của có cảm Pham dự kia đã đồ là Lục mắt tỉnh táo lại làm ra phân tích tấm bản đồ này trọng yếu như vậy người kia hẳn là hảo hảo thu mới đúng không nên đặt ở trên thân Húng chi, người kia chỉ là cái chấp sự, cũng không phải chủ, như người cũng trọng cái kia địa là đà sự, đồ, yếu vậy còn có một cái khả năng đà chủ đem địa đồ giao cho kia c h ấ p sự để hắn chuyển giao cho người khác hắn còn chưa kịp giao ra cân nhắc phía dưới vẫn là thứ nhất khả năng lớn nhất bởi vì huyết y rìa bang ngay tại c h ấ n nam quan bên trong nếu như tại chiến cuộc thời khắc mấu chốt dựa theo địa đồ đánh dấu địa điểm trọng yếu trong thành gây ra hối loạn chắc chắn cho c h ấ n nam quân tạo thành phiền t o á i rất lớn mà lại sẽ để cho toàn thành b á c h tính lâm vào khủng hoảng thậm chí phát sinh dối loạn chỉ cần bên trong thành v ừ i loạn trấn nam quân sĩ khí tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng từ đó làm cho chiến cuộc thất bại nếu như chuyện này là thật như vậy huyết y r ì bang rất có thể bị quân địch đón mua hắ Lục Pham rất nếu h h hệ. Dù sao, tại mấy tháng h a quan sao n trong cùng với liên quân làm mấy rõ trước, ở sở tại t đó quốc Dù với lớn, đại như g u y y này ế t hề hội, vô cùng có khả năng vì chính mình bang bang cùng năng loại l vô vì có u đầu lui. quá liều đường hoàn Bí hóa trấn o à n nói tới thông. Nếu như có thể tới nam quan bị công hãm bọn hắn chẳng những có thể bảo toàn chính mình ngược lại sẽ bởi vì làm nội ứng mà thu được công lao về sau sở quốc đương nhiên sẽ không bạc đái bọn hắn bọn hắn y nguyên có thể làm mưa làm gió đương nhiên việc này cũng có thể là đường sức q u y ể vì đối phó huyết y đ bang cố ý vu o a n hãm hại nhưng khả năng này không lớn không nói trước tiểu nha đầu này có hay không phần này t â m cơ cùng thủ đoạn chỉ là tấm bản đồ này người bình thường liền không lấy được mà lại không cần thiết vạn nhất để lộ đường s ư a c huyện tương lai không có cách dọn dẹp ta không thấy được đường s ư a c huyện lắc đầu khả năng một mực ở trên người hắn a ngươi không phải một mực đi theo hắn sao lục phàm trong lòng hơi đ ộ n g hỏi ngươi nói cho ta một chút hắn đều đi đâu dừng lại bao lâu gặp qua người nào t ố t ta bắt đầu lại từ đầu cùng ngươi nói đường s ư a c huyện túi đầu nghĩ nghĩ nói ra hắn đầu tiên là đi lê hoa huyện nghe hy kịch về sau lại đi túy phong lâu uống rượu cuối cùng lại đến lưu hương cắt tại kia đợi cho đêm kia mới ra ngoài còn hắn gặp qua người người nào ta không dám cùng quá gấp thật đúng là không biết lưu hương các lục pham nhỏ lại đây không phải là một nhà gánh hát sao nơi đó đầu bài gọi lưu đại chính là hứa chiêu người yêu thật đúng là xảo a lê hoa huyến tuy phong lâu lưu hương các cái này ba khu địa phương đều phải hảo hảo cha một chút mới được trong đó lấy lưu hương các h i ể m nghị lớn nhất bởi vì người kia tại lưu hương các đợi đến thời gian lâu nhất mà lại là cái cuối cùng chỗ nếu như lục pham phỏng đoán là thật lưu hương các bên trong tất cả mọi người đều có sở q u ố c gian tế hiểm nghi tự nhiên cũng bao quát liễu đ ạ i việc này vẫn rất phức tạp thậm chí có khả năng liên lụy đến hứa chiêu hôm nay ngươi nói với ta sự tình phi thường trọng yếu lục pham dặn dò ngươi tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào đương nhiên sẽ không đường sức huyện rất vui vẻ tấm bản đồ này nguyên lai thật đối ngươi hữu dụng à vậy ta không có phí công bận rộn công lao ta cho ngươi nhớ kỹ lục pham cười nói chờ chuyện này kết về sau không thể thiếu chỗ tốt của ngươi à hát đường sức h u n tranh thủ thời gian k h á t tay ta không muốn chỗ tốt của ngươi ta chính là muốn giút ngươi dù sao ngươi giúp ta nhiều như vậy để cho ta có cơ hội tu luyện ta rất cảm kích ngươi hai chuyện khác nhau lục phàm đánh gây đối phương nói ra ngươi không chỉ ở giúp ta mà lại là đang trợ giúp trấn nam quân cho nên chỗ tốt tự nhiên do trấn nam quân cho ngươi ngươi an tâm thu liền tốt không cần chối tử được đường s ứ ớ c u y ể n mừng khấp khởi gật đầu sau đó nghiêm mặt nói ra đáng tiếc ta không phải thân nam n h ị bằng không ta cũng sẽ toàn quân đi theo ngươi cùng một chỗ chỉnh chiến x a trường giết địch lập công thân nữ nhi thì sao lục phàm cười cười nếu như ngươi thật nguyện ý hoàn toàn có thể vì triều đình hiệu lực thật đường x ư u y ệ n mừng rõ bởi vì quá hưng phấn mặt đỏ bừng lên ta thật có thế đương nhiên lục pham khẽ gật đầu bây giờ chính là lúc dùng người mà thân thủ của ngươi lại không tệ trọng yếu nhất chính là không ai biết ngươi tu luyện qua lại không người sẽ nghĩ tới ngươi sẽ vì ta hiệu lực cho nên không ai sẽ hoài nghi đến ngươi ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì đường x ư ớ quyển trên mặt hưng phấn còn chưa rút đi mặc kệ ta có thể làm được hay không đều sẽ hết sức nỗ lực trước tử nhãn tuyến bắt đầu làm lên đi lục pham nói ra ngươi còn tại cửa hàng bánh bao giúp ta tìm hiểu tin tức nếu như gặp phải người khả nghi hoặc sự tình liền nói cho tô mục ta để tô mục cùng ngươi liên hệ được đường sứ quyền rất sung sướng đáp ứng về phần ngươi thù lao khẳng định không thể thiếu ngươi lục phạm nghĩ nghĩ nói ra mỗi lần ngươi cung cấp tình báo hữu dụng còn sẽ có ngoài định mức thù lao đi đường sứ quyền lúc này không có cự tuyệt t ố t ngươi đi đi lục phạm dặn dò việc này ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào bao quát cha ngươi ta biết đường sứ quyền trong lòng rất rõ ràng giống thân phận của nàng càng ít người biết càng tốt cha nàng mặc dù sẽ không nói lung tung nhưng vô ý ở giữa có lẽ toát ra thứ gì dù sao nàng tại giúp lục phạm làm việc từ hôm nay thân phận khác nhau rất lớn nếu để cho cha nàng biết khẳng định sẽ cảm thấy mặt mũi sáng s ủ a phần kiêu ngạo kia cùng tự đắc sẽ kìm lòng không được bộc lộ khó tránh khỏi sẽ khiến người hưu tâm hoài nghi cho nên nàng cũng chỉ có thể chờ đợi về sau lại đem cái tin tức tốt này nói cho phụ thân chắc hẳn khi đó phụ thân nhất định sẽ rất vui vẻ、à? thậm chí sẽ lấy nàng làm v i n h dù sao nàng tại thiết, thiết thực thực cải biến vận mệnh của mình mà lại nàng làm được về sau chỉ cần nàng đi theo lục phạm làm việc chắc chắn tiền đổ không lo đối với cái này nàng tin tưởng không nghi ngờ tô mục lục phạm biết tô mục chờ ở bên ngoài hô một tiếng tới tô mục chạy chậm đến tiến đến thứ hôm nay trở đi đường sức huyện chính là chúng ta nhạc tuyến lục phạm dặn dò việc này chỉ có n g ư ơ i ta biết ngươi không được lộ ra cho bất luận kẻ nào vâng tô mục lớn tiếng xác nhận về sau ngươi phụ trách cùng đường sức huyện liên hệ truyền lại tin tức lục phạm nói ra ngươi đưa đường sức huyện ra quân doanh trên đường hai ngươi có thể câu thông một chút cụ thể làm sao gặp mặt như thế nào truyền lại tin tức các ngươi thương lượng đi được tô mục cùng đường sức huyện cùng một chỗ cáo lui lục phạm đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện sau l ư n g tô mục hô đúng rồi ngươi lại đem tần vũ tìm cho ta tới vâng tô mục đáp ứng một tiếng cùng đường sức huyện sóng v a i r ờ i đi cũng không lâu lắm tần vũ gõ cửa tiền đến đại nhân ngươi t ì m ta lục phàm đưa tay ra hiệu ngồi đi ta có chuyện muốn giao phó ngươi ta đại nhân tần vũ tại lục phàm đối diện ngồi xuống lục phàm làm sơ trầm âm hỏi ngươi còn nhớ rõ mấy tháng trước huyết ý địa bang chết ba người kia sao nhớ kỹ tần vũ gật gật đầu ta nhớ được chết là mấy cái tiểu lâu la không đúng lục phàm cải chính trong đó có một người là huyết ý đ ị bang chấp sự lại là cái đại đ ộ mục Tần vũ, nói, nhưng tin tức là huyết Tần vũ lớn tiếng đáp đại nhân xin yên tâm việc này giao cho ta là được đúng rồi hứa chiêu gần nhất thế nào l ụ c phám hỏi hắn cùng liễu đại quan hệ trong đó có hay không tiến triển hứa chiêu còn như thế bất quá tần vũ đột nhiên lời nói xoay chuyển nói ra cái kia liễu đại cô nương giống như đi ta nghe nói tại mấy tháng trước đó nàng liền rời đi lưu l ư ơ n g cát đi rồi l ụ c phám bắt đầu lo lắng sững sờ nói nàng đi đâu nghe nói nàng đã tích lũy đủ bạc vì chính mình chủ thân tìm địa phương ẩn cư đi tần vũ nghĩ nghĩ nói ra về phần nàng đi nơi nào thật đúng là không ai biết được ta đã biết l ụ c phám khẽ gật đầu người đi mau đi thuận tiện đem tống ngọc gọi tới vâng Tân vũ đứng dậy rời đi lục phàm rơi vào châm tư hắn càng nghĩ thì càng cảm thấy l i ê u đại khả nghị và không làm sao lại khéo như thế hết lần này tới lần khác lựa chọn lúc này rời đi c h ấ n năng quan ta lo sự tình bại lộ a lại thêm liêu đại đầu bài thân phận xác thực rất thích hợp làm kẻ chỉ điểm tuyến xem ra người này hiểm nghị lớn nhất lục phàm đang nghĩ ngợi t ố n g ngọc gõ cửa tiến đên đại nhân ngươi tìm ta đ e n ngồi xuống nói chuyện được đợi tống ngọc ngồi xuống lục phàm nói ra ngươi cho ta âm thầm nhìn chằm chằm hết y t h bang nhất là bọn hắn p â n đà chủ xem hắn gần nhất có hay không khả nghi cử động nếu có trước tiên nói cho ta vâng đại nhân tống ngọc đáp ứng một tiếng nói ra huyết y địa bang đoạn thời gian trước cản r ỡ cực kỳ đã sớm gây nên tiêu ca chỉ bất q u á đám bọn hắn gần nhất thu liêm không ít có thể là bị một ít đại nhân vật gõ qua a ừng ta biết lục phang minh bạch tống ngọc làm u ố n nhắc nhở hắn huyết y địa bang là có hậu đại mà lại hậu trường còn không nhỏ việc này chính ngươi biết là được tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào nhớ lấy hết thẻ cẩn thận không nên đánh cỏ kinh rắn tuất ngươi đi đi vâng tống ngọc đứng dậy rời đi lục phang cũng đứng dậy thu hồi địa đổ đi ra ngoài Hắn muốn đi gặp trước i Phi. ệ kệ u huyết bang hậu Mặc y t rìa bang ờ n bang đang vì sở quốc làm việc, hắn đem không lưu tình chút nào g là làm lưu ai, tra rìa khi việc, một thẩm đem huyết chút xuất thủ. t quốc y vì sở ư đó hắn muốn cùng triệu phi lên tiếng kêu gọi dù sao triệu phi là trấn nam quân thông soái ra ngoài tôn trọng hắn vẫn phải nói một tiếng về phần triệu phi có khả năng hay không là huyết y đ ì a bang hậu trường đương nhiên là có khả năng nhưng lục p h à m tin tưởng triệu phi liền xem như huyết y đ ì a bang hậu trường đều chỉ là vì vất điểm chỗ tốt tuyệt không có khả năng bị huyết ý địa bang lôi xuống nước là sợ cốt làm việc nếu là nói như vậy chân nam quan sớm ném đi mà lại không cần thiết triệu p h i tại đại chu thân phận và địa vị đã được cho cực kỳ tôn quý triệu gia tại đại chu càng là thâm căn cố đế không cần thiết bước lên phản quốc p h o n g hiểm đi cùng người nước sở cấu kết trừ phi đại chu bị diệt về sau triệu gia có năng lực thay thế hoàng tộc đến chấp trưởng đại chu nhưng triệu gia lại không thực lực như vậy toàn bộ đại chu mạnh hơn triệu gia thế gia có thể tìm ra mấy cái tỷ như l i ê u gia lại tỷ như diệp gia vũ gia v v nếu như triệu gia cầm quyền mấy cái này siêu cấp thế gia khẳng định k h n g phục hoàng vị liền không khả năng ngồi vững vàng lục phạm vừa đi vừa nghĩ rất mau tới đến thống xoái phủ sau khi thông báo lục phạm được mời vào phòng khách lục đại nhân m a u mời ngồi triệu phi cười chào đón chào hỏi lục phạm ngồi xuống sau đó hắn tự mình rót một chén t r à nước đưa tới lục phạm trước mặt mời u ố n g trà đại nhân k h á c h khí hai người hàn huyên m à i câu lục phạm hướng triệu phi đưa mắt liếc giả ý qua một cái triệu phi hiểu ý đem tất cả mọi người cho lui trong phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ đại nhân mời xem lục phạm xuất ra địa đồ giao cho triệu phi trong tay triệu phi triển khai xem xét lập tức đổi sát mặt đây là ở đầu ra là từ huyết y thì bang một tên đầu mục trên thân tìm ra tới lục phạm như nói thật nói ừ m triệu phi n h ư mày phân n ộ quát huyết y l i ê bang thật to gan hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì lục đại nhân ngươi chuẩn bị làm thế nào ta đã phái người đi cha lục phạm không có dấu diếm ý nghĩ của mình chờ cầm tới chứng cứ có thể chứng thực huyết y l i ê bang cùng địch quốc thế lực có cấu kết ta sẽ không chút l i ề u t ì n h xuất thủ đúng không bằng m ư ợ n cơ hội này đem huyết y l i ê bang triệt để diệt trừ triệu phi nói ra ngươi một mực bông u tay đi làm tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt tuyệt không thể lưu tỉnh ừ n lục phạm gật, gật đầu thử do xét nói ta nghe nói huyết y địa bàn g sau lưng có chúng ta chấn nam quân cao tầng ủng hộ việc này ta biết triệu phi rất t h ẳ n g nhiên thừa nhận ngươi giao cho ta là được ta sẽ xử lý tốt bất quá ta hy vọng ngươi có thể minh bạch bây giờ đại chu chính là lúc dùng người chúng ta không thể lẫn nhau nội đấu mà là muốn nhất trí đối ngoại Đi. đến nhiên minh giờ phải tới, liên nhiều người, mà lại Lục là lúc là lụy mạch, cứu. cứu chấn Phạm không thật dính mà nam tự truy truy rất Nếu rằng quân bây sợ sẽ sẽ từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ đại chu chiến cuộc phong hiểm quá lớn không có chuyện khác ta trở về lục pham đem địa đồ đ i tốt thu vào trong n g ự c đứng dậy cáo tử ta đưa ngươi triệu phi đứng dậy đưa tiễn một mực đưa ra thông xoáy phủ hắn vô vô lục pham b a y lục đại nhân chỉ cần ngươi cầm tới chứng cứ tự hành xử lý liền tốt không cần lại cố ý hướng ta cái này chạy ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt táo ố t c tử lục pham cáo tử rời đi có triệu phi tỏ thái độ hắn lại không bất kỳ băn khoăn nào vung tay đi làm diện trừ huyết y thể bang mặc kệ huyết y hỉa bang có hay không thông đồng với địch chỉ bằng bọn hắn bình thường hành động đáng chết cho nên lục phàm đã quyết định được chủ ý coi như không có chứng cứ hắn cũng muốn đem huyết y hỉa bang tiêu d i ệ t còn bách tính một cái thanh tịnh mà lại về sau c h ấ n nam quan không cho phép có bất kỳ bang hội tồn tại b a n g không hắn gặp một cái diện một cái mười ngày sau mùng năm tháng tám ban đêm long ảnh vệ nhóm lặng lẽ tại bên ngoài trại lính tập kết lục phàm cùng diệp vô trần sóng vai đứng tại đám người đối diện ánh mắt tại chúng long ảnh vệ trên mặt từng cái đảo qua trải qua chiến trường chém giết nhiệm vụ hôm nay đối bọn hắn tới nói đơn giản lại dễ dàng bất quá Tối hôm nay nhiệm vụ là tiêu diệt huyết trải qua hai năm lịch luyện long ảnh vệ thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay đối phó một cái huyết ý địa bang phân đà dư sải dù là chỉ phái ra một cái tống tu thành cũng có thể giải quyết đương nhiên để cho ổn thỏa lục phạm đem tất cả long ảnh vệ đều phái đi ra vừa v ậ n để mỗi người đều phân điểm công lao thật đúng là l i ê u đại diệp vô trần chắp tay sau lưng nhìn về phía lan quế nhai chỗ phương hắn là nàng lục pham gật gật đầu nàng là ngày đó duy nhất cùng điền đái đơn độc tiếp xúc người mà lại hai người đơn độc ở chung được thật lâu tân vũ đã tra được cái tiêu huyết y địa bang đầu mục thân phận chính là huyết y địa bang chấp sự tên là điền đái ẩn tăng đủ sâu diệp vô trần nhớ tới hứa chiêu hỏi hứa chiêu biết việc này sao ta không có nói cho hắn biết lục pham nói ra dù sao liễu đại cũng đi về sau cũng không có khả năng lại đến t m hứa chiêu lúc pham cười nói từ hướng này nói liễu đại ngược lại là gián tiếp rút hứa chiêu một tay xem như làm một chuyện tốt đây là vận mệnh diệp v ô trần có cảm xúc nói ra tựa như chúng ta gặp ngươi đồng dạng cải biến vận mệnh của chúng ta hai người không có trở về mà là đứng tại bên ngoài trại lính tán gấu hai người bọn họ đang chờ đợi hành động bắt đầu sau nửa canh giờ nơi xa chuyển đến tiếng la g i ế t ánh lửa ngốc trời tiếng kêu rên liên hồi cả tòa biên thành đều đã bị k i n h động một đêm này máu chạy thành sông huyết ý dạy bang phân đà bị huyết tẩy ngoại trừ phân đà chủ lương đông bị bắt sống những người khác toàn bộ bị tiêu diệt t ố i gần hứng đông lúc chúng long ảnh vệ thắng lợi trở về đếm không hết vàng bạc châu đáo đồ trang sức t ơ lụa đồ cổ tranh chữ cùng binh khí ngựa các loại lương thực rượu ngon các loại đủ để chứa trên trăm cỗ xe ngựa tần vũ đem một người trung niên nam tử xoay đưa đến lục phạm trước mặt nói ra đại nhân hắn chính là lương đông huyết ý địa bang phân đ à đa chủ lục pham đánh giá vài lần chỉ gặp hắn khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng tuyệt vọng đại nhân hoan uống a lương đông nhận ra lục phàm c ầ u khẩn nói cầu xin đại nhân bông tha ta ta t cái gì cũng không làm qua dẫn đi cẩn thận hỏi thăm lục phàm phất phất tay nếu như hắn chịu nói liền cho hắn cái sống sót cơ hội nếu là hắn không nói trực tiếp giết dù sao giữ lại cũng vô dụng vâng tần vũ đem lương đông mang theo số dưới ta nhìn người này không có cứng như vậy khí diệp vô trần nói ra không chừng thật đúng là có thể từ trong miệm hắn hỏi ra thứ gì không sai lục phạm cười nói ta vừa rồi cố ý dọa hắn một chút nếu là hắn muốn mạng sống khẳng định biết lái miệng đi thôi ta cũng nên trở về diệp vô trần nói chuyện quay người hướng quân doanh đi đến Ừm. lục phạm cùng sau l ư n g diệp vô trần tâm tình cực kỳ nhẹ nhõm huyết y rìa bang như là một cây gai tại lục phạm trong lòng đã thật lâu rồi hôm nay rốt cục trừ bỏ hắn tâm phá lệ thoải mái liên liên tâm cảnh đều đi theo thông thấu rất nhiều ngày thứ hai huyết y r ì bang bị long h n h vệ tiêu diệt tin tức rất nhanh chuyển khắp trấn nam quan dân chúng đều vỗ tay khen hay trên đường cái trong hẻm nhỏ nhà mình sân nhỏ từng cái nha môn thậm chí trong quân doanh cơ hội đều đang nghị luận việc này các người nghe nói không tối hôm qua long ảnh vệ tự thân xuất mã đem huyết y địa bang triệt để tiêu diệt một cái đều không có lưu đương nhiên loại đại sự này làm sao có thể giấu giếm được ta thật đúng là thống khai a quá hết giận những x u ấ t sinh này đã sớm đáng chết làm lấy hết chuyện xấu mất hết lương tâm vẫn là lục đại nhân tốt đem c h ấ n nam quan cái cuối cùng bang phái cũng cho diệt trừ về sau hẳn không có bang hội dám lại tới a chỉ hy vọng như thế lan q u ấ n a i cửa hàng bánh nướng thải liên cùng tiểu ngọc bán sạch bánh nướng ngay tại thu thập sạp hàng nương h u y ý nghĩa bang bị long ảnh vệ diện ta về sau có phải hay không liền tốt qua n h a đầu ngốc nương đã nói với ngươi rồi không có hắc h ổ bang còn có huyết y n g h ĩ bang lúc này coi như huyết y n g h ĩ bang không có còn sẽ có những bang phái khác tới ta cảm thấy lần này không giống tiểu ngọc phản bác bây giờ long ảnh vệ cũng không phải lúc trước lục p h à m đại nhân nếu là hạ quyết tâm sửa trị những n à y bang hội ai còn dám đến ngươi cũng biết long ảnh vệ không thể so với lúc trước ca thái liên đột nhiên có chút tức giận chứng nữ nhỉ một chút lúc trước ngươi nếu là gả cho tô mục tốt bao nhiêu bây giờ long ảnh vệ nhóm thế nhưng là người, người đều xưng tụng đại anh hùng người đi theo tô mục ai còn dám khi dễ ngươi trước đó huyết y gì ba người đến ta cũng là để tô mục danh tự đối phương mới không dám cầm ta thế nào dù sao tô mục cùng lục p h à m quan hệ rất nhiều người đều biết ngươi thật sự là quán g u thái liên vừa nghĩ tới đã cảm thấy hối hận nhịn không được q u á n giận nói đặt vào hào hào nhân duyên không đáp ứng lần này tốt coi như hối hận cũng đã chậm t i ế u ngọc cắn chặt môi không nói một lời trên mặt viết đầy quả tường hối hận không có lẽ vậy nhưng lúc đó như đáp ứng nàng hiện tại ý nguyên sẽ hối hận không có được mới là tốt nhất nếu nàng tâm không biết thỏa mãn vô lúc u tuyển, đều là sai. Ai? Tiểu muộn. ậ n nàng Ngọc thở dài một tiếng, chàn đầy phiên、muộn. Nàng không cam tâm làm một cái người tầm thường, làm thế nào cũng tránh thoát không làm là dài làm làm l một cam tâm một tầm sao sai. Ai? ra. thoát thở thế đầy đi cái này cửa hàng bánh bao đường sước u y ể n một mặt vui cười chạy vào trong tiệm la lớn cha tin tức tốt tin tức vô cùng tốt người tiểu nhà đầu này hô to gọi nhỏ làm cái gì đường minh hưng chừng nữ nhỉ một chút cả ngày điên điên khùng khùng không có chính hình cha huyết ý đ ị bang bị long ảnh vệ tiêu diệt đường sước u y ệ n cười nói ta về sau không cần bị người bắt nạt cái gì đường minh hưng ngây ngẩn cả người ngốc đứng ở nơi đó nửa ngày không nói nên lời hồi lâu sau hắn rốt cục lấy lại tinh thần l ầ m b ầ m nói ông trời mở mắt ông trời mở mắt ta cái gì ông trời mở mắt đường sữa h u y ể n bất mãn n h ữ n môi cha kia là lục p h à m đang vì dân trừ hại đúng lục p h à m đường v i n h hưng đờ đợt ánh mắt trong nháy mắt có hào quang hắn là chúng ta nhà nghèo hải tử có thể nhất cảm nhận được chúng ta phổ thông bách tính sinh hoạt có bao nhiêu khổ cũng chỉ có hắn mới có thể chân chính giúp chúng ta những người dân này làm việc cho chúng ta suy nghĩ là chúng ta đại ân nhân a đúng vậy a đường sữa huyện càng là vui vẻ thứ do xét nói cha nếu là có một ngày ta có thể vì lục phạm hiệu lực thì tốt biết bao cái này cũng không dám muốn đường v i n h hưng ngẩng đầu lên nhìn về phía nữ nhi nếu ngươi thật có thể may mắn là lục đại nhân hiệu lực thế nhưng là làm dạng dỡ tổ tông đại h ả o sự cha ngươi chờ xem đường xước h u y ể n hoạt bát cười một tiếng có lẽ sẽ có một ngày như vậy đâu người đứa nhỏ này đường v i n h hưng nhìn về phía nữ nhi ánh mắt càng phát cương triều hắn trước kia thường xuyên đang nghĩ h u y ể n nhi nêu là cái nam hải tốt bao nhiêu nhưng bây giờ hắn đột nhiên lại cảm thấy có lẽ nữ nhi tương lai cũng có thể tiền đồ đâu c h ư n một trăm ba mươi b ố thực hiện đồ ước thiên gia công pháp mười ngày sau buổi chiều lục phàm ngay tại phòng khách ngồi xuống tu luyện tần vũ gõ cửa tiến đến đại nhân phong lôi thành truyền đến tin tức việt quốc đã xem nhóm đầu tiên bồi thường đúng hạn đưa đạt phong lôi thành mà lại kia mười tòa thành đã hoàn thành giao tiếp được lục phàm mừng rỡ nỗi lòng lo lắng rốt c ụ c bông u xuống bồi thường ngược lại là c o n tốt mấu chốt là kia mười tòa thành đã đúng hạn giao tiếp nói do việt quốc thành ý rất đủ hẳn không phải là kế hoa binh mà lại chuyện này sẽ t r u y ề n đi để sợ cô biết từ nay về sau đối việt quốc không tín nhiệm nữa nói cách khác việt quốc đã xem không có cách nào quay đầu lại nữa chỉ có thể cùng đại chu vận mệnh khóa lại cùng một chỗ nhưng đối đại chu tới nói là cực kỳ có lợi tối thiểu nhất phương nam thế cục đã bắt đầu nghi chuyển về sau chỉ cần nghĩ biện pháp đối phó thủ quốc cùng sở quốc là được là trước di tủ vẫn là diệt sở hoặc là trực tiếp xuất binh cứu viện kinh thành lục phạm đang nghĩ ngợi tần vũ nhắc nhở đại nhân còn có sự kiện liêu mi tới chính trở ở bên ngoài trại lý mặt liêu mi liêu trí lục tỷ lục phạm nhớ tới thiếu nước kia đột nhiên trong lòng hơi động m o n mời nàng tiến đến vâng tần vũ quay người rời đi lục phạm trong lòng nhiều hơn mấy phần chờ mong không phải là đến thực hiện đổ ước ca tính toán thời gian cách hắn cùng liễu mi l u ậ n võ đã qua hơn một năm hắn lúc ấy quyết định kỳ hạn là hai năm nhưng giống như liễu mi nói qua không cần hai năm liền có thể đem thiên giai công pháp đưa tới cho hắn không nghĩ tới đối phương vẫn rất thủ tín mặc dù khó chơi một chút nhưng xác thực thua được không mất l ố i lạc hắn đang nghĩ ngợi bên ngoài vang lên tiếng bước chân ngay sau đó tần vũ cùng liễu mi đẩy cửa vào đại nhân liễu tiểu thư đến được rồi ngươi đi, đi vâng tần vũ cáo lui rời đi liễu tiểu thư m o n mời ngồi lục pham đánh giá đối phương vài lần phát hiện liễu m i bộ dáng cơ hồ không biến hóa nhưng là khí chất cùng trước đó có chỗ khác biệt thiếu đi mấy phần phong mang nhiều hơn mấy phần châm ổn tựa hồ càng nội liễm được liễu m i ngồi xuống cũng đang đánh giá lục phạm nàng có thể rõ ràng cảm nhận được lục phạm biến hóa gương mặt kia không còn n ó n nót mà là nhiều hơn mấy phần thành thục cùng kiên nghị nhất là lục phạm trên thân trải qua chiến trường tẩy lễ phát tán ra nhàn n h ạ t h ẳ n ý liền ngay cả liễu m i cũng cảm thấy một chút băng lãnh dù là ở xa tỉnh vân tông gần nhất một năm này thời gian liễu my cũng thường xuyên nghe được lục phạm danh tự vô số huy hoàng chiến tích để liêu mi nghe ngóng đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào nàng đối lục p h à m ấn tượng sớm đã đổi mới t r í n h chiến x a trường k i ế n công lập nghiệp là nàng từ nhỏ một t ư ợ n g chỉ vì nàng là thân nữ nhi không cách nào từ hôm nay càng không cách nào tham gia long ảnh vệ tuyệt chọn đã từng nàng k h ô n g phục lắm bởi vì nàng cảm thấy dù là nàng là thân nữ nhi nếu như nàng đi quân doanh không ai lại so với nàng làm được càng tốt hơn trong thiên hạ nam tử cũng không bằng nàng nhưng là hiện tại lục phạm làm hết thảy để nàng đột nhiên ý thức được nếu như đổi lại nàng có lẽ nàng không có cách nào so lục phạm làm được càng tốt hơn thậm chí không có người so lục p h à m làm được càng tốt hơn uống trà lục p h à m rót một chén trà đưa cho liễu mi được liễu mi tiếp nhận chén trà không có bông xuống mà là đặt tại bên miệng chậm dại thưởng thức tựa như tại phẩm vị nàng đi qua chưa hề thưởng thức qua hương vị nàng không có lại nói tiếp lục p h à m cũng không có vội vã nói chuyện hai người cứ như vậy trở mặc chẳng biết tại sao bầu không khí lại cũng không xấu hổ sao ngươi lại tới đây lục p h à m mở miệng phá võ trở mặc nhà liễu mi lúc này mới lấy lại tinh thần đem chén trà bông xuống nói ra ta là tới thực tiễn đồ ước lần trước thua ngươi ta cũng đã nói không cần hai năm ta sẽ có được thiên gia i võ kỹ quả nhiên nói lời giữ lời lục pham khen một tiếng nói ra ngươi so ta tưởng tượng bên trong thực sự nhanh hơn nhiều đó là bởi vì bây giờ chiến sự căng thẳng mà ngươi lại gánh vắt trách nhiệm l i ê u mi nhẹ nhàng lắc đầu ta sớm ngày đến thực lực của ngươi sẽ sớm ngày đạt được tăng lên đối tương lai chiến cuộc có lẽ sẽ có trợ giúp phần này tâm ý ta nhớ kỹ lục pham tự nhiên biết thiên gia i võ kỹ đối với hắn ý vị như thế nào thực lực của hắn lại bởi vậy mà tăng vọt tương lai có thể tốt hơn ứng đối các loại vật thế cục phi thường kịp thời đây là bộ kiếm pháp tên là tỉnh không kiếm quyết liễu my lại nâng trung trà lên nhấp một n g ụ trà nói ra là chúng ta tỉnh v ậ n tông duy nhất thiên gia công pháp chỉ có tỉnh v ậ n tông hạch tâm đệ tử mới có cơ hội học được ta tự nhiên không có cách nào đem công pháp lấy ra con tốt ta là tỉnh v ậ n tông hạch tâm đệ tử vừa học được bộ kiếm pháp kia liền từ ta đến dạy ngươi đi đương nhiên ngươi nếu là không muốn theo ta học vậy cũng từ ngươi nói đến đây liễu my cười cười bất quá cái này cũng không coi như ta không có thực tiễn đồ ước vậy dĩ nhiên không tính lục phàm cũng cười theo trong lòng của hắn minh bạch giống hắn loại này n g i nhân vốn là tuyệt đối không thể học được tình không kiếm quyết nhưng là để hắn đi theo liễu mi học kiếm tính chất liền thay đổi coi như hắn cùng liễu mi không có sư đồ chỉ danh lại có sư đồ chỉ thực về sau gặp liễu mi chẳng phải là muốn thấp một đầu lục phạm hơi tưởng tượng có chủ ý ngươi có thể đem tinh không kiếm quyết đọc cho ta nghe ta tự mình tu luyện liền tốt ngươi xác định liễu mi tự nhiên minh bạch lục phạm lo lắng cười nói đây chính là thiên gia i kiếm pháp cần người chỉ điểm mới có thể càng nhanh nhập môn cũng càng dễ dàng nắm giữ bộ kiếm pháp kia tinh túy nếu là tự hành lĩnh hội tốn thời gian phí sức không nói còn có thể đi đường quần co l u y n sai ngược lại l à việc nhỏ vạn nhất tàu hòa nhập m a thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tu vi của ngươi n g ư ơ i cần phải biết liêu mi trong mắt lóe lên một tiêu hòa bát ta là đang giúp ngươi cũng không phải vì chiếm tiện nghi của ngươi về sau cẳng sẽ không để cho ngươi kêu sư phụ ta ta thử một chút đi lục phạm tự nhiên là có n ắ m chắc hắn có bảng chẳng những có thể thêm điểm còn có thể gia tăng độ t h u ậ n thủ để tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn người ngoài bên trên rất nhiều mà lại không có bình cảnh chỉ cần kinh nghiệm đã tới liền có thể thăng cấp vậy thì tốt ta trước dạy ngươi đoạn thứ nhất khẩu quyết liêu mi gặp lục phạm khăng khăng như thế không còn quên nhiều nói ra cái gọi là tỉnh không kiếm quyết chỗ lợi hại không chỉ ở chỗ kiếm chiêu tỉnh rượu còn có đối lực lượng tuyệt rượu không chế nhưng trọng yếu nhất là có thể hấp thu tỉnh không chỉ lực mượn nhờ ngoại lực đến gia tăng thực lực của ngươi tuy như nói sao nguyên bản ngươi có một ư ơ i thành lực tại cùng người khác đối chiến thời điểm dùng ra tỉnh không kiếm quyết liền có thể mượn nhờ tỉnh không lực lượng để vốn không thuộc về lực lượng của ngươi vì ngươi sử dụng về phần có thể tăng thêm bao nhiêu phải xem ngươi đối bộ kiếm pháp kia tính nội trình độ cùng ngươi cường đại tinh thần lực nếu như ngươi có thể đem tỉnh không kiếm quyết luyện đến cực h ạ n một kiếm chỗ chém ra lực lượng có khả năng để cao năm thành nếu là tinh thần lực của ngươi đủ cường đại sẽ đề cao càng nhiều hơi dừng lại liệu m i tiếp tục nói ra t ố t ta bắt đầu niệm k h ẩ u quyết ngươi dụng tâm ghi lại Ừm. Pham gật gật gật tâm Mi cảm kiếm mà mượn thêm Lục lắng Liêu là lực. lực lớn. là, lực dụng cục đọc có chút cảm xúc, có chi thực Càng cường có phút pháp, nghe. hắn hoàn nhớ Hắn nhiên không hổ là thiên giai kiếm pháp, vậy mà có thể mượn nhờ tinh không hắn hơn hắn tinh thần giai quan gật gật xong, giờ tăng trọng vậy toàn rốt cục có đất đầu, Đợi đã Đối đại quả quá này với kỹ. ta sẽ dạy ngươi tiếp theo đoạn k cầu y ế t có thể lục phạm tự nhiên sẽ không tự tuyệt hắn biết liêu mi là hào tâm dù sao đây là thiên gia i kiếm pháp uy lực vô cùng lớn nhưng nếu như luyện sai phản vệ cũng lợi hại liêu mi là vì để hắn tiên hành theo chất lượng miễn cho suất sai lầm bất quá cứ như vậy liêu mi liền muốn thời gian d à i lưu tại nơi này nghĩ đến cái này hắn mắt nhìn liêu mi hỏi nếu không ngươi sẽ ở chỗ này với ta Tốt. l i ê u mi không có nhăn nhó rất sung sướng đáp ứng tựa hồ cũng không có cảm thấy có gì không ổn nàng tôi nói vừa vặn ta còn muốn tìm ngươi khiêu chiến đây、ừ. lục phàm sửng sốt một cái trước mắt vô ý thức hỏi ngươi còn có thiên giai công pháp ngươi người này liệu mi trợn nhìn lục phàm một chút tức giận nói ra hai ta liền không thể luận bàn sao không phải điểm cái thắng bại à. n g ư ơ i thật không biết tốt xấu ta là muốn giúp ngươi mau chóng quen thuộc tinh không kiếm quyết thật sớm điểm nhập môn được tôi h lục phàm gật gật đầu đột nhiên nghiêm sắc mặt nói ra có một số việc ta muốn sớm nói rõ một chút nơi này là quân doanh ngươi làm khách nhân của ta cũng muốn tuân thủ chúng ta quân doanh quy định ngươi tốt nhất là đường đi ra ngoài bình thường ngay tại cái này hoặc là trong sân nếu như thực sự muốn đi ra ngoài ngươi có thể tại cửa ra vào đi một vòng chớ đi xa ta thật không phải làm có ngươi hy vọng ngươi có thể thông cảm ta làm lòng ảnh vệ thống lĩnh ta càng phải làm gương tốt nói đến đây lục phàm nhẹ nhàng l ắ ấ đầu bằng không ta không có cách nào phục chúng một cái phá quân doanh mà thôi có gì đáng xem liệu mi bị môi chỉ cần ngươi đáp ứng theo giúp ta lập u b ả n ta mới l ư ờ i nhắc ra ngoài đây ta cùng diệp vô trần đều ở tại ba tầng ngươi đi tầng hai tìm gian phòng đi lục phàm mắt nhìn liệu mi tùy thân mang ba khỏa cười nói ngươi một đường vất vả đi nghỉ ngơi đi các loại lúc ăn cơm ta sẽ gọi ngươi liệu mi cóng lên bao khỏa đi lên lầu lục pham tìm một thanh kiếm dẫn theo đi vào sân nhỏ bắt đầu luyện tình không kiếm quyết một mực luyện đến ban đêm đại nhân nên ăn cơm phụ trách nấu cơm hỏa đầu binh ra gọi hắn、ừ. lục pham t h u kiếm đi vào thiệt phòng chỉ gặp trên bàn cơm bảy đầy thịt rượu diệp vô trần cùng liệu mi sớm đã đang ngồi hai người đều không nói chuyện bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ triều đại không c h ú đ á o ngươi cũng đừng trách móc lục pham tại giữa hai người ngồi xuống ta không có như vậy giả mồm liệu mi lắc đầu bây giờ là thời gian chiến tranh lại là tại quân doanh ngươi có thể sử dụng nhiều rượu như vậy đồ ăn chiêu đại ta đã rất cho ta mặt mũi chắc hẳn các ngươi bình thường đều không nỡ ăn b u ố n g à. còn tốt lục pham cười nói thua thiệt cái gì cũng không thể thua lỗ miệng của mình tới đi ta trước kính ngươi một chén nói chuyện lục pham đổ đầy ba chén rượu vưng chén rượu lên xông liễu mi dương lên tay cảm tạ ngươi kịp thời chạy lên để cho ta có cơ hội học được kiếm pháp tỉnh rượu như thế cũng cho ta đối ngươi lại có nhận thức mới không ta kính ngươi liễu mi vưng chén rượu lên nghiêm mặt nói ra ngươi là chống cự ngoại địch xâm lân vô địch tướng quân càng là dân chúng kính ngưỡng đại anh hùng Ta đại biểu c hai ú n g t l u biểu Gia, ngươi ngươi đối thực tình đối ngươi biểu thị tạ, tạ cảm cảm tạ lục à m đầy thầy. hết l phàm có chút ngoài ý muốn hơn một năm không thấy liệu mi giống biến thành người khác như trước kia hoàn toàn không giống nhất là đối đãi lục phàm thái độ chuyển biến đến càng rõ ràng hơn để lục phàm rất không thể chứng mà lại liêu mi vừa rồi nâng lên liêu gia chẳng lẽ là bởi vì liêu gia thụ ý liệu mi mới có thể như thế hai ngươi cũng đừng tranh giành diệp vô trần dơ ly rượu lên đề nghị ta một khối uống một cái đi được ba người đụng đụng chén cả ly cả ly ngày thứ hai vừa sáng lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại đứng dậy xuống giường hắn cầm kiếm đi vào sân nhỏ bắt đầu l u y ệ n kiếm theo hắn thủ đoạn nhẹ dung lập tức có vô số kiếm hoa bay ra lực lượng vô hình từ không trung bay xuống cùng phiêu tán kiếm hoa hòa làm một thể tăng thêm n g i lực liệu mi từ trong nhà đi ra thấy cảnh này ngây ngẩn cả người đây là nhập môn mới ngắn ngủi không đến một ngày thời gian lục phạm liền đã xem tỉnh không kiếm quyết luyện tới nhập môn làm sao có thể phải biết nàng từ tu luyện tỉnh không kiếm quyết đến nhập môn dùng tiếp cận một tháng thời gian tại tỉnh vân tông hạch tâm đệ từ bên trong nàng xem như thiên phú t h ấ nhất tốc độ tu luyện nhanh nhất nhưng là cùng lục phạm so sánh trên lệnh làm sao lại như thế lớn dựa theo hiện tại tốc độ tu luyện lục phạm chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ vượt qua nàng dù sao nàng vẹn vẹn đem tình không kiếm quyết luyện tới tiểu thành khoảng cách đại thành kém đến rất xa không có mấy năm mơ tưởng đã tới về phần viên mãn cảnh càng là muốn nàng suốt đời tới tu luyện theo nàng biết toàn bộ tinh vân tông cộng lại đem tinh không kiếm quyết tu luyện đến viên mãn không cao hơn m ộ ư ơ i người đây chính là từ tinh vân tông lập phái đến nay hơn ngàn năm tích lũy m ư ơ i người này không khỏi là hạng người kinh tài tuyệt diễm tại bọn hắn vị trí thời đại đều là đại trú đứng đầu nhất cờ giả nhưng bây giờ tinh vân tông lại một người đều không có chẳng lẽ lục phàm có thể làm được đèn é n trong lòng kinh ngạc liêu m i đứng ở một bên nhìn lục phàm l u y ệ n kiếm chỉ nhìn một hồi nàng đã hoàn toàn có thể xác định lục phàm chẳng những nhập môn mà lại đối kiếm quyết có không tệ lĩnh lộ không có l u y ệ n sai hồi lâu sau lục phàm t h u kiếm nhìn về phía liêu m i hỏi ngươi bây giờ có thể nói cho ta tiếp theo đoạn khẩu của ta nha liêu m i lúc này mới lấy lại tinh thần đem trong lòng kia phần kinh ngạc rất tốt che giấu được ta nói cho ngươi nghe nàng bắt đầu đọc thuộc lòng kiếm quyết lục phàm dụng tâm ghi lại đảo mắt qua hơn mười ngày ngày này là tháng tám hai mươi chín ngày buổi sáng lục phàm giống thường ngày trong sân lượt kiếm l i ê u mi thì tại bên cạnh hắn cách đó không xa lượt kiếm gần nhất những ngày gần đây cơ hồ ngày ngày như thế hai người ngẫu nhiên sẽ còn luận bàn mấy chiêu không vì thắng bại chỉ là vì tốt hơn l ĩ n h nộ kiếm pháp Bạch! theo kiếm quang lấp lánh cái kêu thiên không đám mây tựa hồ cũng theo phiêu động trải qua hơn mười ngày khổ luyện lục phàm đối tinh không kiếm quyết c à n g phát tự nhiên cũng càng dễ dàng cảm ứng được đến tử tinh không lực lượng đối với hắn thực lực tăng thêm xác thực không nhỏ không biết qua bao lâu lục phàm cảm nhận được thân thể biến hóa trên mặt có vui mừng thăng cấp thỉnh không kiếm quyết tử nhập môn tân thăng đến sơ giai mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ 182650, lực lượng 489, 64 n h a n h nhẹn 200, 07 tỉnh thần lực 193, 28 t h ể mạnh 620, 59 tu vi tiên thiên nhất cảnh công pháp đạo kinh tầng thứ một mươi một hai m ư năm mươi nghìn võ kỹ thinh không kiếm quyết sơ giai 0 ộ t có thể phân phối điểm thuộc tính 646, 15, kiếm quyết thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng m ộ ư ơ i sáu điểm nhanh nhẹn gia tăng bốn điểm tinh thần lực gia tăng tám điểm thể mạnh gia tăng bốn điểm như thế tăng lên để lục phàm có chút kinh hỷ phải biết đây chỉ là nhập môn thăng cấp đến s ơ giai liền cho hắn tăng lên nhiều như vậy thuộc tính đợi đến hắn đem tinh không kiếm quyết luyện tới viên mắn lúc đối với hắn các hạng thuộc tính tăng lên không thể nghi ngờ lớn hơn nhưng càng quan trọng hơn là hắn có thể mượn nhờ tinh không chi lực để thực lực của hắn trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng quả nhiên không hổ là thiên giai kiếm pháp thứ này về sau hắn lại thêm một cái át chủ bài thời điểm then chốt dùng đến có thể ngăn cơn sóng g ữ tiếp tục theo kiếm quang lấp lóe lục phàm tiếp tục luyện kiếm tối gần giữa t r ư a lúc hắn mới dừng lại mắt nhìn không xa l i ê u mi l i ê u mi đã nhận ra thu kiếm hơi có chút không hiểu lục phàm cười nói ngươi có thể nói cho ta tiếp theo đoạn cầu quyết cái gì l i ê u mi sửng sốt một chút mới phản ứng được cả kinh nói kiếm pháp của ngươi lại t h ă n g cấp đúng vậy à? lục phàm khẽ gật đầu được ta nói cho ngươi nghe l i ê u mi đang trở nên quen thuộc nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì lục phàm tại ngắn ngủi trong vài năm sẽ trưởng thành đến cảnh giới như thế thiên phú mạnh làm ộ t chuyện nhưng lục phàm chăm chỉ càng làm cho nàng đập dung nàng trước kia cảm thấy mình đủ cố gắng bây giờ cùng lục phạm so sánh kém đến quá xa lại thêm thiên phú của nàng không bằng lục phạm bị xa bỏ rơi không thể bình thường hơn được xa tại lục phạm trước mặt trong nội tâm nàng kia phần n ạ o khí ngay tại một chút xíu bị sa bằng từ trước đến nay bị người khác đuổi theo nàng lại tại đau khổ đuổi theo lục phạm mà lại càng đuổi càng xa sau tám ngày vừa chiều lục phạm cùng liêu mi đều trong sân l u y ệ n kiếm tân vũ tiến đến thông báo đại nhân cố thống linh đến ngay tại ngoài cửa m o n mời hắn tiến đến lục phạm t h ú kiếm nhìn về phía cửa sân vị trí cố ũ n không g lâu lắm, c thành nhanh chân đi đến, gật trên m gật đầu cùng lục phạm vào phòng đi phòng ta đi lục phạm đem cố thành mời vào gian phòng của mình pha bên trên một bình trà rót hai chén hai người ngồi xuống lục phàm không có vội vã hỏi mà là đưa tay ra hiệu mời u ố n g t r à ừ m cố thành cũng không có gấp mở miệng nâng chung t r à lên chậm g ã i phẩm một miệng t r à lúc này mới nói ra lục đại nhân đại hy sự à ồ ồ lục phàm nhìn xem cố thành nụ cười trên mặt suy đoán nói chẳng lẽ là t h ủ quốc bên kia quả n h i ê n không thể gạt được ngươi cố thành khen lục đại nhân thật đúng là liệu sự như thần ta chỉ là đại thể đoán cái phương hướng mà thôi cụ thể chỉ tiết có thể đoán không được lục phàm thúc giục nói ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu mau nói đi được cố thành nghĩ nghĩ nói ra ta trở lại thương vân thành về sau cố ý đem việt quốc cầu hòa tin tức t r u y ề n đến t h u c quốc mà lại phóng ra t ì n gió một tháng sau chúng ta đem tiến đánh t h u c quốc không nghĩ tới thật là có hiệu quả t h u c quốc vậy mà cũng phái ra s ứ thần tiến về thương vân thành cầu hòa ta liền theo nơi g ư hướng việt quốc mở ra những cái kia điều kiện tới yêu cầu t h u c quốc bắt đầu t h u c quốc là không đáp ứng nhưng về sau bọn hắn khả năng từ việt quốc bên kia nghe được tin tức lại đổi chủ ý bọn hắn đáp ứng chúng ta đại bộ phận điều kiện có chút chi tiết hơi làm cải biến ta cùng thống xoáy đại nhân thương lượng một chút tại không ảnh hưởng đại cục tình hữu giới sẽ đồng ý dù sao tình thế trước mắt nếu như có thể tranh thủ đến t h ụ c quốc đối với chúng ta cực kỳ có lợi nói đến đây cố thành cười cười cứ như vậy chúng ta liền có thể chuyên tâm đối phó sở quốc còn t h ụ c quốc cùng việt quốc về sau thật muốn thu thập bọn họ có rất nhiều cơ hội thật đúng là cái tốt đẹp tin tức ca lục pham cười nói không có nỗi lo về sau chúng ta có thể tập trung binh lực tiến công sở quốc đúng cố thành gật gật đầu chúng ta từ chính diện tiến công việt quốc cùng t h ụ c quốc từ hai bên tiến công chia ra ba đường t i ế n công sở quốc xem bọn hắn làm sao cản căn cứ tình báo sở quốc tình nhuệ nhiều lắm là còn lại ba mươi vạn lục p h a m phân tích nói lấy những binh lực này muốn đồng thời ứng phó ba đường tiến công tất nhiên sẽ giật gấu và vai chúng ta chỉ cần có một đường có thể mở ra cục diện chắc chắn tiên quân thần tốc sở cảnh b ứ c bách bọn hắn lui binh về thủ mặt khác hai đường áp lực tất nhiên chọn giảm từ đó lần lượt mở ra cục diện chỉ là có một chút cố thành có chút lo lắng vạn nhất là cái này vài quốc gia thương lượng xong cố ý thiết hạ cả b ấ y để chúng ta đi tiến đánh sở quốc cũng có chút phiền thoái ngươi nói khả năng có nhưng là không lớn lục phạm nói ra dù sao thuộc việt hai nước phải bỏ ra mười tòa thành đại giới vạn nhất phương o c bắc thất n thủ c k h ngụy quốc hạ quốc nước kiến hợp binh xuôi nam coi như lấy kinh thành kiên cố cũng rất khó giữ vững nói đến đây lục phàm than nhẹ một tiếng ai chỉ cần kinh thành luân hãm mấy đại địch quốc hội dành tay đối phó chúng ta bằng vào chúng ta điểm ấy binh lực lại có thể thủ nhiều lâu không sai cố thành rất là đồng ý chỉ cần có một tuyến chiến cơ liền phải bắt lấy nó bằng không cơ hội chớp mắt l à qua hối hận thì đã m u ộ n cho nên thành bại ngay tại này nhất cử lục p h a n g mắt nhìn cố thành nói ra trở về chuẩn bị xuất binh đi chúng ta hợp binh một đường từ trấn nam quan bắt đầu hướng sở quốc khởi xướng tiến công Ừm. cố thành nghĩ nghĩ hỏi ngươi dự định lúc nào tiến công sở quốc định tại một tháng sau đi lục phàng nói ra chúng ta đều ra bốn vạn tổng binh lực mười hai vạn lại để cho t h ụ c quốc cùng việt quốc đều ra m ộ ư ơ i vạn chúng ta chia ra ba đường đồng thời tiên công sở quốc người phụ trách liên hệ t h ụ c quốc cùng bọn hắn ước định cẩn thận thời gian vừa vặn có tầm một tháng giảm sốc thời gian t h ụ c quốc sẽ đem nhóm đầu tiên bồi thường đưa đến thương vân thành đồng thời đem tiêu m t ư ơ i tòa thành giao tiếp như có biến cho nên ta lâm thời hủy bỏ cũng được hơi dừng lại lục phạm tiếp tục nói ra nhưng mặc kệ như thế nào phạt sở bắt buộc phải làm hắn đã nghĩ kỹ một tháng thời gian đầy đủ hắn đem tỉnh không kiếm quyết luyện tới tiểu thành đến lúc đó hắn còn có thể thêm điểm đem tu vi đột phá đến tiền thiên nhị cảnh đến lúc đó thực lực của hắn sẽ lần nữa đột nhiên tăng mạnh tiến công sở quốc có càng lớn nắm chắc Tốt. cố thành đứng dậy nói ra việc này không nên chậm trễ ta cái này trở về chuẩn bị trong vòng một tháng ta chắc chắn sẽ mang binh đuổi tới c h ấ n nam quan cùng ngươi hội hợp ừ m trên đường cẩn thận lục phạm đứng dậy đưa tiễn dặn dò nhớ lấy muốn dò đường đ ừ n g t r ú n g quân địch mai phủ yên tâm đi cố thành bước nhanh ra ngoài đi đến cáo tử c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm phản kích xuất binh phạt sở đưa tiến cố thành lục phạm tìm đến tần vũ hỏi lương đồng khai chưa chiêu tần vũ gật gật đầu theo như hắn nói là liêu đại chủ động tìm tới hắn để hắn tới làm nội ứng tại cơ hội thích hợp gây ra hối loạn cũng nghĩ biện pháp mở cửa thành ra ngày đó vốn nên là hắn tự mình đi gặp liêu đại chỉ bất quá lâm thời có việc liền an bài điền đãi thay hắn đi không nghĩ tới vào lúc ban đêm điền đãi liền xảy ra chuyện hắn lại không dám cùng liễu đại liên hệ cũng bỏ đi thay sợ u ố c làm nội ứng suy nghĩ hơi dừng lại tần vũ tiếp tục nói ra ta nhìn dáng vẻ của hắn không giống nói láo ừ m lục pham lại hỏi hắn có biết hay không l i u đại đi đâu hắn không biết tần vũ nhẹ nhàng lắc đầu bất quá lấy suy đoán của hắn liêu đại rất có thể vụ n trộm quay trở về sở quốc liêu đại đến cùng là thân phận gì lục pham nhớ mày ngoại trừ liêu đại lương đông còn với ai tiếp xúc qua nghe nói liêu đại là sở quốc xếp vào tại đại chu sĩ quan tình báo tần vũ nói ra phụ trách sở quốc tại đại chu tất cả tình báo điểm ngoại trừ nàng lương đông không còn cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc qua bằng vào ta đ o á n chừng liêu đại sau khi đi có lẽ đem tất cả manh mối đều mang đi bao quát sở quốc những cái kia nhãn tuyến đúng vậy a lục pham thở g i i dù sao thời gian trôi qua quá lâu có đầy đủ thời gian làm cho đối phương tiêu hủy hết thẻ manh mối bao quát người đại nhân ta muốn hay không tiếp tục nhìn chằm chằm lưu hương cát tần vũ đề nghị nói không chừng nơi đó còn có sở quốc để lại n h a n tuyến trước thả một chút đi ta có nhiệm vụ trọng yếu hơn giao cho ngươi nói chuyện lục phàm xuất ra một phong thư đưa cho tần vũ ngươi thay ta đi một chuyến phong lôi thành đem phong thư này giao cho viên đại nhân vâng tần vũ đem tin thu hồi cáo lui rời đi nửa giờ sau thống xoái phủ lục phàm cùng triệu phi ngồi đối mặt nhau trong phòng chỉ có hai người bọn họ tại đại nhân lục phàm cười nói thụ quốc cũng tiếp nhận điều kiện của chúng ta hướng chúng ta cầu hòa、Tốt. triệu phi mừng rõ kể từ đó sở quốc một cây chẳng chống vững nhà rốt cuộc lật không nổi bao lớn song gió ngươi bước kế tiếp có tính toán gì không ta nghĩ liên hợp thuộc việt hai nước đồng thời tiến công sở quốc lục phạm nói ra thông qua quyết chiến giải quyết triệt để sở quốc cái này uy hiếp lẽ ra như thế triệu phi gật gật đầu nếu là không diệt trừ cái này uy hiếp sở quốc tùy thời có khả năng ở sau lưng đâm chúng ta một đ ao để chúng ta không dám phái binh lên phía bắt trợ rút ta nghĩ một tháng sau xuất binh lục phạm nói ra kế hoạch của hắn ba chúng ta chỉ viện cho biên cương quân đều ra binh bốn vạn hợp binh m ư ơ i hai vạn từ trấn nam quan xuất phát tiến công sở quốc không có vấn đề triệu phi cười nói chúng ta tướng sĩ đã sớm chuẩn bị k ỹ cảng đừng nói bốn vạn người coi như sáu vạn cũng không thành vấn đề không cần nhiều như vậy lục phàm k h o á t khoác tay binh quý tại tinh có mười hai vạn đại chu tinh nhuệ là đủ vậy thì tốt ta cho ngươi năm huyền giáp quân thiên cơ doanh năm ngàn tinh nhuệ cùng ba ngàn cận vệ doanh lại thêm hai vạn tinh nhuệ bộ binh triệu phi nói ra ngươi lại mang lên tất cả long ả n h vệ tất cả đều là ta chấn nam quân tinh nhuệ còn lại một vạn đồ quân lưu bộ đội ta cũng sẽ an bài cho người tốt nhất nói đến đây triệu phi cười nhìn về phía lục phàm như thế nào như thế rất tốt lục p h à m vui vẻ đáp ứng trận chiến này thành bại việc quan hệ chúng ta toàn bộ đại tru chiến cuộc triệu phi thở dài mà ngươi lại là trận chiến này mấu chốt nhất điểm có thể nói thành bại toàn hệ ngươi một người chúng ta coi như là được ăn cả ngã về không thành thì sẽ thay đổi chiến cuộc bại chúng ta đem cả bàn đều thua ta tin tưởng năng lực của ngươi nhưng để cho ổn thỏa ta sẽ tận lực cho ngươi an bài bàn tay hứa danh dương chu văn quân tần huệ nam cố trường đình hứa triều đều đi theo ngươi cùng một chỗ t r ì n h chiến ngươi toàn quyền chỉ huy bọn hắn cùng kia hơn bốn vạn các tướng sĩ ta đến lưu thủ trấn nam quan dù sao đây là đường lui của các ngươi triệu phi trên mặt không hiểu nhiều hơn mấy phần bị thương cho dù chết ta cũng phải vì các ngươi giữ v ữ n g đầu này đường lui chỉ cần có ta ở đây trấn nam quan tuyệt sẽ không ném tốt có đại nhân câu nói này ta lại không nỗi lo về sau lục phạm trong lòng minh bạch muốn đánh hạ sở quốc tuyệt không phải chuyện một ngày hai ngày thậm chí mấy tháng đều chưa hẳn có thể làm được trong thời gian này sẽ phát sinh rất nhiều chuyện nhất là phương bắt chiến cuộc một khi đánh vỡ cân bằng quân địch có khả năng xua binh nam hạ thẳng đến trấn nam quan như trấn nam quan bị đánh hạ lục phạm dẫn đầu cái này mười mấy vạn đại chu tinh nhuệ đem lui không thể lui vậy liền thành xâm nhập sở quốc một mình sẽ dị thường gian nan nhưng chỉ cần trấn nam quan tại bọn hắn liền sẽ an tâm bởi vì đó là bọn họ nhà là không thể thay thế tồn tại đảo mắt qua hơn hai mươi ngày ngày n à y là ngày ba mươi tháng chín buổi sáng khoảng cách nước định xuất binh thời gian chỉ còn lại bảy ngày trấn nam quân đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ mặt khác hai chỉ biên quân đến đây sẽ cùng lục pham giống thường ngày trong sân l u y ệ n kiếm h ồ i theo trận trận vang lên tiếng gió đá mây m trên trời hướng lục phàm đỉnh đầu tụ đến rót thành thật mỏng tầng mây lực lượng vô hình theo dõi hướng lục phàm phúc t r o cùng hắn h ò a làm một thể để chiêu kiếm của hắn tăng thêm uy lực thỉnh không kiếm quyết tiểu thành trải qua hơn một tháng khổ tu lục phạm rốt cục đem tinh không kiếm quyết thăng cấp mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ mười tám hai nghìn sáu trăm tám mươi lực lượng năm trăm hai mươi bốn bảy mươi lăm nhanh nhẹn hai trăm mười một mười tám tinh thần lực hai trăm mười hai ba mươi chín thế mạnh sáu trăm ba mươi mốt sáu mươi bốn thu vi thiên tiên nhất cảnh công pháp đạo kinh tầng thứ mười một hai mươi tám nghìn bốn trăm ba mươi năm mươi nghìn võ kỹ lục phạm không i、so、rất rõ ràng trận chiến này mấu chốt nhất điểm vẫn là ở chỗ hắn ở chỗ thực lực của hắn có thể đạt tới trình độ gì chỉ cần hắn đủ mạnh trận chiến này tất thắng đối với cái này hắn cũng không lo lắng dù sao hắn còn có như vậy có thể phân phối thuộc tính tùy thời đều có thể thêm điểm trong nháy mắt tăng lên thực lực của hắn từ đó thay đổi chiến cuộc lục phạm liệu mi dẫn theo kiếm từ trong nhà ra đến hai ta so tải nữa một chút ta đối tinh không kiếm quyết lại có lĩnh mộ mới đi lục phạm gần nhất thường xuyên cùng liệu mi l u ậ i bàn hắn cũng có thể từ đó thu hoạch vừa dứt lời hắn tiện tay một kiếm chém ra lập tức ánh sao lấp lánh liền không n ứ t sắc đều trở nên mờ tối rất nhiều phảng phất bóng đêm tiền đến vô số tinh quang trên không trung lấp lánh tinh không kiếm quyết a liệu mi rất là kinh ngạc dù là nàng đã thành thói quen lục p h à m t r ư ở n g thành lại như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chỉ vì một kiểm này đã vượt qua nàng đối tình không kiếm quyết lĩnh mộ. g i a hòa này thật là có thể đánh kích người lòng tin ở trong lòng phúc phi liêu mi một kiếm chém ra vâng cương đại kiếm ý trào lên mà ra như bổ sóng chẳng biển hướng về lục p h à m vùng c h ạ m mà đi nhưng trong nháy mắt lại biến mất vô tung vô ảnh vùng tình không kia đột nhiên hạ xuống vô số tinh quang tung xuống chiếu trên người liêu mi liêu mi lại như gặp phải trọng kích thân thể liên tiếp lui về phía sau lục phạm thu kiếm tia phiến tinh quang cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa Ai? liệu mi nhịn không được thở dài mấy ngày gần đây giao thủ để nàng cảm nhận được lục phạm cương đại nàng tại lục phạm trước mặt không hề có lực hoàn thủ trên lệnh quá xa đây là lục phạm không dùng ra toàn lực tình hồ dưới vừa rồi lục phạm chỉ là tùy ý một kiếm nàng liền không cách nào ngăn cản nếu không phải lục phạm thủ hạ lưu t ì n h không chút dùng sức chỉ sợ một kiếm này liền có thể muốn nàng mệnh trước khi tới liệu mi làm sao cũng không nghĩ đến mới ngắn ngủi hơn một năm thời gian nàng cùng lục phạm trích lệnh vậy mà lớn đến trình độ như vậy mấu chốt nhất là một năm này thời gian nàng không có nhàn r i không nhưng ở bế quan khổ tu mà lại tu luyện chính là thiên gia i kiếm pháp lẽ ra tranh l ệ n h hẳn là thu nhỏ mới đúng nhưng bây giờ liệu m i thậm chí ngay cả lục p h à m chân chính thực lực đều thử không ra lấy nàng đo á n chừng lục p h à m chí ít đạt đến tiên thiên ba cảnh thậm chí tiên thiên tứ cảnh tu vi phần này thực lực để nàng không sinh ra một điểm tương đối chỉ tâm khó trách lục p h à m có thể xuất quân liền chiến liền thắng nguyên lai là bởi vì phần này thực lực cường đại các loại lục p h à m đem tình không kiếm quyết luyện nhiều chút thời gian thực lực chắc chắn sẽ tiến thêm một bước đến lúc đó không chừng thật đúng là có thể đem lại chu thế cục đảo ngược nàng giờ phút này đối lục phạm lòng tin m ư ơ i phần Đã, đã ta, ta ngươi, ngươi đi. Đi. n g khi đó i i t hắn k h kiếm thực n n lực sẽ tăng lên đến đâu một bước lục phạm trong lòng nhiều hơn mấy phần chớ mong đúng rồi ngươi có biết trước mắt kinh thành tình thế liêu mi đột nhiên nhắc lên cái đề tài này ta chỉ biết là kinh thành bị vây lục phạm nhẹ nhàng lắc đầu về phần cụ thể chi tiết hoàn toàn không biết ta cũng biết đại khái liêu mi dắt lấy lục phạm đi vào trong viện lương đình đên ngồi xuống nói chuyện được hai người mặt đối mặt ngồi xuống liêu mi hơi sửa lại một chút suy nghĩ nói ra kinh thành mặc dù bị vây nốt kỳ thật cũng không hề hoàn toàn bị vây chết tận tề hai nước chỉ vây quanh phía nam cửa thành cũng cắt đứt phía nam tất cả thông đạo để các ngươi cùng kinh thành đã mất đi liên hệ nhưng cùng lúc bọn hắn trở lại kinh thành phía bắc cửa thành giống như là tận lực mà vì đó Tựa hồ cũng không cũng liệu o lắng đ ạ tru quân rút quân lui, cũng không i có thèm để ý v n q â n từ phía bắc mi à t ớ Liêu My phân tích nói nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là kinh thành dễ thủ khó công bằng tần tề hai nước tuyệt đối không thể công phá kinh thành bọn hắn cũng đang chờ chờ phía bắc chiến c u ộ c kết thúc ngụy quốc hạ quốc nước kiến cùng một chỗ xuôi nam lại đem kinh thành vây kín đồng thời khởi xướng tiến công dù là kinh thành lại kiên cố cũng vô pháp thủ vương quá lâu cho nên tần tề hai nước vẹn vẹn vây khốn kinh thành chỉ là tiến hành thăm dò tính công thành chiến cũng không có khởi xướng đại quy mô chiến đấu nói đến đây liệu mi nhìn lục phạm trước mắt kinh thành thế cục còn tốt chỉ cần phía bắc chiến cuộc có thể ổn định kinh thành liền không lo Ừm. từ Pham My một nhõm chiếm Minh, mất cầm Lục liễu lại là lại lui lui, liền lĩnh lấy là là lại tích, sung, còn có nhân, địch cửa Bắc, cố đạo, cho địch có có coi Còn Bắc chi phân phía nhân, thành thông như thế thể nhẹ Kinh Thành. Nhưng lấy Hoàng thượng Anh mình, là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ Kinh Thành. Nếu là kinh Thành mất đi, lại nghĩ cầm bể, coi như quá khó khăn.、Còn、nữa, rất trở rút tru rút tán tuyệt quá đồng nói sung, nguyên quân quân quân năng Nếu đầu đạo, để đại đối đi, giữ bổ bỏ bể, sở dĩ ý nếu là quân địch đem kinh thành bao bọc vây quanh có lẽ sẽ kích phát kinh thành tất cả thế lực đoàn kết nhất trí liên hợp đại chu quân hình thành p h ả n c ô n g lấy tần tế hai nước sáu mươi vạn binh lực cho dù có thể ngăn cản cũng sẽ tổn thất nặng nề lục pham nói ra cho nên bọn hắn không dám ép thật chặt không sai ngươi nói rất đúng liêu my gật gật đầu bây giờ mấu chốt nhất điểm ở chỗ các ngươi cùng phía bắc ai c h ư a hết nhất đánh vỡ cái này cục diện bế tắc ai liền có thể chiếm cứ có lợi thế cục cụ? Ừm ba ngày phải sau lưu phong xuất lĩnh đông nam quân long hành vệ đến trấn nam quan hai vị khắc thống lính triệu tiến cùng tùy mãnh cũng đồng thời xuất quân đến bốn vạn đông nam quân tinh nhuệ ngay sau đó cố thành xuất lĩnh bốn vạn tây nam quân đến trấn nam quan lại thêm sớm đã chuẩn bị sẵn sàng trấn nam quân mười hai vạn đại quân đã tập kết hoàn tất một trận đại chiến liền muốn tiến đến vào lúc ban đêm thống xoái phủ lúc phạm triệu phi diệp vô trần hứa danh dương chu v n quân tần huệ nam cố trường đình hứa triều lưu phong triệu tiến tùy mãnh cố thành hết thẻ mười hai người ngồi vây chung một chỗ trên mặt bàn bày đầy tiết rượu trận này tiệc tối đã là đón tiết rượu cũng là tráng đi rượu khả năng nghĩ đến sắp mỏ ra chiến cuộc mọi người sắc mặt đều có chút nghiêm trọng ngoại trừ triệu phi những người khác muốn trung phó chiến trường đối mặt gian nan nhất khiêu chiến có lẽ đây là bọn hắn một lần cuối cùng ngồi cùng một chỗ chiến cuộc biến ảo khó lường cho dù là bọn họ những n à y tướng lãnh cao cấp cũng chưa chắc có thể bình yên trở về k h ú n g chỉ trận chiến này hung hiểm viễn siêu cái khác hơi không cẩn thận liền sẽ toàn quân bị diệt dù sao bọn hắn vô luận là binh lực vẫn là thực lực đều không đủ lấy đánh hạ sợ quốc nếu không phải có lục p h à m cùng thuộc việt hai nước tại trận chiến này không có nửa phần cơ hội thắng mặc dù có lục p h à m còn có hai cái liên bang cộng đồng xuất binh tại mọi người xem ra chiến thắng năm chắc còn chưa đủ năm thành h ú n g chi thuộc việt hai nước có lẽ tâm hoài q u ỷ thai trong bóng tối tính toán bọn hắn nhưng trận chiến này bắt buộc phải làm bọn hắn đã không có đường lui dù là phía trước lại hung hiểm bọn hắn cũng muốn nhảy tới các loại chính là chết chủ động xuất kích còn có thể tìm được một chút hy vọng sống đã dù sao đều là chết chẳng bằng chết được a n h oanh l i ệ t liệt chư vị triệu phi bưng chén rượu lên đảo mắt đám người ta cầu chúc các ngươi sớm ngày cầm xuống sở quốc khải hoàn trở về Tốt. tính tiếu thường nhiệt liệt. Triệu tất tính uống Đám đình đám đàm đề chẩm mọi mai người cùng nhau nâng chén. An uống linh đình ở giữa, đám người dần dần chẩm tính lại, giữa lẫn nhau không người an tính lại, đề nghị, ngày giữa, giữa lại, vài Hồi Phi hiệu lại, buổi câu, cả khí sau, ra bầu lâu ở dị s mặc dù là cộng đồng xuất binh nhưng lẫn nhau ở giữa khó tránh khỏi sẽ xuất hiện không nhất trí địa phương ta đ ề nghị từ trong các ngươi tuyển ra một người là chủ tướng đến thống nhất điều hành hành động của các ngươi nói đến đây triệu phi mắt nhìn đám người hỏi chư vị cảm thấy thế nào trong lòng ta sớm có nhân tuyển cố thành nói tiếp theo ta thấy lục p h à m thích hợp nhất không sai liền lục p h à m đi ngoại trừ lục p h à m không ai lại có thể phục chúng đám người nhao nhao gật đầu phụ h o a tiệt tốt triệu phi quay đầu nhìn về phía lục phạm đã các ngươi đều đồng ý vậy thì do lục phạm tới làm chủ tướng thống xoái tăng quân xuất binh phạt sở đám người cùng t ê u lên đáp ứng ta đề nghị chúng ta cộng đồng kính lục phàm một chén rượu triệu phi lần nữa bưng chén rượu lên nói ra trận chiến này như muốn giành thắng lợi chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực hành động nhất trí hát vọng chư vị đều có thể lấy đại cục làm trọng phụ tá lục phàm hoàn thành phạt sở hành động vĩ đại yên tâm không có vấn đề tất cả mọi người bưng chén rượu lên hướng lục phàm tỏ thái độ lục đại nhân ta kính ngươi vẫn là ta kính chư vị đi lục phàm đứng dậy mặt hướng đám người nhận được các vị đại nhân n â n đỡ chủ tướng trước ta không dám chối tử ở đây ta hướng chư vị cam đoan ta chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực tới lây đến phản sở thành công trận chiến này với ta mà nói không cho sơ thất đối đ ạ i chu càng là như vậy chỉ cần thắng không cho phép bại ta tin tưởng chỉ cần chư vị cùng ta đồng tâm hiệp lực liền không có chúng ta đánh không thắng cầm mặc kệ sở quốc cũng tốt vẫn là về sau tần quốc cùng tế quốc đều sẽ bị chúng ta dẫm tại dưới chân nói đến đây lục p h à m bưng chén rượu lên ta uống trước rồi nói nói hay lắm liền nên có như thế khí phách chúng ta tin ngươi cạn ly bầu không khí càng thêm nhiệt liệt người ở chỗ này đều từng theo lục phạm kể vai chiến đấu qua thậm chí ngay trong bọn họ phần lớn người m ệ n h đều là lục p h à m cứu nếu là không có lục p h à m cái này vài tòa biên thành đã sớm cao phá đâu còn có hôm nay tật rượu mà bọn hắn cũng đã sớm thành tướng bên thua hoặc chết hoặc trốn l i ê n ngay cả đại chu có lẽ đã gần như diệt vong bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc nếu là có một người có thể cứu vẫn đại chu người kêu nhất định là lục p h à m ba ngày sau mùng sáu tháng mười đại quân một ngày trước khi lên đường Vừa sáng liêu m i thu thập xong đồ vật gõ mở lục phạm cửa phòng hướng lục phạm cá biệt ta đi không biết sao nàng lại có mấy phần không bỏ mà lại càng là đến trước khi đi k i a phần không bỏ liền càng dày đặc đây là nàng chưa bao giờ có cảm giác dù là r ờ i nhà lúc cũng không có mãnh liệt như thế nàng lại nhất định phải đi lục phàm sắp lao tới xa trường nàng cũng có chuyện của nàng muốn làm nhưng hai người mục đích đồng dạng cũng là vì thắng được trận chiến tranh này đại chu cũng không chỉ là hoàng tộc đại chu cũng không chỉ là những cái kia thế gia đại chu còn có ngàn ngàn vạn vạn b á y tính sắp xa vào đến chiến h ỏ a bên trong nàng không thể trơ mắt nhìn đại chu lâm vào t u y ệ c cảnh mà không hề làm gì cho nên nàng tới cũng chính là bởi vì cái này nàng nhất định phải đi nàng tin tưởng c nàng g n có giống nhau ý nghĩ người có rất nhiều cho dù hiện tại cũng không có xuất thủ nhưng khi đại chu cần có nhất lúc sẽ có vô số giống như nàng người đứng ra là đại chu làm chút gì nhất là những cái kia có một bầu nhiệt huyết người trẻ tuổi tuyệt sẽ không c h ơ mắt nhìn đại c h u văn g quốc ta đưa ngươi lục phàm đứng dậy hầu ở liễu mi bên người đi ra ngoài được liễu mi không có cự tuyệt trong lòng thậm chí còn có mấy phần vui vẻ hai tháng ở chung để nàng được ích lợi không nhỏ thực lực của nàng có thật nhanh tăng trưởng đồng thời nàng cùng lục phàm ở giữa cái kia đạo ngăn cách tựa h ầ ngay tại một chút xịu biến mất tại lục phàm trước mặt nàng sớm đã tháo bỏ xuống tất cả ngụy trang băng lãnh cao ngạo hết thể biến mất không thấy gì nữa cái thuyết h i ê n tài thiếu nữ quan g hoàn g từ lâu rút đi bây giờ nàng đem mình làm một cái bình thường nữ hải đến cùng bằng hữu của mình táo biệt lục phàm cùng liễu mi đều không có lại nói tiếp tựa hồ cũng tại phẩm bị cái này ly biệt cảm xúc trải qua phòng khách lúc liễu mi mắt nhìn ngay tại nhắm mắt dưỡng thần diệp vô trần nhỏ giọng nói ra ta đi diệp vô trần mở mắt ra khẽ gật đầu thuận bùn xuôi gió được liễu mi cười một tiếng thần xác ônu sau đó nàng quay đầu đi cùng lục phàm sóng vai đi ra phòng khách hai người tựa hồ càng đi càng gần ở giữa dần dần không có khe hở nhìn thấy cái này diệp vô trần k h ẽ c a o mày trong mắt nhiều hơn mấy phần lo lắng hắn có thể nhất cảm nhận được liễu mi biến hóa mà lại hắn còn biết liễu mi vì sao mà thay đổi làm một người cam tâm làm ộ t người khác bông xuống tư thái không ngừng nên hợp lúc nói rõ người kia sớm đã ham sâu trong đó mà không biết lục phàm g i a hỏa này có phúc lớn a diệp vô trần dù là lại mây trôi nước chảy lúc này cũng có chút hâm mộ lục phàm liễu mi vô luận ra thế thiên phú dung mạo dáng người thậm chí sư môn tại toàn bộ đại trù đều được cho số một số hai người muốn nói có thể xứng với lục phạm liễu m i tuyệt đối tính đầu một cái thế nhưng là mội mội của hắn làm sao bây giờ còn có cơ hội không được rồi hiện tại còn không phải lúc nghĩ những thứ này chắc hẳn lục phạm lúc này cũng không nói hoài tới nhi nữ tư tình đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu nghĩ nhiều như vậy làm gì trước sống sót rồi nói sau diệp vô trần nhanh lên đem những ý nghĩ kia ném xót lục p h a m một mực đưa liễu m i ra quân doanh hai người trên đường từ đầu đến cuối đều không nói chuyện đứng tại quân doanh cửa ra vào lục p h a n mặc hướng liễu my nói ra ta liền đem ngươi đến cái này ngươi một đường cẩn thận chúng ta về sau hữu duyên gặp lại l i ê u m i gật gật đầu ngươi càng phải cẩn thận đến trên chiến trường nhớ lấy không thể gấp tại cầu thắng vẫn là phải lấy ổ n thỏa làm chủ nhất là phải nhớ kỹ một điểm ngươi còn sống mới có hy vọng cho nên ngươi nhất định phải sống sót chuyện không thể làm lúc liền xem như trốn ngươi cũng phải đem mệnh bảo trụ l i ê u m i một mực nhìn lấy lục p h à m con mắt thở dài nếu là cho ngươi thêm thời gian mấy năm trưởng thành tốt biết bao nhiêu t i ê n tâm đi ta đặc biệt tiếp mệnh lục p h à m nhẹ nhàng lắc đầu chiến trường mặc dù tăng khốc nhưng với ta mà nói cũng là cực kỳ khó được lịch luyện cơ hội nếu là không có trận đại chiến này thực lực của ta cũng không đạt được cảnh giới bây giờ càng không khả năng đạt được ngươi trợ giúp tinh không kiếm quyết đối ta rất trọng yếu trong lòng ta rất rõ ràng ngươi cũng là bước lên cực lớn phong hiểm đem tinh không kiếm quyết đưa cho ta tương lai nếu là bị phát hiện có lẽ ngươi sẽ bị sư môn truy cứu bất quá ngươi yên tâm không phải vạn bất đắc dĩ lúc ta sẽ không dùng ra bộ kiếm pháp kia cho dù dùng ta cũng sẽ không để người nhìn ra ta tại sử dụng tinh không kiếm quyết lục pham nói ra chờ ta đem tinh không kiếm quyết quen đi nữa tất chút sẽ đối với nó thêm chút cải tạo đưa nó biến thành một bộ khác kiếm pháp thậm chí nào pháp ừ, ta tin ngươi. liều mi trong lòng nhiều hơn mấy phần ấm áp nàng xông lục phàm phất phất tay ta đi nói xong đầu nàng cũng không trở về rời đi chương một trăm ba mươi sáu tấn cấp tiên thiên nhị cảnh đại chiến mở ra buổi chiều lục phàm không có trong sân luyện kiếm mà là tại trong phòng ngồi xuống tu luyện công pháp một lát sau hắn mở ra giao diện thuộc tính mắt nhìn công pháp đạo kinh còn kém hai mươi ba trăm bảy mươi điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp cũng chính là t r ê n lệch hai trăm linh ba vậy có thể phân phối thuộc tính hắn không muốn đợi thêm nữa phải nhanh một chút đem tu vi của mình tăng lên tới tiên thiên nhị cảnh thêm điểm lục phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem hai trăm linh ba vậy có thể phân phối thuộc tính thêm đến đạo kinh bên trên đạo kinh trong nháy mắt thăng cấp làm đệ thập nhị trọng sau một khắc linh lực điên cùng c h à n b à o trong nháy mắt đem hắn đan điện rốt đầy cũng có lợi nhuận xung kích cái k i a đạo hàng rào hồi lâu sau vain hàng r à o bị x u n g phá đan điện dung lượng lần nữa mở rộng tân cấp thiên thiên nhị cảnh mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ một mươi tám hai tám trăm l ự c lượng năm trăm tám mươi tám chín mươi ba n h a n n h ẹ hai trăm ba mươi năm bốn mươi một tinh thần lực hai trăm hai mươi tám năm mươi bảy thể mạnh sáu trăm sáu mươi ba tám mươi bốn tu vi thiên tiên nhị cảnh công pháp đạo kinh đệ thập nhị trọng không sáu mươi nghìn võ kỹ t i n h không kiếm quyết tiểu thành tháng năm năm hai n h ô n g có thể phân phối điểm thuộc tính năm trăm hai mươi hai năm mươi sáu tấn cấp về sau lục p h à m lực lượng gia tăng sáu mươi tư điểm thể mạnh gia tăng ba mươi hai điểm nhanh nhẹn gia tăng hai mươi tư điểm tinh thần lực gia tăng m ư ơ i sáu điểm bây giờ thực lực chân chính của hắn tương đương với tiên tiên lục cảnh khoảng cách cao cấp nhất võ giả lại tới gần một bước hắn trước thời hạn giải qua sở q u ố c người mạnh nhất là tiên tiên tám cảnh tu vi mà lại chỉ có một người người kia giống như gọi vân hiên nghe nói là sở q u ố c lớn nhất môn phái kiểm lưu trưởng môn nhân như loại này siêu như người n tùy tiện là sẽ không xuất thủ cho nên lục phạm cũng không có lo lắng quá mức ngoại trừ vân hiên sở q u ố c còn có ba vị tiên tiên thất cảnh cường giả đều là siêu như người n sẽ không tùy tiện quấn vào chiến sự bất quá cho dù ba vị này tiên tiên thất cảnh cường giả xuất thủ lục phạm cũng không sợ lấy hắn các loại thủ đoạn dù là đối mặt tiên tiên thất cảnh cường giả cũng sẽ đứng ở thế bất bại mà lại coi như vân hiên tới hắn có lòng tin có thể c u ố n lấy đối phương mặc dù không thắng được vân hiên muốn giết hắn lại không dễ dàng như vậy húng chỉ hắn còn có át chủ bài thật đem hắn ép đem còn lại có thể phân phối thuộc tính đều thêm về mặt sức mạnh mạnh như vân hiên chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn vậy là được rồi đã sở quốc không ai có thể uy hiếp được hắn lần này phạt sở chắc chắn đại thắng mà về ngày thứ hai sáng sớm mười hai vạn đại quân từ trấn nam quan xuất phát một đường hướng nam trải qua một ngày hành quân tiến vào sở quốc cảnh nội tới gần trạm vạn tối lúc dưới sự chỉ huy của hứa chiêu trung tướng sĩ bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời nơi đây khoảng cách đại ngu thành chỉ có không đến ba mươi dặm đại ngu thành là sở quốc biên thành cùng c h ấ n nam quan cách sơn nhìn nhau địa thế hiểm trở dễ thủ khó công là đại chu tiên vào sở quốc lối đi duy nhất nếu không đi đại ngu thành cũng chỉ có thể đi đường núi lấy đại bộ đội đồ quân nhu căn bản không thực tế ăn xong cơm tối trong danh o t r ư ớ n g lục phạm bọn người ngồi vây c h u n g một chỗ thường lượng ngày mai kế hoạch tác chiến tất cả mọi người nói một chút đi ngày mai một trận phải đánh thế nào lục phạm ánh mắt tại trên mặt mỗi người đào qua cuối cùng dừng lại trên người chu và quân chu thống lĩnh ngươi tới trước chu vạn quân gật gật đầu nói ra căn cứ mấy ngày trước đây tình báo truyền về đại n g u thành có hai mươi vạn sở quốc quân coi giữ bây giờ chỉ nhiều không ít bằng vào chúng ta trước mắt binh lực muốn cường công đại n g u thành sợ rằng sẽ nỗ lực rất lớn đại giới không bằng chúng ta phái ra cao thủ đêm nay trong đêm chui vào đại n g u thành trong thành tiến hành quay dối cùng phá hư dùng cái này đến ảnh hưởng bọn hắn quân tâm cùng sĩ khí nhưng cùng lúc chúng ta cũng muốn phòng ngửa sở quân trong đêm đánh lén chúng ta nói xong chu vạn quân nhìn về phía đám người không biết chư vị ý như thế nào ta cho rằng đánh lén không thể được triệu tiến phản bác sở quân khẳng định sớm đã thu được tình báo biết chúng ta tối nay chú đóng ở đây nói không chừng bọn hắn sớm đã trong thành bố trí mai phục liền đợi đến chúng ta tự chui đầu vào lưới đúng vậy a trong đêm đánh lén quá mức mạo hiểm vẫn là thôi đi đám người nao h nao h phản đối theo ta thấy chẳng bằng đêm nay nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai lại làm thăm dò tính tiến công sờ sờ sợ quân m ặ n g u ồ n lưu phong nói ra dù sao đại ngu thành binh nhiều tướng mạnh muốn nhất cử cầm xuống không dễ dàng như vậy chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị cho chiến đâu kéo dài không sai lẽ ra như thế tân huệ nam cùng t ù mánh đồng thời tỏ thái độ ủng hộ hứa chiêu ngươi thấy thế nào lục phàm đưa mắt nhìn sang hứa chiêu chư vị mời nhìn hứa chiêu lấy ra một tờ địa đồ trải tại trên mặt bàn đây là đại n g u thành hai bên đều là núi dễ thủ khó công húng chi còn có hai mươi vạn đại quân đóng tại đây muốn nhất cử cầm xuống quá khó khăn chẳng bằng chúng ta vòng qua đại n g u thành xâm nhập sở q u ố c nội địa cấp tốc chiếm lĩnh những thành trì khác c h ặ t đứt đại n g u thành đường lui nói chuyện hứa chiêu dùng tay chỉ địa đồ ở xa nơi đây mặc dù cũng là đường núi nhưng so ra mà nói địa thế so sánh t r ư m sợ rằng chúng ta đổ quân n u bộ đội cũng có thể thuận lợi thông qua chính là đường xa chút chỉ sợ ít nhất phải hơn một tháng mới có thể vòng qua dãy núi này tiến vào sở quốc nội địa nhưng chỉ cần chúng ta đi qua phía trước một mảnh khoáng đạn chúng ta đem tiến quân thần tốc chỉ lấy sở quốc đô thành đến lúc đó sở quốc tất loạn hơi dừng lại hứa chiêu tiếp tục nói ra chúng ta có thể đánh sở quốc một trở tay không kịp cũng nhất cử cầm xuống sở quốc đô thành quá mạo hiểm cố thành phản bác coi như chúng ta vòng qua đại n g u thành cũng tuyệt không có khả năng giấu giếm được sở quân nhà tuyến đại ngũ thành quân coi g i nói không chừng sẽ chủ động xuất kích ở sau lưng đánh lén chúng ta nếu như phía trước lại có sở quân vòng đây hai mặt giáp công phía dưới quân ta sợ là chịu không được không sao hứa chiêu lại đã tính trước ta làm như vậy còn có một cái mục đích chính là vì d ẫ n đại ngu thành lính phòng giữ ra tại g i ã ngoại tác chiến dù sao cũng so công thành chiến tốt đánh mà lại bọn hắn ở ngoài sáng chúng ta ở trong tối đến lúc đó chiếm cứ địa lợi chính là chúng ta coi như hai người bọn họ mặt giáp công chúng ta cũng có thể tiêu diệt từng bộ phận chỉ cần có thể n h ấ t cử tiêu d i ệ t s ở quân chủ lực những cái kia thành trị đều sẽ thành thành k h ô n g rốt cuộc bất lực ngăn cản chúng ta tiến công chúng ta tiến công sợ quốc đô thành lúc trở nên lại càng dễ nói đến đây hứa chiêu đưa mắt nhìn sang lục phàm lục đại nhân ngài cảm thấy thế nào người ý nghĩ rất tốt lục phàm khen một tiếng lại đột nhiên lời nói xoay chuyển bất quá lại có thai hoảng ẩm nếu như đại ngưu thành quân coi giữ mặc kệ chúng ta lại quay đầu công kích trấn nam quan làm sao bây giờ dù sao trấn nam quan còn xuất lại không đến sáu vạn tướng sĩ lại muốn đối mặt hai mươi vạn sở quân có thể giữ vững sao trấn nam quan nếu như mất đi thuộc việt hai nước sẽ làm phản hay không lại quay đầu đi tiến đánh phong lôi thành cùng thương vân thành mặc dù đây đều là giả thiết nhưng vạn nhất phát sinh đâu chúng ta không chịu được nổi đại ngu thành chỉ là án binh bất động dù là không hề làm gì sau lưng chúng ta nhìn chằm chằm cũng là uy hiếp cực lớn cho nên vô luận như thế nào cũng không thể vượt qua đại ngu thành lục phạm nói ra chúng ta nhất định phải cầm xuống đại ngu thành mới có thể không có nỗi lo về sau đúng vậy a s ắ c thực mạo hiểm vạn nhất thất bại hậu quả khó mà lường được đám người nhao nhao đồng ý lục phạm thuyết pháp ta cũng biết phong hiểm rất lớn h ứ a chiêu thở dài nhưng là như không được hiểm cũng chỉ có thể cường công đại ngu thành nói như vậy hao thời háo lực còn chưa nhất định có thể cầm xuống nói không chừng chúng ta sẽ bị liên lụy ở chỗ này không thể động đậy nói đến đây hắn hỏi không biết lục đại nhân có gì cao kiến tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang lục phạm cao kiến ngược lại là không có lục phạm nhẹ nhàng lắc đầu liền theo ngươi nói cường công đại n g u thành a hai cái gì đám người kinh hãi cũng thay đổi sắp mặt nhưng không ai phát ra chất vấn bọn họ cũng đều biết lục phạm khẳng định có ý nghĩ của mình ta quyết định ngay tại ngày mai khởi xướng cường công lục phạm nói ra đã các ngươi nghị không ra đại ngũ thành quân coi giữ hẳn là cũng nghị không ra ngược lại có thể bị chúng ta đánh cái trở tay không kịp húng chi đại n g u thành địa thế phức tạp ngoại trừ cường công không còn cách nào khác chủ yếu nhất là chúng ta không có thời gian cùng bọn hắn hao tổn chẳng những muốn cường công mà lại phải nhanh chóng cầm xuống đại n g u thành sau đó cấp tốc xuôi nam thẳng đến sở q u ố c đô thành đường vòng quá chậm nếu như theo hứa chiêu nói chờ chúng ta đổi tới sở q u ố c đô thành lúc ít nhất cũng phải hai tháng sau đó coi như cầm xuống sở q u ố c đô thành trở về lúc còn muốn cùng đại ngô thành quân coi giữ một trận chiến chẳng bằng đem quyết chiến sớm chỉ cần đánh tan cái này hai mươi vạn đại ngô thành quân coi giữ sở quốc còn thừa binh lực khẳng định không cách nào ngăn trở chúng ta mà lại lấy trước mắt đại chu thế cục chúng ta đợi không d ậ y nổi p h á t sở chỉ chiến càng nhanh càng tốt tuyệt không thể kéo nói chuyện lục phàm đảo mắt đám người chư vị nếu là tin ta ngày mai liền theo ta cùng nhau xuất chiến ta h ờ vọng chúng ta tập trung tất cả lực lượng xem như trận chiến cuối cùng mà đối đãi như thắng chúng ta đem thừa thắng xông lên nếu là bại ta liền l u i về trấn năng quan lại nghĩ biện pháp khác bất quá ta có lòng tin đến lúc đó ta sẽ xông lên phía trước nhất đem cửa thành chém võ lục phàm nói ra chư vị cùng sau l ư n g ta giết vào thành bên trong tại đại ngưu thành cùng quân địch triển khai quyết chiến lấy chúng ta thực lực trận chiến này tất thắng Tốt. liền nghe ngươi một trận chiến phân thắng thua đám người bị khơi dậy hào khí bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này thông x o á i một người xông lên phía trước nhất là sau lưng các tướng sĩ đỡ được vô số tổn thương hoàn toàn không để ý an nguy của mình cũng chỉ có dạng này người mới đáng giá bọn hắn đi theo bọn hắn tự nhiên cũng không thể sợ căn cứ tình báo sở quốc chủ tướng tên là thạch nham là tiên thiên cảnh cường giả lục phạm tiếp lấy nói ra người này giao cho ta còn lại năm tên nhất phẩm cao thủ l i ề nếu là so các tướng sĩ sức chiến đấu càng làm mạnh hơn đối thủ hoàn toàn có thể triệt tiêu nhân số bên trên tranh lệch nếu là lục phạm có thể có thể nhất cử phá ra cửa thành cũng dẫn đầu xông vào bên trong thành trong thành cùng quân địch triển khai chiến đấu trên đường phố quân địch địa lợi cũng liền không có lấy đại chu quân chiến lực nhất định có thể đại thắng quân địch cho nên trận chiến này mấu chốt nhất điểm ngay tại ở lục phạm đại n g u thành quân coi giữ khẳng định sẽ trọng binh chấn giữ cửa thành dù là cửa thành bị chặt phá bên trong cũng sẽ có tầng tầng phòng ngự lục phạm như nghĩ xông vào bên trong thành chỉ có thể đem tầng này tầng phòng ngự phá giải đây không thể nghĩ ngờ là khó khăn nhất coi như lục phạm là tiên tiên cảnh c ư ờ n giả cũng chưa chắc có thể làm được đám người mặc dù đáp ứng nhưng trong lòng khó tránh khỏi sẽ có lo nghĩ bất quá bọn hắn đã lựa chọn tin tưởng lục phạm liền sẽ không tùy tiện giao động Hứa chiêu, tất cả mọi người đem nghi ngờ trong lòng bông xuống lựa chọn cùng lục phạm cùng tiến thối bọn họ cũng đều biết trận chiến này cực kỳ trọng yếu nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới được phân phó ngoại trừ c h ẳ n gác đêm nay tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt lục phạm nói ra bao quát các ngươi đều nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị ngày mai đại chiến thế nhưng là hứa danh dương rất là không hiểu nếu là quân địch đến đây đánh lén làm sao bây giờ giao cho ta là được lục phạm nói ra ta c h ờ ở bên ngoài lấy bọn hắn nếu là bọn họ không đến ta sẽ đích thân tiến về đại ngũ thành đi dò thám hư thực được đám người lại không dị nghị đứng dậy rời đi đối với lục phàm thực lực bọn hắn đều cực kỳ yên tâm dù là lẻ loi một mình tiến về trại địch cũng có thể lông tóc không hao tổn trở về lục phàm mặc khôi r ắ t xong cong lên cung tiễn đem côn ngô đao treo tại bên hồng lại cầm lấy hàn thiết thương lặng lẽ chạy ra khỏi quân doanh đi vào quân doanh trước mảnh rừng cây kia hắn thả người nhảy lên nhảy đến trên một cây đại thụ khoanh chân ngồi xuống bắt đầu nhập định nhưng chung quanh thanh â m không thể gạt được hắn nếu có quân địch bất kích hắn sẽ trước tiên phát hiện đêm dần khuya bốn phía hoàn toàn yên tĩnh chất có vài tiếng trùng gọi vang lên tại yên tĩnh giữa đồng chống phá l mắt nhìn trên trời ánh trăng biết t r ê n lệnh thời gian không nhiều lắm quân địch vẫn còn không tới nơi xa không có gì thanh âm xem ra sẽ không tới từ trên cây nhảy xuống lục phàm hướng về đại ngu thành phương hướng tiến lên tốc độ của hắn rất nhanh lỗ hai lại như cũ lắng nghe bốn phía thanh âm vẫn không có bất luận phát hiện gì hiện tại hắn đã cơ bản có thể kết luận sở quân cũng không có phái người ra đánh lén vậy cũng chớ ra lục phàm đột nhiên tăng nhanh tốc độ cơ hồ trong chốc lát liền tới đến đại ngu thành hạ hắn hai chân trùng một cái thân thể đẳng không mà lên như màu đen đại điều bay lên t ư n g thành、Ai? một tên canh gác binh sĩ phát hiện hắn quát hỏi lên tiếng lục phạm trong tay hàn thiết thương đưa về đằng trước lập tức máu tươi v y ra tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên đánh thức trong lúc ngủ mơ đám người đây là lục phạm tận lực mà vì đó mục đích đúng là vì gây ra chút độc t ĩ n h địch tập từng đội từng đội a n mặc chỉnh tề sở quốc tướng sĩ từ trong bóng tối hiện thân dương c u n g lắp tên hướng lục phạm phong tới nhìn đối phương tư thế tựa hồ đã sớm chuẩn bị lục phạm tự nhiên không sợ sợ quân mặc dù đoán được có người sẽ đến đánh lén đại ngũ thành cũng tuyệt đối nghĩ không ra chỉ có hắn một người đến đây càng không nghĩ tới hắn thực lực hôm nay căn bản không sợ bất luận cái gì phục kích đối phó hắn nhiều người là vô dụng hiu hiu hiu một vòng mưa tên đánh tới mang theo mạnh mẽ tiếng xẻ gió lục pham lần nữa đằng không mà lên tránh thoát bay tới mưa tên lúc rơi xuống đất đi vào một đội s ở quân trước người trong tay hàn thiết thương quét ngang mà ra b à ảnh hàng trước n h ấ t mấy chục tên lính bay rót ra ngoài cùng phía sau binh sĩ chạm vào nhau phát ra từng tiếng kêu thảm lục pham xông vào đám người hàn thiết thương không ngừng đâm ra từng đoá từng đoá màu đen thương hoa tại hắn quanh người nở rộ trong khoảnh khắc mấy trăm tên sở bình chết tại hắn dưới thương hắn không có dừng lại thả người nhảy lên nhảy xuống từng thành hướng đại ngu thành bên trong rơi đi không đợi hắn rơi xuống đất vô số mũi tên từ bốn phương tám hướng phong tới phong bế hắn tất cả đường đi t h â n ở không trung lục phàm đem thân thể vặn một cái đột nhiên đình chỉ hạ xuống cải thành vọt tới trước cùng, cùng lúc đó trong tay hắn hàn thiết thương đột nhiên hướng phía dưới phát trảm đại bộ phận t i ễ n đều rơi vào khoảng không nhưng vẫn có không ít t i ễ n rơi ở trên người hắn phát ra từng đoạn g i ọ vang tựa như bắn chúng sắt thép thân thể ngay cả một điểm vết tích đều không có ở trên người hắn lưu lại chớ nói chi là để hắn thụ thương lục phàm tốc độ cực nhanh cơ hội tại r o n nháy g mắt n đến tới một đội sở binh trên hình thành vây kín trước đó hắn bay người hướng bên trong thành phóng đi đại ngu đ thành, thành mấy cái trọng yếu địa phương đều như lòng bàn tay hắn chỗ đi địa phương chính là sở quân chủ lực chỗ quân doanh hội mây trụ cây trường thương từ trong bóng tối đâm ra p h ả n phất muốn đem lục phàm toàn thân đều đâm thấu lục phàm nhẹ nhàng n h y lên chân vừa vặn dẫm tại mấy cái trên thân thương mượn lực bay lên không cùng lúc đó trong tay hắn hàn thiết thương hướng phía dưới đưa tới lập tức thương ảnh chủ n g đ i ệ p mây chục tên giấu ở trong bóng tôi sở binh bị vô tình thu hoạch lục phàm tiếp tục hướng phía trước Bạch! c h ó i mắt ánh đao lướt qua sáng loang cương đao nối thành một mảnh hướng lục phàm chém tới lục phàm cổ tay nhẹ dùng vô số đoá thương hoa bay ra tại hắn quanh người đoá đoán nở rộ và ả h theo từng đợt nhẹ vang lên lại có mấy chục tên sở bên trong tác thủ nhưng ở trước mặt hắn y nguyên không chịu nổi một kích không quay đầu lại lục phạm tiếp tục hướng quân doanh vị trí phóng đi trên đường đi hắn gặp vô số sở quân ngăn cản lại không cách nào để hắn dừng lại chốc lát tiếng đều thảm thiết liên tiếp vang lên tiếng đều rên không ngừng máu tơi khắp nơi trên đất nhuộm đỏ cả con đường may mắn sống sót sở bình nhìn trước mắt t h ẳ n g trạng không khỏi cảm thấy trận trận sợ hãi bọn hắn xuất động nhiều người như vậy thậm chí ngay cả đối phương một người đều không để lại còn bị đối phương giết ra một đường máu người nọ có tên chữ đã vô cùng sống động lục phạm cái này nghe qua vô số lần danh tự khi thật sự đối mặt lúc bọn hắn mới phát hiện vậy mà so trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ a hai thế nào xảy ra chuyện gì rồi vô số đại ngu thành b á y tính trong giấc mộng bị bừng tỉnh nghe được nơi xa truyền đến từng tiếng kêu thảm đều dọa đến toàn thân phát r u n sắc mặt t r ắ n g bệnh không phải là đại chu quân đánh vào tới a xong xong vậy phải làm sao bây giờ dân chúng đều hoang mang lo sợ không biết làm sao coi như nằm ở trên giường bọn hắn cũng đều lằn qua lộn lại ngủ không được đêm nay nhất định là một đêm không ngủ giết lúc pha vọt vào quân doanh vô số sở binh hướng hắn chém giết tới hắn thu hồi hàn t i ế t thương thân thể nhảy lên thật cao bay lên nóc phòng đem xuyên vân cung cầm trong tay lục p h à m dựng vào tiễn liên tiếp tiễn bay về phía sở quân trong trận vê anh từng nhánh rót đầy lục p h à m lực lượng mũi tên trong đám người nổ vàng lập tức huyết nục v a n g tung tóe tử thương vô số đồng thời vô số mũi tên nhọn từ từng cái phương hướng bay về phía lục p h à m lục p h à m thân thể lần nữa bay lên không trên không trung tránh chuyển xê dịch dùng cái này tránh thoát phần lớn mũi tên số ít mũi tên rơi ở trên người hắn lại đối với hắn không tạo được một điểm ảnh hưởng lục phạm dùng cung tiễn cùng sở quân đối công càng không ngừng di động vị trí dần dần xâm nhập quân doanh đưa tới càng nhiều sở binh đối với hắn bao vây chặt đánh hắn lại không chút hoang mang rất bắn nhanh xong hơn một trăm mũi tên đem cung thu hồi lại gỡ xuống hàn thiết thương bắt đầu trở về trùng sát giết toàn bộ quân doanh đều đã bị kinh động loạn thành một bẫy lục pha mắt thấy mục đích đ ặ tới t không còn lưu lại bằng nhanh nhất tốc độ giết ra quân doanh biến mất trong bóng đêm trong lòng của hắn rõ ràng trải qua hắn như thế nháo t r ò sở quân thành chim sợ cảnh quóng chẳng những đêm nay không cách nào chìm vào giấc ngủ về sau ban đêm chỉ sợ đều ngủ không an tâm sức chiến đấu chắc chắn sẽ giảm bớt đi nhiều mà đại chu quân lại nghỉ ngơi dưỡng sức chỉ chờ ngày mai quyết chiến đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng có thể nghĩ húng chi s ở quân chưa chắc sẽ nghĩ đến đại chu quân ngày mai sẽ khởi s ư ớ n g quyết chiến vội vàng ứng đối phía dưới sẽ mất tiên cơ lục p h à m đối ngày mai quyết chiến càng có lòng tin trận chiến này tất thắng ngày thứ hai buổi sáng lục p h à m ăn xong điểm tâm làm sơ nghỉ ngơi đi ra doanh trướng hắn đã mặc chính tê đem cung tiễn cóng lên người côn ngô đao treo tại bên hồng trong tay cầm hàn tiết thương chúng tướng sĩ sớm đã chờ xuất phát đại nhân t h á n mã tới bầm báo phía trước đã từng điều tra cũng không có phát hiện quân địch mai phục t ố t ngươi đi đi lục phang gật gật đầu chở mình lên ngựa hét lớn một tiếng xuất phát hát rố hát chúng tướng sĩ cùng kêu lên đáp ứng thanh em đều nhịp xông thẳng tới chân trời kia phần khí thế tựa hồ muốn trời cho xuyên phá giá lục phang một ngựa đi đầu xông ra doanh trướng diệp vô trần cố thành lưu phong hứa danh dương chu và quân triệu tiến tùy mãnh tần huệ nam cố trường đình chín vị nhất phẩm cường giả theo sát phía sau có thể nói địa vị cao nhất người thực lực mạnh nhất đều xông lên phía trước nhất t ì n h c ả n h một năm trăm linh tên t long mắt, không anh vệ làm thê đội thứ ba theo thật sắt chín vị nhất phẩm cường giả sau lưng lại đằng sau là một vạn năm huyền giáp quân chín cận vệ doanh cộng thêm ba vạn tỉnh nhuệ kỵ binh cùng năm vạn tỉnh nhuệ bộ binh chỉ còn lại hai vạn người lưu thủ quân doanh có thể được xưng là khuynh xảo m à động chủ lực ra hết tất cả mọi người biết thắng bại ngay tại trận chiến này ầm ầm vạn mã buôn đẳng như tiếng sấm vang vọng tại mọi người bên h a i cả vùng đều tại rung động lục p h à m giáp đen mũ đen cầm trong tay hàn thiết thương một thân một mình xông lên phía trước nhất phía sau hắn lại như thủy triệu mấy vạn kỵ binh lúc này đại n g u thành thạch nam đang đứng ở trên thành lầu trên mặt thần sắc lo lắng làm sợ quân thông soái hắn gần nhất trong lòng một mực rất bất an nhất là trải qua tối hôm qua hắn đối với lục phạm thực lực lại có lần nữa nhận biết vậy mà so trong truyền thuyết còn mạnh hơn một người đi vào đại n g u thành giết nhiều người như vậy nhưng lại lông tóc không hao tổn rời đi tới lui tự nhiên không chỉ quay dối sợ quân còn đ ả kích thật lớn chúng tướng sĩ sĩ khí càng làm cho bọn hắn mặt mũi mất hết rất đáng hận thạch nham nắm chặt n ắ m đấm nếu là có cơ hội hắn nhất định phải tự tay giết người này mới có thể giải hận b ă n g không khẩu khí này đem một mực dấu ở trong lòng của hắn ra không được ẩm ẩm như sấm tiếng vó ngựa từ đằng xa ra đến rồi thạch nham nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới chỉ gặp xa xa giữa đồng trống có vô số chấm đen nhỏ đang di động thời gian dần trôi qua chấm đen nhỏ càng lúc càng lớn biến thành mấy vạn thiết kỵ giống như thủy triều có tới phân phó chuẩn bị tác chiến thạch nham khuôn mặt lạnh lùng q u a n lớn nhất định phải toàn diện đ ị c h đến để đại c h u quân có đến mà không có về vâng chương một trăm ba mươi bảy công hám đại n g u thành thu hoạch trần đầy lục phàm một người xông lên phía trước nhất dần dần cùng người đứng phía sau kéo dài khoảng cách hiu hiu hưu. vạn tên cùng bắn đầy trời mưa tên hướng lục phàm bày tới lit nha lit nít che khuất bầu trời liền không nớt sắc đều trở nên lờ mờ vô cùng như là hắc vân áp đỉnh mang cho người ta cực lớn cảm giác áp bách b ệ n h ánh a o màu đen đột nhiên sáng lên trong nháy mắt chiếu sáng bầu trời t h ư ợ n như một đạo t h i ề m điện trên không trung s ả y qua sau một khắc đầy trời mưa tên biến mất p h ả n phất cái gì cũng chưa từng xảy ra thấy cảnh này trên tường thành quân coi giữ sợ ngây người thậm chí sợ choáng váng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy người vẫy tay một cái đầy trời mưa tên biến mất vô tung vô ảnh đây là thực lực gì làm sao có thể làm được còn là người sao trong nháy mắt này bọn hắn nhớ tới một người lục phạm lại liên tưởng đến đêm qua chuyện phát sinh lòng của bọn hắn đều trở nên lo lắng bất an trên cổng thành thạch nham trong nháy mắt đổi sắc mặt hắn tối hôm qua cách khá xa không thấy rõ lục p h à m xuất thủ nhưng hôm nay thấy một lần ngạc nhiên phát hiện lục p h à m so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn mà lại mạnh hơn hắn được nhiều chỉ là vừa mới cái kia một tay liền để hắn cảm nhận được sợ hãi hắn rõ ràng thực lực của mình là tuyệt đối không thể làm được nhưng lục p h à m chỉ là tiện tay vung lên liền làm được đây là cái gì đạo pháp ngoại trừ lục phạm không ai biết kỳ thật đây không phải đạo pháp mà là kiếm pháp t i n h không kiếm quyết lục phạm lấy đao làm kiếm đem kiếm pháp h u y ệ n hóa thành đạo pháp vùng c h ạ m mà ra cùng đại n g u thành quân coi giữ phản ứng hoàn toàn khác biệt lục phạm sau l ư n g đại chu các tướng sĩ thấy cảnh này chỉ cảm thấy n h i ệ t huyết sôi trào hào khí tỏa ra phảng phất có dùng không hết khí lực quá mạnh có dạng này thống xoáy xông lên phía trước nhất bọn hắn ha có thể là hậu g i ế tiếng t la giết đều nhịp vang vọng đất trời mang theo khí thế một đi không trở lại để trên tường thành lính phòng giữ cảng là bất an lúc này lục phạm đã vọt tới dưới thành trong tay côn ngô đao lần nữa chém ra điểm, điểm tỉnh quang ở trên trời lấp lóe sau một khắc vô số tinh quang đồng thời tung xuống mây t r ă m g tên sở binh ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền đã mất mạng lục phạm lại chạm vây anh cửa thành chia năm xẻ bảy ở vang ngã xuống từng đội từng đội sở binh sớm đã đợi ở cửa thành bên trong trong tay cương đao lóe ra h à o quan g trói sáng vô số đao khí ngưng kết dót thành cường đại đao ý hướng lục phạm chém tới lục phạm không có trốn tránh lần nữa vung đao phách chạm vô tận đao thế trào lên mà ra như là bốc lên sóng lớn quét sạch mà đi vây anh một tiếng vang thật lớn tiếng kêu thảm thiết vang lên theo phía trước nhất tòa kêu đao trận trong nháy mắt giải thể mấy trăm tên sở binh ngã xuống đất không d ậ y nổi lục phàm đằng không m à lên trong khoảnh khắc bay vùn vụ t ư ờ n g thành đi vào đại n g u thành trên không hạ lạc đồng thời trong tay hắn côn nô đao lần nữa p h é t chạm trói mắt đa o quang như là từng mảnh tỉnh quang vẩy xuống、Mình. vô số sở binh bị tinh quang nghiền nát vài tòa đao trận trong nháy mắt cào phá lục phàm sau khi rơi xuống đất vọt vào đám người hắn đã thu hồi côn nô đao c ầ m thương nơi tay theo đo đoa thương hoa phiếu khỏi trên t r o n tên sở binh trong nháy mắt ngã xuống đất âm ẩm đại chu kỵ binh vọt vào đại ngô thành giơ tay chém xuống càng không ngừng thu hoạch sinh mệnh. lục phạm không còn lưu lại phi thân nhảy lên tường thành sau đó lại tới trên cổng thành hắn vừa rồi liền chú ý tới phía trên có người nếu như không có đón sai hẳn là s ợ quân thống soái thạch nam h lúc này thạch nam h còn tại t r o n g váng hắn vạn vạn không nghĩ tới ngắn ủi một hồi công phu đại ngu thành đã cao phá những cái k i a chiến trận như là giấy đồng dạng bị trong nháy mắt phá hủy căn bản không cho hắn thời gian phản ứng mà hết thẻ này đều là bởi vì lục phạm hắn chính ngây người ở giữa đột nhiên cảm giác được nguy hiểm tới gần đột nhiên quay người chỉ gặp hắn trước mặt thêm một người giáp đen mũ đen thiếu niên khuôn mặt dị thường lạnh lùng p h ả n phất không có một tia tình cảm lục phàm thạch nham liếc mắt một cái liền nhận ra người trước mặt cùng trong truyền thuyết không kém chút nào hắn biết mình chạy không được ngược lại thản nhiên rất nhiều ai thầm than trong lòng một tiếng thạch nham chậm rãi rút ra kiếm trực c h í lục phàm biết do không đi lại hắn cũng muốn chiên cũng không phải hắn không sợ chết mà là bởi vì chỉ cần hắn động ý niệm t r ố n chạy sẽ chỉ chết được càng nhanh lục phàm không nói e ý lại tại từng bước một tới gần tia rất nhỏ tiếng bước chân tựa như dâm tại thạch nham trong lòng để tâm hắn r u n động không thôi đi chết thạch nham đông nhiên hét lớn một tiếng k i vô thanh vô tức sau một khắc hàn thiết thương đã đâm xuyên qua thạch nham thân thể thạch nham l i y dại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn làm sao cũng không nghĩ ra lục p h à m vậy mà mạnh tới mức này thiện tay một thương liền phá hắn một kích toàn lực mà lại lông tóc không tổn thao gì thậm chí hắn liền đối phương góp cáo đều không có được phải phần này thực lực sợ quốc ai có thể chống đỡ được thạch nam h đang nghĩ ngợi hơi lạnh thấu xương đánh tới để linh hồn của hắn đều cảm thấy run dày v ơ i anh lực lượng cùng bạo ở trong cơ thể hắn nổ vang thân thể của hắn bay rót ra ngoài nặng nề mà ngã xuống tại dưới tường thành trên tường thành sở quốc lính phòng giữ thấy cảnh này dọa đến hồn phi phát tán cũng không dám lại h ằ m chiến co cảng liền đi cao cao tại thượng thống xoáy đại nhân đều chết rồi bọn hắn tính là gì chạy a bọn hắn ở trong lòng điên cùng gào thét lấy ra tốc độ nhanh nhất chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu cái gì đại ngũ thành cái gì sở quốc đều bị bọn hắn ném tới một bên trước sống sót lại nói vô số người gia nhập chạy trốn đội ngũ sở quân bắt đầu tan tác giết đại chu quân lại càng đánh càng hăng giết đến hưng khởi mãi cho đến giữa trưa bên trong thành tiếng la giết mới dần dần lắng lại lúc này hứa chiêu xuất lĩnh năm vạn bộ binh đi vào đại n g u thành hạ lục pham cố ý ở ngoài thành chờ lấy hắn gặp qua lục đại nhân hứa chiêu tiến lên hành lễ mặc dù còn chưa vào thành hắn đã có thể đại thể đoán được trước mắt tình hình chiến đấu tất nhiên là đại chu quân đại hoạch toàn thắng sở quân tan tác mà chạy người dân theo lĩnh bộ binh tiếp tục trong thành, thành trước sở quân ta mang kỵ binh đ u i theo ra thành đi lục pham dặn dò để lưu thủ bộ đội cấp tốc đổi u tới đại n g u thành ở đây t r ì n h đốn cũng tiếp nhận sở quân hết thệ tài v ậ n vâng hứa chiêu lớn tiếng xác nhận những người khác theo ta cùng nhau ra khỏi thành truy sát lục pham nói xong quay đầu ngựa lại mau chóng đuổi theo vâng chúng tướng sĩ theo sát phía sau như sấm tiếng vó ngựa vang lên lần nữa đại chu kỵ binh như, như gió lốc lái ra đại n g u thành ở ngoài thành triển khai truy sát đại chiến một mực tiếp tục đến trạm vạn tối mới kết thúc lục pham xuất quân trở về đại n g u thành lúc sắc trời đã tối đi vào nguyên bản sở quân quân doanh thu xếp tốt chúng tướng sĩ lục pham tiến vào thống xoái phủ diệp vô trận cố thành lưu phong hứa danh dương chu văn quân triệu tiên tùy mãnh tần huệ nam chú ý trường an chín người cùng sau lương lục phạm trên mặt hưng phấn còn chưa tan đi đi một trận đánh cho thông khoái quá hết giận ha ha đám người cười nói lớn tiếng thỉnh thoảng cười to vài tiếng cho dù là bọn họ lúc này cũng có chút thất thố dù sao trận chiến này quá là quan trọng bọn hắn chẳng những thắng mà lại thắng được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sau trận chiến này sở quốc chỉ sợ rốt cuộc bất lực uy hiếp được đại chu chư vị đại nhân hứa chiêu cười ra đón chỗ ở của các ngươi tất cả an bài xong nhanh đi đổi quần áo tiệc ăn mừng liền muốn bắt đầu được lục phạm tại hứa chiêu chỉ dẫn dưới đi vào một cái phòng hắn trong danh o t r ư ớ n g đồ vật đều bị rời đến nơi đây sông s ô n g nước lạnh tám lục phạm đổi thân quần áo sạch đi vào tiệc phòng thịt rượu sớm đã bưng lên bàn ăn chư tướng cũng đều đến đủ ngồi vậy quanh tại một bàn không kịp chờ đợi chờ đợi tiệc ăn mừng bắt đầu nhìn thấy lục phạm chúng tướng cùng nhau đứng dậy lục đại nhân m o n mời ngồi mỗi người nhìn về phía lục phạm ánh mắt đều tràn đầy tôn kính thông qua một trận chiến này bọn hắn bị lục phạm triệt để tin phục đồng thời đối lục phàm càng có lòng tin bọn hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần có lục phàm tại liền không có đánh không thắng cầm thế tất sẽ nhất cổ tắc khí đánh hạ sở quốc sau đó lại về binh cứu viện kinh thành đại phá tần tề liên quân triệt để vãn hồi thế cục chư vị đều ngồi đi lục phàm gặp chúng tướng đều đang đợi hắn cười ra hiệu được chúng tướng gật gật đầu lại như cũng chở lấy lục phàm ngồi xuống trước bọn hắn mới ngồi trong lòng bọn họ đã đem lục phàm trở thành thống soái thậm chí s o thống soái còn muốn tôn kính tới đi lục phàm dẫn đầu bưng chén rượu lên ta trước cộng đồng uống một cái chư vị đều vất vả cạn ly chúng tướng nao nhao nâng chén đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch đặt chén rượu xuống ăn vài miếng đồ ăn thứ danh dương đề nghị chư vị chúng ta cộng đồng k í n h lục đại nhân một chén đến rượu nếu là không có lục đại nhân chúng ta đừng nói tại cái này uống rượu chỉ sợ có thể hay không sống đều là không biết không sai đúng là nên như thế lục đại nhân ta kính ngươi đám người cùng nhau đứng dậy hướng lục p h à m mời rượu ta kính chư vị lục p h à m cũng đi theo thần đến người nói trận chiến này có thể thắng là tất cả chúng ta công lao chư vị có thể đồng tâm hiệp lực giúp ta ta rất cảm kích cũng rất vinh hạnh hy vọng chúng ta về sau không ngừng cố gắng liền chiến liền thắng tranh thủ sớm ngày đánh hạ sở quốc nói chuyện lục phàm đem chén rượu đưa đến bên miệng ta uống trước rồi nói c ạ n ly c ạ n ly chúng tướng nao h nhao nâng chén đáp lại trận này tiệc ăn mừng kéo dài thời gian rất lâu trong bữa tiệc mỗi người thay phiên hướng lục phàm mời rượu hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt trải qua thời gian dài áp lực tại thời k h ắ c này được phong thích vậy liền thừa cơ uống thật sàng khoái quân doanh từng cái địa phương cũng đều đang đàm luận hôm nay chiến đấu hôm nay một trận đánh cho thật là đã n g i ề n đúng vậy a xác t ự thông khoái từ h khi theo lục phạm đại nhân liền không có đánh qua đánh bại vẫn là lục đại nhân lợi hại nếu là không có hắn chúng ta chỉ sợ sớm đã xong vậy cũng không lục đại nhân là chúng ta đại chu chiến thần theo lục đại nhân xem như cùng đúng người ngày thứ hai buổi sáng ăn xong điểm tâm lục phạm trong phòng ngồi xuống tu luyện hôm nay hắn không có xuất binh mà là để các tướng sĩ chỉnh đốn một ngày đông đông đông tiếng đập cửa vang lên tiếp theo hứa chiêu thanh â m chuyển đến lục đại nhân hạ quan hứa chiêu cầu kiến vào đi vâng hứa chiêu sau khi đi vào thiện tay đóng cửa lại kết quả ra rồi lục phạm liếc mắt hứa chiêu trong tay giấy hỏi vâng hứa chiêu đáp tất cả tài vật đều kiểm kê hoàn tật sở quân thương vong nhân số cũng có đại thể tính ra người ngồi đi lục phạm tiếp nhận hứa chiêu trong tay giấy cẩn thận liếc nhìn chỉ thấy phía trên viết vàng năm mươi vạn lượng bạc trắng tám vạn trên mã hai vạn thót các loại lương thực năm vạn thạch dây bỏ lọn các loại gia súc tổng cộng ba vạn đầu gia cầm một số các thức vũ khí m ộ ư ơ i vạn kiện mũi tên năm trăm vạn chi khôi giáp hai vạn bộ các loại công pháp võ ký cộng lại hơn năm vạn trong đó kiểu giai công pháp năm mươi bản bát giai công pháp một trăm bản thất giai công pháp hai trăm bản lục giai công pháp ba trăm bản nhìn thấy cái này lục phàm mừng rỡ như thế thu hoạch cho hắn n g o à i định mức kinh hỉ xem ra là bởi vì sở quân bị bại quá nhanh căn bản chưa kịp đem đồ vật mang đi thậm chí đều không có lo lắng tiêu hủy này mới khiến bọn hắn nhặt được cái đại tiện nghỉ về sau lại nghĩ đạt được dạng này thu hoạch coi như khó khăn trừ phi công phá sở quốc quốc đô trong hoàng cung chắc hẳn có càng nhiều bảo vật nghĩ đến cái này lục phàm tiếp tục nhìn xuống trận chiến này trung diện địch m ư ơ i hai vạn hơn người sở quốc thống xoái thạch nham chết trận giữa trường có khác bốn tên nhất phẩm cao thủ chiến tử cái khác cao thủ càng là tử thương vô số Tốt. lục phạm không còn nhìn xuống phần này chiến quả đã đầy đủ để hắn cảm thấy phân chấn người viết một phong trình báo phái người đưa về trấn nam quan để cho triệu đại nhân yên tâm được ta cái này đi hứa chiêu đáp ứng một tiếng vừa muốn đứng d ậ y lại bị lục phạm gọi lại trước không đ ổ i ta còn có việc nói cho ngươi đại nhân mời nói trận đầu thuận lợi như vậy ta nghĩ chấp hành bước kế tiếp kế hoạch lục phạm làm sơ trầm âm nói ra vì mau chóng đến sở quốc đô thành ta nghĩ chỉ đem kỵ binh tiến về người dẫn theo lĩnh bộ binh lưu thủ đại ngô thành lục à này ta giữ vững đầu này đường lui. Vâng. lui. đầu h ứ phàm đã sớm nghĩ kỹ bất quá bọn hắn đều cưỡi ngựa không cần cầm quá nhiều đồ vật bình thường các tướng sĩ đều mang theo trong người lương khô cùng nước sạch hành quân thời điểm không khai hỏa nấu cơm chỉ có đến tòa nào đó thành trí lúc mới hào hào ăn một bữa thuận tiện bổ sung một chút lương khô cùng nước sạch kể từ đó có thể bằng nhanh nhất tốc độ tiến hành nói đến đây lục phàm cười cười đây chính là lời chiến dưỡng chiến lấy nói đến ư đây thứ i n h a chiêu không khỏi có chút càng thán đại nhân vẫn là ngài có khí phách luôn có thể làm ra để cho người ta không tưởng tượng được quyết định thế thì không đến mức lục p h n g cười nói chúng ta coi như lại nhanh cũng không có khả năng so sở u â n tin tức truyền đi nhanh bất quá bọn hắn xác thực sẽ trở tay không kịp không có quá nhiều thời gian chuẩn bị cái này sẽ tạo thành sở quân khủng hoảng để bọn hắn chiến lược giảm bớt đi nhiều thậm chí lại bởi vậy d ụ phát bọn hắn nội bộ mâu thuẫn tự loạn trợ c ư ớ c lục pham một mặt tự tin phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn không sai hứa chiêu rất là đồng ý hỏi ta bên này ngài còn có cái gì an bài n g ư ờ i đến xem lục pham lấy ra một tờ địa đồ trải tại trên mặt bàn ta sẽ chọn gần nhất con đường thẳng bức sở quốc đô thành mà ngươi thì phụ trách mang binh thanh t r ư ớ c phủ cận sở binh đem chung quanh vài tòa thành toàn bộ cầm xuống được hứa chiêu gật gật đầu đại nhân xin yên tâm ta sẽ đem sở quốc tàn binh bại tướng toàn bộ tiêu d i ệ t không cho bọn hắn tụ hợp lớn mạnh cơ hội ừ m nhiệm vụ của ngươi cũng rờ vật nặng lục phạm dùng tay chỉ địa đồ nói ra phía đông là v i ệ t quốc phía tây là t h u quốc dưới tình huống bình thường bọn hắn hẳn là sẽ cầm xuống sở quốc hai tòa biên thành sau đó dọc theo cái này hai tuyến đường chia đổ vật hai cái phương hướng đẩy về phía trước tiến ngươi đem cái này hai tuyến đường xung quanh thành trì đều lưu cho bọn hắn để chính bọn hắn đi gặm chúng ta không cần thiết vì bọn họ quét sạch chướng lại hơi dừng lại lục phạm tiếp tục nói ra dù sao cái này hai nước đều tâm hoài q u ỷ thai cũng là bị tình thế ép buộc mới hướng chúng ta cầu h ò a ngươi vẫn là phải cẩn thận ứng đối bọn hắn hạ quan minh bạch hứa chiêu nghĩ nghĩ nói ra chỉ cần đại ngu thành bị công phá tin tức truyền đi coi như thuộc việt hai nước tâm hoài q u ỷ thai chỉ sợ cũng phải thay đổi chủ ý nói không chừng sẽ dốc toàn lực tiến đánh sở quốc cũng thừa cơ chiếm đoạt địa bàn không sai lục phạm cười nói chúng ta tiến lên tốc độ càng nhanh thuộc việt hai nước liền sẽ càng sốt ruột bọn hắn khẳng định cũng nghĩ công thành đồ trại lấy thêm mấy cái thành trì vô luận bọn hắn mục đích như thế nào nhưng ít ra sẽ dính dấp sở quốc binh lực hứa chiêu nói tiếp từ đó để chúng ta thoải mái hơn đối mặt sở quân đúng là như thế lục phạm đột nhiên nghĩ tới một chuyện nói ra ta sở dĩ để ngươi lưu thủ đại n g u thành cũng là vì phòng ngừa thuộc việt hai nước phản bội ngươi còn có hạng nhiệm vụ trọng yếu cùng trấn nam quan giữ liên lạc thường xuyên chú ý bên kia tin tức nếu như trấn nam quan gặp nạn ngươi phải kịp thời phái binh h ồ i viên nếu là đại ngũ thành gặp nguy hiểm ngươi cũng có thể hướng trấn nam quan cầu viện tóm lại nơi này liền giao cho ngươi nói chuyện lục phàm nhìn hứa chiêu một chút ngươi nhất định phải giúp ta giữ vững đại n g u thành càng phải giúp ta giữ vững chân nam quan vâng hứa chiêu nghiêm sắc mặt lớn tiếng đáp đại nhân xin yên tâm hạ quan nhất định không có nhục sứ mệnh còn có sự kiện lục phàm nói ra tất cả tịch thu được công pháp ta sẽ dựa theo công lao ban thưởng cho các tướng sĩ bao quát vàng bạc đều sẽ dựa theo công lao lớn nhỏ ban thưởng đi ngươi có thể tuyển hai quyền cựu giai công pháp thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện lục phàm dặn dò lưu thủ trong lúc đó ngươi để đại ngũ thành các tướng sĩ cũng đều cố gắng tu luyện mau xóm tăng lên bọn hàn thực lực lấy ứng đối tương lai đại chiến. đa t ạ đại nhân hứa chiêu trên mặt cảm kích hướng lục p h à m cung kính thi cái lễ hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng có thể có được cựu giai công pháp mà lại một chút liền có hai quyền không hề nghi ngờ đây đều là lục p h à m công lao nếu là không có gặp được lục p h à m hắn căn bản không có cơ hội như vậy càng không khả năng có được hôm nay địa vị chỉ cần hắn có thể một mực đi theo lục p h à m có thể suy ra về sau tiền đồ tất bất khả hà lượng không chỉ là hứa chiêu còn có tần vũ tổng ngọc mạnh nhiên tào ninh các loại chúng long ả n h vệ nhóm thậm chí bao gồm diệp vô trần về sau cũng sẽ là hắn dòng chính hắn đều sẽ cho tương ứng chiếu cố cùng c h ỗ t ố t vâng hứa chiêu lại đi thi lễ lúc này mới không người rời đi ngày thứ hai sáng sớm lục p h à m xuất lĩnh bọn kỵ binh rời đi đại ngũ thành hắn mang đi không sai biệt lắm sáu và người còn thừa lại hơn sáu và người lưu thủ đại ngũ thành cùng chấn nam quan quân coi giữ cách sơn nhìn nhau hô ứng lẫn nhau đã có thể cho đối phương lưu một con đường lùi cũng có thể lẫn nhau trợ giút lẫn nhau ở giữa đều nhiều hơn một phần bảo hộ giá sáu vạn đại chu kỵ binh nhanh trong cách rời đại ngũ thành lục phàm đem chín tên nhất phẩm cao thủ toàn bộ mang đi tận khả năng cam đ o à n chi đội ngũ này sức chiến đấu có thể nói ba chi viện cho biên cương quân tinh nhuệ đều ở đây dù là tùy hành hỏa đầu quân thực lực đều không kém sau đó mấy ngày lục phàm xuất quân một đường hướng nam chỗ đến tồi khô là hủ cơ hội không có gặp được ra dáng chống cự chỉ dùng ba ngày liên đẩy về phía trước tiến vào năm trăm dặm khoảng cách đại chu đô thành khoảng cách sở quốc đô thành chỉ còn lại không đến một dặm đường theo trước mắt tốc độ tiến lên không ra m ộ ư ơ i ngày liền có thể đến sở q u ố c đô thành đến lúc đó chắc chắn là một trận đại chiến trấn năng oan thống xoái phủ triệu phi đang ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần nhìn như bình tĩnh nhưng hắn trong lòng kỳ thật rất bất an không biết lục phàm thế nào đại n g u thành cầm xuống không có thương vong như thế nào thuộc việt hai nước có hay không theo ước định xuất binh hạ tại b ư ớ c tiết chờ đợi đại n g u thành tin tức thời gian càng lâu hắn liền càng s ấ t ruột tâm từ đầu đến cuối treo lấy rất g à y vỏ đại nhân một tên tuổi trẻ binh sĩ vội vàng chạy vào cầm trong tay một phong thư cao giọng hô hảo đại ngô thành t r ì n báo mau đem tới ta nhìn triệu phi đột nhiên đứng dậy không đợi binh sĩ tới chủ động nên đón đoạt lấy tin không kịp chờ đợi mở ra đem tin triển khai xem xét khóa chặt lông mày lập tức ra hăng ra. tháng chỉ nhìn phía trước vài câu triệu phi nỗi lòng lo lắng liền để xuống đè nén vui sướng trong lòng hắn tiếp tục nhìn xuống một hơi xem hết hắn kém nén không được nữa trong lòng cùng hỉ hô to lên tiếng t ố t quá tốt rồi lục phàm a lục phàm ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi thật không hổ là ta đại chu quân thần triệu phi thật vất vả mới bình phục tâm tình gián nhẹ một hơi nghĩ thẩm đây chính là tin tức vô cùng tốt nhất định phải nghĩ biện pháp để hoàng thượng biết mới được nghĩ đến cái này hắn mắt nhìn xưng sở tại nguyên chỗ binh sĩ quắc ngươi đi đem triệu vũ cho ta gọi tới liền nói ta có chuyện trọng yếu tìm hắn vâng tên lính kia lúc này mới lấy lại tinh thần bước nhanh rời đi hắn chưa bao giờ thấy qua triệu phi thất thố như vậy càng không gặp qua triệu phi như thế khen một người lục đại nhân ngươi thật đúng là lợi hại vậy mà có thể để cho thống xoáy đại nhân như thế khen ngươi triệu phi lần nữa ngồi xuống đến cầm kia phần t r ì n báo lại nhìn nhiều lần từ đầu đến cuối không nỡ bông xuống giống như cầm một kiện hiếm thấy chân bảo Chỉ một lúc sau triệu vũ gõ cửa tiền đến đại nhân ngài tìm ta ngươi xem một chút cái này triệu phi đưa trong tay chiến báo đưa cho triệu vũ được triệu vũ nhận lấy chiến báo chỉ liếc mấy cái liền lên tiếng kinh hô t ố t quá tốt rồi lục p h a n hắn thật làm được năm đó hắn vẫn là thủ hạ ngươi tiểu binh đây triệu phi có chút cảm xúc bây giờ nhưng vượt xa n g ư ơ i ta đúng vậy a triệu vũ nhớ tới lần đầu nhìn thấy lục p h a n lúc đã cảm thấy thiếu niên này rất không bình thường lại không nghĩ vậy mà có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng liền ngay cả hắn cũng đi theo dính ánh sáng từ thương binh doanh tiên tổng cho tới bây giờ đô thống hai ta là bản gia huynh đệ việc này ta chỉ có thể giao cho ngươi triệu phi một mặt trịnh trọng nói ra ngươi đi một chuyên kinh thành đem cái này phong chỉ báo tự mình giao cho hoàng thượng trong tay cũng đem chúng ta tình huống bên này cẩn thận cùng hoàng thượng nói một chút vâng triệu vũ lớn tiếng đáp theo ta được biết đi hướng đường của kinh thành đã bị phong kín triệu phi thở dài ngươi chỉ có thể đi đường núi thà rằng quân xa một chút dù làm u ộ n một chút đến kinh thành cũng không quan hệ chỉ cần có thể đến là được đến kinh thành ngươi vây quanh cửa bắc vào thành vô luận ai hỏi ngươi cũng không cần nói chỉ nói cho hoàng thượng một người triệu phi d ạ n dò nhớ lấy muốn an toàn đến vâng c h ư ơ một trăm ba mươi tám tin tức truyền đến kinh thành o a n h động triệu chính ngày hai mươi tám tháng m ộ ư ơ i công hãm đại ngu thành đến nay đã qua đi dòng giã hai mươi ngày lúc này đại chu kinh thành sớm đã không có phồn hoa của ngày xưa cùng huyền áo trên đường lạnh lùng thanh thanh ngẫu nhiên có mấy cái người đi đường cũng đều bước chân vội vàng sắc mặt ngưng trọng dị thường rét lạnh gió thu thổi qua vô số lá rụng theo gió phiêu lãng c à n g lộ vẻ đ i ề u hiệu triệu vũ đổi một thân bình dân quần áo đi vào kinh thành cửa bắc dừng lại mấy tên binh sĩ hét lại hắn xuất ra ngươi minh bài Chúng ta mấy u ố n thân phận ngươi. kiểm tra thực hư thân phận của Ta của hư là n nam quân đô thống trọng Triệu đô Vũ, có ế u quân tên ì mình n Hoàng thượng. Triệu vũ nói chuyện, xuất ra chính mình lệnh ngoài. h gặp mặt mấy Triệu xuất t bài, đưa ra Vũ ra Ồ, binh sĩ không dám thất lễ tiếp nhận lệnh bài xem xét tranh thủ thời gian hành lễ nguyên lai là triệu đại nhân thất kính thất kính đem lệnh bài thu hồi triệu vũ không nói thêm gì nữa bước nhanh rời đi hắn vốn là kinh thành con em thế ra đối với nơi này không thể quen thuộc hơn được đi vào cửa thành đã đến ngoại thành sau đó là nội thành cuối cùng là hoàng thành hoàng cung ở vào hoàng thành trung tâm nhất vị trí triệu vũ bằng nhanh nhất tốc độ đi vào hoàng cung c ử a bắc thần võ môn không đợi thị vệ đặt câu hỏi hắn xuất ra lệnh bài đưa lên ta là trấn nam quân đô thống triệu vũ đến đây diệt thánh nguyên lai là triệu đại nhân m ấ y tên thị vệ tiếp nhận lệnh bài nhìn kỹ một chút sau đó đem lệnh bài đưa trả lại cho triệu vũ ngài chờ một lát ta đi vào thông báo một tiếng nói xong trong đó một tên thị vệ chạy trước đi chỉ một lúc sau cao vạn thành nhanh chân đi đến xa xa nhận ra triệu vũ chắp tay một cái triệu đại nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ cao đại nhân triệu vũ ôm quyền đáp lễ mau dẫn ta đi gặp hoàng thượng mời cao vạn thành mang triệu vũ tiến vào cung trên đường cao vạn thành hỏi t r ấ n nam quan tình hình chiến đấu như thế nào xin hãy tha lỗi triệu vũ hơi có chút tay náy ôn quyền nói ra trước khi đi thống xoáy đại nhân cố ý dặn dò qua ta t r ấ n nam quan tình hình chiến đấu chỉ có thể ta tự mình báo cáo hoàng thượng hẳn là cao vạn thành không hỏi thêm nữa hai người tới dưỡng tâm điện tiểu quế tử ra đón cao thống lĩnh ngài muốn gặp hoàng thượng quế công công mời nhanh đi thông báo cao vạn thành sông tiểu quế tử gật gật đầu liền nói chấn nam quan đô thống triệu phi có trọng yếu quân tỉnh cầu kiến hoàng thượng Thút, một lát. Tiểu、quế、tử hai chờ vị quế ngày h chấn tình khẩn e song nam quan người cấp, tới, biết sự tình khẩn cấp, vội sự v n g rời đi. s a mời, mời đi, triệu đại nhân. cao vạn thành cùng triệu vũ sóng vai mà đi bước nhanh tiến vào dưỡng tâm điện đại điện bên trong chỉ có lý thiên nhận u một người hắn cao mày ngay tại túi đầu chầm tư nghe được tiếng bước chân hắn n g n g đầu nhìn về phía hai người khe gật đầu triệu đô thống có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi hoàng ư ợ n g tin chiến thắng triệu vũ không người đem kia phần chiến báo đưa ra、ừ. lý thiên nhuận trong lòng nhảy một cái quắp c h ì h lên vâng cao vạn thành tiếp nhận t r ì n báo đến đều lý thiên nhuận trước người đưa đến trên tay hắn hoàng thượng mời xem lý thiên nhuận tiếp nhận t r ì n báo triển khai nhìn kỹ chỉ nhìn vài lần hắn hữu chặt lông mày liền d ã n ra trên mặt lại nhiều hơn mấy phần ý cười Tốt. lý thiên nhuận đống nhiên đứng dậy lớn tiếng nói ra quá tốt rồi đem chiến báo liền nhìn mấy lần hắn lúc này mới vững tin không thể nghỉ ngờ chính mình không nhìn lầm đại ngu thành cầm xuống mà lại lục phạm đã xuất quân tiến quân thần tốc thẳng bức sở quốc đô thành phương nam tình thế một mảnh tốt đẹp thốt ngươi cái lục p h à m ta quả nhiên không nhìn lầm người lý thiên nhuận khó nén kích động trong lòng lớn tiếng khen ngươi là đại chu lập xuống khoáng thế kỳ công ta chắc chắn sẽ hậu đãi ngươi nói chuyện hắn đem trong tay chiến báo đưa cho cao v ạ n thành cao thống lĩnh ngươi cũng xem một chút đi vâng cao vạn thành cung kính tiếp nhận chiến báo bắt đầu lại từ đầu tinh tế đọc lấy không đợi xem hết hắn liền lên tiếng kinh hô đại ngu thành vậy mà cầm xuống rồi cái này lục p h à m là thật lợi hại ta đại chu may mắn ra nhân tài bậc này lý thiên n h u n nói tiếp chờ lục phạm bình định sở quốc lại hội viên kinh thành chúng ta tiền hậu giáp kích nhất định có thể đại bại tần tề liên quân giải trừ kinh thành chi vây không sai cao vạn thành gật gật đầu sau đó lại xua binh lên phía bắc đem toàn bộ chiến cuộc nghị chuyển triệt để vãn hồi thế cục chỉ sợ còn chưa đủ tỉnh táo lại về sau lý thiên nhuận cẩn thận nghĩ nghĩ lục phạm thực lực hôm nay tuy mạnh nhưng vẫn là kém chút dù sao sở quốc nội tình thâm hậu cao thủ như mây lục phạm như nghĩ bình định sở quốc nhất định phải trở nên càng mạnh mới được như vậy đi ngươi đi một chuyến c h â n n ă m quan bằng nhanh nhất tốc độ đuổi kịp lục phạm đem cái này cho hắn nói chuyện lý thiên nhuận xuất ra một bản công pháp giao cho cao vạn thành trong tay quyền này, công pháp này, ta sớm đã vâng ì hắn chuẩn bị xong, bị b y giờ c h í h thời là điểm. v â n cao vạn thành đáp ứng một tiếng đem công pháp cất kỹ người chờ một lát ta còn có khác ban thưởng cho lục phạm lý thiên nhuận đi vào trước bàn sách ngồi xuống quắp người tới m à i mực ta muốn đích thân hạ chỉ cho lục phạm tiểu quế tử vội vàng chạy vào là lý thiên nhuận m à i mực lý thiên nhuận nâng bút bắt đầu viết thánh chỉ viết xong về sau hắn hong k h ô mực xuất ra ngọc tỷ tự mình đắp lên đại ấn cao thống lĩnh người nhanh đi mau trỏ về lý thiên nhuận dàn dỏ trên đường nhất định phải hành sự cẩn thận vâng hoàng thượng xin yên tâm vi thần nhất định không có nhục sứ mệnh cao vạn thành đem thánh chỉ thu hồi không người lui ra tiểu quế tử lý thiên nhuận phân phò nói ngươi đi đem lâm tướng gọi tới liền nói ta có chuyện quan trọng tìm hắn thương lượng vâng hoàng thượng tiểu quế tử chạy mau rời đi triệu đô thống ngươi trên đường vất vả ngồi xuống trước nghỉ ngơi một hồi lý thiên nhuận phất phất tay một hồi ta còn có lời hỏi ngươi vi thần không dám triệu vũ thần sắc sợ hãi để ngươi ngồi ngươi an vị lý thiên nhuận thở dài lấy thế cục hôm nay ngươi có thể đem cái này phong chiến báo đưa tới rất không dễ dàng các loại lâm đại nhân tới ngươi đem trấn nam quan tình huống nói do chỉ tiết cho chúng ta nghe vâng triệu vũ lúc này mới ngồi xuống hồi lâu sau vội vã tiếng bước chân v ă n g lên đại chu tể tướng lâm vũ chu bước nhanh đến gần đại điện hoàng thượng ngài tìm ta ta đến v ì ngươi giới thiệu vị này là trấn nam quân đô thống triệu vũ lý thiên nhuận gật gật đầu hắn mang đến t r ấ n nam quan quân tình gặp qua lâm tướng triệu vũ tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ nguyên lai là triệu đại nhân kính đã lâu kính đã lâu hai người hàn huyên vài câu r i ê n phần mình ngồi xuống triệu đô thống ngươi đem trấn nam quan tình huống kỹ càng nói một chút lý thiên nhuận phân p h ó nói bao quát toàn bộ phương nam thế cục chỉ cần n g ư ơ i biết nói hết ra vâng bệ hạ triệu vũ mở ra máy hát bắt đầu lại từ đầu đem từng tràng đại chiến đều kỹ càng nói một lần khi hắn nói đến thuộc việt hai nước đáp ứng cắt đất bồi thường lúc lý thiên nhuận cùng lâm phụ chu liếc nhau một cái khó nén vui mừng trong lòng từ khi tần tề hai nước vây thành đến nay kinh thành cùng phương nam liên hệ liền bị cắt đứt lý thiên nhuận cùng lâm phụ chu căn bản không biết chân nam quan xảy ra chuyện gì chỉ có thể dựa vào suy đoán lại không nghĩ bây giờ phương nam tình thế vậy mà so với hắn hai đoán còn tốt hơn tốt thật sự là quá tốt lâm phụ chu cuối cùng là không có thể chịu ở tán thưởng lên tiếng có thể nghĩ lại trong lòng của hắn lại có lo nghĩ hoàng thượng ngài nói vạn nhất thuộc việt hai nước là trá hàng làm sao bây giờ không sao cả lý thiên nhuận cười nói chờ lục phàm đánh tới sở quốc đô thành thuộc việt hai nước cho dù là trá hàng cũng thay đổi trở thành sự thật đánh tới sở quốc đô thành lâm phụ chu ngây ngẩn cả người có chút không hiểu phía nam vương ba chỉ viện cho biên cương quân binh lực làm sao có thể đánh vào sở quốc chính ngươi nhìn lý thiên nhuận đem chiến báo đưa cho lâm phụ chu vâng lâm phụ chu nhận lấy xem xét lập tức mừng rỡ vậy mà cầm xuống đại n g u thành quả thực là kỳ tích ta đúng là kỳ tích lý thiên nhuận rất là đồng ý bất quá có lục p h à m tại cũng không có cái gì không thể nào vậy hạ lục p h à m thật đúng là ngài phúc tướng a lâm phụ chu khen ta chưa từng thấy giống hắn xuất sắc như vậy người trẻ tuổi nào chỉ là phúc tướng lý thiên nhuận tán thắn nói lục p h à m chính là ta đại tru vô địch chiến thần không sai lâm phụ chu liên tục gật đầu từ trong lời nói mới rồi hắn nghe được hoàng thượng đối lục p h à m coi trọng cho đến ngày nay tại hoàng thượng trong lòng chỉ sợ đã không ai có thể cùng lục phạm đánh đồng bao quát hắn ở bên trong Nghĩ sau khi nghe ụ Chu xong lý tiên nhuận cùng lâm phụ chu đều dài ra một hơi quá khó khăn tại dị thường trật vật thế cục dưới lục phạm dựa vào mưu lược cùng thực lực một chút xíu lật về thế yếu cho tới bây giờ đã hoàn toàn chiếm cứ ưu thế lý thiên nhuận lúc này vô cùng may mắn hắn lúc trước làm ra nhất anh minh quyết sách vô luận là long ảnh vệ tuyển chọn vẫn là t ỷ võ đều từng bước một sáng tạo ra bây giờ lục p h à m cũng sáng tạo ra một nhóm lớn thực lực mạnh mẽ long ảnh vệ hết lần này tới lần khác những người này đều đối với hắn cực kỳ trung tâm giống n h â n thanh diệp vô trần chu cảnh thiên m ộ n ô n v â n v â Ân. mặc kệ xuất r a ai đều có thể một mình đảm đương một phía mà bọn hắn cũng đều không đến hai mươi tuổi nếu là lại cho bọn hắn thời gian mấy năm trưởng thành còn đến mức nào lần này đại chiến vừa vặn cho bọn hắn lịch luyện cơ hội để bọn hắn có thể phát triển nhanh hơn Từ toàn tru thể tương quét thủ Triệu hướng này giảng, bây giờ chiến sự cũng là không hoàn chuyện Chỉ chắc chắn quét ngang chứ quốc, không đối thủ nữa. Triệu đô thống, ngươi này giảng, cũng cần xuống đên, ngang nữa. giờ là là bây đẩy đại lai đối có quốc, sự, đô xấu. vâng ừ a tay, qua ta vặn về v nhà nghỉ ngôi mấy ngày.、Lý、thiên nhuận ngày, ngươi. ngươi phất phất chỉ đi đi. mấy mấy Lý ý Tốt, sẽ có cho hoàng thượng triệu vũ khom người cáo lui lâm tướng theo ta thấy không bằng đem phần này chiến báo bố cáo thiên hạ làm cho tất cả mọi người đều biết ta đại chu quân đã công phá đại n g u thành ít ngày nữa liền sẽ binh lâm sở quốc đô thành lý thiên nhuận đưa mắt nhìn sang lâm phụ chu nói ra mà lại thuộc việt hai nước hướng chúng ta cầu hòa cũng tính cả chúng ta tiến đánh s ở q u ố c sự tình cũng muốn để người trong thiên hạ biết vừa vặn m ư ợ n cơ hội tăng lên một chút tinh thần của chúng ta cũng dùng cái này đến đả kích quân địch chúng ta bây giờ quá cần dạng này một trận thắng trận lớn đến phân chấn lòng người nói đến đây lý thiên nhuận hỏi ý của ngươi như nào tốt thì tốt lâm phụ chu nghĩ nghĩ nói ra nhưng là có một chút vạn nhất tần tề hai nước biết trấn nam quan trống rỗng trực tiếp xua binh nam hạ tiến đến tiến đánh trấn nam quan nên làm thế nào cho phải để bọn hắn đi lý thiên nhuận tự a hồ sớm đã tính trước k ỹ cảng bọn hắn nếu là dám đi chúng ta liền xuất binh ở phía sau truy kích đồng thời phái người tại ven đường quay dối bọn hắn đợi bọn hắn mỏi mấy lúc lại nhất cử khởi xướng tiến công nhất định có thể đại thắng bọn hắn không chừng còn có thể mượn cơ hội đánh tan quân địch chúng ta bây giờ chỉ là ẩn nhẫn không phát chờ đợi cơ hội mà thôi cũng không phải là không hề có lực hoàn thủ bọn hắn nếu để cho chúng ta cơ hội này chúng ta nhất định sẽ bắt lấy nói đến đây lý thiên n h u n hừ lạnh nói ta đại chu chỉ địa há lại bọn hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi vẫn là bệ hạ anh minh n g u tính sâu xa lâm phụ chu khen một câu tiếp lấy nói ra chỉ cần bởi ngài tọa c h ấ n kinh thành đại chu tất nhiên không lo Tốt. lý thiên nhuận khoác qua tay nói ra liền theo ta mới vừa nói đi làm đi vâng bệ hạ lâm phụ chu cầm lấy chiến báo không người cáo lui t h ụ c việt hai nước liên hợp đại chu phản sợ tin tức cùng lục phản xuất quân công phá đại n g u thành chiến báo tại người hưu tâm thôi thúc dưới rất nhanh chuyển khắp đại chu kinh thành lại tiếp tục hướng ra phía ngoài khuyết tảng ra lập tức manh động triều chính làm cho cả thiên hạ cũng vì đó trấn kinh đại chu kinh thành một lần nữa trở nên náo nhiệt phạm là nơi có người đều đang đàm luận phương nam chiến cuộc lục phạm danh tự tức thì bị nhiều lần đề cập các người nghe nói không trấn nam quân bắt đầu phản công sở quốc đương nhiên loại đại sự này làm sao có thể giấu giếm được ta lại là lục phạm tự mình xuất quân công phá đại ngũ thành c h ạ m địch vô số đúng vậy a nghe nói sở quân chủ xoáy đều bị hắn tự mình chém giết quá lợi hại cũng không biết lục phạm lúc nào mang binh cứu viện k i n h thành cũng nhanh thôi thật hy vọng hắn có thể sớm một chút tới không chỉ là dân chúng bình thường liền ngay cả những cái kia con em thế ra cũng đang đàm luận việc này trong lời nói đều là đối lục phạm bội phục cùng tôn kính liêu phủ so với ngày xưa náo nhiệt rất nhiều nhất là liêu trí chỗ ở tiểu viện thỉnh thoảng có hoan thanh tiếu ngữ chuyển đến vừa vào cửa phòng khách ngồi tràn đầy một phòng toàn người đều là chút chừng hai mươi tuổi người trẻ tuổi liêu trí võ linh chiêu cổ thần liêu tiêu n g u y ệ t hạ tử phong các loại đang ngồi có hơn ba mươi người đều là kinh thành các con em của đại thế gia các ngươi hẳn là đều nghe nói lục pham xuất quân đánh vào sở quốc tin tức liêu trí đảo mắt đám người nói ra ta tin tưởng không bao lâu lục pham sẽ xuất quân về cứu viện kinh thành đến lúc đó chúng ta cần phải ra đem lực mới được Tốt. Không có vấn đề. ta đã sớm muốn vì đại chu làm một chút gì mà lại có thể có cơ hội cùng lục phạm kể vai chiến đấu là ta nằm mộng cũng nhớ sự tình ta cũng nghĩ giống như lục phạm bị thế nhân chuyển t ụ đám người nhao nhao gật đầu phụ họa k i ệ t tốt liêu c h í rất hài lòng đám người thái độ đã các ngươi đều đồng ý sau khi trở về lại nhiều tìm một số người càng nhiều càng tốt nhưng có một chút muốn thực lực mạnh quá kém không muốn minh bạch đám người rất sung sướng đáp ứng đúng rồi liêu c h í cổ thần có chút hiếu kỳ ngươi cũng đã biết lục phạm bây giờ thực lực gì ta lục tỷ đoạn thời gian trước đi quân doanh đi tìm lục phạm liêu trí hơi có vẻ đ ắ c ý theo ta lục t ỷ nói lục phàm rất có thể đạt đến tiên tiên ngũ cảnh tu vi a hai cái gì tiên tiên ngũ cảnh làm sao có thể đám người kinh hãi từng cái chọn mắt hốc mồm bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra bây giờ lục phàm không những sớm đã tấn cấp tiên tiên mà lại đã đạt đến tiên tiên ngũ cảnh phải biết lục phàm ở kinh thành lúc chỉ là nhất phẩm tu vi a mới ngắn ngủi hơn một năm thời gian vậy mà trưởng thành là đại chu cường già đỉnh cao p h ầ n n à y thiên phú để bọn hắn theo không kịp nhất là cổ thần hắn nhớ tới chính mình lúc trước tìm lục phàm khiêu chiến sự tỉnh mặt một trận phát sốt quá k h ô nhưng g tự sức. cái bọn hắn thực n lực cùng lục phàm so sánh kém đến quá xa thiên phu càng không cách nào so với nếu là lục phàm có ra thế của bọn hắn từ nhỏ bắt đầu tu luyện chẳng phải là càng đáng sọ cổ á c n g ư thần đột nhiên nhỏ giọng hỏi liêu trí nhà ngươi lão tổ lúc nào xuất thủ a ta cũng không biết liêu trí nhẹ nhàng lắc đầu nhưng bằng vào ta đong chừng nhà ta lão tổ là sẽ không dễ dàng xuất thủ dù sao ngụy quốc cũng có một vị tiên tiên chín cảnh cường giả đối phương nếu như không ra tay nhà ta lão tổ cũng không tốt xuất thủ ta đại chu cái khác cường giả đỉnh cao cũng là như thế mặc dù chúng ta đại chu cường giả nhiều nhưng đối phương cũng không yếu mấy cái quốc gia chung vào một chỗ so với chúng ta đại chu cường giả còn nhiều hơn ra không ít một khi những cường giả này đều tham dự vào thua thiệt vẫn là chúng ta cho nên cường giả đỉnh cao đều không xuất thủ kỳ thật đối với chúng ta có lợi nói đến đây liêu trí than nhẹ một tiếng còn tốt có lục phạm hắn không giống dù sao hắn là từ quân doanh trưởng thành từ hắn xuất quân trình chiến không ai có thể nói ra cái gì trước mắt chỉ có thể dựa vào lục phạm đến l ị c h truyền thế cục chỉ cần những cái kia cường giả đỉnh cao không tham chiến lục phạm chính là người mạnh nhất liêu trí cười cười ta còn không có nghe nói qua có cái nào tướng quân có thể đạt tới lục phạm thực lực thế nhưng là cổ thần lại vẫn có lo nghĩ bây giờ lục phạm đều tấn công vào sở quốc chẳng lẽ sở quốc cường giả đỉnh cao còn không xuất thủ sao ta có thể nghe nói có cái gọi vân h i ê n là tiên tiên tám cảnh cường giả nếu là hắn xuất thủ lục phạm lấy cái gì cản không có việc gì ta tin tưởng lục phạm hắn làm việc rất có chừng mực liêu trí lại không chút nào lo lắng t h g chỉ dưới tay hắn có vô số tỉnh b i n h cường tướng coi như vân hiên thật xuất thủ lục p h à m cùng lắm thì lui binh chính là lấy lục p h à m thực lực cùng cường h ã n lục thân lại thêm mười mấy vạn tình nguyện dù là vân hiên muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy dù sao vân hiên là người không phải thần hắn cũng sẽ tiêu hao linh lực cũng sẽ t h ụ tổn thương lấy một người một mình đối mặt mười mấy vạn đại chu tinh nguyện vân hiên cũng phải cân nhắc một chút có cần thiết hay không liều lĩnh chàng phiêu lưu này liền sợ hắn giết không được lục phạm còn để cho mình hao tổn to lớn ảnh hưởng tu vi của hắn cùng tiến cảnh giống cái kia loại cấp độ người coi trọng nhất vẫn là tự thân tu vi liêu trí cười nói bọn hắn kỳ thật so với chúng ta càng tiếp mệnh không sai vậy ta an tâm chỉ cần lục phàm không có nguy hiểm là được đám người hơi tưởng tượng cũng hiểu những cái kia cường giả đỉnh cao theo đuổi là tu tiên vấn đạo sẽ không tùy tiện cuốn vào loại này chuyện thế tục một khi cuốn vào trong đó nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm của bọn họ tiến tới ảnh hưởng tư vi của bọn hắn đại chu bắc cảnh sung túc ngoài thành mười dặm chỗ là ngụy quốc quân doanh trong doanh trướng chủ xoái ngụy lăng thiên ngay tại túi đầu chầm tư thống xoái đại nhân một tên quan quân trẻ tuổi vội vàng đi vào doanh trướng bám vào ngụy lăng thiên bên hai nhỏ giọng nói vài câu cái gì đại n g u thành ném đi ngụy lăng tiên h đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó giận tí mặt sở cúc thật sự là một đám phế vật không những ngay cả một cái nho nhỏ trấn nam quan đều bắt không được mà lại ngay cả mình thành đều ném đi đại nhân nghe nói là lục phạm xuất quân công phá đại n g u thành quan quân trẻ tuổi trên mặt thần s ắ c lo lắng người này chưa trừ diệt đối với chúng ta sớm tối là cái uy hiếp bại tướng dưới tay không cần phải nói hừ ngụy lăng thiên hừ lạnh một tiếng nói ra chờ ta công phá sông túc thành đem tiến quân thần tốc đại chu cảnh nội đến lúc đó ta muốn đích thân chém giết lục phạm để giải trong lòng ta mối hận vâng quan quân trẻ tuổi khẽ gật đầu tiếp lấy nói ra đại nhân ta nghe nói t h ụ c việt hai nước đều hướng đại chu cầu hòa bây giờ đã cùng đại chu liên hợp xuất binh cộng đồng tiến công sở quốc cái gì ngụy lăng tiên kinh hãi không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ta cũng cảm thấy không có khả năng quan quân trẻ tuổi như mày nhưng ta nhận được tin tức đều là như thế chuyển có thể là kế hoa binh cũng có thể là cho đại chu quân cảm ấy ngụy lăng tiên lắc đầu ta tuyệt không tin tưởng t h u c việt hai nước sẽ phản bội chúng ta t h o n g danh chướng lục phạm í a dần dần càng càng đang tính h toạ tu luyện vô luận là đạo kinh vẫn là tinh không kiếm quyết hắn đều không có chậm trễ tu luyện đại nhân vừa lấy được tin tức việt quốc đã phái binh tiến đánh sở quốc tân vũ tiến đến thông báo thuộc quốc cũng gần như đồng thời xuất binh hướng sở quốc biên cảnh khởi xướng tiến công hư lục pham hư lạnh một tiếng nói ra quả nhiên tâm hoài quỷ thai à, không phải đợi đến chúng ta công phá đại ngũ thành mới bằng lòng xuất binh nhưng bất kể nói thế nào chỉ cần bọn hắn xuất binh liền tốt tần vũ nói tiếp chí ít có thể giúp chúng ta liên lụy sở q u ầ n đồng thời cũng có thể tiêu hao lực lượng của chính bọn họ không sai lục pham g ậ t gật đầu lấy trước mắt tình thế thuộc việt hai nước đã xuất binh liền sẽ không là làm dáng một chút mà là thật đánh mục đích của chúng ta cũng liền đạt đến để bọn hắn lẫn nhau tiêu hao đi thôi bọn hắn đánh cho càng hùng đối với chúng ta càng có lợi bất quá bút chướng này nha về sau vẫn là phải hào hào tính toán nói đến đây lục phàm phất phất tay thoát người đi đi vâng tần vũ không người cáo lui lục phàm nghĩ nghĩ cũng nên là lúc này rồi ngày mai tiếp tục hướng sở quốc đô thành thúc đẩy nhưng lấy trước mắt hắn thực lực còn chưa đủ lấy ứng đối các loại đột phát tình huống nhất là vân hiên vạn nhất vân hiên xuất thủ sẽ là cái phiền t o á i không nhỏ nên thăng cấp trước đ ê m tinh không kiếm quyết luyện đến đại thành lại nói đến lúc đó thực lực của hắn khẳng định sẽ tăng lên một mạng lớn cũng không cần lo lắng vân hiên c h ư ơ n một trăm ba mươi chín liên trạm cương địch chấn nhiếp thiên hạ lục phàm cầm lấy côn lô đao đi ra doanh chướng lấy đao làm kiếm bắt đầu luyện tinh không kiếm quyết b v ậ h theo ánh đao lướt qua tàn mắt ở chân trời mây trắng đột nhiên động dần dần hội tụ vào một chỗ tầng tầng điện điện hình thành tầng mây dày đặc màu sắc cũng thay đổi sâu rất nhiều nhưng một bên khác ánh n ắ n g ý nguyên l ấ p l á n h lực lượng vô tận phiêu tán mà xuống cùng lục phạm dung hợp lại cùng nhau hắn nhẹ nhàng vung ra một đao mây trên trời tầng lập tức phiêu tán mà đi vô tung vô ảnh thăng cấp tinh không k i quyết đại thành mở ra giao diện thuộc tính, tính danh, lục hai trăm năm mươi ba năm mươi bảy tinh thần lực hai trăm sáu mươi hai sáu mươi năm thể mạnh sáu trăm chín mươi một chín mươi ba tu vi thiên tiên nhị cảnh công pháp đạo kinh đệ thập nhị trọng bốn nghìn năm trăm sáu mươi nghìn võ kỹ tỉnh không kiếm quyết đại thành ba mươi có thể phân phối điểm thuộc tính năm trăm sáu mươi ba z một thăng cấp về sau lục phạm lực lượng gia tăng sáu mươi b ố điểm nhanh nhẹn gia tăng m ộ ư ơ i sáu điểm tinh thần lực gia tăng ba mươi hai điểm thể mạnh gia tăng m ộ ư ơ i sáu điểm thực lực tiến thêm một bước sau đó công thành chiến h ắ n lại nhiều mấy phần tự tin ngày thứ hai sáng sớm lục pham xuất quân lần nữa xuất phát liên tục buôn tập một trăm dặm đi vào kim ngọc thành bên ngoài chỗ năm dặm cụ ở đây xây dựng cơ sở tạm thời kim ngọc thành chính là sở quốc đô thành lục pham xuống ngựa nhìn xa xa kim ngọc thành chỉ gặp một đầu sông hộ thành ngăn ở trước mặt một mình hắn đi thẳng về phía trước đi vào sông hộ thành một bên mắt liếc một cái ước chừng có rộng hơn hai mươi thước lấy dạng này độ rộng đại chu quân ngoại trừ số rất ít tường giả đại bộ phận tướng sĩ căn bản bay không đi qua chỉ có thể dựa vào bắt cầu hiu hiu hiu một vòng mưa tên từ trên trời giáng xuống hướng lục phàm phóng tới lục phàm ngầm đầu nhìn một chú chỉ gặp trên tường thành đứng đây một loạt sở quốc binh sĩ đều tại dương c u n g lắp tên không ngừng hướng hắn bắn tên hắn không để ý đến thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không kia trên t r ă m m ũ i tên sắp bay đến trước mặt hắn lúc đột nhiên biến đổi phương hướng hướng hai bên bay đi không có một mũi tên rơi trên người lục phạm thậm chí đều không có t i ễ n có thể đến gần hắn liên giống bị người vì điều khiển mưa tên ở trước mặt hắn một phân thành hai phân tán ở hai bên người hắn như thế kỳ cảnh sợ g â y người trên tường thành sở binh c h ừ n lăng lăng nhìn xem lục phạm thậm chí đều quên bắn ra trong tai tiễn lục phạm hắn là lục phạm có người đ o á n được lục p h à m thân phận lên tiếng kinh hô nguyên lai、like、là hắn a khó trách đám người bình thường trở lại nhưng cùng lúc trong lòng càng nhiều mấy phần sợ hãi dù sao lấy trước chỉ là nghe đồn hôm nay tận mắt nhìn thấy mới biết được lục p h à m quả nhiên mạnh đáng sợ tối thiểu sở q u ố c tướng quân không có một cái nào có thể đạt tới lục p h à m thực lực thậm chí ngay cả phi tiễn đều không gần được h ắ n thân đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói đều thu tiễn đ ừ n g b á n một tên tuổi trẻ đem quất lớn nhanh đi thông báo tướng quân vâng chúng tướng sĩ lúc này mới lấy lại tinh thần nhưng vẫn kinh nghị bất định nhìn xem lục phạm lục pham ánh mắt dần dần rời xuống hắn thấy được tường thành phía ngoài cầu treo trong lòng hơi động ngược lại là có thể lợi dụng cầu treo qua sông sau đó lại cầu treo bên cạnh làm cầu nổi có thể để càng nhiều tướng sĩ thông qua điều kiện tiên quyết là hắn tiên công tiên kim ngọc thành bên trong là chúng tướng sĩ dọn sạch chướng lại quyết định như vậy đi lục pham quyết định được chủ ý vừa vặn cố thành đi vào bên cạnh hắn cùng hắn sóng vai đứng thẳng nhìn trước mắt sông hộ thành nhữ mày cố thống lĩnh ngươi tới vừa vặn lục pham nói ra ngươi đi sắp xếp người chặt cây một ít cây tối chuẩn bị tại trên sông dựng cầu nổi được cố thành bước nhanh rời đi lục pham cũng chưa đi vẫn đứng tại chỗ khoảng cách gần quan sát tòa thành này sở quốc hoàng cung một tòa cung điện bên trong hoàng đế nước sở sở huyền ngay tại đi qua đi lại mặt mũi tràn đầy lo nghĩ phu hoàng sở chiêu nam bước nhanh đi vào đại điện đi vào sở huyền sau lưng sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng lục pham đã xuất quân đi vào kim ngọc thành dưới liền trú đóng ở ngoài thành châu năm dặm đến thật nhanh n a ai sở huyền than nhẹ một tiếng hỏi ngươi nhưng có l ù i binh t h ư ợ sách ta xác thực có một kế sở chiêu nam nói ra ngài không phải tỉnh động tám vị tiên tiên cảnh cường ra sao chỉ cần ngài có thể thuyết phục bọn hắn để bọn hắn giấu ở trong cửa thành đợi lục phạm một người rết vào thành bên trong để cái này tám vị tiên tiên cường giả liên thủ đối phó lục phạm dù là lục phạm có tiên tiên ngũ cảnh thực lực cũng hắn phải chết không nghĩ ngờ phải biết ngài mời những cường giả này ngoại trừ thế g i a tộc trưởng chính là môn phái trưởng môn thực lực kém nhất cũng là tiên tiên ba cảnh mạnh nhất có thể đạt tới tiên tiên ngũ cảnh có bọn hắn xuất thủ lục phạm làm sao có thể chống đỡ được nói đến đây sở chiêu nam cười lạnh một tiếng chỉ cần lục phạm chết rồi đại chu quân không uy hiếp nữa chỉ có thể mặc cho chúng ta xâm lược ý nghĩ cũng không tệ sở huyền lại vẫn có lo nghĩ Những cường từng ngạo, bọn hắn đã rất không dễ dàng, để bọn hắn liên khí thể thủ đối phó phạm. Chỉ giả cái cao có được cái lục mời kia đối ta tâm rất một để đã dễ sở ợ được được bọn bỏ bỏ họ không bỏ xuống được tư thái A. Đến lúc nào rồi rồi, còn không bỏ xuống được tư thái thái. tư tư lúc rồi rồi, A. s chiêu nam lạnh giọng nói ra quân địch đã binh lâm thành hạ hơi không cẩn thận chúng ta liền có vong quốc nguy hiểm nếu như đại sở vong những cái kia thế ra cùng môn phái có thể tốt hơn được ta thử một chút đi sở huyền t h ở d à i coi n h ư cầu ta cũng muốn cầu bọn hắn bỏ lòng kiêu ngạo dắt tay giết lục phàm lại nói ngài phải nhanh một chút sở chiêu nam nói tiếp bằng vào ta đối lục phàm hiểu rõ mỗi lần công thành trước đó hắn đều sẽ một người thừa dịp lúc ban đêm đánh lén vì chính là quấy dối chúng ta ảnh hưởng đại sở tướng sĩ nghỉ ngơi thuận tiện đả kích tinh thần của chúng ta trước kia đều bị hắn nhiều lần đắc thủ thường qua ngon ngọt về sau ta tin tưởng hắn đêm nay còn sẽ tới không bằng chúng ta đêm nay liền trôn xuống phục binh để hắn có đến mà không có về đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là kia tám vị cờ ư n giả g ngài muốn thuyết phục bọn hắn tham gia đêm nay hành động mới được nói đến đây sở chiêu nam nhẹ nhàng lắc đầu bằng không chúng ta thật đúng là không làm gì được lục phạm tuất ta cái này đi sở huyên không còn lưu lại b ư hắn. Hắn chí về phần vị kia tiên tiên tám cảnh cường giả vân hiên đêm nay hẳn là sẽ không xuất hiện sở quốc mặc dù tình thế không ổn nhưng còn xa chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận giống vân hiên loại này đứng đầu nhất cường giả sẽ không như thế sớm xuất thủ đương nhiên đây chỉ là lục phàm suy đoán coi như vân hiên xuất thủ hắn cũng không sợ hắn hiện tại mặc dù không thắng được vân hiên lại có lòng tin tại trong tay đối phương toàn thân trở ra vậy là được rồi lục phàm thả người nhảy lên nhẹ nhõm vượt qua sông hộ thành đi vào ngoài cửa thành hắn không có dừng lại thân thể lần nữa đằng không mà lên sau một khắc liền bay vùn vụt từng thành đi vào kim ngọc thành trên không Bạch! kiếm quang trói mắt sáng lên đem bầu trời trong nháy mắt chiều sáng giống như ban ngày tám đạo cường đại kiếm thế phóng lên tận trời đan vào một chỗ hình thành một trường kiếm võng từ bốn phương tám hướng mà đến không có chút nào khe hở đem lục phàm hoàn toàn báo phủ mắt thấy tránh cũng không thể tránh lục phàm hai chân trên không trung hư điểm thân thể lần nữa c ấ t cao đồng thời đem trong tay hàn thiết thương hướng phía dưới phát chạm vây anh một tiếng vang thật lớn lập tức c u ầ n phong nổi lên bốn phía cắt bay đá chạy lực lượng cùng bạo tứ ngược mà ra hướng bốn phía khuyết tán mà đi lục phàm thân thể bị cao cao bắn lên rơi vào trong tầng mây thật mạnh trong lòng của hắn rất là kinh ngạc tám đạo kiếm thế hội tụ vào một chỗ lực lượng cho dù là hắn cũng có chút không chịu được nổi còn tốt hắn có cường đại nhục thân bằng không chỉ bằng vừa rồi một cách này có lẽ liền sẽ để hắn thụ thương vừa rồi đánh lén hắn là tám vị tiên t i ê n cảnh cường giả mà lại ít nhất là tiên t i ê n ba cảnh cường giả thật đúng là đại thủ bút a nhưng lại có gì phương hắn tự có hắn h ỉ vào nhìn xem đầy trời tinh quang lục p h à m thu hồi hàn thiết thương đem côn ngô đao nắm trong tay sau một khắc thân thể của hắn bắt đầu hạ xuống cùng lúc đó trong tay hắn côn ngô đao hướng phía dưới phát trạm lập tức ánh sao lấp lánh như là đầy trời tỉnh quang đi theo hắn cùng một chỗ hạ xuống a hai thiên đều kinh ngạc vang lên dưới đáy tám người nhìn trước mắt kỷ cảnh đều có chút kinh ngạc bọn hắn không kịp nghĩ nhiều lần nữa huy kiếm chém ra tám đạo cường đại kiếm thế phóng lên tận trời đan vào một chỗ mang theo khí thế bàn g bạc tựa hồ muốn lục phàm n u ố t hết đ ầ y trời tinh quang lít nha lít nhít nhanh chóng hạ xuống như là vô số lưu tinh đồng thời rơi xuống lại giống ngân h à quyết liệt chút xuống mà lục phàm phẳng phất rơi vào thế gian thần linh toàn thân bị tinh quang b a o khỏa dị thường l o a mắt quan mang lấp lánh nhìn thần thánh vô cùng ngay tại chỗ cao quan chiến sở huyền cùng sở chiêu nam thấy cảnh này đều sợ ngây người đây là kiểm pháp gì hai người tự lắm bẩm lại không người có thể đưa ra đáp án nổ vang dung trời giống như một viên tiếng sâm vang vọng trên bầu trời kim ngọc thành đem trong lúc ngủ mơ đám người bừng tỉnh lực lượng cùng bạo đụng thẳng vào nhau lập tức hình thành vô số phong bạo quét sạch mà ra đậy trời tỉnh quang đột nhiên biên mất không thấy gì nữa vô tung vô ảnh Phúc, tiếng rên dỉ vang lên máu tươi tùy theo p h u n g ra có người thụ thương lúc này dưới đáy tám người cũng khó khăn che đậy kinh hãi trong lòng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra hợp tám người chi lực không những không làm gì được lục phàm bọn hắn ngược lại đả thương một người mà lại chỉ dùng hai chiêu thực lực như thế thậm chí để bọn hắn cảm nhận được sợ hãi nhàn nhạt hối h ậ n sông lên đầu tựa hồ không nên tới lội cái này vũng nước đục lúc này lục p h à m lần nữa bị cao cao bắn lên xuyên qua tầng mây đi vào không trung sau một khắc hắn đã ổn định thân thể hạ lạc đồng thời côn ngô đ a o lần nữa hướng phía dưới phách trạm đầy trời tinh quang theo hắn cùng nhau rơi xuống như là tinh hàng n h m nổ không gian sụp đổ phản g phất trời đều đi theo như nào băng liệt vê anh lại là một tiếng nổ vang rung trời phong bạo tái khởi chung q a n h vài tòa phòng lỗ cầm vang sụp đổ vô số mảnh đá theo gió lập vũ còn kèm theo h é t thảm một tiếng ai thanh âm thê thảm bén n ọ n lục phạm lần này không có bị cao cao bắn lên mà là nhanh chóng rơi xuống đất không đợi đối phương kịp phản ứng hắn dẫn đầu vung đao chém ra một đao kia lại vô thanh vô t ứ c nhưng trong nháy mắt liền đến đến một tên nam tử trước mặt phản phất xuyên qua thời không hay là nó nguyên bản là ở chỗ này nam tử nguyên bản liền bị thương trong lúc vội vã xuất kiếm hướng côn ngô đao chém xuống côn g bạo kiếm thế vừa chưa chém ra liền biến mất vô tung vô ảnh sau một khắc côn ngô đao đã chạm tại trên thân kiếm lực lượng vô tận dọc theo thân kiếm chằn vào tại nam tử thể nội nổ vang nam tử bay r ớ t ra ngoài lục phạm lại như bóng với hình toàn vẹn không để ý đằng sau mấy người hướng hắn chém tới kiếm thế trước hết giết một cái lại nói côn ngô đao trong nháy mắt xuất hiện tại nam tử trước mặt nhẹ nhàng vung lên b à n h một cái đầu lâu bay lên trời Kêu bảy đạo kiếm thế lúc này mới rơi trên người lục phạm lục phạm thân thể lần nữa vọt tới trước tháo bỏ xuống một phần lực lượng nhưng vẫn có bộ phận lực lượng oanh trên người lục phạm hắn như mũi tên bị trong nháy mắt bắn bay còn lại bảy người a hát t i ế n kinh hô đồng thời vang lên sở huyền cùng sở chiêu nam hai mặt nhìn nhau kinh nghi bất định cùng nhìn nhau nửa ngày đều nói không ra lời lục phạm chỗ cho thấy thực lực quả thực hù dọa hai người bọn họ tám vị tiên thiên cảnh c ư ờ n giả vây công lục phạm lại bị lục phạm chém giết một người nếu không phải tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng phu hoàng làm sao bây giờ sở chiêu nam đột nhiên không có chủ ý nhìn nhìn lại sở huyền cao mày nói ra lục phạm vừa rồi ngạnh kháng một c h i ê u khẳng định bị thương hắn không có khả năng sống sót đúng sở chiêu nam tỉnh táo lại gật gật đầu hắn liều mạng mới giết chết một người chính là vì dọa lùi chúng ta chỉ cần chúng ta không mắc mưu hắn hắn phải chết không nghi ngờ lúc này lục phàm trên không trung ổn định thân thể bình i ê n rơi xuống đất hắn khí huyết một trận bước lên vừa rồi kia một chút cho dù là hắn cũng có chút không chịu được nổi còn tốt không bị tổn thương chậm rãi bình phục khí huyết hắn có thể cảm giác được còn lại bảy người chính chia bảy cái phương hướng x u ố n g lại tới xem ra đối phương không có bị do lùi mà là cho là hắn bị thương muốn thừa cơ đem hắn diệt trừ dạng này càng tốt hơn vừa vặn hắn cũng nghĩ diệt trừ đối phương trong đó có hai người bị thương vậy trước tiên cầm hai người này khai đao bạch kiếm quang sáng lên như là từng đạo thiểm điện trong nháy mắt chiếu sáng bầu trời vô tận kiếm thế mãnh liệt mà tới chạy về phía lục phàm lục phàm nhẹ nhàng nhảy lên thân thể bay lên c a o cao muốn tạm thời tránh mũi nhọn kiếm thế lại như bóng với hình thân ở không trung lục phàm một đao chém xuống đầy trời tinh quang lần nữa cùng hắn cùng một chỗ hạ xuống vê anh một tiếng vang thật lớn lục phàm trên không trung s ô i trào sau đó hung hăng rơi xuống đất hắn hạ lạc phương hướng chính là lúc trước t h ụ thương người kia tiêu diệt từng bộ phận trải qua giao thủ lục phàm đã kiểm tra xong tám người này thực lực chết một cái yếu nhất những người còn lại cũng có phân chia mạnh yếu hắn y nguyên muôn t r ư ớ c từ yêu bắt đầu ra tay ánh đao màu đen trợn lóe lên sau một khắc lưới đao đã xuất hiện tại người kia trước người Người kia miễn cưỡng huy kiếm chém ra b à n h đao kiếm tương giao phát ra hào quang t r ó i sáng lực lượng cùng bạo dọc theo thân kiếm tiến vào người kia thể nội tại hắn không có chút nào phòng bị phía dưới ẩm vang nổ vang người kia kêu, kêu thẳng một tiếng bay rớt ra ngoài máu tươi trên không trung tung xuống lục phàm lại nhanh hơn hắn trên không trung đâm xuyên qua ngực của hắn ẩm người kia nặng nề mà ngã trên đất bị mất mạng tại chỗ còn lại sáu người hắn lạnh lùng q u a y người ánh mắt lợi hại nhìn về phía sáu người vị trí ngay tại quan chiến sở chiêu nam cùng sở huyền lần nữa trận tròn mắt hai người rất rõ ràng có thể nhìn ra lục phàm căn bản là không có t h ụ thương đó là cái quái vật gì sở chiêu nam rốt cục không có thể chịu ở lên tiếng kinh hô vậy mà không bị tổn thương ai sở huyền thở dài khó trách người này không có sợ hãi lại có mãnh liệt như vậy nhục thân nhưng hắn là thế nào làm được không ai có thể cho hắn đáp án không chỉ là hai người bọn họ còn thừa lại kia sáu gã tiên tiên cường giả cũng nghĩ không、thông. cảm thụ được lục p h à m ánh mắt bọn hắn sáu người giờ phút này đều cảm thấy một tia e ngại thật khó dây dưa hôm nay bọn hắn nếu là giết không được lục p h à m về sau đối phương chắc chắn sẽ giết bọn hắn mà lại thời gian càng lâu lục p h à m giết bọn hắn liền càng dễ dàng chờ đối phương đột phá tiên thiên cảnh trở thành siêu p h à m một khắc này dù là nhiều người hơn nữa ở trước mặt đối phương đều vô dụng đừng nói sợ quốc coi như mấy cái khắc liên bang cường giả cộng lại có thể ngăn cản lục phạm sao lấy đối phương chỗ cho thấy thiên p h trở thành siêu phạm là chuyện sớm hay muộn dù sao lục phạm mới m ư ơ i tám tuổi liền đã đạt đến tiên thiên lục cảnh thậm chí cao hơn thiên phú như vậy không ngoài m ộ ư ơ i năm có lẽ liền có thể tấn thăng siêu p h à m cho đến lúc đó lục p h à m muốn giết bọn hắn đơn giản dễ như trở bàn tay nhưng là hiện tại bọn hắn liền có thể giết được lục p h à m sao nếu là không thể tiếp tục đánh xuống còn có cái gì ý nghĩa sáu người trái lo phải nghĩ đều manh động thoái ý lại vẫn có chút do dự dù sao hiện tại là giết chết lục p h à m cơ hội tốt nhất nếu là bỏ qua về sau liền rốt cuộc không cần nghĩ giết chết đối phương bọn hắn đang do dự ở giữa lục p h à m lại chủ động v u n g đào hướng ngay trong bọn họ một người chém tới ánh đao màu đen hiện lên vô thanh vô tức nhưng trong nháy mắt liền xuyên qua thời không đi vào người kia trước mặt b à ảnh người kia cả người mang kiếm bị đồng thời đánh nát thân thể bay rót ra ngoài không hề có lực hoàn thủ lục phạm lại như bóng với hình lần nữa chém ra một đao phức máu tươi vẩy ra người kia bị một đao chém vỡ t â m mạch nặng nề mà ngã trên đất thấy cảnh này những người còn lại lại không bất luận cái gì chần chờ xoay người rời đi nếu là đi chậm bọn hắn đều sẽ chết ở chỗ này sự t ì n h đến tận đây khắc bọn hắn mới hiểu được bọn hắn đã không có chút nào giết chết lục phạm khả năng về sau lại muốn lo lắng để phòng còn sống lo lắng lục phàm đối bọn hắn tiến hành trả thủ thực sự không được tìm cái địa phương tránh né một cái đi muốn chạy lục phàm khóa chặt một người đi theo sát còn thừa lại năm người ai cũng đừng nghĩ đi phụ hoàng làm sao bây giờ sở chiêu nam lại không chủ ý sáng sớm ngày mai ta sẽ đích thân đi kiếm lư mời vân tiên sinh rời núi sở huyền thở dài ngoại trừ vân tiên sinh ta đ ạ i sở rốt cuộc không ai có thể làm gì được lục phàm vạn nhất vân tiên sinh không chịu xuất thủ làm sao bây giờ sở chiêu nam trong mắt tràn đầy lo lắng vậy chúng ta chẳng phải là thủ không được kim ngọc thành rồi làm sao có thể thủ đ ư ợ ca sở h u y ê n nhẹ nhàng lắc đầu nếu là vân tiên sinh không chịu xuất thủ lại càng không có người khác chịu giúp ta ta chỉ có thể theo xấu nhất kế hoạch chấp hành ngươi ngày mai lập tức dẫn người rời đi một mực hướng nam đi bờ biển tìm tới chúng ta trước đó chuẩn bị xong thuyền đi thuyền ra biển đem ngươi huynh đệ tỉ mội đều mang đi còn có ngươi mẫu hậu cùng ngươi mấy cái chất tử cùng chất nữ hộ tống cao thủ của các ngươi ta đều trước đó sắp xếp xong xuôi cần mang đi đồ vật cũng đều lắp đặt lập tức xe đến trên biển các ngươi tiến về hòn đảo kia ở trên đảo lâu dài có người lưu thủ phía trên đã thành lập xong được phòng ở các loại vật tư đều có cái kia vốn là là ta cho ta lưu đường lui các ngươi ngay tại kia an ổn sinh hoạt nếu là bên này sự tỉnh có chuyện cơ ta lại p h ả i người tiếp các ngươi trở về nếu là không có ngươi liền dẫn người tại kia an định lại chuyện báo thủ đừng suy nghĩ về sau liền an tâm làm ẩn thế g i a tộc đi ai cũng không nên t r e o t r ọ c nói đến đây sở huyền t h ở d à i được làm vua thua làm giặc thua liền phải nhận phu hoàng vậy ngài đâu sở chiêu nam trên mặt thần sắc lo lắng ngài không theo chúng ta cùng đi ta sẽ muộn mấy ngày đi cho các ngươi bậc hầu sở huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ nhi tử trong mắt nhiều hơn mấy phần cương triều yên tâm đi ta không có việc gì không ra một tháng ta liền có thể tìm tới các ngươi cùng các ngươi sẽ cùng thế nhưng là sở chiêu nam còn muốn nói nữa vài câu nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải chực lăng lăng đứng ở nơi đó phát khởi ngốc dứt khoát như vậy đi sở huyền đột nhiên lại đ ổ i chủ ý ngươi bây giờ liền đi thu dọn đồ đạc sáng sớm ngày mai xuất phát không cần chờ ta kết quả a hai sở chiêu nam xứng sở nói nếu là vân tiên sinh đáp ứng ra tay giúp ta đâu ta sợ thời gian không kịp sở huyền nghĩ, nghĩ nói ra ta nhìn lục phàm đêm nay tư thế hắn ngày mai liền sẽ xuất quân công thành vạn nhất trong thời gian ngắn thành phá vân tiên sinh lại không xuất thủ các ngươi khi đó lại đi đã trưởng dù sao các ngươi nhiều người đồ vật lại nhiều còn muốn chiếu cấu ngươi mẫu hậu khẳng định đi không vui nếu để cho lục phạm đổi kịp các ngươi cái gì đều xong ta không thể bước lên nguy hiểm như vậy nói đến đây sở huyền trên mặt thần sắc càng thêm k i ê n định cho nên ngươi nhất định phải đi vâng phụ hoàng sở chiêu nam trong nháy mắt thanh tỉnh hắn biết mình gánh vác gánh nặng việc quan hệ toàn cả g i a t ộ c hương suy càng là chật vật thời khắc càng phải quyết định tật nhanh nhưng là thù này hắn lại nhớ kỹ hôm nay đây hết thảy đều bái lục phạm ban tạo tương lai nếu có cơ hội hắn chắc chắn sẽ tự tay báo đến t h ủ này lục phạm truy tại một người sau lưng vượt qua tường thành đuổi theo ra ngoài thành người kia dọc theo sông hộ thành một đường hướng tây chạy nhưng hắn dùng hết toàn lực đều không thể thoát khỏi lục phạm khoảng cách của hai người lại càng ngày càng gần hắn vốn là bị thương trong lòng mang theo sợ hãi lúc này càng là cảm nhận được tuyệt vọng hiu mạnh mẽ tiếng xe gió sau lưng hắn văng lên hắn bất đắc di quay người một kiếm chém ra và n h mũi tên bị chạm vỡ nát nhưng cùng lúc đại lực đánh tới để hắn cảm giác được khí huyết đang không ngừng q u ầ n căn bản không cho hắn phản ứng thời gian thứ hai mũi tên lại đến hắn lần nữa huy kiếm b à n h thứ hai mũi tên lại bị chém vỡ nhưng hắn khí huyết trì trệ liền ngay cả linh lực vận chuyển đều hứng chịu tới cản trở ngay sau đó liên tiếp tiến đến b à n h b à n h b à n h hắn liên tục v u n g chạm đem cái này mấy mũi tên toàn bộ chém vỡ còn chưa kịp thở p h à o đen nhánh đao chống rông xuất hiện tại hắn ánh mắt kinh hãi bên trong đâm vào ngực của hắn lực lượng cùng bạo trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn nổ tung vành cả người hắn bay ra ngoài máu tươi trên không trung tung xuống sau một khắc hắn đã nặng nề mà ngã trên đất không đúc đ í c h còn t h ừ a lại bốn người nhưng là hẳn là không đội kịp lục phàm thu hồi côn nô đao nhẹ nhàng lắc đầu bốn người kia là ai hắn cũng không biết về sau muốn tìm ra đến chỉ sợ có chút khó a hắn đang nghĩ ngợi trong lòng đột nhiên có một tia cảnh giác ngay sau đó khẽ than thở một tiếng sau lưng hắn vang lên vê đút vê đút thanh âm bên trong lộ ra một chút bất đắc di cùng thương xót mặc dù rất nhẹ lại rõ ràng chuyển vào lục phàm trong t h a i như cùng ở tại hắn vang lên bên t a y lục phàm đột nhiên q u a n người nhìn về phía người tới hắn kỳ thật đã đoán được là ai có thể không có chút nào âm thanh xuất hiện sau lưng hắn toàn bộ sở quốc cũng chỉ có giải rác mấy người không nghĩ tới a người kia vẫn là tới t r ư ơ n g một trăm bốn mươi đã nói không thông vậy liền đánh tới phục mới thôi lục phàm thấy được một người hắn vóc dáng không cao tướng mạo thường thường khuôn mặt gầy da bọc s ư ơ n g hoa r â m râu r i a thưa thớt liền ngay cả tóc cũng có chút thưa thớt chật nhìn đi chỉ là một cái bình thường l ã o đầu nhưng lục phàm có thể cảm giác được trên người người này linh lực ba động như đại hải mênh mông t h â m bất khả chắc tên của hắn đã vô cùng sống động người khả năng nghe nói qua ta lao đầu chủ động mở miệng nói ra ta gọi vân hiên tới tìm ngươi là có chuyện thương lượng quả nhiên là hắn lục phang có chút ngoại ý muốn đối phương thái độ sững sờ nói ngươi không phải tới giết ta hai ta không oán không cừu ta giết ngươi làm cái gì vân hiên mang trên lưng hai tay mặt hướng kim ngọc thành thở dài ngươi phải biết giết chóc mãi mãi cũng không phải biện pháp giải quyết tốt nhất ồ lục phang biết đối phương có ý riêng thuận miệng hỏi vậy ngươi cảm thấy cái gì mới là tốt nhất biện pháp giải quyết t ù y từ người n g mà khác nhau cũng bởi vì sự tình mà dị vân hiên nhẹ nhàng lắc đầu liền thế cục trước mắt đến xem ngưng chiến không thể nghi ngờ là tốt nhất được ra Nguyên、like、ngươi là làm thuyết khách lục phạm minh bạch xem như thế đi vân hiên nói ra nhưng đối với ngươi mà nói cũng có chỗ tốt rất lớn nói n g h e một chút thấy đối phương không ý định đậu thủ lục phạm đương nhiên sẽ không chủ động xuất thủ dù sao hắn nhiệm vụ tối nay đã hoàn thành giết bốn gã tiên thiên cường giả đã được cho rất lớn thu hoạch đầu tiên ngươi có thể không đánh mà thắng đặt tới ngươi dẫn theo quân xâm lấn sở q u ố c mục đích vân hiên nói ra từ nay về sau không có nỗi lo về sau ngươi có thể xuất quân về cứu viện đại chu kinh thành nhất cử đánh tan tần tề liên quân lại xua binh lên phía bắc giải bắc cảnh nguy hiểm không cần thiết đem thời gian lãng phí ở nơi này tại cái này trì hoãn quá lâu tổn binh hao tướng không nói chậm trễ nữa ngươi hồi viên thời cơ tốt nhất coi như không xong ngươi cũng biết bắc cảnh lúc nào cũng có thể bị công phá chờ hạ ngụy đến ba nước xua binh nam hạ lúc chắc hẳn đại chu kinh thành cũng trèo trống không được quá lâu vạn nhất đại chu kinh thành bị công hãm đại chu chẳng phải là muốn v o n g quốc khi đó ngươi coi như dẹp xong ta đại sở lại có thể thế nào nói đến đây vân hiên nhìn lục phàm một chút chẳng lẽ ngươi phải tự làm hoàng đế sao ừ n lục phàm sửng sốt một chút hạ tự nhiên là sẽ không làm hoàng đế mỗi ngày muốn ứng đối nhiều người như vậy cùng sự tỉnh không mệt mỏi sao phe phái chỉ tranh môn phiệt chỉ tranh các loại lục đục với nhau sẽ để cho hắn sức đầu mẹ chán căn bản không thích hợp tính tình của hắn chủ y ế u nhất là hắn không thích nhưng là chỉ dựa vào điều này muốn thuyết phục hắn từ bỏ tiến đánh sở q u ố c làm sao có thể nghĩ đến cái này hắn nói ra ta tiên công hạ sở q u ố c lại hồi viên kinh thành cũng giống vậy người sai v â n hiên khẽ t o mày ta cho rằng mọi thứ đều hẳn là chừa chút chỗ trống phạt sở cũng giống vậy nếu như sở q u ố c thật bị diện đối ngươi một điểm chỗ tốt đều không có ngươi hẳn là cũng nghe nói qua có mới nói cũ qua cầu rút ván sở cốt tồn tại sẽ để cho đại chu hoàng đế trọng dụng ngươi nhưng nếu như sở quốc vong ngươi tác dụng có lẽ liền không có lớn như vậy nếu như ngươi lại diệt m y quốc tần quốc t ế quốc v v tương lai giúp đại chu nhất thống thiên hạ nói đến đây vân hiên hỏi đến lúc đó đại chu không có đối thủ ngươi sẽ đi theo con đường nào ta sẽ thoát ẩn an tâm tu luyện lục phàm kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ thoát ẩn vân hiên cười coi như ngươi thực tình n g h ĩ thoát ẩn nhưng người khác chưa hẳn nghĩ như vậy công cao chân chủ lấy ngươi bây giờ danh vọng đều nhất hô bạch c ứ n g chờ đến tương lai thanh danh của ngươi càng là không ai bằng ngươi cảm thấy đại chu hoàng đế cứ như vậy yên tâm ngươi hắn sẽ đem ngươi coi là hoàng quyền uy hiếp câu nói này ta đặt xuống cái này vân hiên nói ra ngươi có thể không tin nhưng ta vẫn còn muốn quên ngươi nếu như ngươi thật diện sở quốc tương lai tất nhiên sẽ lọt vào p h ả n v ệ đại chu hoàng tộc là tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc giống ngươi cường đại như thế người đến uy hiếp hoàng quyền vài thập niên trước vệ hạc chính là ví dụ tốt nhất vân hiên đột nhiên nâng lên thanh âm ngươi còn nhìn không tấu sao ừ n lục phà ngây ngẩn cả người hắn nhớ tới vệ hạc là ai năm đó thiên tài thiếu niên bị thế nhân kính ngưỡng đại chu anh hùng tại đại chu lâm vào nguy nan thời khắc ngăn cơn sóng giữ lại ly kỳ mất tích đến nay tung tích không rõ chẳng lẽ nghĩ đến một cái khả năng lục p h à m kinh hãi ý của ngươi là nói vệ hạc là chết bởi đại chu hoàng tộc chi thủ khẳng định cùng đại chu hoàng tộc thoát không khỏi liên quan vân hiên lạnh giọng nói ra bằng không ai còn lại đối phó hắn ngươi phải biết vệ hạc năm đó danh vọng so ngươi bây giờ còn cao nếu như hắn không chết đại chu hoàng để hoàng vị căn bản cũng không vững chắc khi đó tân hoàng mới đăng cơ không lâu chỉ cần hắn một câu liền có thể phế đi đại chu hoàng đế vân hiên hỏi nếu như đổi lại ngươi là hoàng đế ngươi sẽ giữ lại hắn sao lục phạm không thể không thừa nhận đối phương có đạo lý bất quá hắn vẫn có nghĩ vấn thế nhưng là lấy vệ hạc năm đó thực lực ai có thể giết được hắn có thể giết hắn người tự nhiên có vân hiên nghĩ nghĩ nói ra lấy đại chu hoàng tộc nội tình vẫn là có khả năng làm được n h a lục phạm trong lòng nhiều hơn một phần cảnh giác vân hiên xác thực nhắc nhở đến hắn hắn tình cảnh hiện tại cùng năm đó vệ hạc rất giống lý thiên nhuận sở dĩ trọng dụng hắn là bởi vì hắn hiện tại hữu dụng vạn nhất đem đến một ngày nào đó hắn đối đại chu vô dụng thậm chí thành đại chu hoàng tộc uy hiếp đến lúc đó lý thiên nhuận có thể hay không đối phó hắn thật là có khả năng này đương nhiên lấy trước mắt đại chu thế cục tới nói còn rất sớm chuyện này hắn ghi t ạ c trong lòng về sau tự nhiên sẽ lưu ý chỉ bất quá bây giờ vẫn là quản tốt trước mắt lại nói lời của ngươi nói mặc dù có đạo lý nhưng cũng không ảnh hưởng ta diệt sở lục pham nói ra ta có thể không đi t i ê n đánh tân quốc tề quốc thậm chí nước kiến hạ quốc chỉ diệt sở quốc cùng ngụy quốc là được bởi vì chiến tranh là hai người các ngươi nước chọn trước lên các ngươi nhất định phải nỗ lực cái giá tương ứng lục pham lệnh giọng nói ra ta há lại dễ dàng như vậy thỏa hiệp người sở quốc trả ra đại giới còn chưa đủ hạ vân hiên thở dài ngươi cũng đánh tới kim ngọc thành dưới giết nhiều người như vậy trong đó không thiếu tiên thiên cảnh cừng giả dù là thiên đại thủ cũng hẳn là san bằng đi mà lại coi như đánh hạ sở quốc lại có ý nghĩa gì ngươi bây giờ căn bản không có cách nào chia bình đóng g i ữ đối đại các ngươi sau khi đi sở quốc vẫn là sẽ trở lại đại sở trong tay người ngươi chẳng qua là giết nhiều một số người mà thôi vân hiên q u y ế nhủ còn không bằng như vậy ngưng chiến chưa chút chỗ trống dù sao ngươi mục đích đã đạt đến sở quốc đã không có khả năng u hiếp được các ngươi vậy nhưng chưa h ẳ n lục pham nhẹ nhàng lắc đầu một khi chúng ta chỉ bình sở quốc lại đổi ý làm sao bây giờ đến lúc đó ta đi chợ giúp đại chu kinh thành sở quân ở sau lưng đánh lén trấn nam quan ta chẳng phải là còn muốn lôi giữ trấn nam quan sẽ không vân hiên nói ra ta dám hướng ngươi hứa hẹn chỉ cần có ta ở đây một ngày sở quốc tuyệt sẽ không tiến công đại chu ồ lục pham s ữ n g s ờ nói ta có thể tin ngươi ngươi có thể không tin ta nhưng ngươi dù sao cũng nên tin tưởng chính ngươi a vân hiên cười nói lấy thiên phú của ngươi không ra mấy năm thực lực sẽ viễn siêu tại ta đến lúc đó giết ta chẳng phải là dễ như chở bàn tay ta làm sao lại lấy chính mình tính mạng đến lựa g cả người lục phong trầm mặc lời này không phải là không có đạo lý vân hiên sở dĩ chịu bỏ qua thân phận chủ động tới tìm hắn xem trọng không phải thực lực của hắn bây giờ mà là tương lai tiềm lực vậy bây giờ đâu lục phong hỏi d o ngươi bây giờ hoàn toàn có thể giết ta sở quốc tình thế nguy hiểm tự nhiên là giải làm gì như thế tận tình quên y ta ta nói qua giết chóc không phải giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất vân hiên lắc đầu thống trị thiên phú của ngươi như thế khó được nếu là chết rồi thực sự đáng tiếc ta cũng nghĩ nhìn thấy tương lai ngươi thành cựu đến tội cùng có thể trưởng thành đến một bước nào nói không chừng thật đúng là có thể bị ngươi mỏ ra lối riêng lục lọi ra một đầu khác biệt con đường tu luyện đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là ta không có n ắ m chắc có thể giết chết ngươi nói đến đây vân hiên cười cười ta cũng không gặp ngươi kỳ thật ta động đậy ý định này nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ ngươi nục thân mạnh ngay cả ta cũng không sánh nổi muốn giết ngươi sợ là không dễ dàng như vậy vạn nhất ta không giết được ngươi về sau liền sẽ trái lại đến lượt ngươi truy sát ta ai vân hiên than nhẹ một tiếng nói ra ta cũng không muốn tuổi đã cao thời điểm cả ngày đông tránh xét lo lắng đề phòng còn sống càng không muốn bị một tên tiểu bối truy sát như thế ta còn có mặt mũi xuống sao ngươi ngược lại là thẳng thắn lục phạm nghĩ nghĩ có chút tâm động lấy trước mắt thế cục hắn xác thực không thể tại sở q u ố t chỉ hoan quá lâu sở dĩ dùng kỵ binh chạy thật nhanh một đoạn đường dài cũng là vì nhanh chóng cầm xuống sở q u ố c nếu là không có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh hạ sở q u ố c n ư ơ n g chiến cũng là một lựa chọn chỉ bất quá hắn không có khả năng tùy tiện lui binh tối thiểu nhất muốn kiếm được đủ nhiều chỗ tốt mới được nếu như đối phương có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu của hắn kia không thể tốt hơn nếu là không thể lại đánh cũng tới k ị ta trước đó hiểu con ngươi biết ngươi là thẳng thắn người vân hiên nói ra cho nên tại đối mặt ngươi lúc ta cũng muốn đầy đủ thẳng thắn mới được tốt ngươi cũng nói như vậy ta liền cho ngươi cái mặt mũi lục phạm lời nói xoay chuyển nói ra nhưng là ta có điều kiện chỉ cần sở quốc có thể đáp ứng điều kiện của ta ta sẽ lui binh chờ chính là ngươi câu nói này vân hiên cười cười nói ra có điều kiện gì ngươi cứ việc nói ta sẽ giúp ngươi chuyển cáo sở huyền chỉ cần không phải quá hạ khắc ta nghĩ hắn sẽ đáp ứng được vậy ta liền nói thẳng lục phạm làm sơ trầm âm nói ra ta muốn sở quốc bồi thường bạch ngân ba trăm triệu hai chín mã mười và thót d ê b ò các năm vạn đầu lương thực mười vạn thạch thành trì năm mươi tòa sở quốc hướng ta đại chu xưng thần hàng năm giao nạp công năm đại chu trinh chiến lúc sở quốc muốn hiệp đồng chúng ta xuất binh không thể ít hơn năm vạn tinh nguyện mặt khác ta còn muốn thiên giai công pháp hai q u y ể n cái cuối cùng yêu cầu sở quốc lục hoàng tử cùng ta trở về làm hạt nhân nói xong lục p h à m đưa mắt nhìn sang vân hiên chỉ cần sở quốc đáp ứng ta những điều kiện này ta lập tức triệt binh tuyệt không mờ mờ được vân hiên gật gật đầu ta sẽ chuyển cáo sở huyền cho ta một ngày thời gian chắc chắn sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn không không có vấn đề vân hiên rất sung sướng đáp ứng trưa mai ta sẽ ở kim ngọc thành cửa ra vào chờ ngươi vô luận kết quả như thế nào ta đều sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn nói xong hắn cũng quyền cáo tử trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lục p h n g không còn lưu lại quay người trở về quân doanh trên đường hắn mở ra giao diện thủ tính ánh mắt quét về phía võ kỹ thỉnh không kiếm quyết đại thành tháng năm năm ba không cũng không tệ lắm Tối hôm nay đại chiến, để hắn ô m nay chiến, đại h để tăng không ít k i pháp, pháp chỉ n g h i muốn đem tinh không kiếm quyết luyện đến viên mãn gia tăng kiếm chiêu y lực đơn giản như vậy hắn càng phải mượn cơ hội đem kiếm pháp nộ ra dùng cái này gia tăng kiếm đạo của hắn thiên phú vì tương lai đánh xuống tốt hơn cơ sở thậm chí hắn về sau sẽ tự sáng tạo kiếm pháp đao pháp các loại võ kỹ liền không cần lại phí hết tâm tư đi tìm kiếm các loại công pháp võ kỹ ngày h thế mới có thể trình độ lớn nhất để cao hắn hạn mức cao nhất. Pham h ư mới mức sớm lớn có cao cao Lục để n độ đã k ô vừa lòng siêu việt lòng tiên tiên chính cảnh.、Coi、như siêu siêu Coi h p m mục mạnh cũng cuối cùng của không hắn. Hắn phải trở nên mạnh hơn. n g phải phải tiêu trở à thứ hai giữa trưa lục pham đúng hẹn mà tới đi vào kim ngọc thành bên ngoài vân hiên đã chờ từ sớm ở nơi này chỉ bất quá bên người thêm một người là cái trung niên nam tử dáng người hơi mập ra lục tướng quân cựu ngưỡng đại danh nam tử trung niên c ư ờ i ô quyền ta gọi thái hằng là sở quốc tể tướng phụng b ậ hạ chi mệnh đến đây trả lời chắc chắn lục tướng quân người nói đi lục pham đoán được đối phương dụ ý là đến bàn điều kiện đối với lục tướng quân mở ra điều kiện bệ hạ trải qua thận trọng cân nhắc cảm thấy có chút không ổn thái hằng nói ra bệ hạ dù sao cũng là nhất quốc tri quân hướng đại chu x ư n g thần thực sự có hại mặt mũi húng chi thuộc việt hai nước cầu h ò a lúc cũng chưa nói đến đây sự tình nói đến đây thái hằng trên mặt cẩn thận nhìn lục phà một m chút còn xin lục tướng quân thận trọng cân nhắc việc này các ngươi bây giờ đối mặt tình thế cùng thuộc việt hai nước cũng không đồng d ạ n g lục phàm nhữ mày ta mở ra điều kiện tự nhiên cũng khác biệt các ngươi nếu lại chậm chút cầu hòa ta sẽ còn biến v v thái hằng cười làm lành nói còn xin lục đại nhân nhiều đảm đường một chút được tôi h lục phàm khoát tay não chỉ cần các ngươi có thể đáp ứng ta những điều kiện khác xưng thần một chuyện liền miến đi được thái hằng nói rõ vậy ta trước hết c á m ơn lục tướng quân như thế nói đến những điều kiện khác các ngươi đều đáp ứng lục phàm có chút ngoài ý muốn theo ý của bệ hạ năm mươi tòa thành quả thực nhiều lắm thái hằng hỏi rõ không bằng liền hai mươi tòa thành a không được nhất định phải năm mươi tòa lục phàm không chút do dự quắp ngươi cũng không nghĩ một chút các ngươi hiện tại rất thành cũng không chỉ năm mươi tòa đi vâng thái hằng sắc mặt t ạ m đ ạ o cắn răng vậy liền theo lục tướng quân cho các ngươi năm mươi tòa thành về phần điều kiện khác nguyên bản chúng ta là có thể đáp ứng ngươi chỉ bất quá bây giờ xảy ra chút tình trạng thất hoàng tử sở t r i ê u nam hắn không tại kim ngọc thành tự nhiên không có cách nào cùng ngươi về đại chu thái hằng hỏi lục tướng quân nếu không biến thành người khác không tại lục pham nhữ mày hắn đi đâu không ai biết thái hằng lắc đầu ta nghe nói thất hoàng tử trước đó cùng ngươi có khúc mắc hắn lo lắng ngươi trả thù sớm tại vài ngày trước liền đã rời đi kim ngọc thành chẳng biết đi đâu mà lại hắn còn mang đi tất cả cao g i a công pháp thái hằng thần sắc hơi có vẻ khó xử cho nên người muốn thiên gia công pháp chúng ta thực sự không bỏ ra nổi cái kia còn có cái gì tốt nói lục pham lạnh xuống mặt trên chiến trường xem hư thực đi khách quan thiên gia công pháp sở chiêu nam có làm hay không hạt nhân kỳ thật không trọng yếu thậm chí trước đó tất cả điều kiện cộng lại cũng không bằng thiên gia công pháp trọng yếu dù sao tài vật lại nhiều đối lục pham tới nói đều là vật n g o ạ i thân huống hồ những cái kia là về đại chu triều đình chỉ có cái này hai quyển thiên gia công pháp là hắn vì chính mình yêu cầu lúc trước hắn xuất quân đến đây tiến đánh sở q u ố c lúc liền đã từng nghĩ tới nếu là có cơ hội chiếm lĩnh sở q u ố c hoàng cung hắn khẳng định phải mang đi mấy quyển thiên dài công pháp lấy suy đoán của hắn sở q u ố c chí ít có hai quyển thiên dài công pháp a cho nên mới mở ra điều kiện như vậy lại không nghĩ đối phương tìm ra như thế không hợp thói thường lấy cớ đó chính là không muốn cho xem ra sở q u ố c vẫn là trong lòng còn có may mắn thật sự cho rằng hắn công không phá được cái này k i m ngọc thành h ừ lục phàm trong lòng nhiều một chút phẫn nộ vậy liền đánh tới các ngươi phục mới thôi tuyệt đối đừng thái hằng luôn uống khuyên nhủ lục tướng quân ngươi chớ có suốt ruột nếu không ngươi đổi lại điều kiện không cần nhiều lời lục phạm hơi có vẻ không kiên nhẫn cho dù các ngươi không muốn cho vậy ta tự mình đi lấy cái này thái hằng gặp không quyết nổi chỉ có thể cầu t r ợ ở vân hiên ngươi đừng nhìn ta điều kiện chính các ngươi đàm vân hiên nhẹ nhàng lắc đầu không thể đồng ý ta cũng không có cách nào hồi đi lục phạm lạnh lùng nói ra về sau lại nghĩ cho ta b à n điều kiện lấy trước ra hai quyển thiên giai công pháp lại nói và không, không bắn nữa đã nghe chưa vân hiên ở một bên nhắc nhở nhiều như vậy điều kiện đều đáp ứng còn kém cái này hai quyển thiên giai công pháp ngươi trở về hảo hảo khuyên các ngươi một chút hoàng thượng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn thế nhưng là thái hằng còn muốn giải thích vài câu lại bị vân hiên đánh gãy t ố t ta biết là sở chiêu nam mang đi công pháp liền không thể đuổi trở về sau chỉ cần các ngươi cầm lại thiên giai công pháp coi như sở chiêu nam không trở lại tối thiểu có thể nói tới đi qua vâng thái hằng không tốt nói thêm gì nữa không người rời đi xem ra ta là muốn tại cái này chờ lâu chút thời gian vân hiên nói chuyện đột nhiên khoanh chân ngồi xuống、ừ. lục phàm không có quá hiểu đối phương ý tứ ta muốn ở đây tính t u luyện ngươi đi, đi. vân hiên xông lục phàm khẽ gật đầu lục phàm lúc này đã hiểu ngươi là muốn vì sợ quốc thủ cửa thành ai vân hiên than nhẹ một tiếng ta cũng không muốn nhưng ta dù sao cũng là người nước sỏ cũng không thể trơ mắt nhìn sợ quốc lâm vào t u y ệ t cảnh mà mặc kệ à. ngươi nghĩ bằng sức một mình ngăn trở ta đại chu mười vạn tinh nhuệ n lục phàm lạnh giọng nói ra cẩn thận đem chính ngươi t r ô n vùi đi vào có thể c ả n một ngày là một ngày nếu là ngăn không được ta tự nhiên sẽ đi vân hiên cười khổ nói ta cũng không muốn đem cái mạng giả của mình đưa ở đây nguyên lai là ngươi nghĩ ngăn chặn chúng ta lục phàm vạn vạn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại tới này một tay có vân h i ê n tại hắn nghĩ nhanh chóng cầm xuống kim ngọc thành gần như không có khả năng trừ phi hắn có thể thắng qua vân hiên nhưng liền thực lực trước mắt đến xem không thể nghi ngờ làm không được dù là hắn đem tinh không kiếm quyết luyện tới viên mãn muốn thắng qua vân hiên vẫn còn có chút khó nếu muốn thắng hắn qua vân hiên chỉ có một cái khả năng thêm điểm đem tất cả có thể phân phối thuộc tính đều thêm về mặt sức mạnh bằng lực lượng nghiền ép đối thủ nhưng hắn không muốn làm như vậy không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn động dùng những cái tia điểm thuộc tính hắn càng muốn đem hơn điểm thuộc tính thêm tại công pháp bên trên sớ ngày tăng lên tu vi của mình đối với hắn như vậy tăng lên đối lớn hơn dù sao hắn hiện tại vẹn vẹn tiên thiên nhị cảnh muốn đạt tới tiên thiên chính cảnh thậm chí cao hơn cần đại lượng kinh nghiệm chỉ có thông qua thêm điểm mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ t ầ n cấp phải biết cảnh giới của hắn càng cao đối với hắn tăng lên lại càng lớn không chỉ là các hạng thuộc tính tăng lên còn có đ ố i công pháp lĩnh n g ộ đ ố i lực lượng vận dụng cùng đ ố i v õ đạo cảm g ộ v v kia là toàn diện tăng lên so đơn thuần tăng lên thuộc tính còn mạnh hơn nhiều đây cũng là ta hành động bất đắc dĩ vân hiên lắc đầu kỳ thật bản ý của ta không phải như thế ta là nghĩ hóa giải trận chiến tranh này hy vọng các ngươi có thể mau chóng đem điều kiện thỏa đảm nhưng ở này trước đó vẫn là tận lực không nên đ ộ n g thủ ta sẽ không khuyên ngươi làm ra nhượng bộ nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu nếu là trong vòng một tháng ngươi công không được kim h o ạ c thành đại chu bắc cảnh nói không chừng sẽ đi đầu cào phá đến lúc đó đại chu kinh thành tình cảnh có thể nghĩ vân hiên quyết nhủ ngươi nếu là trễ vệ binh cứu viện không chừng đại chu lại bởi vậy mà chết đây không phải ngươi muốn nhìn đến kết quả a n g ư ơ i sai lục p h á m nghe được trong lời nói của đối phương ý tứ lệnh giọng nói ra đại chu không phải ta một người đại chu hưng vong càng không nên từ một mình ta đến gánh chịu ta chỉ cần hết sức liền tốt không thẹn với lương tâm húng chi đại chu kinh thành có l i ề u ra láo t ổ tại sao lại cần ta lo lắng ta còn là làm tốt trước mắt sự tình lại nói nói thật cho ngươi biết nếu là sở huyền không đáp ứng điều kiện của ta ta tuyệt sẽ không bỏ qua ta chắc chắn sẽ công phá kim ngọc thành cầm tới thư t a m ớn coi như ngươi ngăn đón cũng vô dụng đã ngươi muốn cùng ta hao tổn vậy ta liền bồi ngươi vừa vặn ta muốn kiến thức một chút tiên, tiên tám i ê n t cảnh cường giả thực lực nói chuyện lục phàm rút ra côn nô đao chém ra một đao hắn nghĩ kỹ đến đâu thì hay đến đó nếu là hắn như vậy thỏa hiệp thế tất sẽ ảnh hưởng đạo tâm của hắn tiếp theo sẽ ảnh hưởng hắn về sau cảnh giới tăng lên chàng b ă n g mượn vân hiên đến tôi luyện chính mình đối thủ như vậy cái nào tìm đi hảo tiểu tử vân hiên khen một tiếng trong mắt nhiều hơn mấy phần ý tán thưởng quả nhiên có quyết đoán vậy ánh đao lướt qua côn n g ô đao trong nháy mắt xuất hiện tại vân hiên đỉnh đầu mắt thấy là phải đem hắn một đao chém vỡ một thanh kiếm trống rông xuất hiện cùng côn n g ô đao nhẹ nhàng va chạm phát ra một tiếng vang giòn lực lượng cùng bạo dọc theo thân ao tiến vào lục phạm thể nội ẩm vang nổ vang lục phạm như gặp phải trọng kích thân thể liên tiếp lui về phía sau liên tục l ù i mười mấy mét hắn mới tháo bỏ xuống cố lực lượng kia ổn định thân thể quả nhiên lợi hại lục phạm kiểm tra xong thực lực của đối phương chẳng những không có bắt đầu sinh thái ý ngược lại chiến ý c à n g đ ậ m thẳng tiến không lùi không sợ hãi hắn đã tìm tới chính mình nói q u ò n hắn phía trước là quỷ thần tiên ma đều một đ a o chẳng chỉ